chương hai trăm m ư ơ i năm trần đoán chính xác chương hai t r ầ n đoán chính xác bệnh viện số năm khoa cấp cứu phòng cấp cứu bên trong đây là ve đốt qua vết thương tào thiên huy sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm ve lục an s ữ n g sở ánh mắt lộ ra sâu đầm nghi hoặc đúng loại này cùng loại nốt ruồi hình thái đồ vật chính là bị ve tán qua về sau điện hình nhất biểu hiện tào thiên huy tiếp tục nói ve ưa thích trở tại làn da mềm mại trú khuất giống người thể phần eo nách háng cùng dưới mắt cá chân phương dễ dàng nhất trúng chiêu những địa phương này không hiểu dài ra nốt ruồi cũng chính là chẩn bệnh ve đốt điện hình nhất kiểm tra triệu chứng bệnh tật bỏ v ẫ Chúng ta người bệnh này hiện nay có chảy bệnh hiện hiện, phát nhiệt, hô hấp suy kiệt, chảy máu, hẳn người này nay sàng ta quát kiệt, bao biểu là suy lâm máu, ve đốt sau dẫn đến. Ve, trong truyền thuyết thảo sau ba ba dẫn ba ba, ba ba Ve, bình ọ gọi tử, tục thảo tử cũng cây, cầu các ăn, xưng, loại. dây ba ba ba ba, ba ba b Ve thường ngủ đông tại cạn gò núi lang bụi cỏ thực vật bên trên hoặc ký túc tại xúc vật các loại động vật da lông ở giữa nó không hút máu lúc hình dạng rất nhỏ giống như khô quát đậu xanh kích cỡ tương đương cũng có cực nhỏ như gạo hạt hút no bụng huyết dịch sau có đầy đặn như hạt đậu nành lớn có thể đạt tới to bằng m ó n tay lao sư người bệnh là bởi vì ve lây nhiễm sau đó đưa đến phát nhiệt cùng với tiểu cầu giảm bớt tào thiên huy điểm có thể gật đầu giải thích nói đúng cái này gọi là ve bệnh lại gọi phát n h i ệ t bạn tiểu cầu giảm b ấ t hội chứng trong cơ thể của ve có một loại đáng sợ virus gọi phát n h i ệ t bạn tiểu cầu giảm b ấ t hội chứng virus cũng x ư n g bù n ì à mới virus loại virus này có thể thông qua ve đốt mà truyền bá cho người ta gây nên phát n h i ệ t bạn tiểu cầu giảm b ấ t hội chứng đáng nhắc tới chính là cái bốn nghi ạ virus này là đầu tiên tại chúng ta hoa hạ phát hiện tào thiên huy mà nói để cho lục an càng ngày càng hiểu rõ ve bệnh cùng lúc đó hắn cũng càng ngày càng kinh hồn táng đảm loại virus này lây tính nguy hại cực lớn tỷ lệ tử vong tới gần tại ba mươi hơn nữa tạm thời không có thuốc đặc hiệu trị liệu chỉ có đ ố i chứng trị liệu cái gì gọi là đối chứng trị liệu đó chính là huyết áp thấp dùng thăng đ ể thuốc nhịp tim chậm để thăng nhịp tim đổ máu dùng thuốc cầm máu lây nhiễm tăng thêm dùng kháng viêm thuốc đơn giản nhằm vào nguyên nhân bệnh trị liệu lao niên người bệnh s á p nhập cơ sở tính chất người tập bệnh trị liệu trễ người bệnh thường thường đến viện sau bệnh tình thiên về dự đoán bệnh tỉnh độ trên lệnh vất quá số đông người bệnh trải qua thời kỳ đầu kịp thời hăng hái trị liệu sau đồng dạng dự đoán bệnh tình tốt đẹp số ít người bệnh có thể còn xuất lại hệ thần kinh hậu di chứng tóm lại một khi lây nhiễm mấy bệnh có thể hay không chữa trị cơ bản thì nhìn người bệnh tạo hóa của mình nếu như có thể rõ ràng t r ẩ n bệnh sớm hăng hái tiến hành trị liệu có lẽ có thể giảm bớt tỷ lệ tử vong tiểu lục nếu như suy đoán của ta không có sai kế tiếp lây nhiễm ve bệnh người bệnh chỉ sợ không chỉ cái này hay lệ tào thiên huy thần sắc cực kỳ nghiêm trọng lục an gật gật đầu lão sư bây giờ tin tức tốt duy nhất đó chính là ve bệnh truyền nhiễm tinh chất không phải rất mạnh hơn nữa chỉ cần làm tốt cơ bản phòng hộ bình thường đều không có vấn đề quá lớn tào thiên huy trầm dãi nói thông chi thị tật khống chế người đến đây đi để cho bọn họ tới lấy máu để thử máu kiểm tra muốn t r ầ n đoán chính xác ve bệnh vậy thì cần phải tiến hành liên quan bệnh về máu độc kiểm t r ắ c tại ve bệnh hoạn giả nước tiểu phân và nước tiểu nước bọt bên trong đều có thể xét ra phát nhiệt bạn tiểu cầu giảm bất hội chứng virus theo lý thuyết nếu như tiếp xúc mật t i ế t người mắc bệnh huyết dịch vật bài tiết vật bài tiết đều có thể dẫn đến lây nhiễm lao sư vậy chúng ta những thứ này tiếp xúc qua người mắc bệnh người có phải hay không muốn tiến hành virus si cha lục an nhữ mày trước tiên tra một chút người mắc bệnh a tào thiên huy nói nếu như người bệnh chẩn đoán chính xác cái kia khác tất cả tiếp xúc qua người mắc bệnh người đều cần tiến hành si cha đặc biệt là những cái kia tiếp xúc mật t i ế t giả、Ấn. lucan lên tiếng xem ra hắn hôm nay tạm thời là không trở về nhà cho thỏa đáng để tránh để cho nhan duyệt bị liên lụy trừ cái đó ra bệnh viện nhân dân bên kia lucan vẫn là phải nhắc nhở bọn hắn một chút năm cái gì ve lây nhiễm trình bằng nghe trong điện thoại truyền đến lời nói âm thanh khiếp sợ đến cực điểm đúng tin tức này trước tiên đ ừ n g quyết tán lucan nói chúng ta đã thông tri thị trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để cho bọn họ tới lấy máu để thử máu ngươi trước tiên thông chi bệnh viện các ngươi y cơ u để cho bọn hắn chú ý phòng hộ tiếp đó tốt nhất cũng làm cho lấy máu để thử máu đi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh kiểm nghiệm、Hảo. Ta đã biết. đã người ế u cứu như n n khoa h là cấp ữ n g khác đối với ve bệnh lây nhiễm có thể không quá quen thuộc, nhưng trình thể thuộc, mà có quá ban ằ n liền không giống n g h u lắm. ắ Tại h vừa tham gia công tác thời công đầu i lại đụng phải người Người ể m lây đụng đ như nhau ve lây người bệnh. Người bệnh ban ve xuất hiện cánh tay sưng ho khan ác tâm nôn mửa tiêu chảy các triệu chứng lúc đó người bệnh cũng không ý thức được bệnh tình nghiêm trọng cũng không có kịp thời liền xem bệnh về sau cánh tay sưng tăng thêm lan tràn đến toàn bộ tay trái mới đến đi bệnh viện kiểm tra gián tiếp nhiều nhà bệnh viện cuối cùng xuất hiện nhiều khí quan suy kiệt cuối cùng hoài nghi là vẽ bệnh tra huyết chẩn đoán chính xác nhưng mà người bệnh cuối cùng vẫn bất trị bỏ mình bọn hắn biết được tin tức về sau trong thời gian ngắn nhất lập tức phái ra nhân viên chuyên nghiệp tới khoa cấp cứu tiến hành lấy máu để thử máu xét nghiệm bất quá trao huyết kết quả trong khoảng thời gian ngắn là già không được thừa dịp thời gian này lục an vừa vận tra duyệt có liên quan ve bệnh tin tức ve mang theo vi rút phân cao trí bệnh tính chất cùng thấp gây nên bệnh tính chất hai loại bù nỉ ả mới vi rút là cao trí bệnh bệnh lây qua đường sinh dục độc một loại bệnh nhân lây nhiễm sau sẽ xuất hiện phát nhiệt da huyết cập nhiều t ạ m khí công năng t ổ n hại lâm sàng sưng l à phát nhiệt bạn tiểu cầu giảm b ấ t hội chứng ve bệnh đ i ể n hình quá trình mắc bệnh có thể chia làm phát nhiệt kỳ nhiều khí quan công năng suy kiệt kỳ cùng với thời kỳ dưỡng bệnh ba cái chủ yếu quá trình số đông người bệnh sẽ biểu hiện là cấp tính lây nhiễm phát nhiệt nhiệt độ cơ thể đồng dạng sẽ ở ba mươi tám không phía trên kèm thêm sợ lạnh n ặ n kém không còn chút sức lực nào cơ bắt đau n h ứ c tại tật bệnh giai đoạn phát triển lấy ác tâm nôn mửa đau bụng tiêu chảy chờ đường tiêu hóa triệu chứng làm chủ còn lại bộ phận người bệnh có chảy máu khuyên hướng biểu hiện là làn da hứa điểm chảy máu chân r ă n g thậm chí bộ phận bệnh nhân có suất huyết não đường tiêu hóa chảy máu bốn ve bệnh thời kỳ ủ bệnh dài ngắn không giống nhau bị ve đốt sau hán thời kỳ ủ bệnh ngắn nhất hai ba tiên dài nhất có tầm một tháng bình quân trên dưới một tuần thời gian ve bệnh phát bệnh sơ kỳ triệu chứng cùng phổ thông cảm mạo hết sức tương tự tại k u y ế t thiếu chẩn trị kinh nghiệm khu vực hoặc cơ sở điều trị cơ quan dễ dàng tạo thành trần sai năm đối với ve bệnh hiệu càng nhiều lục an càng là cảm thấy hẳn là này trần bệnh không thể nghi ngờ người bệnh này tất cả lâm sàng biểu hiện trên cơ bản đều cùng ve bệnh đối ứng giờ Trung phòng ngừa dịch bệnh kết quả kiểm tra cuối cùng dương chương Phượng Chương Phượng kiểm kiểm cuối đi Kiểm tiêu mới vi tin tại viện sau soát số Hoa tra ra. A Mao Mao khoa lan ra. quả quả đều cứu đó, Vân và Ve tâm lân lân lây bệnh Nhì tính, bệnh Bệnh tràn Thị dịch chắc thất, kết kết rút ít m, ít tức, tốc rác. rác. mở, là cấp cấp Bù trần đoán chính xác người bệnh đang nghiêm mật phòng hộ phía dưới lập tức bị đi vào vân hoa thị bệnh viện chữa bệnh truyền nhiễm mà cùng người bệnh từng có tiếp xúc mật thiết nhân viên y tế cùng với quần chúng đều bị tổ chức tiến hành rút máu kiểm tra đặc biệt là đối với có phát nhiệt tiêu chảy đau bụng người bệnh loại này hư hư thực thực lây người bệnh đều bị giám thị tiến hành tỉ mỉ giám sát mà trong quá trình toàn bộ tật bệnh trần bệnh lục an cùng t à o thiên huy tác dụng không thể nghi ngờ nếu như không phải lục an nhắc nhở bệnh viện nhân dân cái kia c á bệnh muốn có được cuối cùng trần bệnh đoán chừng đường phải đi còn rất dài n lần h k này g phải lục bệnh viện số năm khoa cấp cứu tại toàn bộ vân hoa điều trị trong hệ thống đều lộ một cái mặt mũi năm ai nha xem đi vẫn là chúng ta bệnh viện số năm lợi hại chu bình rút sạch bắt đầu cùng y tá khót lác người bệnh tại bệnh viện nhân dân ở gần một tuần lễ cũng không có trần đoán chính xác triệu chứng một dạng người bệnh đến bệnh viện chúng ta tới không đến một giờ liền tra ra được t r u n g quanh biết tình hình thực tế y tá đặc biệt là lưu p h ỉ p h ỉ b ọ i người chỉ là che miệng cười cười không có đặc biệt để ý trước đây chu bình bác sĩ đây chính là mãnh liệt yêu cầu đem người bệnh chuyển viện nếu như chuyển viện khả năng này liền không có chuyện phát sinh kế tiếp bác sĩ chu lần này ve bệnh coi như cha xét đi ra cùng ngươi thật giống như cũng không bao lớn quan hệ à. y tá trưởng lại là không quen lấy chu bình khoe miệng trực tiếp mắng đi lên nàng đã sớm nhìn chu bình có chút không quá thuận mắt thế nào sẽ không việc gì đâu chu bình là người ban đầu ở phòng cấp cứu ta cũng là tham dự cứu giút đâu bây giờ xem như tiếp xúc mật thiết giả cái kia bác sĩ chu a ngươi nhưng phải chú ý phòng hộ đâu ve lây nhiễm tính chất cũng không thấp đâu Ý tá trưởng cười dặn dò một câu a cái này chu bình cũng nghĩ đến điểm ấy vừa mới thành phố tật khống chế người đã đem khoa cấp cứu tất cả nhân viên y tế huyết dịch hàng mẫu tiến đưa kiểm đương nhiên còn có người bệnh g i a thuộc những thứ này tiếp xúc mật thiết giả là trọng điểm giám sát đối tượng tại sao ta cảm giác bụng có chút không thoải mái a đột nhiên chu bình cảm thấy đường tiêu hóa bên trong một hồi quần quận không thể nào bác sĩ chu ngươi bắt đầu tiêu chảy lưu phỉ phỉ nhanh chóng lui về phía sau mấy bước để cho chính mình cùng chu bình giữ một khoảng cách chu bình sắc mặt cũng là một mảnh c h n g bệnh ta ta hẳn là chỉ là ăn cái gì ăn hỏng bụng có chút không quá thoải mái các ngươi các ngươi chớ khẩn trương a nói xong hắn n u ố t nước miếng một cái lời này tựa hồ không có quá lớn lực tin tưởng và nghe theo năm đi qua khúc nhạc dạo ngắn này bệnh viện số năm khoa cấp cứu nhân viên y tế đối với phòng mới tới hai vị này bác sĩ đều có nhất định độ tín nhiệm đặc biệt là tào thiên huy thân là phòng phó chủ nhiệm gánh vác lên mình trách nhiệm mà lục a n đồng dạng thu hoạch một đợt độ thiệt cảm đặc biệt là tại trần đoán được ve bệnh sau đó đại gia cảm thấy khoa bên trong người mới tới này lục a n bác sĩ như thế nào nhà khoa cấp cứu y tá trưởng cao hiệu lan hỏi riêng khoa bên trong tiểu hộ sĩ nhóm lưu phỉ phỉ hai mắt tỏa sáng nhỏ giọng nói ta cảm thấy thật lợi hại vóc người cũng thật đẹp trai một cái khác tại làm sạch vết thương khâu lại phòng y tá phụ họa một câu các ngươi là không thấy à, hôm nay lục thầy thuốc khâu lại thủ pháp thật là cảnh đẹp y vui ngược lại n g u y ê n y sinh đối với hắn là khen không dứt ngựa a đám người ngươi một câu ta một câu trong n g á y mắt liền xác lập lục can tại phòng bánh trái thơ m ngon vị trí y y tá trưởng loại này chất lượng tốt tài nguyên cũng không hẳn có thể bị cái khác phòng cấp đi a đúng a đúng a không nói những cái khác liền l ụ can nhan chị này tại bệnh viện đó là phượng mao lân giác đ ó à? hơn nữa hắn đi theo tạo chủ nhiệm sau này phát triển chắc chắn sẽ không kém y tá trưởng cao hiệu lan thật đúng là phục chính mình phòng bọn này tiểu hộ sĩ đ ư ợ c à, ta tìm một cơ hội đi hỏi một chút l ụ c an nhìn hắn có bạn gái hay không có hay không phương diện này y từ bốn lúc này bệnh viện số năm hành chính lâu viện trưởng văn phòng thạch thanh hoa trước mặt đang ngồi chính là trước mắt khoa cấp cứu chủ nhiệm trương đức hoa thạch viện trưởng ta là vẫn thật không nghĩ tới à. trương đức hoa nhịn không được lắc đầu thở dài cái này tạo thiên huy vừa tới bệnh viện thì làm xảy ra lớn như vậy độc tính ha, ha. thạch a đây t ậ t t là đảo được bảo. h thanh hoa biết được chuyện này thời điểm vẫn là thành phố trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh điện báo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh lãnh đạo tự nhiên là đối với lục an cùng tào thiên huy đó là một trận mãnh liệt khen hòn đá nhỏ à lần này may mắn bệnh viện các ngươi kịp thời phát hiện bé bệnh bằng không một khi ở trong thành phố truyền nhiễm mở vậy thì nguy rồi năm nay cuối năm hồi báo các ngươi bệnh viện số năm thành tích ta sẽ ghi lại một bút thạch thanh hoa cảm thấy tào thiên huy cùng lục an thực sự là phúc tinh của mình người tài giỏi như thế thật không biết bệnh viện nhân dân tại sao sẽ buông tha đâu khoa cấp cứu chuyện bên kia ngươi nhanh chóng tiến hành bàn giao a thạch thanh hoa cười cười thạch viện trưởng ta lúc nào bàn giao cũng có thể sáng nay sẽ cũng đã nói cái vấn đề này trương đức hoa nói chỉ có điều tào thiên huy bây giờ chỉ là bác sĩ điều trị chính ta sợ p h ò n g những người khác có ý kiến ân ngươi nói vấn đề này ta cũng nghĩ qua thạch thanh hoa c a o mày nói bệnh viện chúng ta tấn thăng phó chủ nhiệm điều kiện so bệnh viện nhân dân thấp hơn một chút ta sẽ tận lực phối hợp tào thiên huy để cho hắn trong thời gian ngắn nhất tấn thăng phó chủ nhiệm y tứ nghe nói như thế trương đức hoa thật đúng là thật hâm mộ tào thiên huy trước đây hắn vì tấn thăng phó chủ nhiệm đi không biết bao nhiêu quan hệ bây giờ có cái viện trưởng ở sau lưng hết sức giúp đỡ tào thiên huy chức danh tấn thăng sự tỉnh dễ dàng hơn rất nhiều đi cái t i a thạch viện trưởng ngài yên tâm trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng tào chủ nhiệm tiến hành quyền lực bàn giao trương đức hoa không có bất kỳ cái gì lưu luyến cái này khoa cấp cứu chủ nhiệm vị trí thật đúng là một cái khoai lang bằng tay tuy nói là một khoa chủ nhiệm chức vị nhưng mà thật đúng là không dễ làm đủ loại cấp cứu trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân còn dễ dàng xuất hiện điều trị tranh chấp so với kiểm tra sức khỏe khoa chủ nhiệm trương đức hoa càng ưa thích cái sau hắn bây giờ ba không thể Sớm một chương ú t từ khoa cấp cứu c i chấu n i xuống b ệ hai viện nhân dân bệnh viện trăm n h một h h à n công trần đoán mươi n nữa si bảy ý y tá bọn nội g u mội phải thất vọng hai giờ sau khoa cấp cứu tất cả mọi người tra huyết kết quả đều đi ra may mắn chính là bao quát lục an tào thiên huy thậm chí là c h u bình ở bên trong tất cả mọi người v i r ú t kháng thể kết quả cũng là âm tính bất quá để cho an toàn mai kia còn muốn tiến hành lần thứ hai duyệt lại dù sao ve bệnh một khi phát triển vậy thì không phải là chuyện nhỏ nhan duyệt ta hôm nay trước tiên không về nhà trước c ơ m tối lục an cho nhan duyệt đi qua một đầu hệ trả tân hôm nay ngày đầu tiên đi làm liền đáng giá ca đêm sao nhan duyệt nghi ngờ trả lời không phải lục an đem sự tình tiền căn hậu quả đơn giản tại trong hệ chặt nói một lần a nhan duyệt hết sức kinh ngạc ta cũng nghe nói ve bệnh sự tình nguyên lai、like、là người phát hiện đ ó à? thực sự là thật lợi hại l ụ c a n tại nhan duyệt hình tượng trong lòng trong nháy mắt lại làm lớn mấy phần điều trị vòng kỳ thực rất nhỏ trong đó phát sinh bất cứ chuyện gì có thể trong khoảng thời gian ngắn chuyển khắp vân hoa các đại bệnh viện giống ve bệnh loại khả năng này dẫn phát cỡ lớn công cộng y di tế sự kiện chuyển nhiễm tính chất t ậ t bệnh chính là trong khoảng thời gian ngắn gây nên tất cả mọi người chủ đề nóng cũng là trong lúc vô tình phát hiện l ụ c a n nói mai kia còn muốn duyệt lại một lần bệnh viện an bài khoa chúng ta phòng tiếp xúc qua người mắc bệnh nhân viên y tế tại phụ cận khách sạn ở một đêm nhan duyệt nói có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta ân c ú p điện thoại lục an liền chuẩn bị đi tới bệnh viện phụ cận khách sạn tân quán nhân viên công tác đã làm xong phòng hộ chuyên môn nên đón bọn hắn cái này một nhóm nhân viên y tế lục an tào thiên huy chu bình cùng với nguyễn anh chính toàn bộ đều đến đông đủ còn bao gồm lưu p h ỉ p h ỉ ở bên trong mấy vị y tá không sai biệt lắm hơn m ộ ư ơ i người ngoại trừ bệnh viện số năm bệnh viện nhân dân đồng dạng có hơn hai mươi người bị an b à i ở khách sạn bên trong bọn hắn toàn bộ đều là cùng chẩn đoán chính xác người bệnh từng có tiếp xúc mật thiết nhân viên y tế Bởi bệnh ở i vì ve b truyền n viện t h không mạnh, hơn nữa không thông qua đường hô hấp bá, ngoại số năm phụ cận trong tân quán mỗi cái cũng là p h ò n g đơn hoàn cảnh coi như không tệ y n h thế ở giữa trên bàn trưng bày không biết tên nhãn hiệu duy nhất một lần đ ổ rửa mặt lục an đem chính mình mang theo người ba lô nhỏ thả xuống nằm thẳng ở trên giường nhìn c h ă m chằm trần nhà trắng đ o á n có chút xuất thần đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu ngày đầu tiên liền xuất hiện loại chuyện này tự hồ thật sự ân chứng vạn sự khởi đầu nan không biết nhan duyệt trong nhà làm gì ở đây lục an trong đầu không khỏi nổi lên nhan duyệt thân ảnh chẳng biết lúc nào trong đầu hắn ngoại trừ kiến thức y học giải phẫu thao tác còn nhiều thêm một người nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng của hắn không khỏi hơi hơi dâng lên hắn đột nhiên rất muốn về đến nhà cho dù là ngồi ở phòng khách cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem nàng nấu cơm năm l i ê n lúc này lục an điện thoại âm thanh nhắc nhở hẹ chặt vang lên chúng ta đây cũng là có lương nghỉ ngơi một ngày à. chu bình cười hì hì tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu bác sĩ trong đám nói một câu khoa cấp cứu bình thường công việc khá bề bộn ngày nghỉ tương đương tới nói rất ít ngày mai cả ngày không cần kiểm tra phòng không cần đi làm xem như tương đương thoải mái một ngày chu bình ngươi còn tại tiêu c h ả y sao triệu hiểu thuệ ở trong bầy hỏi nàng hôm nay chưa có tiếp xúc qua cái này chẩn đoán chính xác người bệnh bởi vậy không có đưa đến bệnh viện cách ly không có a ta hẳn là ăn đau bụng các ngươi yên tâm đi tuyệt đối không phải cái gì vay bệnh chu bình vội vàng ở trong bầy phủ nhận nói tra huyết kết quả đều đi ra là âm tính lúc này nguyễn anh chính đột nhiên t o á t ra một câu cũng có khả năng là giả âm tính đâu ai ra chính ca ngươi cũng đừng làm ta sợ a chu bình phát tới một cái lo lắng biểu lộ ta nhát gan rất a đám người mồm năm miệng mười nói chuyện tiếm ngược lại cũng không cảm thấy đến phát chán Kỳ thực, t ư ơ mà đúng ư lúc này khách sạn tạm thời khách trọ trong g giúp hay chát đột nhiên bắn ra mấy cái tin tức mới cái này g giúp hay chát là cho ở tại tân quán nhân viên y tế phục vụ bọn hắn thiếu đồ vật gì hoặc muốn ăn cái gì cũng có thể ở trong đầy nói một tiếng tiếp đó liền sẽ có nhân viên công tác đưa tới cửa lúc này tạm thời trong g giúp h ẹ c h ặ t bắn ra ba đầu tin tức mới một vị họ nhan nữ sĩ cho bệnh viện số năm lục an bác sĩ đưa tới hai cái b a o khỏa xin hỏi lục an bác sĩ tại phòng số mấy mấy cái tin tức sau đó chính là một tấm hình trong tấm ảnh nhan duyệt mang theo hai cái túi mua đồ siêu thị đứng tại cửa nhà khách miệng nhan duyệt nàng sao lại tới đây lục an lúc này vừa mừng vừa sợ hắn lập tức từ trên giường bỏ lên tại trong đám trả lời ta tại năm trăm linh sáu hảo phòng gian thu đến lập tức sẽ sắp xếp người đưa đến phòng của ngài phiền t o á i lục an tại trong đám hồi phục sau đó lập tức liền cho nhan duyệt đánh tới điện thoại năm nhan duyệt n g ư ơ i tại sao cũng tới như thế nào không nói trước nói với ta một tiếng đâu sợ ngươi buổi tối không ăn bị nói đâu nhan duyệt ngọt nhu âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra đúng ta sợ ngươi không có quần áo thay đồ và giặt sạch tại ngươi trong ngăn tủ cầm một bộ quần áo có thể chứ đương nhiên có thể lục an gật gật đầu kỳ thực không cần phiền thoái như vậy ngày mai tra huyết kết quả sau khi đi ra ta đi trở về không phiền p h ứ c nha nhan duyệt cười cười nhà chúng ta cách nơi này rất gần ta tới rất nhanh một cái bao là quần áo thay đồ và giặt sạch một cái k h á c trong bao là buổi tối ăn quê đ â u lúc này ngoài cửa truyền tới từng trận tiếng đập cửa có người góp cửa hẳn là ngươi tặng đồ và tới người nhanh đi mở cửa a ta trước tiên không treo điện thoại ân lục an đi tới trước cửa xuyên thấu qua mắt mèo thấy là khách sạn nhân viên công tác liền mở cửa nhân viên công tác mặc phòng hộ trang bị xin hỏi là lục an tiên sinh sao lục an gật c ậ t đầu nhân viên công tác trên tay còn cầm hai cái túi mua đồ siêu thị đây là một vị họ nhan tiểu thư đưa cho ngươi nhân viên công tác đem hai cái cái túi đưa tới tiếp tục nói vị tiểu thư kia liền đứng tại khách sạn trước cửa đứng đấy ngài đứng tại cửa sổ hẳn là có thể nhìn thấy nàng tốt cảm tạ lục an thắng liên tiếp nói lời cảm tạ đóng cửa lại không đếm x ỉ a tới trong tay hai cái túi n h ự a đi tới trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra hắn liền thấy được tại cửa nhà khách phía trước nhan duyệt nhan duyệt mặc màu sáng vay ngắn thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó cầm điện thoại di động hướng khách sạn phía trên nhìn quanh lục an tâm bên trong ấm áp loại này cảm giác giống như thật sự rất tốt đâu bốn để cho lục an không nghĩ tới đầu này tin tức đi qua bệnh viện số năm khoa cấp cứu bác sĩ h ệ chặt bên trong liền bắt đầu một v chu bình hoa kháo lục thầy thuốc trong đám đây là bạn gái của ngươi sao nguyễn anh chính bạn gái gì chu bình chính ca mau nhìn khách sạn trong đám đồ a triệu h i ể u tuệ nào có đồ ta cũng nghĩ nhìn một chút chu bình hình ảnh bộ mặt mùa sải không thể xâm phạm người khác chân dung quyền triệu h i ể u tuệ hoa nhìn không dáng người liền biết lục thầy thuốc bạn gái siêu cấp xinh đẹp chu bình ai phòng y tá bọn m u ộ i muội cũng đều phải thương tâm đâu bốn chương hai trăm mười tám tỏ tình chương hai trăm mười tám tỏ tình làm lục an nhìn thấy khoa cấp cứu g giúp mẹ chạy đã là sau nửa giờ sự tình đối với đám người hỏi thăm hắn cũng không có trả lời đám người này à thật sự là quá bắt mái lục an nếu là hồi phục bọn hắn đoán chừng còn phải không sợ người khác làm phiền mà đi giải thích chàng b ă n g i m miệng không nói bọn hắn tự hiểu mất mặt tự nhiên tán đi năm hôm sau tất cả mọi người tiếp tục tra huyết tiếp đó chờ đợi tra huyết kết quả đi qua dài ràng giặc chờ đợi đến năm trăm triệu thành phố tật không cuối cùng tra huyết kết quả đi ra tất cả mọi người cũng là âm tính quá tốt rồi cuối cùng có thể đi về khách sạn thật sự là quá nhàm chán chu bình tại m ẹ chặt trung hưng phấn lên tiếng nói nguyên lai、like、tưởng rằng không đi làm trạch ở nhà rất thoải mái nhưng mà tại khách sạn nơi nào cũng không thể đi để cho người ta cũng rất không thoải mái ngươi là tại may mắn chính mình là âm tính n a nguyễn anh chính nhàn nhạt trả lời một câu ha ha đều có đều có chu bình ngược lại là không có phủ nhận liên tục hai lần tra huyết â m tính chất trên cơ bản liền có thể bài trừ ve bệnh khả năng rất nhanh tất cả mọi người tại khách sạn trước lầu tập kết chuẩn bị ai về nhà nơi ai lục an bạn gái của ngươi tới chu bình mắt sắc lập tức liền thấy cách đó không xa nhàn d ư i ta lục an trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại ngươi nhìn chỗ đó chu bình vô vỗ lục an bà vai lui về phía sau một ngón tay lục an theo chu bình chỉ nhìn sang liền thấy đứng tại cửa nhà khách cách đó không xa nhan duyệt nhan duyệt đang nhón chân lên liều mạng hướng hắn phát tay trên mặt nàng lộ ra nụ cười sán l ạ tại thái dương dư huy chiếu d ọ i xuống lộ ra càng là thẹn thùng khả ái khách sạn phía trước có rất nhiều người nhưng mà nhan duyệt lộ ra càng nhô ra trong mắt lục an tựa hồ cũng chỉ có nàng một cái lục an không nói gì mang theo trong tay không có ăn xong đồ ăn v ậ t bao trực tiếp thẳng hướng lấy nhan duyệt đi đến nhan duyệt trông thấy lục an đi tới đồng dạng là cười đi lên trước khoảng cách của hai người càng ngày càng gần tại chỉ có nửa cái thân vị thời điểm hai người dừng bước ngươi ngươi hai người chăm miệng một lời mà mở miệng sau đó lại đồng thời dừng lại không hiểu ăn ý cảm giác để cho lục an cùng nhan duyệt nhìn nhau nợ nụ cười đồ ăn vặt không ăn xong nha nhan duyệt cười nói ngươi mua quá nhiều lục an đưa tay dương lên trong tay túi đồ ăn vặt ta ăn thật nhiều còn phân không thiếu đâu ân ngươi có thể ăn no bụng là được rồi nhan duyệt cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm lục an trong mắt ngôi sao thiểm nha thiểm nha vậy chúng ta về nhà đi lục an c h ậ m dai nói t i ể u xe đạp điện đứng tại trong bệnh viện tốt lắm sau đó hai người vai sóng vai cùng một chỗ hướng về bệnh viện đi đến năm Chu Bình. nguyễn anh chính b ọ n người thậm chí là tào thiên huy ở bên trong bọn hắn vốn là chuẩn bị rời bệnh viện về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhưng khi nhìn thấy lục a n thân cái khác tiểu mị nữ lúc tất cả mọi người bọn họ không hẹn mà cùng đi theo sau lương lục a n mấy người bọn họ đi theo lục a n cùng nhan duyệt đi tới khoa cấp cứu trước cao ốc bãi đỗ xe nhìn thấy lục a n cưới màu hồng tiểu xe đặc điện chở nhan duyệt biến mất ở đám người tầm mắt bên trong t r u bình cả người liền ngây n g ẩ n cả người cái này màu hồng tiểu xe đặc điện là lục a n hắn mất nước miếng một cái lúc này mới nhớ tới vì sao lục a n sáng sớm hôm qua thời điểm thái độ đối với hắn cực kỳ lạnh thì ra hết thệ đều là màu hồng tiểu xe đạp điện gây họa nhớ tới mình tại khoa cấp cứu tuyên truyền màu hồng tiểu xe đạp điện sự t ì n h chu bình đột nhiên đã cảm thấy cổ mát lạnh đi qua lần này ve bệnh sự kiện hắn làm mượn phần hiệu rõ lục an c h ố lợi hại hắn không chỉ có là tào thiên huy dòng chính binh sĩ càng là thông qua chính mình trần trị năng lực biểu hiện ra cùng người khác bất đồng một mặt có lẽ lục an chính mình cũng không nghĩ tới tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu không đến hai ngày sự kiện hắn liền triệt để làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục đặc biệt là giống chu bình loại này kẻ ra đời thế mà cũng yên tính trở lại tạo chủ nhiệm cái kia lục thầy thuốc mang thù không chu bình đi tới tào thiên huy bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi ân có ý tứ gì tào thiên huy nghi ngờ nói không có gì ta liền thấy hiếu kỳ hỏi một chút chu bình cười xấu hổ chỉ cần không phải dính đến nguyên tắc vấn đề bình thường đều còn tốt tào thiên huy thản nhiên nói ú c vậy là tốt rồi trong lòng chu bình nhẹ nhàng t h ở ra còn có thể có cơ hội bổ cứu cùng lục an ở giữa cảm tình năm trên đường về nhà lục an chở nhan duyệt tiểu xe đạp điện tốc độ không nhanh thanh phong quất vào mặt để cho người ta thần thanh khí sảng nhan duyệt nhẹ nhàng ôm lục an hông còn lặng lẽ đưa tay ra méo méo lục an cơ bụng lục an cơ bụng lần nữa không thể tránh khỏi cứng ngắc đột nhiên hắn cảm giác nhan duyệt đem mặt tựa vào sau lưng của hắn mềm mại tứ chi tiếp xúc để cho lục an thần kinh c ă n g đến chặt hơn lần này lục an cảm thấy đường về nhà như thế nào trở nên ngắn như vậy bốn không khỏi hắn hy vọng dường nào đường này trở nên càng xa một chút năm về đến nhà nhan duyệt liền bắt đầu ngựa không ngừng vó câu nấu cơm đừng nhìn nàng dáng người hơi g ầ y nhưng mà làm việc tới lại là một m chút đều nghiêm túc nếu không thì chúng ta ra ngoài ăn lục an nói ân nhan duyệt thông trong phòng bếp thỏ đầu ra không muốn ăn ta làm cơm sao tuyệt đối không có lục an vội vàng khoát tay phủ nhận ta là sợ ngươi mệt n h ọ c cái này đến chả không có nghỉ ngơi chứ liền bắt đầu nấu cơm không mệt nha nhan duyệt nháy m ấ y mắt ta thích nấu cơm mà lại là nấu cơm cho ngươi ta càng ưa thích nàng tiếng nói rất nhỏ nhưng mà tại lục an nghe tới thanh âm này nhưng là vô cùng thanh thúy thanh nhập nặng nghề mà đánh tại hắn tâm môn thượng lục an liền h ả o h ả o nghỉ ngơi trở lấy đồ ăn lập tức liền được rồi trong phòng bếp, đứng tại cửa phòng bếp cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem nấu cơm nhan duyệt hai ngày tâm thần mệt mỏi tại thời khắc này quét sạch sành xanh năm bận rộn một hồi nhan duyệt liền hoàn thành sắt hương vị đều đủ bốn đạo đồ ăn khi thơ m ngát đồ ăn được bưng lên trên mặt bàn món ăn hương khí nhiệt khí chậm rãi xoay quanh ở trong phòng bầu trời quanh quẩn nay đối gần nhất mấy cơm cũng là ăn thức ăn nhanh lục an tới nói không thể nghi ngờ có hấp dẫn cực lớn lực nhan duyệt cười híp mắt cho lục an đưa qua một bộ bát búa tại bên cạnh bàn ăn còn để một khối sáu tấc bánh gạ tổ hôm nay là ngày gì không lục an m ậ người nhan duyệt ngồi thẳng người cười nói không phải cái gì lễ lớn hôm nay là sinh nhật của ta lục an khẽ giật mình ngượng ngùng ta ta không chuẩn bị lễ vật k h ô n g có quan n hệ, g ư ơ i lại không biết ta hôm nay sinh nhật nhan duyệt cười cười ngươi có thể bồi ta ở đây ta đã siêu cấp vui vẻ sau đó nhan duyệt cười mở ra bánh gà tổ lục an trợ giúp nàng đem ngọn nến gọi lên cầu đước nguyện a lục an nói ân nhan duyệt chắp tay trước ngực để ở trước ngực nhắm mắt lại sau một lát nàng mở mắt ra sau đó cười dập tắt ngọn nến ngươi cho phép cái gì nguyện lục an nói nhan duyệt lắc đầu không thể nói nói ra liền mất linh nói đi nàng lại nhìn xem lục an vậy ngươi có cái gì lời chúc phúc nói với ta sao lục an xứng sở hắn nghĩ nghĩ sắc mặt đột nhiên đỏ lên miệng há lại t r ư ơ n g chúng ta quan hệ qua lại a chương 219. t n ôn nô hương chương hai t r ư ờ i chín ôn n u hương trong phòng ngủ nhan duyệt một đôi sáng long lanh mắt to trong chốc lát trận lên tròn v ò nàng không dám tin tưởng nhìn xem lục an vốn cho là loại này tỏ tình mà nói chắc chắn sẽ không từ trong miệng của hắn nói ra tốt, tốt. tốt. nhan duyệt phản ứng lại sau đó liên tục đáp ứng ba tiếng nàng rất sợ lục an muốn đổi ý lúc này trong mắt của nàng chỉ còn lại lục an bộ dáng lục an cũng không biết chính mình là thế nào trong đầu một mảnh trống không liền nói ra câu nói này có lẽ là mỗi ngày đều bị món phải thần đo có lẽ là nhìn thấy nàng nằm ở trên ghế s a lon chờ chính mình trở về lại có lẽ là nhìn thấy nàng đứng tại khách sạn dưới bậc thang im lặng chờ trở lấy bất quá nên nói ra câu nói này sau đó hắn nhìn xem nhan duyệt hân vui vạn phần biểu lộ nội tâm không có chút nào hối hận lúc này nhan duyệt trong đầu đã hiện ra cùng lục an sau đó trung đụng c h ẳ n g cảnh bọn hắn cùng một chỗ học tập việc làm tiếp đó kết hôn sinh con thậm chí là tên của hải tử nàng cũng đã nghĩ kỳ bốn lục an vậy chúng ta lúc nào kết hôn nha nhan duyệt chắp tay trước ngực đặt ở ngực trong mắt ánh sao lấp lánh mong đợi nhìn xem lục an lục an ngừng lại lúc xứng sở đỏ mặt lên cái này chúng ta có phải hay không có chút nhanh nhan duyệt lắc đầu ai nha không phải nha lúc nói câu nói này nàng đây não hải tất cả đều là lục an cái bóng từ bọn hắn lần thứ nhất tại trên xe buýt quen biết tiếp đó ở cửa trường học gặp lại mỗi ngày ở nhà ở chung nghe hắn giảng thuật trong phòng bàn chuyện thú vị thế nhưng là ta không có ý định nhanh như vậy kết hôn lục an nhìn xem trước mắt nhan duyệt nghiêm mặt nói ta bây giờ mới vừa vặn vừa tốt nghiệp tại vân hoa không có bất kỳ cái gì căn cơ không nhà không xe người cũng đang học n i ê n ta càng hy vọng có thể cùng người phong phong quan quan kết hôn mặc dù có hệ thống gia trì nhưng là bây giờ lục an thật sự là quá mức nhỏ yếu vâng không hắn cũng sẽ không bị thúc ép từ bệnh viện nhân dân r ờ i trước đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu từ nhan duyệt bình thường ăn mặc cùng thói quen sinh hoạt đến xem lục an biết đạo điều kiện gia đình của nàng chắc chắn không phổ thông lục an cho tới bây giờ đều không phải là í t kỷ người hắn hy vọng chính mình cùng nhan duyệt quan hệ có thể được các gia trưởng tiếp nhận có thể chịu đến các trưởng bối trúc phúc nhan duyệt cứ như vậy lẳng nhìn xem lục an tiếp đó chậm rãi kéo tay của hắn trong mắt nàng phản chiều lấy toàn bộ đều là lục an bộ g i á n g ân loạn ta tin tưởng ngươi chúng ta cùng một chỗ cố gắng nàng cười nụ cười như hoa đồng dạng lộng lấy n ở rộ hôm nay quả sinh nhật là ta cái này hơn hai mươi năm gần đây thu đến thích nhất lễ v ậ t nhan duyệt hồi tưởng lại vừa mới tại bánh sinh nhật phía trước hứa hẹn không nghĩ tới vừa mới cầu nguyện mong lập tức liền thực hiện lục an cái kia từ giờ trở đi ta chính là bạn gái của ngươi rồi nhan duyệt cứ như vậy chăm chú nhìn lục an lục an gật gật đầu ân quá được rồi nhan duyệt vội vàng đổi vị trí ngồi ở lục an bên cạnh từ giờ trở đi nàng đã quang minh chính đại ô lục an cũng tại không cần lén lút tại tiểu xe đạp điện đằng sau ô m hắn có thể trắng trợn người trên người hắn hương vị thậm chí có thể cùng cùng một chỗ dính nhau trên ghế s a lon xem v ì hẹn、e、à n g còn muốn làm rất thật tốt ăn đem lục an dưỡng phải béo béo trắng trắng nghĩ được như vậy nhan duyệt liền không nhịn được bắt đầu cười ngây ngâu nghĩ gì đây nhanh ăn cơm a đồ ăn đều lạnh lục an nói khẽ nhan duyệt quay đầu nhìn về phía lục an sau đó chậm rãi tới gần hắn tựa ở trên người hắn hai tay vây quanh ở e o của hắn lục an ta nghĩ cứ như vậy ô n ngươi ấm hương vào lòng, lục an thân tử khẽ giật mình cái tư thế này như thế nào ăn cơm ăn không nói bụng, ta nhìn ngươi ăn. nhan duyệt ngầm đầu cứ như vậy ngẩng đầu nhìn lục an mùi thơm thoang thoảng từ nhan duyệt lọn tóc chuyển đến lục an lần thứ nhất cảm nhận được thiếu nữ thân thể nhiệt độ hai tay của hắn không biết làm thế nào không biết để ở nơi nào cho phải thẹn thung lục an cùng bình thường đối mặt trầm trọng nguy hiểm người bệnh lúc tỉnh táo hoàn toàn khác biệt nhan duyệt thật rất thích rất thích nhìn thấy lục an cái này bộ dáng khả ái p h ò n g khách thời gian chậm rãi trôi qua trong không khí nhiệt độ không khí lạc yên lên cao nhan duyệt đột nhiên đỏ mặt từ lục an trong ngực ngồi dậy đồ ăn lạnh ta đi hâm lại, lại ăn a hảo lục an gật gật đầu nhan duyệt từ trong ngực nàng rời đi về sau hắn có chút nhàn nhạt thất lạc lại có chút như chút được gánh nặng đồ ăn một lần nữa nóng lên một lần hai người lần này ngồi ở cùng một bên bắt đầu giải quyết bữa tối năm bất quá khi hai người quan hệ chính thức xác định sau đó nhan duyệt cả người đều hướng ra phía ngoài tản ra mừng rỡ vui thích biểu lộ dài răng giặc bữa tối kết thúc lục a n rửa chén đũa sau đó nhan duyệt liền lôi kéo hắn ngồi ở trên ghế salon trong t v chiếu phim lấy nào đó nổi danh tống nghệ tiết mục nhưng mà hai người hoàn toàn không có để ý tiết mục t v bên trong nội dung nhan d u ệ ngồi ở lục a n trong n g hai người lẫn nhau tự sát cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cảm thụ được khí tức của nhau. loại này nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc là lục an chưa từng có nghĩ tới hắn cúi đầu nhìn xem nhan duyệt dễ nhìn chắc nhan khuôn mặt chắn đ o ã n nhan duyệt vừa vặn ngầm đầu ánh mắt hai người trong nháy mắt đan vào một chỗ ánh mắt bên trong có một ánh lửa đem lẫn nhau hòa tan miệng của hai người môi chậm rãi tới gần ấm áp xúc cảm tại phần môi nở rộ hai người cũng l à vụng về đáp lại một hồi lâu sau sau đó miệng của hai người môi mới lưu luyến không rời mà tách ra nhưng mà lẫn nhau trong ánh mắt cái tia cỗ không muốn xa rời như cụ gắt gào tương liên lúc này lục an nhẹ nhàng ho khan một tiếng cái tia có thể hay không trước tiên từ trên người ta xuống nhan duyệt ngờ đầu nghi ngờ nhìn xem lucan thế nào lucan hướng xuống thẳng thẳng đột nhiên nàng lúc này mới phát hiện chính mình quần áo có chút lộn xộn mà lớn da thịt trắng non lộ ở bên ngoài bởi vậy lucan không thể tránh khỏi có chút xấu hổ phản ứng a nhan duyệt bỏ mặt từ lucan thân bên trên nhảy xuống tới tiếp đó nhỏ giọng hừ hừ một câu lucan thật là một cái đại biến thái đâu lucan một mặt bất đắc dĩ phản ứng này là hắn có thể khống chế được cái kia ta đi trước phòng tắm rửa mặt lucan chạy chối chết nhìn xem lục an chật vật thân ảnh nhan duyệt nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười năm khó trách luôn có người nói ô nhu hương sẽ cho người đánh mất đ ồ u t r í dĩ vãng lúc này lục an cũng tại trong phòng soát lấy luật văn hoặc tại không gian hệ thống rèn luyện giải phâu năng lực hôm nay hắn trong đầu lúc nào cũng nhịn không được hồi tưởng lại cùng nhan duyệt ở chung với nhau c h ẳ n g cảnh nhưng mà loại này nhập môn bể tình mật nào g không để cho lục an mê thất hắn rất rõ ràng muốn lâu dài hạnh phúc cần chính mình không ngừng cố gắng phấn đấu bằng không hạnh phúc cũng chỉ là tạm thời một đêm này cách nhau một bức tường hai người có r i ê n phần mình khác biệt tâm cảnh mà lục an, cũng nhiều một đầu không thể không cố gắng phấn đấu lý do chương hai trăm hai mươi cũng là bởi vì trẻ tuổi chương hai trăm hai mươi cũng là bởi vì trẻ tuổi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau lục an sớm rời giường rửa mặt đi ra ngoài chạy bộ cuối cùng mua bữa sáng về nhà đối với khoa cấp cứu bác sĩ tốt cơ thể thậm chí so tốt ý thuật quan trọng hơn mua về bữa sáng về nhà nhan duyệt lúc này mới rời giường ngươi hôm nay nghỉ ngơi lục an nhìn xem vừa rời giường nhan duyệt nàng lấy áo ngủ thụy nhãn l n g lung mặc dù không có trang điểm nhưng nhìn cùng bình thường không có quá lớn khác biệt t n g ầ nhan n ấ t đ g bận b i duyệt l gật v gật đầu là lão bản của ta một cái lâm sàng nghiên cứu hạng mục số liệu không sai biệt lắm thu thập hoạt tất bây giờ còn kém phân tích số liệu cùng sáng tác luật văn hảo vậy ngươi có khó khăn gì tùy thời cùng ta nói lục an nói từ đó là đương nhiên rồi nhan duyệt cười nhìn về phía lục an ta sẽ đặc biệt đặc biệt phiền phức ngươi kể từ thân phận thăng cấp sau đó đối với phiền phức lục an chuyện này bệnh viện số năm khoa cấp cứu kể từ ve bệnh sự tình sau khi phát sinh bệnh viện số năm khoa cấp cứu nhận lấy thành phố vệ kiện ủy khen thưởng khen ngợi toàn bộ phòng tính khí thần tốt hơn nhiều nhưng mà phòng tệ nạn cùng nhược điểm tại thời gian ngắn không cách nào triệt đề xóa hôm nay lục an tiếp tục cùng lấy nguyễn anh chính tại cấp cứu phòng khám bệnh làm việc lục an sáng nay ta cùng t à o chủ nhiệm thương lượng chờ ngươi hôm nay quen thuộc phòng phòng khám bệnh hệ thống sau đó ngày mai liền chuẩn bị bắt đầu đơn độc đi làm a nguyễn anh chính tại sáng sớm kiểm tra phòng phía trước cố ý tìm được lục an nhanh như vậy sao lục an s ữ n g sở phía trước không phải nói muốn chờ một tuần lễ sao lấy năng lực của ngươi hoàn toàn liền không cần lâu như vậy nguyễn anh chính cười cười ta nhìn ngươi đem hệ thống dùng đến đều rất nhuẩn nhuyễn lâm sàng phương diện sự t ì n h ngươi lại càng không thành vấn đề tốt lắm ta nghe lãnh đạo an bài lục an gật gật đầu đối với quyết định này hắn tự nhiên không có bất kỳ dị nghị hơn nữa h á n ba không thể có thể sớm một chút độc lập dạng này cầm tỷ tiền thưởng cũng nhiều một chút năm hôm nay lục an sắp xếp lớp học tại cấp cứu phòng khám bệnh nói là để cho lục an đi theo sau lương nguyễn anh chính học tập trên thực tế trong phần lớn thời gian cũng là lục an tự mình tiếp xem bệnh người bệnh bác sĩ tháng gần nhất ta một mực cảm giác được đau có phải hay không là tâm ngày à? lúc này lục an trước người đang ngồi làm ộ t vị hơn ba mươi tuổi nữ tính nàng ăn mặc hết sức tịch lệ nhưng mà cả người nhìn lại là mặt thủ mày trau tại bên cạnh của nàng còn đứng một cái rất trẻ chúng lại cao cao gầy t e o nam nhân lục an thoáng đánh giá hai người một mắt liền thu hồi tầm mắt của mình nữ nhân đem mình làm qua tất cả kiểm tra toàn bộ đều đưa tới trong đó bao quát một phần điện tâm đồ bộ ngực ct còn gỗ ý cơ môi xét nghiệm máu gan thận công năng mỡ máu mấy người kiểm nghiệm báo cáo cùng ta giảng một chút cụ thể là vị trí nào đau lục An n gan g đầu nhìn về phía người bệnh nữ nhân chỉ chỉ chính mình đầu quả tim chỗ liền ở đây bao lớn phạm vi tính chất gì đau cũng rất nhỏ một khối phạm vi giống như là một cây châm ghim đau t ự ợ như nữ nhân lấy tay khoa tay múa chân một cái trên mặt n h ị chặt lông mày từ đầu đến cuối không có tan ra thật sự là quá đau ta trong mấy ngày qua à ngủ không ngon ăn không ngon Cả người tinh thần khỏi. rất kém lục an một bên nghe nữ nhân nói chính mình triệu chứng vừa là xem trong tay điện tâm đồ trước này điện tâm đồ là nữ nhân ở mười lăm phút phía trước làm điện tâm đồ biểu hiện bên Avf đạo liên s c t đoạn cường độ thấp nâng lên trần bệnh cấp tính phía dưới bích nhồi máu cơ tim trần nhìn thật đúng là cấp tính nhồi máu cơ tim điện tâm đồ kết hợp người mắc bệnh tức ngực triệu chứng trần bệnh càng hướng cấp tính nhồi máu cơ tim dựa sát vào bác sĩ bệnh viện các ngươi có thể làm cấp cứu chủ động mạch vành sao nữ nhân bên cạnh cao gầy nam nhân nói tiếng nói chúng ta tới đây chính là vì làm cấp cứu giải phẫu ngươi nhanh chóng giúp chúng ta an bài là được rồi đừng vội làm giải phẫu a cái này không nhất định là tâm l ạ n lucan nói hơn nữa ta cảm thấy khả năng cao không phải tâm l ạ n cao gầy nam nhân lại là cấp nhãn ta đã hỏi mấy cái bác sĩ bọn hắn đều nhìn qua cái này điện tâm đồ cơ bản đều nói là nhồi máu cơ tim ngươi đến cùng có thể hay không xem bệnh à. lục an khẽ nhứ mày trước mắt ta là người mắc bệnh bài xem bệnh bác sĩ ta sẽ đối với mình nói qua mỗi một câu phụ trách ngươi phụ trách ha ha ngươi như thế nào phụ trách cao gầy nam nhân hai tay ôm ngực chúng ta chịu tổng thời gian quý giá cơ thể khỏe mạnh quan trọng hơn ngươi bây giờ nếu là làm trễ mãi bệnh tình các ngươi cả cái bệnh viện đều phụ không được trách nhiệm này ta này liền cùng các ngươi viện trưởng gọi điện thoại nói đi cao gầy nam nhân liền lấy điện thoại cầm tay ra đi tới phòng cửa ra vào bắt đầu gọi lấy điện thoại hai t r phút sau cao gầy nam nhân trở về hắn hơi hơi tối người giọng nói vô cùng vì nhẹ nhàng triệu tổng ta đã liên lạc bệnh viện số năm viện trưởng hắn lập tức phái khoa nội tim mạch chủ nhiệm tự mình đến đây xin ngài chờ một chút một chút triệu tổng khẽ gật đầu tiếp đó nhìn về phía trước mắt lucan ánh mắt hơi hơi lấp lóe bác sĩ ngươi vừa nói ta không phải là nhồi máu cơ tim ta muốn hỏi hỏi có lý do gì sao lucan nói bởi vì ngươi trẻ tuổi liền cái này triệu t ổ n g nhìn về phía lucan ánh mắt trở nên cực kỳ hoài nghi ân liền cái này lucan gật đầu một cái thế nhưng là ta đã thấy một cái hơn hai mươi tuổi học sinh tại thư viện đột phát tức ngực sau tới làm tạo ảnh trần đoán chính xác là tâm ngạnh cuối cùng còn thả giá đỡ triệu t ổ n g lên tiếng nói loại người tuổi trẻ này phải tâm n g ạ n ví dụ không thiếu a thường xuyên có loại này báo cáo tin tức đi ra lucan trầm dai nói ngươi thấy qua báo cáo tin tức cũng nam đều là tại í n h A. đ toàn cầu nổi h t tiếng r t u k h màu phòng khám bệnh bác sĩ nội chú quy tắc bên trong có một câu nói như vậy đó chính là tuyệt kinh phía trước nữ tính mắc bệnh ở động mạch vành tỷ lệ là không câu nói này mặc dù nói rất tuyệt đối nhưng mà đầy đủ nói do nữ tính tại tuyệt kinh phía trước gần như không có khả năng mắc bệnh ở động mạch đ à n h chương hai trăm hai mươi mốt n g ư ơ i có hay không uống thuốc ngừa thay chương hai trăm hai mươi mốt n g ư ơ i có hay không uống thuốc ngừa t h a i bệnh viện số năm khoa cấp cứu phòng mạch triệu tổng cao mày nghi ngờ nhìn xem trước mắt lục an tại tới bệnh viện số năm phía trước nàng để cho thư ký nghe bệnh tình của mình điện tâm đồ nhắc nhở cấp tính phía dưới bích nhồi máu cơ tim đây là không nghi ngờ chút nào hơn nữa mình còn có tâm l ạ n tức ngực điển hình triệu chứng nhưng mà thầy thuốc trước mắt lại còn nói nàng không phải tâm l ạ n lục thầy thuốc vậy ngươi cảm thấy ta đây là bệnh gì triệu tổng hỏi ngược lại ta còn có một cái vấn đề cần ngài trả lời lục an nói ngươi hỏi ngươi gần nhất có hay không dùng cái gì đặc thù dược vật dược vật triệu tổng n h i m à y ý của ngươi là thuốc gì ta cho tới nay dạ dày đều không tốt cho nên đều đang ăn dạ dày thuốc cái kê phương diện khác dược vật như là lục an thần sắc một trận hạ giọng thuốc tránh thai triệu tổng sắc mặt tối sầm ta làm sao có thể ăn loại thuốc này a một bên cao gầy nam tử càng là chứng mắt lạnh lùng nhìn nhau vị này lục thấy thuốc xin chú ý nghề nghiệp của ngươi tô dưỡng tại sao có thể như thế ngờ tới người bệnh đâu lục an trầm giai nói, bệnh bệnh, nói, nói cái này danh từ chuyên môn ngài có thể không hiểu ta nói đến càng thẳng thắn hơn chính là ngài cảm xúc lo nghĩ thực vật thần kinh hỗn loạn dẫn đến tức ngực lòng nguồn ngực triệu chứng thường xuyên xuất hiện ngay cũng không phải trường hợp đặc biệt bộ phận ba bốn mươi tuổi nữ tính đặc biệt là thời mãn kinh nữ tính cực dễ dàng xuất hiện loại thực vật này thần kinh hỗn loạn hiện tượng lucan biểu lộ vẫn luôn là phong khinh vân đạo xem như một cái bác sĩ chức trách của hắn chính là cho ra bản thân đối với tật bệnh phán đoán trị liệu cùng với dự đoán bệnh tình nhưng mà cụ thể trị liệu phương thức vẫn là phải dựa vào người bệnh hoặc g i a thuộc tự động lựa chọn đối với trước mắt cái này cái gọi là triệu tổng lucan đã đem chính mình chẩn bệnh nói rất rõ về phần bọn hắn tin hay không vậy thì không phải là lucan có thể quản nhất, nhất nhất mấu chốt nhất là lucan để cho an toàn dùng hệ thống năng lực đặc t h phán đoán bệnh tình trầm trọng nguy hiểm trình độ kết quả biểu hiện triệu tổng bệnh tình chỉ là nhẹ chứng lục an liền đối với phán đoán của mình càng thêm có lòng tin hảo vậy thì cảm ơn lục thầy thuốc triệu tổng vẫn là hướng lục an gật gật đầu chỉ có điều trong nội tâm nàng không quá tin tưởng lục an lời nói dù sao hắn thật sự là quá trẻ tuổi đặc biệt là tóc còn như thế tơi tốt thật sự là không giống như là cái tư lịch sâu bác sĩ năm sau năm phút triệu tổng khoa nội tim mạch chủ nhiệm tới nam tử cao gầy đi vào phong hảo triệu tổng gật gật đầu sau đó liền theo bí thư rời đi lục an cũng không có để ý tới nàng Tiếp tục tiếp xem bệnh cái tiếp theo i ế p tục t lý mà nói loại này ho khan chứng bệnh không nên treo khoa cấp cứu nhưng mà lao thái thái không muốn tại bình thường phòng khám bệnh xếp hàng liền trực tiếp tới cấp cứu là một mực làm khủng không ngừng có chừng thời gian một tháng hôm nay ho khan đến kịch liệt lão thái thái tinh khí thần có đủ không có loại kia cảm mã bị lạnh suy yếu bộ dáng gần nhất không có bị cảm lạnh à. lục an nói không có ta rất tốt đâu lão thái thái trung khí mười phần chỉ có điều đang lúc nói chuyện tổng hội mang theo ho khan hai tiếng có làm sao không có cũng là ho khan nghiêm trình mà nói cái này cũng không thuộc về cấp cứu phạm chủ lục an hoàn toàn có thể để nàng đi phổ thông phòng khám bệnh xem bệnh nhưng mà xem như lão thái thái bài xem bệnh bác sĩ hắn có trách nhiệm cho lão thái thái giải quyết vấn đề bà bà ta tới cho ngươi nghe một chút phổi lục an cầm ống nghe bệnh cẩn thận cho lão thái thái kiểm tra phổi lá phổi của nàng hết sức sạch sẽ không có bất kỳ cái gì cán thấp la âm lao thái thái ngài phổi nghe rất sạch sẽ hẳn là không lây nhiễm lục an nói khẽ ho khan đ n g sắc cũng không có gì thường lão thái thái lại ho khan hai tiếng thở dài bác sĩ à ta đều nhìn mấy cái bệnh viện một mực tìm không thấy nguyên nhân bây giờ có hay không ăn cái gì thuốc ăn lão thái thái từ chính mình mang theo người trong bao nhỏ móc ra một cái túi nhựa trong túi nhựa có rất nhiều bình bình lọ lọ trong đó có tô hoàng khỏi ho cam thảo phiến đơn thuốc kép cam thảo chứa phiến đẳng khỏi ho dư vật cùng với lục lôi hắn định chờ kháng dị ứng dư vật hơi quá mẫn tính chất ho khan dù lục lôi hắn nhất định là hữu hiệu những thứ này thuốc hưu d ù n g không lục an nói có thể ngừng gục lao thái thái đạo nhưng mà dừng lại thuốc cái này ho khan liền phạt vào ta cũng không thể một mực ăn khỏi ho thuốc a lục an gật gật đầu rất nhiều khỏi ho thuốc trường kỳ ăn có không ít tác dụng phụ tỉ như cam thảo phim trường kỳ ăn dễ dàng dẫn đến chất điện giải hỗn loạn như thấp giáp ca bác sĩ ta đây rốt cuộc là tật xấu gì à? mặc dù ho khan đối với sinh mạng khỏe mạnh không có nguy hại quá lớn nhưng mà rất ảnh hưởng sinh hoạt chất lượng như vậy đi bà ba, ba. mặc dù phổi nghe chẩn đoán bệnh không có gì mắc bệnh nhưng mà ngài vẫn là làm một cái bộ ngực ct chúng ta bài trừ những thứ khác phổi t ậ t bệnh lục an trầm dai nói t r a thể cùng phụ trợ kiểm tra là không thể lẫn nhau thay thế hắn mặc dù đối với chính mình t r a thể có lòng tin nhưng mà người bệnh là không thể gánh chịu bất kỳ sai lầm bộ ngực ct sao ta trước mấy ngày cũng đã làm đúng còn có một tấm tra huyết tờ danh sách lao thái thái từ trong bọc lại móc ra một tấm bộ ngực ct bản báo cáo cùng cha huyết đơn hóa nghiệm lục an nhận lấy xem xét người bệnh bộ ngực ct kết quả không có bất kỳ cái gì vấn đề tra huyết đơn hóa nghiệm là xét nghiệm máu trong đó không đúng đây là dị ứng tính chất t ậ t bệnh chắc có dị ứng nguyên hơn nữa là tính acid hạt tế bào hẳn là sẽ lên cao lão thái thái gặp lục an nửa ngày không có phản ứng trong lòng cũng không có chờ mong dù sao nàng cái bệnh này à nhìn thật nhiều bác sĩ đại tam giác bệnh viện hô hấp khoa đều đi nàng bây giờ thật không trông cậy vào một cái tiểu bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ có thể nhìn ra nàng cái bệnh này đúng vào lúc này lục an đột nhiên lên tiếng nói bà bà ngài có cao huyết áp sao lão thái thái xứng sở vấn đề này cùng nàng ho khan có quan hệ sao chương hai trăm hai mươi hai ngã ngửa chương hai trăm hai mươi hai ngã ngửa bà bà xin hỏi ngài có cao huyết áp sao lục an hỏi lại lần nữa lão thái thái gật đầu một cái có nhiều năm vậy ngài bây giờ ăn chính là cái gì thuốc hạ huyết áp lục an hai mắt tỏa sáng tiếp tục nói cái gì thuốc hạ huyết áp đã lao thái thái lật qua lật lại chính mình bọc nhỏ ngượng ngủng bác sĩ ta lần này không mang tới không việc gì ngài hay nói nói ngài bây giờ ăn chính là một loại nào thuốc hạ huyết áp là được rồi lao thái thái thoáng suy tư p h ú t chốc nhân tiện nói ta bây giờ ăn hẳn là một cái gọi cái gì xì đạ thuốc dạ xì đạ đúng chính là thuốc này mỗi ngày ăn một miếng lục a n ánh mắt lộ ra một k i a hiệu rõ t h ầ n sắc quả nhiên bị hắn đoán t r ú n g bà bà ngài ăn cái này thuốc hẳn là không ăn nhiều thời gian dài a a làm sao ngươi biết lão bà bà kinh ngạt nói ta là tháng gần nhất mới đổi thành thuốc này khoa nội tim mạch bác sĩ nói ta có chút bệnh ở động mạch b ệ n h ăn loại này thuốc hạ huyết áp càng tốt hơn một chút lục an cười cười bà bà nếu như ta không có đón o sai ngài ho khan cũng không phải một loại bệnh a không phải bệnh lao thái thái kinh ngạc nhìn chằm chằm lục an đó là cái gì lục an chậm dài nói là cái này gọi dạ xì、si、đạ thuốc hạ huyết áp tác dụng phụ thuốc hạ huyết áp tác dụng phụ lão b à bà mặt m ũ i tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đúng lục an nói da xì、si、đạ nguyên danh là bồi đó phổ lợi phiến dùng giảm áp nhưng mà loại này thuốc có chút tác dụng phụ trong đó chủ yếu nhất một loại đó chính là ho khan dạ x ỉ đạ thuộc về akei loại dược vật ảnh hưởng b ở d ạ đi kỳ n ì n p h ả i biến dùng lâu dài dẫn đến b ở d ạ đi kỳ n ì n xúc tích dẫn đến người bệnh ho khan ngừng thuốc sau triệu chứng liền sẽ có được hòa dịu dược vật tác dụng phụ có có thật không lao thái thái ngây n g ẩ n cả người nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình ho khan là bởi vì dược vật tác dụng phụ bao quát nàng phía trước thấy qua những bác sĩ k bọn hắn chưa từng có loại nguyên nhân này ngại có thể dừng hết dạ xì đạ đổi thành cái khắc thuốc hạ huyết áp Lục lại nhìn ho khan triệu chứng lao thái thái bán tín bán nghi dù sao nàng phía trước nhìn qua rất nhiều lần bác sĩ giống như căn bản không có ai đưa ra dược vật tác dụng phụ sự tình thế nhưng là ta có bệnh ở động mạch vành dừng hết loại này thuốc hạ huyết áp sẽ không tốt lắm phải không a không việc gì thuốc hạ huyết áp chủng loại nhiều lắm lục an nở nụ cười ta có thể giúp ngài đổi một loại cùng dạ xì đã tương tự nhưng mà không dẫn đến ho khan dược vật đối với trái tim cũng có chỗ tốt lao thái thái nghi ngờ nói ân có chỗ tốt vậy là tốt rồi lao thái thái nghe vậy lúc này mới gật gật đầu thay thế akei loại dược vật chính là as lucan thái thái buổi sáng ngươi tại môn trần cảm giác thế nào giữa chưa tiếp nhận ca thời điểm nguyễn anh chính đi tới tặng được lucan nói chỉ có điều bệnh nhân lượng có chút thiếu hơn nữa bệnh nhân chất lượng cũng không cao rất nhiều bệnh nhân cũng là ngại phòng khám bệnh xem bệnh chậm cho nên treo cấp cứu hảo kỳ thực bệnh tình cũng không đội nguyễn anh chính thở dài cái này cũng là chuyện không có cách nào khác bệnh viện chúng ta cách bệnh viện nhân dân quá gần rất nhiều trọng chứng bệnh nhân trực tiếp liền đưa đến bọn hắn c h ỗ đó lục an gật gật đầu phải cải biến loại này hiện trạng cũng không phải chuyện một sớm một chiều hắn có thể làm chính là đem bây giờ mỗi một cái bệnh nhân đều xem trọng đúng y tá trưởng lấy cho ngươi hai bộ công tác nối phục cơm nước xong xuôi ngươi đi nàng nơi đó linh a nguyễn anh chính nói hảo lục an bây giờ mặc quần áo lao động vẫn là lúc trước phòng lưu lại năm vội vàng ăn cơm chưa xong Luca n liền đi tới khoa cấp cứu y tá trưởng văn phòng y tá trưởng cao hiệu lan đang tại thẩm tra đối chiếu phòng vật tư sử dụng tình huống a luca n n g ư ơ i đã đến mau tới đây cao hiệu lan nhìn thấy luca n vội vàng hướng hắn vây tay đây là người hai bộ mùa hè quần áo lao động thu đông quần áo lao động để t r ư ớ c tại ta chỗ này đến mùa tái phát cho n g ư ơ i t ố t cảm tạo y tá trưởng luca n cười nói không k h á c h ký cao hiệu lan đem trên tay hai cái đại mã áo khoác trắng đưa cho luca luca người có đối tượng sao nhìn xem luca gương mặt khôi ngô cao hiệu lan nội tâm lại có làm bà mai tâm tư bệnh viện những y tá trưởng này bình thường trong tay có rất nhiều ưu tú tài nguyên thích nhất làm loại này đáp cầu r ắ t mối sự tình có nghe nói như thế lục an lập tức liền nghĩ đến nhan duyệt trong chốc lát trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười sán lặn a ta phía trước không phải nghe nói ngươi không đối tượng sao cao hiệu lan có chút thất vọng đó là lúc trước ca ta bây giờ có lục an cười cười kia thật là thật là đáng tiếc cao hiệu lan lắc đầu ta còn nói giới thiệu cho ngươi mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương đâu hiện tại xem ra không có quá nhiều cơ hội lục an n ở nụ cười vẫn là cảm t ạ y tá trưởng chiều cố không có chuyện gì mà nói vậy ta liền đi trước ân bạy Lục an cầm An bốn ộ mới lầm bầm, như thế nào mỗi mấy, giới tinh rời đi cái bệnh viện người thiệu khoát trắng, tá trưởng Trong thế tá trưởng thế thích văn phòng. lòng hắn cũng như nào bệnh không như khác cho khác áo đập đều đ Y Y ưa của i t ư ợ giữa đâu. g trưa lục an có hai giờ thời gian nghỉ ngơi thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức nên đón buổi chiều việc làm lúc này tại khoa nội tim can thiệp phòng triệu tổng đã bị đẩy vào kim chủ nhiệm cái này giải phẫu hẳn là không quá lớn phòng hiểm a triệu tổng nằm ở phòng can thiệp tim mạch giải phẫu trên đài âm thanh hơi có chút phát run can thiệp tim mạch giải phẫu là một loại xâm lấn tối thiểu giải phẫu thủ đoạn k hảo o đạo lập kiếm đạo, loại a nội nhiệm quần tổng ngài yên tâm đi. Bây giờ loại này tim kim kiếm triệu đi, giờ i tâm mạch chủ lập g bây i đối khôi liền viện. phấu phục thành thụ, thuật hậu khôi phục một, hai ngày liền có thể h xuất tương ngày có ả vậy thì phiền phức kim chủ nhiệm triệu tổng nói khẽ đây là chúng ta chỗ chức trách thế nhưng là tại ta tới các ngươi khoa nội tim mạch phía trước có cái khoa cấp cứu bác sĩ nói ta không phải là tâm lạnh triệu tổng nội tâm cảm giác có chút kỳ quái không phải tâm lạnh nàng đương nhiên cao hứng nhưng mà vạn nhất lỗ hồng xem tình cảnh của nàng sẽ càng thêm nguy hiểm kim đạo còn chầm dại nói giống ngài cái tuổi này nữ tính phải tâm n hạnh sát xuất đích sát rất nhiều nhưng mà chúng ta không thể hoàn toàn bại trừ tâm n hạnh cho nên vẫn là làm tạo ảnh trần đoán chính xác tốt hơn Hảo. Đối mặt khoa nội mạch đại chủ nhiệm, nhiệm hắn hơn chút hắn phẫu, chuẩn thân bệnh hệ không ý, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Trừ độc, đâm xuyên, thiên châm. Toàn bộ động mạch vành giải cao đạo Toàn Đối đại độ đặc đài độc, đâm động số nội tim triệu với biệt kim triệu viện viện mặt một mắt dám tổng tín tóc trọc. tự tay. Trước tổng trường ít, tự Trừ trụ của Nay quan vẫn vẫn quần lên cùng xuyên, bộ là là là lễ. bị chủ nhiệm chất tương phản tràn đầy tốt đẹp người mắc bệnh tất cả mạch máu tất cả đều là tốt thậm chí một chút lốn đốn cũng không có kim đạo quần gật gật đầu hảo chuẩn bị kết thúc giải phẫu can thiệp tim mạch giải phẫu là gây mê cục bộ triệu tổng toàn c h ỉ n h cũng là thành tỉnh kim chủ nhiệm giải phẫu làm xong ân triệu tổng ngài mạch máu không có bất kỳ cái gì vấn đề kim đạo quần cười cười theo lý thuyết ta không phải là cấp tính nhồi máu cơ tim triệu tổng xưng sở đúng ngài chẳng những không có tâm l n h hơn nữa mạch máu mười phần bỏng loáng không có bất kỳ cái gì vấn đề nghe nói như thế triệu tổng đều trầm mặc chẳng lẽ nói khoa cấp cứu cái kia thầy thuốc trẻ tuổi nói đến đều là thật nếu như trước đây nghe bác sĩ kia mà nói có phải hay không bây giờ cũng không cần gặp giải phẫu thống khổ suy nghĩ ở giữa triệu tổng đã bị đ ẩ y ra tham gia giải phẫu phòng triệu tổng ngài vẫn tốt chứ nhìn thấy triệu tổng bị đ ẩ y ra thư ký liền vội vàng tiến lên ta rất tốt triệu tổng mắt liếc thư ký sau đó quay đầu nhìn về phía kim đạo quần kim chủ nhiệm ta bây giờ vấn đề gì cũng không có có thể xuất viện sao ngài vừa làm xong giải phẫu cần quan sát bấy giờ không có vấn đề gì liền có thể xuất viện hảo triệu tổng gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại một bên thư ký ngây n g ẩ n cả người thầm nghĩ không có vấn đề chẳng lẽ một chút vấn đề cũng không có sao vậy ta chẳng phải là khó trách vừa rồi triệu tổng ánh mắt nhìn ta không tốt lắm thư ký nuốt nước miếng một cái những ngày tiếp theo không dễ chịu bày lục an vừa tiến vào mẫu đẹp liền bị một hồi tiếng gõ cửa rồn rập đánh thức lục an mau dậy đi mau dậy đi lục an t r ợ t mở mắt ra nhịp tim trực tiếp tăng vọt đến một trăm hai mươi lần p h â n hắn lập tức từ trên giường ngồi xuống cấp tốc mặc vào áo khoác trắng nắm lên ống nghe bệnh đẩy cửa ra nguyễn anh chính một mặt lo lắng đứng ở cửa chính ca thế nào mang đến n i ê m trọng ngoại thương bệnh nhân t xoáy cải, cải, cải cơ là dùng xoay tròn đao vì việc làm cơ phận thổ nhưỡng canh tác máy móc lại xưng xoay tròn cải cây cơ tại hoa hạ nông thôn khu vực đông đảo sử dụng người bệnh này tại sử dụng xoáy c ả y cơ tác nghiệp quá trình bên trong thao tác không làm dẫn đến toàn bộ phải chi giới bị làm tổn thương trước mắt cân nhắc có thương tích mất máu tính chất cơn sốc khuyên hướng loại này người mắc bệnh trọng chứng như thế nào đưa đến bệnh viện chúng ta tới l ụ c a n nghi ngờ nói dưới tình huống bình thường giống loại này người mắc bệnh trọng chứng đó đều là trực tiếp mang đến bệnh viện nhân dân bệnh viện chúng ta cách gần nhất hơn nữa bây giờ đi bệnh viện nhân dân con đường kia rất c h á n nguyễn anh chính nói người mắc bệnh trạng thái không thể lạc quan cho nên trước hết đưa đến chúng ta tới nơi này người bệnh tụ thương đến bây giờ bao lâu không sai biệt l ò n tám tiếng lugan sắc mặt cực kỳ nghiêm túc hảo đi trước xem người mắc bệnh tình huống giống loại này nghiêm trọng khai phóng tính tổn thương bình thường kèm thêm trọng yếu mạch máu tổn thương thần kinh hơn nữa toàn canh cơ đau răng là tại ruộng đồng trồng sen kẽ nghiệp cho nên người mắc bệnh mặt ngoài vết thương khẳng định có nghiêm trọng ô nhiễm hậu kỳ lây nhiễm nghiêm trọng lại khó khống chế mấu chốt nhất là người bệnh thụ thương khoảng cách bây giờ đã khoảng trừng thời gian tám tiếng một khi trị liệu có chỗ không làm nhẹ thì cắt chi nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh còn không có nhìn thấy người bệnh lục an đã làm dự tính xấu nhất nhưng mà khi lục an tại phòng cấp cứu nhìn thấy người mắc bệnh giờ khác này còn đánh giá thấp bệnh tình của h năm bệnh viện số năm cấp cứu cứu giúp phòng y tá trưởng cao hiệu lan cố ý thanh ra một tấm đơn độc phòng cấp cứu trên giường bệnh n ằ m là một cái hơn bốn mươi tuổi nam tính người mắc bệnh biểu lộ cực kỳ đau đớn song thượng chi bất động đ ô n g đ ư ờ n g bực bội bất an tầm mắt hướng xuống hắn phải chi dưới từ đầu gối đến dưới ống quyền đoạn có diện tích lớn thương tích vết thương cực sâu thẳng tới b ạ c h cốt lập tức đ ể bụng điện giám hộ khai thông song tính mạch thông đạo t à o thiên huy đã đích thân tới hiện trường bắt đầu hạ đạt lời dặn của bác sĩ chắc huyết áp tra xét nghiệm máu đem nhóm máu mang ra cao hiệu lan mang theo mấy cái y tá cấp tốc thi hành đủ loại lời dặn của bác sĩ người bệnh g i a thuộc bị ngăn ở phòng cấp cứu ngoài cửa bọn hắn càng không ngừng hướng bên trong nhìn quanh không ngừng hỏi đến người mắc bệnh tin tức lục an đi lên trước tào thiên huy chú ý tới hắn liền lập tức nói người bệnh tám giờ phía trước sử dụng xoáy cày cơ thời điểm bị thương có thể muốn làm cấp cứu làm sạch vết thương vừa rồi chính ca đã nói với ta bệnh tình lục an gật gật đầu lúc này y tá đã đo đạc xong huyết áp tào chủ nhiệm người bệnh huyết áp tám mươi bốn mươi mhg song bên cạnh không sai bịt lắm nhịp tim một trăm hai mươi lần phân hảo tào thiên huy sắc mặt cực kỳ ngưng trọng tại cơn sốc tiền kỳ người mắc bệnh huyết áp sẽ không hàng rất thấp nhịp tim sẽ tăng nhanh người bệnh trước mắt loại tình huống này căn bản là không có cách tiến hành t r a thể hắn phải chi giới hiện lên gặp lại ngoài xoáy bị động tư thế sưng rõ ràng lục a n mang lên thủ sáo chạm đến mặt ngoài vết thương xa bên cạnh da ấm là lạnh như băng người mắc bệnh phải bắp chân chỗ nhưng nhìn gặp diện tích lớn cốt cùng mô mềm quyết tổn mặt ngoài vết thương từ đầu gối đến dưới ống quyền đoạn vòng chu ước tháng một năm hai bốn năm cái này sáng tạo chu làm tổn thương nghiêm trọng tồn tại diện tích lớn thoát bộ thương toàn bộ sáng tạo duyên cao thấp không đều mặt ngoài vết thương bên trong ô nhiễm m ư ơ i phần nghiêm trọng tồn tại đại lượng bùn cắt dạng vật chất cùng hạt tròn hình dáng chất bẩn mặt ngoài vết thương bên trong có thể thấy được hoạt động tính chất chảy máu hình xương m ắ c hiện lên bị vỡ nát gãy xương lục an túi người những nhuếm mày đạo diện tích lớn bắp thịt tổ chức đứt gãy hình phía trước động tính mạch cùng phì ạ x ả cả mỉ trải qua rất có thể đều đứt gãy người mắc bệnh tổn thương diện tích vượt quá tưởng tượng của hắn tào thiên huy điểm gật đầu da ấm lạnh b ớ t màu sắc tái nhợt lưng đùi động mạch không thể chạm đến hình sau động mạch thoáng có thể chạm đến một chút tất cả ngón chân mao tế mạch máu phản ứng trì hoãn không sao huyết vận không t rất nhanh liền đem người mắc bệnh tất cả tổn thương làm rõ ràng cái này khiến một bên nguyễn anh chính cùng chu bình t r ò n váng cái này phối hợp cũng quá ăn ý phụ trách thương tích trong khoảng thời gian ngắn liền đem đầu mối làm rõ ràng t à o chủ nhiệm bệnh nhân này thu đến khoa trình hình đi nguyễn anh chính ở một bên nhỏ giọng nói tào thiên huy lắc đầu không được loại tình huống này đem bệnh nhân thu đến khu nội t r ú khoa trình hình cũng xử lý không được chu bình nghe vậy kinh ngạc vô cùng mắt nhìn tào thiên huy loại này khó khăn làm bệnh nhân không dừng viện còn muốn lưu lại khoa cấp cứu nguyễn anh chính xứng sở chủ nhiệm ý của ngài là tào thiên huy chầm dai nói chúng ta phải hiểu rõ người bệnh cụ thể tình huống tổn thương sau đó tiến hành làm sạch vết thương rõ xét làm rõ ràng nguyễn anh chính nghi hoặc không thôi trước tiên ổn định người mắc bệnh huyết áp đem mắt chi cố định tào thiên huy nói tiếp đó hoàn thiện s o n g chi dưới ct cùng với mạch máu cờ tờ a đối với tào chủ nhiệm quyết định những người khác tự nhiên không dám chống lại nhưng mà đem loại này người bệnh lưu lại khoa cấp cứu tất nhiên là cái cự đại thai hoàng ẩm nguyễn anh chính cùng chu bình cùng một chỗ đẩy người bệnh đi ct phòng tiến hành kiểm tra chính k người nói lao tào thật đúng là giúm a chu bình n h ọ giọng nói lần trước cái tia ve bệnh không đông tha bây giờ cái này nghiêm trọng ngoại thương cũng không thả đi ở trong đó phong hiểm quá cao à? ai phong hiểm đều có nếu như mỗi lần đều cân nhắc phong hiểm vấn đề người nào tới cứu trị người bệnh đâu lần này nguyễn anh chính đột nhiên có chút hiểu được tào thiên huy nếu như một vị đem người bệnh đưa tiễn c h u y ể n viện dừng nhập viện vậy bọn hắn tự thân nghiệp vụ năng lực từ đầu đến cuối không chiếm được đề cao nhưng mà nếu như có thể đem gặp phải mỗi một cái người bệnh quản lý đến cực hạn không dễ dàng bông tha mỗi một cái người mắc bệnh trọng chứng vậy bọn họ năng lực sớm muộn sẽ có được đề thăng bất quá ta chính là muốn làm một đầu cá ướp m ư i a mặc dù ta thừa nhận lao tào còn có l ụ can rất lợi hại chu bình nói nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta ngã ngửa nguyễn anh chính nhưng lời nói lại trọng tâm d á n g rất nói chu bình ta xem đi ra t à o chủ nhiệm là thật tâm muốn đem chúng ta khoa cấp cứu làm cho nên ngươi không nên đem ngã ngửa hai chữ đặt ở bên miệng chu bình luôn vai cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng năm rất nhanh người bệnh đã làm xong kiểm tra trở về ct kết quả biểu hiện phải hính xương mắc bị vỡ nát gãy xương chi dưới mạch máu cờ tờ a bày ra h ì n h phía trước động tính mạch đứt gãy liệu xi lỏ ý ý cờ hình ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đang minh xác người mắc bệnh mạch máu tình huống sau đó tào thiên huy lập tức bắt đầu cùng người bệnh ra thuộc c â u thông tiến hành giải phẫu làm sạch vết thương và kháo lao tàu thật đúng là giảm a chu bình nhìn thấy tào thiên huy động tác lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hắn thế mà không gọi khoa chỉnh hình tới trực tiếp tự mình tiến hành làm sạch vết thương câu lại nguyễn anh chính đồng dạng là kinh ngạc không thôi trước mắt hắn tại khoa cấp cứu cho tới bây giờ đều không xử lý qua tương tự người bệnh chu bình đợi một chút giúp ta đến lớp nguyễn anh chính nghĩ chu bình nghi ngờ nói không có việc gấp ta chỉ là muốn đi giải phẫu phòng quan sát một chút nguyễn anh chính ý nghĩ rất đơn giản trước đó hắn muốn học nhưng mà không có người dạy tất nhiên bây giờ tào thiên huy thật sự muốn đem phòng làm vậy hắn khẳng định muốn thừa cơ hội này cố gắng đi tôi luyện chính mình n g h i ệ p vụ năng lực vô luận tương lai hắn có làm hay không khoa cấp cứu đây đều là một bút quý báu nhất tại phú năm tại tào thiên huy dưới sự chỉ huy cấp cứu lục sắt thông đạo trong thời gian ngắn nhất khai thông tại y tá trưởng cao hiệu làn cùng đi phía dưới người bệnh bị cấp tốc đẩy hướng giải phẫu phòng chương hai t h ầ y ca chu bình chương hai Thay người bệnh tiến t nhập t An, đi trạng thái chiều sâu gây tê cấp cứu làm sạch vết thương khâu lại chính thức bắt đầu làm sạch vết thương là bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước Cái quá trình c tiếp q u này nhìn như đơn giản nhưng mà cực kỳ dườm dạ người bệnh vết thương diện tích vô cùng lớn muốn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ quả thực phải mất một thời gian nguyễn rơi y n g sinh nếu không thì tới dựng nắm tay tào thiên huy nhìn về phía một bên nguyễn anh chính nguyễn anh chính khẽ giật mình chỉ chỉ cái mũi của mình ta ta có thể lên đ à i sao đương nhiên có thể lên đ à i tào thiên huy điểm gật đầu hảo ta lập tức rửa tay nguyễn anh chính trên mặt thoáng qua một tiêu mừng rỡ hắn ban đầu chỉ là định tới quan sát giải phẫu căn bản không nghĩ tới có thể lên đ à i dù sao loại này to lớn làm sạch vết thương hắn cũng là lần thứ nhất gặp được nói thật ra hắn vừa mới còn có chút hâm mộ lục a n bởi vì có thượng cấp bác sĩ nguyện ý mang theo hắn lên đ à i muốn tích lũy giải phẫu kinh nghiệm có một cái tốt bác sĩ cao cấp là vô cùng trọng yếu nhưng mà trong nháy mắt chính hắn liền có thể tự thân lên này cái này khiến nguyễn anh chính là vạn, vạn không nghĩ tới ngoại khoa rửa tay hoàn tất nguyễn anh chính cũng tới đ à i chính ca ngươi liền giúp ta tiến hành làm sạch vết thương lục an nói người bệnh thương tích nội bộ đồng dạng không thể còn sót lại bất kỳ dị vật cùng t ạ p chất nhiều thanh tẩy mấy lần hoại tử tổ chức thích hợp tiến hành tu bổ hảo nguyễn anh chính gật gật đầu làm sạch vết thương khâu lại thuật hắn cũng l à biết chỉ có điều không có lục an lành nghề như vậy tại lục an cùng nguyễn anh chính phối hợp phía dưới làm sạch vết thương việc làm tại từng bước tiến lên năm lúc này bệnh viện số năm khoa cấp cứu chu bình thay nguyễn anh chính vị trí bắt đầu đi ra ngoài xem bệnh đối với hắn mà nói vô luận là cấp cứu phòng khám bệnh phòng quan sát hoặc là phòng bệnh đều bị hắn làm được thành thạo điêu luyện nhẹ chứng người bệnh lưu lại trích người mắc bệnh trọng chứng chuyển đi hoặc thu vào viện chu bình trong lòng có tự mình xử lý người mắc bệnh tiêu chuẩn a di người phát nhiệt ho khan hẳn là không bao lớn vấn đề đi trước t r a một cái huyết có thể là bị cảm không được nữa t r a một cái bộ ngực ct bài trừ có hay không viêm phổi bà bà người cái bụng này đau hẳn là cấp tính viêm dạ dày và ruột cha một cái phần bụng siêu âm thúc ngài tròn đầu chính là huyết áp cao một chút trước tiên chụt cái đầu ct bài trừ cấp tính não mạch máu ngoài ý mớn n g ư ơ i cảm giác hoảng hốt không thoải mái v â n v â ngực n ngươi còn rất đau nhìn qua một chút bệnh vật về sau chu bình đột nhiên đụng phải một cái tức ngực bệnh nhân tức ngực là khoa cấp cứu tương đối thường gặp triệu chứng nhưng mà cái này cũng là hố nhiều nhất chỗ liên quan tới tức ngực có rất nhiều nghiêm trọng tật bệnh như là thường gặp tâm n lạnh tường kép còn có thuyên tắc phổi đi trước làm trương điện tâm độ a chu bình c a o mày nói người có ra t h u sao không có chính ta một người tới người bệnh là một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân hắn có chút không ngừng dung nhan cả người nhìn hết sức mệnh m ỏ i cái kia nhanh đi làm điện tâm đồ trở lại tìm ta chu bình nói mặc dù hắn vẫn luôn suy nghĩ ngã ngửa nhưng mà chu bình vẫn tương đối tin tưởng tức ngực trần trị chỉ quá trình một khi là nguy cấp sinh mệnh trọng chứng tật bệnh như là tâm ngạnh các loại hắn liền cần nhanh chóng liên hệ hội trần hoặc để cho người bệnh chuyển viện hảo trung nhiên nam nhân cầm điện tâm đồ kiểm tra đơn rất nhanh liền rời đi năm nhìn hơn hai mươi cái người bệnh chu bình vớt vớt đau nhức b ả vai thật đúng là quá mệt mỏi lúc này một cái m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi tiểu nữ sinh ở nhà dài n â n đỡ đi vào phòng bác sĩ mau đến xem nhìn ta nữ nhi nàng hôm nay một mực đau bụng chu bình lập tức ổn định tâm thần đem nữ sinh đỡ đến kiểm tra sức khỏe trên giường nữ sinh sắc mặt trắng bệnh che lấy bụng của mình cả người có giúp ở trên giường bệnh t r ư ờ n g nào thì bắt đầu đau hẳn là giữa t r ư a thời điểm ở trường học phụ huynh nghĩ nghĩ nàng lão sư gọi điện thoại cho ta tiếp đó ta liền đi trường học đón hắn là nơi nào đau đâu chu bình túi người nhỏ giọng hỏi một câu nữ sinh chỉ chỉ bụng của mình cụ thể địa phương nào nữ sinh lắc đầu dường như làm miêu tả không rõ ràng cụ thể chỗ cái này cũng là đau bụng phiền t h o á nhất tình huống đầu tiên bụng tạng khí rất nhiều gan mật tỷ di các loại thứ yếu đau bụng bộ vị có đôi khi không quá xác định t i ế p đó đau bụng vị trí có thể theo tư thế thay đổi mà phát sinh thay đổi chu bình để cho nữ sinh nằm ở trên giường hai chân gập lại đứng lên đơn giản cha thể đi qua chu bình mày nhữ lại phải sâu hơn hẳn là cấp tính viêm ruột thừa mặc dù tạm thời không có làm bất kỳ phụ trợ kiểm tra nhưng mà chu bình trong lòng đã có đại khái trần bệnh phụ huynh trước tiên mang theo hải tử đi làm cái cấp cứu phần bụng siêu âm chu bình như thường lệ để cho người bệnh đi hoàn thiện kiểm tra một khi trần đoán chính xác cấp tính viêm ruột thừa liền có thể trực tiếp thu vào khoa ngoại tổng quát chờ đã chu bình đột nhiên sững sờ sững sờ hắn đột phá t n h ư tới bây giờ phòng bệnh nhân muốn thu vào viện cần đi qua t à o thiên huy cho phép ai thật đúng là có chút phiền phức đâu chủ nhiệm đều nói như vậy hắn chắc chắn không dám ngỗ nghịch lúc này phía trước cái k i a tức ngực trung niên nam nhân trở về bất quá lúc này hắn tình trạng nhìn so vừa tới bệnh viện thời điểm còn muốn kém mấy phần chán của hắn thậm chí diện ra tầng tầng mồ hôi dị bác sĩ ta làm xong điện tâm đồ chu bình tiếp nhận điện tâm đồ lập tức hai mắt trở tròn ta dựa vào lại là tâm lạnh chương hai trăm hai mươi bốn ư ớ c chảy mây trôi gân bắp thịt khâu lại chương hai trăm hai mươi b ố nước chảy mây trôi gân bắp thịt khâu lại không đến bên trong thời gian một tiếng chu bình liền gặp một cái cấp tính viêm ruột thừa lại thêm một cái cấp tính tâm n lạnh hắn cảm giác chính mình đột nhiên liền bốc lửa đây là vì sao a chẳng lẽ gần nhất không có đi trong m i ế u bãi b a i cứ như vậy mặt đen chu bình thầm nghĩ xem ra cần phải tìm thời gian đi m i ế u bên trên cầu cái ký a bác sĩ ta ta đây là bệnh gì a trung nhiên nhân một mặt lo lắng nhìn xem chu bình công ty trở lấy ta trở về đi làm đâu ta bây giờ có thể đi không chu bình lập tức khẽ lắc đầu không được ngươi bây giờ không chỉ có không thể đi hơn nữa còn muốn nằm viện trung n i ê n nhân cao mày nói a nghiêm trọng như vậy còn muốn nằm viện tâm ngạnh cái bệnh này ngươi nghe nói qua không có chu bình cầm điện tâm đồ chậm rãi nói trung nhiên nhân nghe vậy tùy theo s ư ơ n g sở hắn rõ ràng là nghe qua cái bệnh này bác sĩ ngươi không có lầm chứ ngươi liền để ta làm một cái điện tâm đồ liền nói ta là tâm ngạnh năm ngoái trong công ty ngồi ở bên cạnh hắn một người đồng nghiệp đ ộ t phát tức ngực nằm viện về sau trần bệnh tâm ngạnh thả giá đỡ không có mấy ngày người liền không có lưu lại trong nhà kiểu thê cùng gào khóc đòi ăn hài tử mặc dù ngươi còn không có cha huyết nhưng mà căn cứ vào ngươi triệu chứng cùng điện tâm đồ trên cơ bản có thể kết luận chu bình là cái cá ướp m ố i không tệ bất quá tâm n g ạ n h t r ầ n bệnh căn cứ hắn vẫn là nhất thanh nhị sở tại điện tâm đồ có điện hình biến hóa lại có tức ngực chờ thiếu hết chứng hình dáng thời điểm là không cần chờ đợi t r a hết kết quả nghe nói như thế trung niên nam nhân lập tức cảm giác n g ự c càng đau đớn hơn n g ư ờ i nhanh chóng thông chi ra thuộc tới bây giờ không thể kéo chu bình vội và nói g n cần mau chóng đi khoa nội tim mạch nằm viện gia thuộc trung niên nam nhân ngu ngơ mấy giây sau đó cười khổ nói ta không có nhà thuộc không có kết hôn kết cũng rời hài từ đâu mới vừa lên nhà trẻ cha mẹ đâu ở nông thôn trong mắt trung niên nam nhân không người nếu như không phải bệnh lịch bên trên tuổi tắc là ba mươi lăm tuổi chu bình còn tưởng rằng hắn năm nay đã có bốn năm mươi tuổi cái này chu bình một t r ợ n ngươi tại vân hoa liền không có cái gì khác bằng hưu thân thích sao không có nam nhân t ú i l ầ u xuống sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chu bình bác sĩ cái bệnh này có phải hay không muốn làm trái tim giá đỡ ân chu bình một bên đáp trả trung niên nam nhân một bên phân phó y tá đẩy một cái bình xa tới có thể không làm sao nam nhân nói khẽ ta còn trẻ như vậy thả giá đỡ người có phải hay không liền p h đi ngươi không nên bị một chút hôn tạp tin tức nói gạt ngươi phải biết tâm n lạnh là cái tỷ lệ tử vong rất cao t h ậ t bệnh chu bình nói chúng ta yên tâm bẩn giá đỡ mục đích chính là vì giảm bớt chết vội phong hiểm thứ yếu còn có cam đoan ngươi hậu kỳ sinh tồn chất lượng nếu như không thả giá đỡ không nói đến có sinh mệnh nguy hiểm ngươi về sau thoáng hoạt động một chút liền có tức ngực triệu chứng chất lượng sinh hoạt của ngươi nên như thế nào cam đoan đâu nam nhân lập tức trầm mặc không nói lúc này cấp cứu môn trần y tá đã đem bình xa đầy tới không cần cái này à ta bây giờ mình có thể đi nam nhân nhữ mày bây giờ ngoại trừ nơi ngực đau đớn hắn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu thậm chí chỉ cần tức ngực hơi hóa giải vậy thì cùng bình thường bình thường một dạng không ngươi là có thể đi nhưng mà trái tim của ngươi không thể đi tâm ngạnh người bệnh là cần tuyệt đối nằm trên giường nghỉ ngơi bất luận cái gì hao phí thể lực hoạt động đều có thể tăng thêm tâm ngạnh bệnh tình tại trên lâm sàng b i ể n trên một chút tâm ngạnh người bệnh có thể sẽ chính mình chạy đến y tế ở giữa đi nhà sĩ. một khi đ ạ i tiệt khô không g i ả i được t h ô i dùng lực dùng sức lúc này trái tim gánh bắt tăng thêm trái tim có thể lập tức liền phá loại chuyện này nhìn mãi quen mắt bởi vậy lâm sàng bên trên mới có tâm ngạnh người bệnh phải tuyệt đối nằm trên giường nghỉ ngơi quy định trung n i ê n nam nhân khé thở dài một cái sau đó liền nằm ở bình xa bên trên năm lúc này cấp cứu giải phẫu trong phòng làm sạch vết thương việc làm đã kết thúc nhìn như đơn giản thao tác thế nhưng là mười phần khảo nghiệm thuật giả kiên nhẫn không có tự mình tiễn đưa tay là không biết gian khổ trong đó nguyễn anh chính đã sớm mồ hôi đầm địa một bên y tá không biết cho hắn trả sát bao nhiêu lần hắn eo đều có chút đau n h ấ t phải không thẳng lên được nhìn xem lục can phong khinh vân đ ạ m bộ dáng nội tâm của hắn không thể không cảm thán vẫn là trẻ tuổi không tốt làm sạch vết thương kết thúc kế tiếp chính là khâu lại thao tác cơ bắp thần kinh mạch máu khâu lại đây chính là độ khó cao thao tác trên cơ bản đều cần tại hiện vi kính phía dưới hoàn thành không có ở giải phẫu phòng nhiều năm luyện tập có thể thật đúng là không biết cái này loại giải phẫu nguyễn anh chính còn đang chờ tào thiên huy tự thân lên tay bốn thế nhưng là đợi hơn nửa ngày tào thiên huy không có nửa điểm động tĩnh nhìn xem lục an mà quyền sát trưởng bộ d á n g nguyễn anh chính đều sợ ngây người đây là cái tình huống gì chẳng lẽ tiếp xuống mạch máu thần kinh câu lại đều là do lục an để hoàn thành đầu góc của hắn lập tức có chút c h u y ể n không mở trong mắt toát ra cũng là không thể tin thân sắc chỉ thấy tại y tá dưới sự hỗ trợ lục an đã ngồi ở hiện vi kính trước người hắn tiếp nhận y tá đưa tới giải phẫu đao cùng chỉ khâu bắt đầu chính mình thao tác một bên màn hình bên trên đem lục gan tất cả thao tác toàn bộ đều đưa lên đi ra nghĩ loại vết thương này khâu lại cũng là coi trọng thứ tự nói như vậy theo thứ tự khâu lại cơ bắp gân bắp thịt thần kinh lại khâu lại mạch máu trong đó thần kinh khâu lại ảnh hưởng người bệnh sau này công năng đây là trọng yếu nhất cũng là độ khó cao nhất thao tác gân bắp thịt khâu lại muốn cân nhắc đến sức kéo lớn nhỏ sức kéo càng lớn khâu lại độ khó thì cũng càng cao chân gân bắp thịt sức kéo là rất lớn không biết lục a n sẽ, sẽ không khe hở đâu chu bình em thầm suy nghĩ mặc dù hắn sẽ không những thứ này thao tác nhưng mà quan sát qua rất nhiều quá giải phẫu bình thường giống sức kéo tiểu nhân gân b ắ p thịt có thể sử dụng bẩn mẹo trôn giấu khâu lại pháp sức kéo lớn gân b ắ p thịt liền không thích hợp loại này thông thường khâu lại phương pháp ngay tại nguyễn anh chính suy tư thời điểm lục ă n đ ậ u h ã n tại đệ nhất châm hoành quán tuyến châu gấp cua xuyên qua một cây hai mươi cm dài tơ thép gây đôi vận chuyển sau đó từ bên cạnh làn ra dẫn xuất lại đem gân bắt thịt gần m ư n g dẫn xuất tơ thép đi qua xa bên cạnh mặt các tương ứng điểm dọc theo gân bắt thịt quận trị song song xuyên qua tiếp đó từ gân bắt thịt cạn mặt bên cạnh xuyên lên ra. Cuối cùng, lục an đem khâu lại hào gân bắp thịt kim khâu theo khâu lại gân bắp thịt phương hướng từ xa quả nhiên làn ra dẫn xuất xuyên qua nhiều tầng băng gạt hạng chót cùng cúc áo khuy áo lại gắt gao kéo lên tơ thép để cho gân bắp thịt đánh gây bắt đầu vào đi chặt chẽ đối với hợp lại đem tơ thép cố định kiên cố gân bắp thịt khâu lại liền như vậy hoàn thành tựa như nước chảy mây trôi thao tác để cho nguyễn anh chính thấy có chút hoa mắt tựa hồ bây giờ đứng tại trước mắt hắn không phải cái gì bác sĩ nội chú mà là một cái trải qua giải phẫu chàng bác sĩ chủ nhiệm chương hai trăm hai mươi lăm mộ chính giải phẫu chương hai trăm hai mươi lăm giải phẫu phòng đột một vang lên một hồi h u y ê n náo chung điện thoại di động nhìn quanh một vòng phát ra tiếng vang chính là nguyễn anh chính điện thoại bất quá lúc này nguyễn anh chính đang tại giải phẫu trên đài hiệp trợ loạn không có cách nào tiếp cú điện thoại này cái kia t à o chủ nhiệm phiến phức giúp ta nhận cú điện thoại lần này giải phẫu t à o thiên huy cũng không có lên này hắn gật gật đầu đi tới nguyễn anh chính trước người trực tiếp đưa tay từ hắn giải phẫu trong nội y móc ra điện thoại tên người gọi đến là chu bình tàu thiên huy khen nhữ mày liền nhận nghe điện thoại uy ta là tàu thiên huy nguyễn y hy sinh tại giải phẫu trên này ngươi có chuyện gì không chu bình xứng sở nghe được lúc tào thiên huy âm thanh lập tức nói chủ nhiệm phòng tới mấy cái người mắc bệnh trọng chứng không phải ngài phía trước nói qua sao nếu như muốn đem người bệnh thu vào viện cần sớm hướng chính ca hồi báo ta bây giờ chính là hướng chính ca hồi báo khoa bên trong tới mấy cái trọng chứng bệnh nhân trong đó có một cái tức ngực trung niên nam nhân trước mắt cân nhắc là cấp tính sct nâng lên hình n ổ i máu cơ tim một cái cân nhắc khác là cấp tính viêm ruột thừa ta bây giờ đem hai cái này bệnh nhân đều dừng nhập viện sao hai cái bệnh nhân trạng thái như thế nào tào thiên huy nói đều đi sinh mạnh thể trinh là ổn định bất quá tâm lạnh người bệnh không có nhà thuộc bồi hộ tào thiên huy quay đầu nhìn về phía một bên lục an trước mắt giải phẫu phòng tình huống vẫn được cũng không cần hắn nhìn chằm chằm vào hắn lập tức nhân tiện nói tâm ngạnh người bệnh lập tức thỉnh khoa nội tim mạch hội trần tiếp đó thông c h i y hệ vụ khoa thông báo cho bọn hắn người mắc bệnh tình huống xem không có thể điện thoại liên lạc nhà t r ê n thuộc khi tất yếu trực tiếp khai thông lục s á t thông đạo đến nơi cấp tính viêm ruột thừa người bệnh ngươi cùng gia thuộc câu thông bệnh nhân nếu như người bệnh phù hợp giải phẫu hấp thuốc gia thuộc lại đồng ý giải phẫu mà nói lập tức đưa vào cấp cứu giải phẫu phòng ta trước mắt ngay tại giải phẫu phòng có thể lập tức lên đài làm này đài ruột thừa giải phẫu Chu Bình chủ nhiệm viêm ruột thừa không thu vào viện tào thiên huy khỏe miệng giật một cái viêm ruột thừa ngươi cũng dừng nhập viện trước đó chúng ta lúc thực tập viêm ruột thừa đều có thể tự mình động thủ ngươi bây giờ sẽ không liền giải phẫu cũng sẽ không làm sao cái này chu bình thật đúng là muốn làm một đầu cá ướp một i à, liền xoay người cũng không muốn lật ra cái kia được chưa ta lập tức cùng ra thuộc đàm luận giải phẫu chu bình thoáng một trận lập tức có chút bất đắc dĩ trước đó loại bệnh nhân này vì tiện lợi đều trực tiếp thu đến khu nội chú để cho ngoại khoa làm giải phẫu bây giờ tào thiên huy đều nói như vậy hắn tự nhiên chỉ có thể tuân theo bên này cúp điện thoại một bên nguyễn anh chính lập tức nói chủ nhiệm là trong khoa điện thoại ân chu bình bên kia có hai cái bệnh nặng người đợi một chút có cái viêm ruột thừa giải phẫu ngươi có thể lên không nguyễn anh chính gật đầu một cái đương nhiên có thể lục a n bên này giải phẫu ta cũng giúp không bên trên gấp cái gì bất quá một chút phức tạp ruột thừa bệnh biến ta có thể không có quá nhiều kinh nghiệm yên tâm đi có ta ở đây ở đây tào thiên huy xem như bác sĩ cao cấp có thể tại hai gian giải phẫu phòng ở giữa tiến hành chỉ đạo hảo nếu như có thể có chủ nhiệm chỉ đạo đó là tốt nhất nguyễn anh chính xem như người có tuổi tư cách bác sĩ chính một cái đơn giản viêm ruột thừa giải phẫu hay không đang nói ở dưới chỉ có điều trước kia bệnh viện số năm khoa cấp cứu đều biết đem loại bệnh nhân này thu vào viện nguyễn anh chính ở phương diện này kinh nghiệm là tương đối mà nói tương đối ít năm ánh mắt trở lại lục gan giải phẫu phòng đem người mắc bệnh gân bắp thịt khâu lại sau đó hắn tiếp tục tiến hành thần kinh cùng mạch máu khâu lại thần kinh khâu lại nói như vậy có hai loại thứ nhất phương pháp là bó thần kinh khâu lại thứ hai là bị mảng phía dưới khâu lại trung khu thần kinh t ự a n h ư một cây siêu cấp cực lớn các quang tại bề ngoài bộ có một tảng lớn l à da trong đó có mấy cây thật nhỏ các quang giống như là có đường ống cảm giác bó thần kinh khâu lại chính là đem bên trong tiểu thần kinh buộc nối lại ứng dụng loại này khâu lại phương pháp thuật hậu thần kinh cảm giác buộc vận động đ ố i vận động bó thần kinh hiệu quả tốt hơn nhưng mà bó thần kinh khâu lại thao tác khó khăn bình thường bệnh viện cũng là làm không được mà bị màng phía dưới khâu lại chính là đem thần kinh vào ngoài bị màng tại bao màng bên trong khâu lại một bó nhỏ không thể tự động nối lại tiểu thần kinh loại này phương pháp hậu kỳ thần kinh công khôi phục hiệu quả có thể không quá hy vọng nhưng mà tầm thường cơ sở bệnh viện đều thích áp dụng bị màng phía dưới khe hở cùng thần kinh bởi vì dạng này dễ dàng hơn mau lẹ độ khó khá thấp cho nên chịu đến đại bộ phận bác sĩ ưu ái không biết lục c a n sẽ dùng loại nào thần kinh khâu lại phương pháp đâu hiểu được lục c a n năng lực sau đó nguyễn anh chính đối với lục c a n trở nên càng thêm chờ mong bây giờ lục c a n liền như là một cái toàn thân sáng lên bảo tàng mở dạng chờ đợi đại gia khai quật đến nỗi lục c a n sử dụng phương pháp tự nhiên là cao cấp hơn bó thần kinh khâu lại hắn lấy tổn thương thần kinh chỗ vì trung tâm theo thần kinh phương hướng hiện lộ vết cắt cắt ra là da loại này vết cắt phải có đầy đủ chiều dài để hiện lộ thần kinh sau đó tại tổn thương bộ vị hai đầu từng bước tự do đến bị hao tổn bộ vị tại giải c phẫu hiển vi kính phía dưới lucan phân đựng tại thần kinh hai đầu đánh gãy bưng hình n h u y ê n cắt bỏ ra mười hai cm n thần kinh lớp màng bên ngoài tiếp đó căn cứ vào đánh gãy bưng bó thần kinh kích thước cùng với phân bố tình trạng hắn tách ra ra đối ứng bó thần kinh mỗi bó thần kinh mặt cắt có thể không tại cùng một trên mặt phẳng cho ta một trăm khâu lại tuyến lucan nói khẽ sau đó liền có y tá đem đối ứng khâu lại tuyến đưa tới hắn dùng một trăm n i lông tuyến đem đối ứng bó thần kinh tiến hành buộc màng khâu lại bảy nhìn thấy lucan liên tiếp thao tác nguyễn anh trong lòng chấn kinh nói quả nhiên là buộc màng khâu lại một đài làm sạch vết thương khâu lại thuật để cho hắn nhìn thấy bình thường không quá thường gặp thao tác hôm nay tới giải phẫu phòng một chuyến thật đúng là không có buồng phí tới trong lòng nguyễn anh chính rất là lửa nóng có thể có loại này khâu lại kỹ thuật hắn đã sớm không đem lucan nhìn làm là đơn giản bác sĩ nội chú tương phản đối với mình tương lai đối với khoa cấp cứu tương lai hắn lần nữa tràn đầy hy vọng cùng chờ mong đúng lúc này chu bình thở hồng hộc chạy vào giải phẫu phòng hắn dưới nách còn kẹp lấy một bản bệnh lịch chủ nhiệm cái kia viêm ruột thường người bệnh tới thì ở cách vách giải phẫu ở giữa gia thuộc đã ký hiểu rõ tình hình đồng ý sách tào thiên huy tiếp nhận hắn đưa tới bệnh lịch cẩn thận lật nhìn một lần đây là tại xác nhận giải phẫu h ó p thuốc cùng với cấm kỵ chứng đi, đợi một chút nguyễn y sinh bên trên này đài giải phẫu ngươi về trước phòng bệnh a tào thiên huy nói chu bình mặt ngoài gật gật đầu nội tâm lại là kinh ngạc vô cùng chính ta mổ chính giải phẫu nếu là làm mổ chính cùng trợ thủ, tại lý đức hoa đảm nhiệm khoa cấp cứu chủ nhiệm trong lúc đó khoa cấp cứu giải phẫu lượng là cấp ít hoặc trên cơ bản là không có đại bộ phận đề cập tới thao tác chỉ có như là làn da khâu lại gãy xương cố định các loại nhưng mà dính đến giải phẫu đài thao tác thì tiền thưởng khẳng định muốn xa xa so với làm may v á còn mạnh hơn nhiều làm sạch vết thương khâu lại cùng giải phẫu thao tác là có khác biệt về bản chất hay chủ nhiệm ta lúc nào có thể lên đài à? chu bình cười hì hì tiến đến tào thiên huy trước mặt tào thiên huy nhỡ mày ngươi cảm thấy ngươi lúc nào có thể lên đài tùy thời cũng có thể chu bình xoa xoa đôi bàn tay một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng a ngươi cảm thấy ngươi đi tào thiên huy thản nhiên nói hắc hắc thử xem đi không thử mà nói vậy làm sao có thể biết được hay không đâu chu bình vẫn như cũng là một bộ bộ dáng cười mị mị hẳn thấy bên trên giải phẫu vậy thì mang ý nghĩa tiền thưởng cái này có thể so sánh tại khoa cấp cứu mỗi ngày nhìn người bệnh liền có lợi hơn tào thiên huy lại là nhìn hắn một cái nghiêm mặt nói chờ ngươi lúc nào có thể đem khoa cấp cứu lớp học hiểu rồi lại đến đàm luận giải phẫu sự tình a a cái này chu bình lầm bầm vài câu muốn nói điều gì cuối cùng vẫn im lặng năm viêm ruột thừa bệnh nhân bị đẩy vào giải phẫu phòng nguyễn anh chính lưu luyến không rời mà từ lục c an bên này giải phẫu phòng đi ra đối với hắn mà nói có thể nhìn lục c an giải phẫu thao tác đó chính là một hồi thị giác t h ị c hiến hơn nữa hắn còn có thể tăng thêm không ít kinh nghiệm bất quá đối với hắn mà nói mổ chính cắt bỏ đoạn ruột thừa đó chính là lựa chọn tốt đi tới sát vách giải phẫu phòng nguyễn anh chính bắt đầu quen thuộc người mắc bệnh tình huống tiểu lục ta đi trước căn phòng cách vách xem có vấn đề tùy thời bảo ta tào thiên huy nhẹ dọn đối với giải phẫu trên đài lục can đạo lục an gật gật đầu t ố t lao sư tiếp x u ố n g thần kinh mạch máu khâu lại tự nhiên là không làm khó được lục an hắn tập trung tinh thần hết sức chăm chú tiến hành tiếp xuống thao tắt năm một bên khác chu b ì n h vừa trở lại khoa cấp cứu liền bị lưu phỉ, phỉ gọi tới bác sĩ chu tới ngoại thương cần k â u lại ngươi nhanh chóng tới xử lý một chút chu bình không có trả lời ngay ngắm nhìn một phía nghi ngờ nói ta hôm nay là phòng khám bệnh ban ngươi gọi người khác ca ta lập tức muốn đi tiếp ban lưu phỉ phỉ lắc đầu cũng là bởi vì những người khác đều đang bận ta chỉ có thể tìm được ngươi ngươi theo ta cùng đi chứ cái này chu bình muốn từ chối nhưng mà nghĩ tới tào thiên huy vừa mới nói lời nói kia quỷ thần xui khiến gật gật đầu kia tốt ta ta tới làm sạch vết thương khâu lại à người bệnh ở đâu ngay tại làm sạch vết thương khâu lại phòng hảo ta bây giờ liền đi qua tại lưu phỉ phỉ cùng đi phía dưới chu bình đi tới làm sạch vết thương khâu lại phòng một người đàn ông tuổi trẻ nằm ở trên đài điều khiển hắn trái chi dưới bị vải màu trắng bao quanh bất quá cái này vải trắng đã bị máu tơi ư nhuộm đỏ bác sĩ chu như thế nào ngươi có thể thực hiện được không lưu phỉ phỉ nhỏ giọng dò hỏi đương nhiên có thể chu bình đầu lông mày nhướng một chút nam nhân sao có thể nói không thể hắn lập tức rửa tay đeo bao tay vào đem người bệnh trên đùi băng g ạ t lấy đi quan sát miệng vết thương của hắn vết thương rất lớn hơn nữa sâu gần xương cốt hẳn là bị bất quy tắc lợi khí chỗ quẹt làm bị thương nhưng mà đối với lục an vừa mới khâu lại người bệnh nhân kia tới nói Vết t h ư ơ người này bệnh chịu kiến đựng i i kịch liệt đau nhức âm thanh tử trong hàm răng ép ra ngoài yên tâm mặc dù bị thương rất sâu nhưng mà cũng không ảnh hưởng sau này tứ chi công năng chu bình cười cười ân cảm tạ bác sĩ người trẻ tuổi thở dài một hơi Kế tiếp, tiến Chu Bình tiến hành sau cọ rửa sau đó, lưu i tiến hành khâu lại ề n chuẩn hành Bình, n Chu khâu bị g ờ i giống cái mắc một cạnh, còn giống như có chút bẩn đổ vật, không còn bệnh bên bẩn thương như không sông vết vỡ, ư đổ sao. l p h ỉ p h ỉ đứng tại bên cạnh chu bình nhẹ giọng nói ai đã rất sạch sẽ chu bình lắc đầu bao nhiêu nhất định sẽ lưu chút tạp chất không quan trọng lưu p h ỉ p h ỉ nhớ mày bất quá bác sĩ đều nói như vậy nàng cũng không quá dễ nói thứ gì ta lập tức bắt đầu khâu lại ngươi không cần quá khẩn trương chu bình lúc này lòng tin mười phần một tay cầm cầm châm khí cùng châm một tay cầm t i ế n không không khẩn trương chu bình khâu lại rất đơn giản hắn chắc chắn sẽ không thẩm mỹ khâu lại chỉ có thể đơn giản nhất làn d a khâu lại đem làn d a khâu lại bên trên là được rồi toàn bộ không để ý tới m ô liên kết khâu lại lần đầu bên ngoài cũng không sử dụng thẩm mỹ khâu lại khâu lại kỹ xảo không đến mười phút chu bình thao tác liền kết thúc p h ỉ p h ỉ ngươi nhìn ta cái này khâu lại tốc độ đơn giản chính là kinh động như gặp thiên nhân a chu bình bắt đầu cười mèo khen mèo dài đ ố i l c tạm được lưu p h ỉ p h ỉ còn đang suy nghĩ vừa mới trên vết thương tạp chất cũng không có qua nhiều biểu thị ta cuối cùng lại băng bó một chút ngươi cũng có thể đi nghỉ ngơi chu bình đối với người bệnh đạo bất quá khả năng này cần nằm viện mấy ngày Ta lúc này tại một gian khác giải phẫu trong phòng ai các ngươi hay biết khoa cấp cứu hôm nay bên trên giải phẫu chính là thì sao khoa ngoại tổng quát phó chủ nhiệm lưu dương hỏi một bên khí giới y tá tựa như là bọn hắn mới tới phó chủ nhiệm a khí giới y tá nói giống như hai cái giải phẫu phòng đang cùng một chỗ làm đâu cái này liền bắt đầu làm giải phẫu a cái này phó chủ nhiệm không đơn giản l ư u dương cười cười khi r i i y tá lại là trả lời một câu lưu chủ nhiệm ngài còn cười được a n g ư ơ i biết bọn hắn làm chính là gì giải phẫu không cái gì giải phẫu l ư u dương nghi hoặc không thôi ruột thừa a l ư u dương nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người hắn hiểu được y tá là có ý gì trước kia khoa cấp cứu không làm những thứ này đau bụng cấp giải phẫu cho dù là có loại này người bệnh đó đều là thu vào viện đồng dạng thu đến cái nào phòng đâu đương nhiên chính là khoa ngoại tổng quát mà bây giờ khoa cấp cứu có thể làm những thứ này đau bụng cấp giải phẫu như vậy tương ứng thu vào viện người bệnh thì ít đi nhiều vậy bọn hắn khoa ngoại tổng quát giải phẫu lượng liền sẽ tương ứng giảm bớt hai đài cũng là ruột thừa liệu dương dừng đường này tiếp đó lại hỏi một câu đây không phải là một cái khác đài giải phẫu tựa như là gây xương ngoại thương cần làm lớn hình làm sạch vết thương câu lại liệu dương n ế u mày thầm nghĩ trong lòng khá lắm cái này không chỉ có là muốn cấp chúng ta khoa ngoại tổng quát bệnh nhân còn muốn cấp khoa chỉnh hình bệnh nhân người mới tới này khoa cấp cứu phó chủ nhiệm đến cùng là thần thánh phương nào chương hai trăm hai mươi bảy có thể mang ra thuộc c h ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy có thể mang ra thuộc k h o a cấp cứu hai cái giải phẫu phòng giải phẫu tiến hành hừng hực khí thế Bệnh viện số 5 khoa số cấp cứu, trước đó lý đức hoa tại khoa cấp cứu thời điểm căn bản cũng không khai triển bất kỳ giải phẫu bọn hắn khoa ngoại tổng quát cùng cốt ngoại khoa đó đều là có thể tiếp thu được số lớn cấp cứu người bệnh một khi khoa cấp cứu giữ lại người bệnh cuộc sống của bọn hắn liền không dễ chịu lắm hơn nữa cái này mới tới phó chủ nhiệm có vẻ như nghiệp vụ năng lực còn rất mạnh a liệu dương s ờ cầm một cái bắt đầu suy tư như thế nào duy trì được người mắc bệnh số lượng năm cấp cứu giải phẫu trong phòng cũng không có đại gia trong tưởng tượng bầu không khí nghiêm túc như vậy khẩn trương tương phản rất nhiều ngoại khoa bác sĩ trong miệng câu đ ù a tục tần suất giải phẫu phòng c á c y tá đó cũng không phải là ăn chay thường thường có thể cùng ngoại khoa bác sĩ nhóm qua hai chiêu lúc này cấp cứu giải phẫu trong phòng nguyễn anh chính thân sắc lại là rất căng thẳng mặc dù chỉ là đơn giản viêm ruột thừa giải phẫu nhưng mà hắn có rất thời gian d à i không có lên lại thủ pháp bên trên hơi có vẻ xa lạ bất quá cũng may vấn đề không lớn tất cả thao tác trình tự hắn đều thuộc nằm lòng hơn nữa còn có tào thiên huy ở một bên chỉ đạo theo giải phẫu tiến hành nguyễn anh chính rất nhanh liền quen thuộc viêm ruột thừa đủ loại thao tác thông qua ruột thừa túi cần ruột thừa tại trong cắt bỏ đoạn ruột thừa giải phẫu chỉ cần không phải dị vị ruột thừa m ổ s ẻ đại bộ phận thao tác vẫn là rất đơn giản nguyễn anh chính cũng không nóng lỏng làm từng bước tiến hành giải phẫu thao tác một bên tào thiên huy cũng thừa cơ hội này dò xét một chút hắn nghiệp vụ năng lực dù sao toàn bộ bệnh viện số năm khoa cấp cứu không có khả năng chỉ có lục gan cùng hắn tới chống đỡ hai người bọn họ sớm muộn có nghỉ ngơi một ngày nguyễn anh chính là tạo tiên huy trước mắt người tương đối trung ý tuyển so với c h u bình b ọ n người nguyễn anh chính nghiệp vụ năng lực cùng thái độ làm việc cũng là tương đối nô ra hắn bây giờ vấn đề lớn nhất đó chính là quá mức bảo thủ bác sĩ có thể bảo thủ đây là đối với sinh mạng kính sợ nhưng mà bác sĩ là không thể một vị bảo thủ một chút nguy cấp trọng chứng người bệnh cần can đảm cẩn trọng trị liệu thủ đoạn mới có thể có một tia hy vọng còn sống hơn nữa lâu dài bảo thủ cũng có thể sẽ làm cho bác sĩ nghiệp vụ trình độ thoái hóa năm một bên khác lục an thao tác đã đến kết thúc công việc giai đoạn cơ bắp mạch máu thần kinh toàn bộ đều khâu lại hoàn tất lần nữa sử dụng dung dịch oxy g i à nhiều lần thanh lý người mắc bệnh vết thương thực sự là quá cực khổ ta bây giờ có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi lục an thở dài một hơi cho đến trước mắt giải phẫu rất thành công nhưng mà người mắc bệnh dự đoán bệnh tình không chỉ có dính đến giải phẫu còn có hậu kỳ phải chăng lây nhiễm các loại một khi lây nhiễm cho dù giải phẫu làm được dù thế nào lợi hại đó đều là chẳng ăn thua gì chờ giây lát thời gian về sau l ụ c a n đem tào thiên huy gọi tiến vào giải phẫu phòng lao sư ta không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi ngài xem còn có cái gì chú ý tào thiên huy mắt nhìn người mắc bệnh vết thương khẽ gật đầu ân khẽ hở đến không tệ vậy cứ như vậy đi mặc dù hắn mặt ngoài chỉ nói là không tệ nhưng mà nội tâm thực tế là mười phần cực kỳ chấn động l ụ c a n câu lại đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn trước mắt nhận thức cấp bậc vô luận là dính đến mạch máu gân b ắ p thịt hoặc là thần kinh câu lại cũng là tương đối hoàn mỹ đúng chính là có thể dùng hoàn mỹ để hình dung ít nhất tào thiên huy lấy trước mắt hắn năng lực nhìn không ra có bất kỳ tỷ vết thuật hậu tăng cường giám hộ phòng ngừa lây nhi Tào Thiên tiện một tốt. Huy nhân tiện nói một câu、tốt. lục an rời ruột thời đi điểm, giải mắt sắt Cắt thừa nhìn vách phẫu. còn cũng không p h ứ có tạp, Nguyễn Anh chính cũng đã cắt đứt ruột thừa, đang tiến hành khâu lại thao tác chính ca. ta trước tiên đem ta gật gật ta tức trở lại phòng lập Nguyễn Anh Chính cũng đang hành chính bệnh nhân này đưa về phòng bệnh. Nguyễn Anh Chính hướng An cũng An không khâu đầu, ca, đưa hảo, Lục Lục c đã đem đi. về về quá nhiều dừng lại chờ người bệnh gây tê khôi phục sau đó liền cùng y tá cùng một chỗ đẩy hắn về tới khoa cấp cứu phòng bệnh khoa cấp cứu y tá đối với loại này người mắc bệnh trọng chứng đó cũng là như lâm đại địch khi thấy p c người mắc bệnh vết thương nàng hơi sưng sở người bệnh vừa tới khoa cấp cứu thời điểm cũng là nàng tiếp xem bệnh cho nên đối với người bệnh vết thương tình huống nàng là nhất thanh nghị sở ra thịt này khe hở đến cũng quá tốt rồi đi lưu phi phi có chút chấn、so、Chú n h phỉ phỉ gật đầu một cái bắt đầu cẩn thận xem xét vết thương tình huống hơn nữa làm thế nào hảo hộ lý ghi chép năm lục an trở lại phòng thầy thuốc làm việc thời điểm đã đến năm trăm linh triệu đợi nữa nửa giờ liền muốn tan việc lục thầy thuốc ngươi đêm nay chắc có khoảng không à khoa bên trong có liên hoan đốt hoan n ê n ngươi cùng tạo chủ nhiệm đến triệu hiệu tuệ đột nhiên tiến tới bên người lục an liên hoan đúng vậy triệu hiệu tuệ gật gật đầu đây là khoa chúng ta phòng truyền thống không chỉ có là bác sĩ hơn nữa khoa bên trong y tá chỉ cần là không có trực ban đều sẽ tới ân kia t ố t ta lục an gật đầu một cái đúng có thể mang ra thuốc ú c triệu hiệu tuệ nhỏ giọng nhắc nhở một câu lục an lão mặt bỏ lên không nói thêm gì chương hai t á liên hoan chương 228. liên hoan bệnh viện số năm phụ cận một nhà quán đồ nướng bên trong đây là khoa cấp cứu nhân viên y tế liên hoan sân bãi bình thường đại gia ta n việc một bên lột xuyên nhi một bên uống địa ngược lại là có một phong vị khác lục an đêm nay n g ư ờ i đối tượng như thế nào không đến a sẽ không có nói cho nàng a nguyễn anh chính mới từ giải phẫu phòng xuống n à i liền vội vàng chạy tới nàng có chuyện gì đâu lục an cười cười ta vừa cùng nàng gọi điện thoại đây cũng không phải từ chối tại trước câm tối hắn liền cùng nhan duyệt gọi điện thoại nàng đêm nay vừa vặn có cái cùng đạo sư cùng nhau bữa tiệc bởi vậy không thể tới vậy thì thật là đáng tiếc nguyễn anh chính nói nguyên lai tưởng rằng đại gia còn có thể biết nhau một chút đâu triệu hiểu tuệ h cũng tại một bên bỗng nhiên gật đầu phía trước đại gia xa xa nhìn qua nhan duyệt một mắt biết lục an bạn gái là cái đại mỹ nữ đều nghĩ kiến thức một phen yên tâm đi về sau có cơ hội lục an nở nụ cười cách đó không xa đánh giá lục an tiểu hộ sĩ nhóm nghe được bọn hắn lần này đàn luận không khỏi ngây n g ẩ n cả người lục an đây là có bạn gái đây quả thật là thật là đáng tiếc một đám tiểu hộ sĩ trong mắt đều lộ ra mười phần thân sắc thất vọng thật vất vả tới một ưu tú tuổi trẻ bác sĩ thế mà nhanh như vậy liền danh hóa có chủ chính ca, lần này liên hoan chúng ta khoa đồng sự đều tới lục an lại nói ân ngoại trừ trực ban chữa bệnh và chăm sóc nguyễn anh chính gật gật đầu đợi một chút chúng ta trở về bệnh viện đồng sự sẽ cho trực ban đồng sự mang một í t a n tào thiên huy xem như phòng phó chủ nhiệm hôm nay cũng có mặt bất quá bởi vì hẳn đến tất cả mọi người có chút câu thúc dù sao lãnh đạo tại chỗ đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều không thả ra chỉ có tại tào thiên huy không thấy được chỗ đại gia này đứng lên năm xó a x ì n h bên trong tào thiên huy cùng y tá trưởng cao hiệu lan ngồi cùng một chỗ lẫn nhau thảo luận tương lai phòng phát triển trước mắt chủ nhiệm lý đức hoa trên cơ bản mặc kệ phòng sự nghi về sau đều do tào thiên huy tới chủ trì việc làm t à o chủ nhiệm hy vọng đi qua ngài lãnh đạo đem chúng ta bệnh viện số năm khoa cấp cứu làm được tốt hơn cao hiệu lan làm y tá trưởng rất nhiều năm nói chuyện đó là dễ nghe rất cao hộ sĩ giải đây vẫn là phải đi qua chúng ta cùng cố gắng mà không phải ta một cái người lãnh đạo tào thiên huy t h ả n n h i ê nói n lâm sàng khám và chữa bệnh thế nhưng là thiếu không được y tá việc làm bệnh viện số năm khoa cấp cứu bác sĩ nghiệp vụ năng lực có hạn y tá năng lực tự nhiên cũng tồn tại một vài vấn đề đặc biệt là đối với một chút người mắc bệnh trọng chứng như là thương tích làn g a tổn thương cùng với trọng chứng giải phẫu người mắc bệnh hộ lý bên trên phía trước khoa cấp cứu bị xem như là trạm t r ú n g chuyển người mắc bệnh trọng chứng vừa tới liền dừng nhập viện nếu như xử lý không được người bệnh lập tức đi vào thượng cấp bệnh viện tại loại này phương pháp phía dưới bệnh nhân lượng tuy nói là không nhiều nhưng mà phòng đem người mắc bệnh trọng chứng chuyển đi từ đó đem phong hiệu tài giá mà không giống như là hôm nay dạng này toàn bộ khoa cấp cứu cũng là người mắc bệnh trọng chứng một khi xảy ra chuyện chỉ cần có một cái người bệnh r a thuộc n á o sự đó chính là đại phiền thoái sự t ì n h tào thiên huy nghe vậy khẽ lắc đầu nói y h i a tá trưởng ta cũng không tán thành ngài quan điểm mặc dù ta biết ngài cũng là vì cả cái bệnh viện phát triển bất quá đối với một cái bác sĩ tới nói đặt tại thủ vị là an nguy của bệnh nhân chúng ta khoa cấp cứu tuyệt đối không phải một cái trạm trung chuyển mà là cần thông qua cố gắng của mình giảm xuống người mắc bệnh tử vong phong hiểm đây mới là chúng ta làm cấp cứu người sơ tầm a cao hiệu lan còn chưa nói xong tào thiên huy lập tức k h o á t k h o á tay cái này ngươi đ ừ n g nội hết thể đều giao cho ta chỉ cần y hộ khám và chữa bệnh thao tác là hợp tình lý ta tất nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết tào thiên huy lời nói này để cho cao hiệu lan ngây n g ẩ n cả người phong cách của hắn cùng trước đây lý đức hoa hoàn toàn khác biệt lý đức hoa là cố gắng an ổn phong tốt nhất là một cái trọng chứng hoặc giải phẫu bệnh nhân cũng không có như vậy không làm được đánh cái gì quá lớn thành tích nhưng mà ta sẽ không phạm sai lầm nhưng mà tào thiên huy vừa tới không có mấy ngày cũng đã làm hai đài giải phẫu y thể tá trưởng các ngươi y tá cần phải tiến hành huấn luyện bằng không hậu kỳ n g h i ệ p vụ năng lực không chiếm được bảo đảm bốn hảo yên tâm đi chủ nhiệm ta sẽ tăng cường thời gian bức xúc cao hiệu lan nhìn xem lục gan bên mặt chậm rãi gật đầu có lẽ tào thiên huy cùng lục gan đến thật có thể thay đổi bệnh viện số năm cấp cứu hiện trạng ai có thể nói chúng đâu bốn hai vị phòng lãnh đạo tại nói chuyện thời điểm những người khác cũng bắt đầu nâng ly cạn chén đ ư n g nhìn khoa cấp cứu y tá tuổi tắc không lớn nhưng mà uống rượu cũng là một tay hào thủ lục an cùng tào thiên huy xem như năm nay người mới tự nhiên là đám người chăm sóc đối tượng bất quá tào thiên huy là phó chủ nhiệm những người khác đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại nhưng mà đối mặt lục an đó cũng không có bất kỳ e ngại lục an nghe nói ngươi có bạn gái rồi không thiếu gan lớn y tá chạy tới lục an thân phận lục an gãi đầu một cái ân tia thật là thật là đáng tiếc y tá tiến đến lục a n thân phía trước hạ giọng nếu là chia tay tùy thời đến tìm tỉ tỉ nha lục an đối với khoa cấp cứu y tá n h i t ì n h hắn thật sự cảm nhận được tới tới tới lục an lại uống một ly người cũng đừng đầu hàng a ta còn không có tận hướng đâu lucan lại đi một vòng bình thường tương đối tự hạn chế lucan hôm nay không miễn cho có chút uống nhiều quá bất quá uống rượu vĩnh viễn là xúc tiến cảm tình nhanh nhất phương pháp chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đã quen thuộc qua ba lần rượu tào thiên huy điện thoại đột nhiên văng lên nghe được thanh â m này trong lòng mọi người cả kinh h uy tào thiên huy tiếp điện thoại chủ nhiệm cái tâm đó ngạnh bệnh nhân xảy ra chuyện trong điện thoại chuyên gia chu bình thanh em lo lắng người được nội từ từ nói thế nào tào thiên huy nhữ m ạ n chủ nhiệm buổi chiều ta không phải là thu cái tức ngực người bệnh sao chu bình nuốt nước bọn tiếp tục nói hắn là tự mình một người tới bệnh viện không có nhà thuộc bồi hộ hơn nữa chính hắn không muốn làm giải phẫu liền nhất lưu ở khoa cấp cứu vừa mới xảy ra chuyện một mực kéo dài xuất hiện quạt máy bạo ta trừ run tám lần cuối cùng là đến đây bây giờ người mắc bệnh tình huống quá bất ổn càng trong điện thoại chu bình vừa nói xong cái này liền bị y tá hô đi qua bác sĩ chu người bệnh lại run chương hai trăm hai mươi chín đẹp không chương hai trăm hai mươi chín đẹp không chu bình quẳng xuống điện thoại cấp tốc hướng trên giường bệnh chạy tới tào thiên huy biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức đứng lên ý n g h ĩ a tá trưởng phòng có biến ta trước về đi xem một chút tại chỗ bác sĩ bên trong chỉ có tào thiên huy không uống rượu thậm chí ngay cả lục an uống hết đi không thiếu uống rượu sau đó vậy khẳng định không thích hợp đi bệnh viện làm việc hảo ta với ngươi cùng một chỗ cao h i ể u lan cấp tốc đồng dạng buông xuống trong tay nướng thịt hảo hai người cùng người chung quanh giao phó về sau liền cấp tốc trở về khoa bên trong lục an trông thấy tào thiên huy rời đi cũng nghĩ đi theo g i đi nhưng mà nguyễn anh chính từng thành từng thanh hắn cho ngăn cản lục an ngươi khoan hãy đi à nói chuyện ngươi hôm nay cái tia thần kinh mạch máu khâu lại nhìn một đài khâu lại giải p h â u về sau nguyễn anh chính bây giờ đối với lục an đó là tâm phục khẩu phục có thời gian ta có thể dạy ngươi lục an cười cười liền lại ngồi trở về vậy thì thật là quá tốt nguyễn anh chính vỗ tay khen hay nếu như có thể có lục an loại này thuật giả tới dạy bảo k i a thật là nhặt được bảo đúng lục an đợi một chút cơm nước xong xuôi cùng đi kk a nguyễn anh chính vỗ vỗ lục an b ả vai trên mặt đã lộ ra sau khi say rượu đỏ hứng không được lục an k h o á t k h o á t tay trong nhà còn có người trở lấy ta phải sớm một chút trở về để cho gia thuộc cùng tới a không có chuyện gì nguyễn anh chính nói không được nàng một người nữ sinh Muốn như không thể vậy đi ra có thể không tốt、lắm. lục ắ m l an là ắ đầu. Mặc dù chỗ ăn cơm chỗ dù không xa, nhưng ăn xa, l bây giờ s cái trời đã tối, nhan duyệt đi ra duyệt người người u tương đương người tự hạn chế đêm nay uống rượu đã là rất pha giới gặp lục an kiên trì như vậy nguyễn anh chính cũng không có tiếp tục cương cầu được chưa vậy lần sau tìm hảo thời gian chúng ta sẽ cùng nhau tụ họp một chút lục an cười gật gật đầu cùng những người khác trả o hỏi về sau liền rời đi thông qua lần này liên hoan lục an cũng quen thuộc bệnh viện số năm khoa cấp cứu đám người đại gia thái độ đối đãi lục an đều rất không tệ dù sao hắn là tào thiên huy mang tới xem như dòng chính binh sĩ về sau không có gì bất ngờ xảy ra tào thiên huy sẽ là bệnh viện số năm khoa cấp cứu người cầm lái húng chi đi qua mấy ngày nay ở chung đại gia đối với lục an đã có bước đầu tìm hiểu hắn tuyệt đối không phải đi cửa sau tiến vào bản khoa sinh mà là thật sự có năng lực người trẻ tuổi chờ lục an sau khi đi đám người cũng bắt đầu nghị luận lên lục thầy thuốc thật đúng là lợi hại a vừa tới chúng ta khoa liền làm như thế mấy món đại sự các ngươi không thấy lục an tại thị bệnh viện nhân dân tin tức sao hắn ở nơi đó vẫn rất nổi danh đâu nghe nói hôm nay bộ kia rất nghiêm trọng thương tích giải phẫu chính là lục an làm thật sự a người kia xương cốt đều lộ ra tới còn có thể chúng ta khoa cấp cứu làm giải phẫu a cũng không hẳn đi hôm nay khoa chúng ta phòng làm hai đại giải phẫu đây chính là lần đầu tiên đâu làm giải phẫu tốt chúng ta cấp t h cũng tăng theo rất nhiều đối với những bình luận này lục an tự nhiên là không biết hắn bây giờ lòng tràn đầy vui mừng về đến nhà rồi chẳng biết lúc nào bắt đầu hắn càng ngày càng ưa thích về đến nhà nhìn thấy cái kia tại trong phòng b ế t bận rộn thân t n h đương nhiên hôm nay nhan duyệt đang ở trong phòng ngủ viết luật văn nghe được động tinh của cửa nàng lập tức đi ra uống rượu nhan duyệt lập tức cho lục an rót chén nước ân phòng liên hoan đại gia rất vui vẻ không có cách nào liền uống một chút không nhiều lục an cười cười ta bình thường không uống rượu hắn tiếp nhận nhan duyệt ngã thủy được mạnh một một ân hay là muốn uống ít một chút nhan duyệt cầm cái khăn lông cho lục an xoa xoa khuôn mặt phòng người cũng còn tốt ta ân tất cả mọi người rất chiếu cô ta hôm nay đi theo lão sư lên đài giải phẫu lục an gật gật đầu về sau có cấp cứu giải phẫu mà nói ta có thể tùy thời đã sắp qua đi giống như phía trước tại bệnh viện nhân dân thời điểm như thế nhan duyệt nghi ngờ nói ân không kém bao nhiêu đâu lục an bất đắc dĩ nói đây chính là một cái lâm sàng y sư việc làm cùng chức trách đặc biệt là đối với khoa cấp cứu bác sĩ t ớ i nói đó đều là cần tùy thời trở lệ nhan duyệt nghe nói như thế hơi có chút thất vọng làm việc như vậy thật sự là quá bận rộn nhưng mà đồng dạng thân là bác sĩ nàng cũng là có thể lý giải lục an nhất định muốn chú ý thân thể ngày mai ta cho ngươi nấu canh bồi b ổ nhan duyệt nói khoe yên tâm đi ta bây giờ mỗi ngày sáng sớm rời giường chạy bộ rèn luyện cơ thể lục an nợ nụ cười cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng ta rất rõ ràng ân vậy thì quá tốt rồi lục an vừa ăn xong nướng trên thân một cô hương vị chính hắn nghe đều có chút g h é t bỏ ta đi tắm trước mau đi đi ta mua cho người mới sữa tắm cùng dầu gội lục an phía trước mang đều nhanh dùng hết còn chưa kịp ra ngoài mua nhan duyệt thật đúng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nữ sinh mua sữa tắm tràn ngập một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt lục an bôi lên ở trên người tựa h ồ ngửi được nhan duyệt mùi trên người nam dựa mặt hoàn tất lục an vừa đi ra phòng t ắ m liền thấy nhan duyệt đứng tại chính mình cửa ra vào hướng lục an vây tay lục an ngươi tới phòng ta một chút ta luận văn có chút chỗ nào không hiểu hảo ta lập tức tới lục an tóc rất dùng khăn mặt xoa bóp mấy chục giây sau lượng nước trên cơ bản chỉ làm hắn chậm rãi đi vào nhan duyệt phòng ngủ kể từ hai người xác nhận quan hệ bình thường một chút giao lưu cũng càng thêm thân mật chút lục an n g ư ờ i mau đến xem nhìn nhan duyệt thân mật lôi kéo lục an cánh tay ngồi ở trước bàn sách nhan duyệt mặc quần đùi lộ ra một đôi trắng non đôi chân dài phía trước lục an còn không có cẩn thận quan sát qua bây giờ xem xét phát hiện thật là lại trắng lại thẳng lập tức cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi tại loại này nhiều nhân tố nhìn lại phân tích bên trên ta không biết làm sao tới chọn lựa lượng biến đổi nhan duyệt tra hỏi đem lục an thu suy nghĩ lại thực tế. l ụ c a n nhìn về phía nhan duyệt luận văn đây là một thiên liên quan tới khối ư u dùng thuốc nhìn lại tính chất đội ngũ phân tích nghiên cứu nhìn lại tính chất đội ngũ nghiên cứu so với tính toán trước nghiên cứu thí nghiệm thiên vị tính chất rất lớn muốn thu được có thể tin kết quả thí nghiệm là tương đối khó trừ phi dùng thích hợp môn thống kê phương pháp đối với sau này số liệu tiến hành phân tích dạng này mới có thể phát ra điểm cao luận văn khả năng loại tình huống này chúng ta có thể làm một cái kiểm nghiệm xác định lượng biến đổi đối với thí nghiệm ảnh hưởng sau đó lại thêm vào tròng q a y về phân tích lucan nghĩ, nghĩ đương nhiên Đối v ớ trong lúc bất chi bất giác lucan nói cho nhan duyệt hơn nửa giờ tốt hôm nay trước tiên giảng nhiều như vậy a lucan đứng lên ánh mắt trong lúc lơ đãng lần nữa thổi qua cặp kia tuyết nghị đôi chân dài khụ khụ sau đó nói lại cái khác duy nhất một lần quá nhiều ngươi có thể không dễ lý giải hơi hơi tẳng hắng một cái che giấu ánh mắt của mình lúng túng nhan duyệt cười gật gật đầu đi nha vậy thì ngày mai a ân vậy ta đi ra ngoài trước ngươi tiếp tục làm việc lục an đang chuẩn bị đi lại đừng nhan duyệt gọi lại chờ một chút thế nào lục an nghi ngờ quay đầu lại cái kia đẹp không nhan duyệt phí hoài bản thân mình nghĩ nó nói lục an s ữ n g sở tâm tư bị đâm thủng sau đó mặt mo trướng đến lao hồng khụ khụ dễ dễ nhìn nói xong lời này hắn lập tức liền thoát đi hiện trường chương hai trăm ba mươi quan mới nhậm chức chương hai trăm ba mươi quan mới nhậm chức một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau lục an chiếu thường sáng sớm chạy bộ tiếp đó cho nhan duyệt mang theo bữa sáng gần nhất nhan duyệt buổi tối ngủ khám u ộ n chủ yếu là tại sáng tác luận văn tương quan tài liệu cũng may hôm qua lục an cho nàng nói ra không ít ý kiến đem luận văn tiến độ trước thời hạn không thiếu cưới màu hồng tiểu xe đ ạ p điện đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu lục an thay xong áo khoác trắng đi tới phòng thầy thuốc làm việc hắn lúc này mới nhìn thấy chu bình treo lên hai cái mắt đen thật to vòng đây là thế nào lục an hảo kỳ đạo chu bình hưu khí vô lực k h á c k h á c tay ai thật là một lời khó nói hết ta một bên triệu hiệu huy che miệng cười nói chu bình đây là bị mắt đen chi thần cho chiếu cố hôm qua bận rộn một đêm không ngủ lục an một bên nghe hai người nói chuyện một bên mở máy vi tính ra ấn mở bệnh lịch hệ thống khá lắm một đêm nhìn năm mươi cái cấp cứu hảo lục an kinh ngạc nói bệnh viện số năm khoa cấp cứu ban đêm phòng khám bệnh bệnh nhân cũng không nhiều bình thường chỉ có hai mươi cái cấp cứu hảo tả hưu nhiều nhất bất quá ba mươi thế nhưng là tối hôm qua lập tức thì làm đến năm mươi còn nhìn hai cái tâm n lạnh mấy cái thương tích cần làm giải phẫu chu bình thở dài thực sự là rất lâu không có lên loại này ca đêm một chút to lớn tam giác bệnh viện cấp cứu ca đêm cũng là chia làm trên dưới hai cái cấp lớp Nhưng mà bệnh viện số 5 khoa cấp cứu bệnh nhân không nhiều, ban đêm liền đáng giá ban chung khoa giá mà đêm may số cấp cứu tại à vàng o chủ nhiệm đến giúp đỡ, và không ta thực Chu các nhiệm không hỏng Bình hôm đến muốn nói, người giúp mất. đỡ, ta qua sự là l còn mang cho mang trong a đổ đướng, đơn lưỡng, giản. Tại t chu bình nghĩ linh tinh mở ra sớm giao ban lục an đột nhiên cảm thấy chu bình mặc dù vẫn luôn rất mặc cá nhưng mà cũng rất k h ô i hài chủ nhiệm lý đức hoa không tại tào thiên huy liền đứng ở trong văn phòng chủ trì sớm giao ban thần x é năm bởi vì tối hôm qua người bệnh nhiều lắm y tá giao ban cũng niệm cả bừa thời gian bất quá bởi vì lục an tối hôm qua uống rượu một chút có thể làm bệnh b u ộ c phát nặng giải phẫu người bệnh đều dừng nhập viện một chút có thể chọn ngày nằm viện người bệnh bị thu được khoa cấp cứu phòng bệnh đợi đến y tá cùng chu bình giao ban kết thúc về sau tào thiên huy bắt đầu chính mình lên tiếng hôm nay s ớ m sẽ ta hết thể giao phó ba chuyện đệ nhất từ hôm nay trở đi khoa chúng ta phòng giường ngủ đếm khai phong đến ba mươi tấm căn cứ vào hậu kỳ người bệnh số lượng xét tình hình cụ thể tiến hành thêm giảm thứ hai đụng tới một chút chúng ta có thể xử lý người bệnh t h như đau bụng cấp thương tích người bệnh tận lực không cần chuyển viện hoặc thu đến khu nội trú có thể trực tiếp thu đến chính chúng ta phòng bệnh cái này đầu thứ hai cùng điều thứ nhất là có liên quan đệ tam từ hôm nay trở đi tất cả d ừ n g nhập viện người bệnh đều cần đi qua bác sĩ cao cấp đồng ý hơn nữa định kỳ hướng ta hồi báo quan mới đến đốt ba đống lửa tào thiên huy cái này ba cây búp cháy rừng rực tất cả mọi người tại chỗ nghe được cái này ba đầu quy định trong lòng đều hiểu kế tiếp khoa cấp cứu việc làm cũng không phải dễ làm như vậy trước đó có thể trộn lẫn hỗn phòng phòng bệnh cơ bản không có bệnh nhân bây giờ không chỉ có muốn thu chữa bệnh người muốn khai triển giải phẫu hậu kỳ có thể còn muốn thu trị trầm trọng nguy hiểm người bệnh quả nhiên là có người vui vẻ có người buồn sầu bất quá tùy theo mà đến hẳn là cực kỳ tăng lên trên diện rộng hy vọng tại trong đón lấy trong công việc tất cả nhân viên y tế chung sức hợp tác cùng đem bệnh viện số năm khoa cấp cứu làm đến vân hoa để tiêm thân là lãnh đạo tào thiên huy cũng bắt đầu b á n h vẽ tiếng nói của hắn vừa ra văn phòng nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt mặc kệ đại gia nâng không cổ động mặt mũi này hay là muốn bán còn có tiếp xuống phân tổ an bài chờ đợi tiếng vỗ tay lắng lại tào thiên huy tiếp tục lên tiếng tất cả mọi người đều dựng lỗ thai lên trước đây phân tổ tạm thời duy trì không thay đổi bây giờ nhiều hơn một tổ từ l ụ can tới chủ quản nghe nói như thế phòng mọi người t ạ i cảm thấy bất ngờ đồng thời lại cảm thấy tự a hồ hợp tình hợp lý bất quá lục a n bởi vì muốn làm giải phẫu nguyên nhân quản dường số lượng thích hợp cắt giảm một chút đại gia nếu có bất cứ ý kiến gì tùy thời có thể nói ra tào thiên huy ngắm nhìn một phía không có ai đáp lại nhân tiện nói tốt lắm nếu đã như thế tiếp xuống phân tổ cứ như vậy ăn bài lục a n tâm bên trong hơi s ư ớ n g sở dựa theo lão sư ý tứ hắn liền xem như mang tổ thầy thuốc phía trước tại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu thời điểm hắn đảm nhiệm mang tổ bác sĩ còn không có mấy ngày thời gian liền từ trước đi tới bệnh viện số năm hắn một lần nữa đảm nhiệm mang tổ bác sĩ chức vụ bất quá bất đồng duy nhất là lần này bệnh viện số năm khoa cấp cứu nhân viên y tế đối với lục an mang tổ bác sĩ an bài không có bất kỳ cái gì dị nghị sớm giao ban kết thúc nguyễn anh chính đi tới bên người lục an cười một cái nói lục an về sau cái thúng trên người cũng không nhỏ à chỗ không rõ tùy thời tới tìm chúng ta dù nói thế nào lục an cũng chỉ là một người mới tốt c ả m tạ chính ca lục an gật gật đầu chu bình q u ệ t q u ệ t khoe môi nhìn về phía lục an ánh mắt có chút ghen ghét phòng mang tổ bác sĩ đó đều là kinh nghiệm phong phú lao giang hồ lục an năng lực là rất mạnh hắn cũng thừa nhận nhưng mà lập tức liền thành mang tổ bác sĩ cái này khiến chu bình thực sự là hâm mộ ghen ghét nguyễn anh chính tiếp tục nói lucan chúng ta khoa bên trong bác sĩ không nhiều tới quy bồi bác sĩ cũng ít cho nên ngươi tạm thời cũng chỉ có thể là tự mình một người về sau có mới tới bác sĩ ta phân cho ngươi nguyễn anh chính trước mắt phân công quản lý phòng dạy học bệnh viện số năm không giống như là bệnh viện nhân dân loại kia quy mô đến đây quy bồi thực tập học sinh rất ít bây giờ lucan mặc dù là mang tổ bác sĩ nhưng đó là cái quan can tư lệ tốt lucan nói ta bây giờ giường ngủ thiếu tự mình một người không có chuyện gì hắn trước đó tại bệnh viện nhân dân Tào cái này làm sạch vết thương khâu lại giải phẫu tương đối phức tạp thuật hậu ngày đầu tiên có thể khôi phục lại loại tình huống này lucan đã tương đương hài lòng cảm tạ bác sĩ người bệnh nằm ở trên giường lộ ra có chút tái nhận nụ cười lục an dặn dò chúng ta phải làm người tạm thời không thể xuống giường về sau nhìn công năng khôi phục tình huống có thể thích hợp làm một chút khôi phục trị liệu Tốt、4. ngay tại lục an kiểm tra phòng thời điểm chu bình cũng tới đến hôm qua hắn tiến hành làm sạch vết thương người bệnh kia trong phòng bệnh thế nhưng là khi hắn vừa tiết lộ người mắc bệnh vết thương cả người hắn đều sợ ngây người vết thương gần bưng mặt ngoài vết thương rõ ràng sưng hơn nữa có chạm nỗi đau cục bộ có bong bóng sinh ra tiến tới vừa nghe một cỗ chứng thối mụi vị bay ra chứ hai trăm ba mươi mốt lây vết thương Trước ơ người làm sao lại lây nhiễm? sao nữa lại trọng vậy. vết lấy thấy quyền Chu sạch lúc chẳng cảnh, hắn cũng không có cảm thấy chính mình sai lầm chỗ thực cho kích. Bình nhìn hôm thương khâu hắn không mình Thế nhưng là thực thế, lại là cho hắn hung hăng đầu qua trong nào. trọng n tế, một g lầm lại làm lại là lại là sai ư mắc bệnh vết thương rõ ràng xuất hiện sinh mủ tính chất lây nhiễm chỉ cần là học y qua người trên cơ bản đều có thể nhìn ra điểm ấy bác sĩ ta vết thương ở đây thế nào người bệnh nghi ngờ nói như thế nào cảm giác rất không thoải mái đặc biệt đau a người mắc bệnh hoài nghi không có sai đúng là xảy ra vấn đề nhưng mà lúc này chu bình không dám nói rõ a hắn vốn nghĩ sớm một chút tan tầm trở về rửa mặt nhưng là bây giờ buồn ngủ trên cơ bản cũng bị mất đi đem tàu chủ nhiệm kêu đến chu bình hướng một bên tiểu hộ sĩ đ ạ o tốt ta lập tức đi bốn tàu thiên huy đang tại phòng thầy thuốc làm việc xem xét bệnh lịch nghe được tiểu hộ sĩ lời nói hắn nghi ngờ nói là người bệnh vết thương xuất hiện vấn đề t h ư ợ n như là sinh mù lây nhiễm hảo ta bây giờ liền đi xem tàu thiên huy đứng lên hắn biết loại này làm sạch vết thương khâu lại thuật hậu thật dễ dàng xuất hiện lây nhiễm đặc biệt là loại kia khai phóng tính vết thương nhiều khi vết thương lây nhiễm là không thể tránh khỏi trên đường hắn vừa vặn đụng phải lục an. lục an lúc này vừa vặn kiểm tra phòng kết thúc đi cùng đi nhìn một chút chu bình người bệnh tốt lục an bây giờ cũng không có gì chuyện liền theo cùng đi một bên khác hôm qua hiệp trợ chu bình tiến hành làm sạch vết thương khâu lại y tá lưu p h ỉ p h ỉ cũng chạy tới năm trong phòng bệnh tào thiên huy lục an cùng với chu bình ba cái bác sĩ bao quát mấy cái y tá toàn bộ đều tại chỗ chủ nhiệm ngài nhìn vết thương này chu bình nhỏ giọng nói tào thiên huy nhìn một cái liền biết vết thương này lây nhiễm hắn đưa tới cũng ngửi thấy cái tia cỗ chứng tối mùi vị có thể là vi còn kị khí lây nhiễm tào thiên huy sắc mặt cực kỳ ngưng trọng cần lần nữa tiến hành làm sạch vết thương chu bình sắc sớm hắn có chút khó coi, mặc Chu mặt biết kết khó Bình, dù này n đã quả gật ư thương. ơ i gia tiến cùng thuộc câu thông một chút, chuẩn bị lần nữa tiến hành cấp cứu làm sạch Chu thông lần nữa hành Bình g một vết、thương. Tốt! Tốt! làm bị đầu một cái chỉ là biểu lộ có chút do dự thế nào tào thiên huy nhìn ra sự do dự của hắn người bệnh g i a thuộc bên kia ngươi không cần phải để ý đến ta nói vậy thì quá tốt rồi cảm tạ chủ nhiệm chu bình lần thứ nhất cảm thấy có loại này lãnh đạo giỏi chỗ kế tiếp cùng người bệnh g i a thuộc nói chuyện toàn bộ đều là tào thiên huy đứng ra nhiều khi cùng một cái sự tình từ chủ nhiệm đứng ra tới đàm luận kết quả là không giống nhau những người bị bệnh này cùng gia thuộc càng tin tưởng khoa chủ nhiệm lời nói năm Huy nói chuyện hoàn tất. Tại nhiều khai phóng tính thương, hiện h điệu xuất lây nói lần cường thương, dàng n Tại i cực tất vết dễ sau thuộc Người bệnh là này dù lây xuất cho nên lần này ngươi phải thật tốt nhìn lục an làm sạch vết thương thao tác chu bình trầm mặc gật gật đầu sau đó đứng tại lục an một bên lục an mang tốt thủ sáo khẩu trang sau đó liền bắt đầu một vòng mới làm sạch vết thương người bệnh này vết thương so với hắn hôm qua tiến hành làm sạch vết thương người bệnh kia tương đối mà nói muốn cạn một chút nhưng mà bởi vì lây duyên cớ bây giờ vết thương nhìn từ bề ngoài rất đáng sợ lục an một lần nữa cắt ra người bệnh vết thương lao sư người mắc bệnh mặt ngoài vết thương có đại lượng huyết tính chạy ra chạy ra dịch bên trong có số lớn m ặ khí rất có thể là sinh khí g i á màng khuẩn que lây nhiễm tạo thiên huy điểm gật đầu vấn đề so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn lục an tiếp tục làm sạch vết thương đi thẳng đến sâu d a thịt mặt ngoài vết thương sâu d a thịt diện tích lớn lây nhiễm hoại tử lây nhiễm mạch máu bên trong có rộng rãi tác động mạch cái nuôi gai cơ hồ có thể trần bệnh hoại tử tính chất da thịt viêm nghe được lục an lời nói tào thiên huy trực tiếp trầm mặc không nói cái này không phải so với trong tưởng tượng nghiêm trọng cái này lây nhiễm trình độ đã sớm vượt qua tưởng tượng của hắn dù là nắm giữ ép cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật kỹ năng lục an lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết hắn bắt đầu làm sạch vết thương cho dù là mỗi một cái thật nhỏ mạch má Cơ bắp đều k h ô nhưng g bông t a lao s một l ầ này l mà s đủ đủ chu bình nghe được lục can lời này trong lòng lại là sợ hãi lại muốn lần thứ ba làm sạch vết thương sao bởi vì chính mình nguyên nhân người bệnh lại muốn đều nhờ chịu hai lần đau đớn、bốn. bất chi bất giác nửa giờ trôi qua lugan đã là đầu đầy mồ hôi bất quá người mắc bệnh mặt ngoài vết thương đã mắt trần có thể thấy trở nên sạch sẽ vô cùng tốt làm sạch vết thương kết thúc lugan nói khẽ chuẩn bị phụ đẻ hấp dẫn làm sạch vết thương kết thúc nhưng mà toàn bộ giải phẫu chỉ tiến hành đến một nửa còn cần đối với mặt ngoài vết thương tiến hành kéo dài tính chất phụ đẻ hấp dẫn đem mặt ngoài vết thương ở trong tràn dịch này toàn bộ đều hấp dẫn ra tới để phòng sau này lây nhiễm t r u bình người đi mời cái khoa chuyển nhiễm cùng khoa dự hội trần người bệnh tình phát triển tấn mạnh như thế chắc chắn cần hai loại chất kháng sinh liên hợp trị liệu để cho bọn hắn nhanh, nhanh ý kiến thu đến c lục an h đi qua đ ầ n này làm sạch vết thương khâu lại k i t h ngạc phát hiện chính mình n làm sạch vết thương khâu lại kinh ngạc phát hiện chính mình làm sạch vết thương khâu lại kỹ năng độ thuần thục thế mà tăng lên kể từ hắn làm sạch vết thương khâu lại kỹ năng lên tới s cấp sau đó mặc dù hắn cũng làm không ít làm sạch vết thương câu lại nhưng mà độ thuần thục trên cơ bản đều không chứng qua cho dù là tiến vào hệ thống mô phỏng không gian độ thuần thục cũng không tăng xem ra cần tại trong hiện thực tiến hành độ khó cao thao tác mới có thể để ép cấp kỹ năng tiếp tục dâng lên ngay tại lục an suy tư thời điểm chu bình đi vào phòng trực ban lục an chuyện ngày hôm nay càng tạ cũng là đồng sự giúp đỡ cho nhau thôi lục an thản nhiên nói chu bình mười phần trịnh trọng nói về sau có gì cần hỗ trợ cứ nói với ta lục an hơi sững sở không nghĩ tới một mực cá ướp mới chu bình cũng có lúc nghiêm chỉnh như vậy yên tâm đi chương hai trăm ba mươi hai mẹ sinh múi chương hai trăm ba mươi hai mẹ sinh m ũ i đối với chu bình lục an cũng không có cái gì ác ý chỉ bất quá hắn thái độ làm việc cá cướp m ố i thái độ cũng không làm người khác ưa thích đây có lẽ là lúc trước khoa cấp cứu hoàn cảnh tạo thành nhưng mà lục an hy vọng người bên cạnh mình có thể có một chút thay đổi nhiều khi một hạt cướp chuột có thể hỏng hỗn loạn phòng đồng bột phát triển cần dựa vào tập thể cố gắng mà không phải cá nhân sau đó chu bình tăng việc lục an tiếp tục tại phòng bận rộn năm bận rộn cả ngày lục an việc làm chậm rãi đi vào quỹ đạo h ắ vậy ta đ ầ cùng người n thứ một khác cùng đồng luân trong nhà nói một tiếng đêm nay không trở về lục an phát cho nhan viện đầu hạnh trang đêm nay đi chỉnh hình bệnh viện việc làm phía n n g trở lại. trước hắn cũng đã nhìn qua khách nhân ảnh trụ hơn nữa thông qua ảnh trụ phân tích xác định lần này chỉnh dung giải phẫu phương thức tạo chủ nhiệm ngài thật là vội vàng à muốn hẹn đến ngươi một lần thật đúng là không dễ dàng nữ nhân trước mắt m à c ung dung hoa quý phục trang đẹp đẽ nhưng cho dù toàn thân xa xỉ phẩm dùng đến đắt giá đồ trang điểm cũng căn bản tre không được n à n mặt mũi ở giữa g i à n mua chu thái thái ngài thực sự là nói đùa ta tùy ý chờ đợi phân phó của ngài tào thiên huy cười cười ngài nhìn hôm nay hơi triệu hoàng ta ta chẳng phải đã tới sao chu thái thái mắt nhìn tào thiên huy sau lưng lục an vị này là úc quên cùng ngươi giới thiệu vị này là bệnh viện của chúng ta chỉnh hình bác sĩ thực lực của hắn tại bệnh viện chúng ta đây chính là siêu quần xuất chúng phải không chu thái thái trên giới đánh giá lục an trong mắt tràn đầy hoài nghi chủ yếu là bởi vì lục an thật sự là quá trẻ tuổi trình hình giải phẫu thuật giả đây chính là muốn tương đương phong phú giải phẫu kinh nghiệm nếu như là một cái t â n thủ cho nàng làm vậy nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng tào thiên huy lập tức liền h i ể u chu thái thái lo lắng chu thái thái ngài yên tâm đi chúng ta tất nhiên dám đem ngài giải phẫu giao cho lục thầy thuốc đó là bởi vì năng lực của hắn lấy được chúng ta tán thành vẻ đẹp của hắn cho khâu lại trình độ cho dù đặt ở toàn bộ vân hoa thị đó đều là số một số hai gặp tào thiên huy đều nói như vậy chu thái thái cũng không tốt lắm nói tiếp thứ gì được chưa ta chắc chắn là tin tưởng các ngươi vậy thì không chậm trễ thời gian chúng ta thương lượng t r ư ớ c một chút ngày mai giải phẫu tào thiên huy điểm gật đầu hảo hắn lấy ra chu thái thái ca bệnh tư liệu cùng với lục an bên trên lần viết giải phẫu kế hoạch chu thái thái chúng ta trước tiên nói chuyện trước mắt ngài bộ mặt tồn tại một vài vấn đề hy vọng ngài bỏ qua cho không có việc gì ta nếu đều tới ở đây liền không quan tâm những thứ này chỉ yêu cầu các ngươi nắm tay thuật làm được h o à ở mỹ chu thái thái cười gật gật đầu chúng ta nhất định sẽ đem hết khả năng tào thiên huy lấy ra tư liệu bày tỏ sau đó nhìn về phía một bên lục an tư liệu là ngươi làm ngươi tới nói a lục an không có chối tử hắn cầm tài liệu lên bày tỏ bắt đầu miêu tả chu thái thái bộ mặt một chút thiếu hụt chu thái thái trước mắt bộ mặt đường cong hết thể tập trung ở trên bốn điểm đệ nhất liên quan tới nước mắt câu chu thái thái mắt trái nước mắt câu muốn so mắt phải nghiêm trọng hơn một chút hơn nữa phía dưới k i ể m đường vân nhỏ rất rõ ràng dưới mắt ra nhìn có chút lòng thì thứ hai nếp gấp m ũ i chu thái thái m ũ i nền lõm vấn đề vẫn tương đối nghiêm trọng hơn nữa phía bên phải so bên trái càng nặng một chút bởi vì nàng cơ bắp táo rất phát đạn cái này cũng là dẫn đến nếp gấp m u i quá sâu nguyên nhân trọng yếu đệ tam cái muối th nhưng bởi vì nàng mũi nền lõm mũi có chút thấp b é cùng t r ò n c ù n làm cho toàn bộ cái mũi nhìn không đủ lập thể hơn nữa cũng không đủ tinh xảo đệ tứ h u y ệ t thái dương lõm nói như vậy trưởng thành theo tuổi tác bộ mặt tổ chức trôi đi cốt tính chất trổ mã không đủ liền sẽ dần dần bạo lộ ra bởi vì tồn tại h u y ệ t thái dương l õ m vấn đề tạo thành trên giới hẹp ở giữa rộng hình toi khuôn mặt như vậy thì sẽ làm cho bộ mặt hình dáng không lưu loát nhìn qua không phải rất dễ nhìn tổng hợp tới nói bởi vì nước mắt câu nếp gấp mũi không tinh xảo lăm cái mũi huyện thái dương lon các loại vấn đề để cho mặt của nàng có một loại bên trong lo cảm giác lộ ra rất keo kiệt nhìn qua không phong cách tây nam chúng ta chủ yếu thông qua phân tích ngài bộ mặt thiếu hụt lại cho ngài chế định tương ứng giải phẫu lục an quan sát mười phần cẩn thận hơn nữa lúc trước hắn mỗi lúc trời tối đều tại nhìn bộ mặt ả n h trụt đem bên trong thiếu hụt toàn bộ đều đào lên trước mắt chúng ta xác định ngài giải phẫu phương án là bành thể nước mắt câu bổ khuyết bành thể bổ khuyết mũi nền phân thể thức bành thể mũi lồi bành thể bổ khuyết huyện thái dương lục an một hơi nói ra bốn cái thuật thức ngài hết thệ cần làm bốn cái cải thiện hạng mục phải biết bành thể cùng bình thường giải phẫu so sá phương diện này các ngươi là chuyên nghiệp chu thái thái gật gật đầu ta toàn bộ nghe các ngươi nhưng mà ta có một cái yêu cầu ngài nói lục an nói chu thái thái thoáng một trận mới c h ậ m d ã i nói ta không hy vọng cái mũi của mình quá cao quá dứt nhìn quá khoa trường càng không muốn để người khác một mắt nhìn sang liền biết đây là t r ì n h dung làm t r ì n h dung sau đó cái mũi nhìn qua giống như trời sinh ưa thích tự nhiên mẹ sinh mũi hơn nữa ta hy vọng lấy tay sở cũng là rất tự nhiên có hơi tốt xúc cảm lục an nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ cười cười cái này không phải một điểm yêu cầu a bất quá khách hàng nhu cầu bọn hắn hay là muốn tận lực giải quyết lucan nói chu thái thái ngài yên tâm ta phía trước liền tháo qua nhu cầu của ngài cho nên cho ngài làm chính là phân thể thức mũi l ù i giải phẫu sau khi khôi phục là có thể nhào nắn mũi chu thái, thái thỏa á i t h mãn gật gật đầu vậy là tốt rồi kế tiếp lucan cùng chu thái thái nói chuyện giải phẫu phương diện chi tiết vấn đề chỉnh hình giải phẫu bình thường là tại cục t giải trạng thái dưới tiến hành bốn cái giải phẫu hạng mục chung vào một chỗ bình thường cần bảy tám giờ mới có thể làm xong g i như vậy giải phẫu thời gian đối với cầu mỹ giả tới nói giải phẫu thể nghiệm bên trên cũng không tốt mặt khác giải phẫu thời điểm b á chương s hai trăm ba mươi ba tương lai dự định chương hai trăm ba mươi ba tương lai dự định đi qua một giờ trò chuyện chỉnh dung giải phẫu thuật thức cuối cùng bị quyết định xuống chu thai thái giải phẫu tạm nhất định là xế chiều ngày mai hai điểm tào thiên huy nói ngài phải sớm một chút tới làm thuật chuẩn bị trước hảo ngày mai buổi sáng ta đã vào ở tới chu thái thái gật đầu một cái buổi chiều đúng giờ giải phẫu ta muốn hỏi phía dưới đến lúc đó giải phẫu bác sĩ là ta là một chính bác sĩ lục an là đệ nhất trợ thủ tào thiên huy nói ngài thấy thế nào ân ta tin tưởng các ngươi chu thái thái chậm rãi gật đầu vừa rồi lục thầy thuốc g i ả n g được cũng càng tốt tốt lắm trước mắt tạm định xế chiều ngày mai bốn từ trình hình bệnh viện đi ra đã muộn hơn bảy giờ đi thôi chúng ta đi ăn một bữa cơm rất lâu không cùng ngươi đơn độc ăn rồi tào thiên huy đem xe lái đến phủ cận một cái nhà hàng nơi này cá rắn cũng không t h lắm hôm nay có thể thử xem lục an bây giờ khẩu vị đã có chút bị nhan duyệt dưỡng kèn ăn tầm thường nhà hàng cái gì thật đúng là không có nàng làm ăn ngon đi đều nghe lão sư đi tới nhà hàng tào thiên huy điểm bốn cái đồ ăn liên bắt đầu nói lục an tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu được một khoảng thời gian rồi ngươi cảm thấy thế nào tạm được lục an n ở nụ cười phòng người đối với ta rất hữu hảo khai triển công việc so tại bệnh viện nhân dân thời điểm muốn nhẹ nhõm một chút chỉ có điều người bệnh số lượng ít một chút trầm trọng nguy hiểm chứng cũng ít còn có chúng ta bệnh viện số năm khoa cấp cứu kém một cái phòng chăm sóc đặc biệt rất nhiều bệnh nhân chỉ thích hợp tại khoa cấp cứu trị liệu nhưng mà trước mắt phòng cấp cứu phần cứng thiết bị theo không kỳ ba ân đây là bệnh viện số năm chỉnh thể thế yếu không chỉ có là chúng ta khoa cấp cứu hơn nữa bệnh viện số năm những khoa thất khác đều như vậy tào thiên huy thấm thiế nói dù sao cũng là vừa lên tới tam giác bệnh viện rất nhiều phòng nhân viên cùng phần cứng phân phối cũng không quá đầy đủ lục an gật gật đầu bất quá ta cảm thấy chúng ta khoa cấp cứu vẫn là rất không tệ nhân viên tương đối đoàn kết về sau rất có triển vọng ân cái này cũng là ta muốn nói tào thiên huy nói mặc dù chúng ta cùng bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu có nhất định t r a n l ệ nhưng mà nhìn kỹ đến nội hàm phương diện khắc t r a n l ệ không lớn nguyễn anh chính năng lực không tệ chỉ cần hắn có can đảm gánh chịu không bảo thủ không chịu thay đổi hẳn là có thể trở thành khoa cấp cứu một sự giúp đỡ lớn ân chính ca năng lực là rất mạnh lục an cho tào tiên h huy rót c h é n t r à mặt khác ta cảm thấy chu bình mặc dù coi như không quá đáng tin cậy nhưng mà kiến thức cơ bản còn tại chính là quá cá ớt mới chu bình sự tình ta cũng đã được nghe nói tào tiên h huy nâng c h u n g t r à lên nhẹ nhàng nhấp một miếng kỳ thực hắn ban đầu không phải như vậy cá ớt mới sau bỏ ra mấy cái sự tình hắn thì thay đổi xảy ra chuyện ân đại khái chính là cố gắng cứu chữa người bệnh nhưng mà quay đầu lại bị ra thuộc cho tố cáo chuyện rất nghiêm trọng sao ngay lúc đó ảnh hưởng rất lớn chu bình kỳ thực là ưu tú nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau bị chuyển xuống đến khoa cấp cứu l i ề n bắt đầu tự cam đoạn lạc ai lục an than nhẹ một tiếng hy vọng hắn có thể tỉnh lại a không nói hắn tào thiên huy nói ngươi tưởng tượng tiếp xuống dự định a vẫn là trước tiên đem trước mắt việc làm làm tốt cố gắng kiếm tiền a an câm no mới có thể đ à m luận hy vọng hắn bây giờ có tiền lương nhưng mà khoảng cách để cho phụ mẫu được sống cuộc sống tốt cho người yêu thích cung cấp cuộc sống thoải mái còn kém rất xa đâu yên tâm đi m a n tổ giải phẫu lại thêm chỉnh dung bệnh viện bên này kiếm trước tiền thưởng của ngươi thì chắc chắn sẽ không thấp tào thiên huy nói nếu như ngươi lại có thể viết luận văn bệnh viện cũng biết cho phần thưởng nhất định bệnh viện số năm đối với học thuật luận văn ban t h ư ở n g rất phong phú đặc biệt là s k i luận văn cũng là thông qua luận văn ảnh hưởng cái bóng tới tính toán tiền thưởng tỷ như năm phân s k i luận văn ban t h ư ở n g năm virus t mươi phân s k i luận văn ban t h ư ở n g m ộ ư ơ i virus cứ thế mà suy ra l ụ c a n hơi s ữ n g sở bệnh viện còn có loại này chính sách a ân bệnh viện thăng lên tam giác đối với luận văn nhu cầu rất lớn phải giữ thể diện đi lucan tâm bên trong bắt đầu có tâm tư xem ra cái này nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng vẫn là phải nhanh chóng nắm bắt tới tay a chỉ cần có thể phát S p cờ y luật văn đó đều là trắng bóng t i ề n a hai người ngươi một câu ta một câu không giống như là thầy trò không giống như là thượng hạ cấp ngược lại là giống quen thuộc bạn cũ lâu năm tiểu lục ta vẫn phải nhắc nhở ngươi nhất định phải cho nghề nghiệp của mình tiếp sống làm tốt kế hoạch ngươi bây giờ bản khoa tốt nghiệp trình độ chắc chắn là không đủ tại y hệ viện lĩnh vực muốn đi vào kim tự tháp đình tiêm bác sĩ trình độ chính là một cái ngưỡng cửa ngươi sau đó nhất định muốn học nghiên đọc bác tào thiên huy nghiêm mặt nói thuyền định p ư ơ n g hướng nghiên cứu của mình tìm được tốt đạo sư nếu như ngươi không có phương diện này tài nguyên đến lúc đó ta giút ngươi tìm lục an tâm bên trong hiện ra một tia xúc động tào thiên huy nên tính là hắn nghề nghiệp trên đường bá nhạc mặc dù hắn có hệ thống gia trì nhưng không có tào thiên huy dẫn dắt cùng trợ giúp hắn có thể còn muốn đi không ít đường quanh co cảm ơn lao sư lục an câu nói này c ả m tạo phát ra từ phế tạng cùng ta còn nói những thứ này làm gì tào thiên huy cười cười ngươi là học trò ta ngươi về sau phát triển được hảo trên mặt ta cũng có quang lao sư ngài cảm thấy ta về sau làm cái gì phương hướng tốt hơn lục an nói ngươi bây giờ chỉnh hình khâu lại còn có đau bụng cấp giải phẫu đều làm được tốt hơn tào thiên huy nghĩ nghĩ tại cấp cứu thương tích khoa ngoại tổn quát chỉnh hình ngoại khoa những phương diện này ta cảm thấy ngươi cũng có thể hảo ta đến lúc đó suy nghĩ lại một chút chuyện này còn không cấp bách lục an còn nghĩ tiếp tục quan sát một hồi cái này dù sao dính đến sau này cuộc sống đại phát triển phương hướng đồ ăn lập tức đủ hai người bắt đầu vùi đầu cơm khâu năm cơm nước xong xuôi về đến nhà đã tiếp cận chín trăm tối tào thiên huy đem lục an đưa về nhà hôm nay hai người nói chuyện dính đến phòng rất nhiều sự tình ngày mai lục an là nghỉ ngơi hắn muốn cùng tào thiên huy cùng đi chỉnh hình bệnh viện hoàn thành giải phẫu về đến nhà đẩy cửa phòng ra lục an liền nhìn thấy nhan duyệt nằm trên ghế xa lon ngủ t i ế t đi Nàng m ặ chương lấy ở n à hai trăm ộ t ba mươi bốn thu c được gần tàng m ắ chức n g h i ệ n chương hai t h ă m ba n g ơ i vào bốn thu được gần tàng chức nghiệp đ ư lục an người hôm nay đi chỉnh hình bệnh viện lục an từ trong phòng tắm đi tới liền thấy nằm ở trên ghế sofa nhan duyệt tân một cái làm mì bộ chỉnh hình khác nhân lục an vừa gật đầu một bên lau khô trên tóc nước động hôm nay đi thảo luận giải phẫu chi tiết cụ thể xế chiều ngày mai liền chuẩn bị giải phẫu ngươi mổ chính sao nhan d u y ệ t nói sao có thể chứ ta là một t r ợ lục an cười cười ta bây giờ cũng không có độc lập làm giải phẫu tư cách đây là chuyện sớm hay muộn đi nhan d u y ệ t cười nói đúng ta trên luận văn còn có chút chỗ không rõ buổi tối ngươi có thời gian không đương nhiên là có thời gian chờ ta lau khâu tóc chúng ta liền bắt đầu song phương cũng là bác sĩ chỗ tốt vậy chính là có cùng chủ đề từ lâm sàng luận văn đến sinh hoạt hàng ngày hai người đều có chuyện nói không hết cứ như vậy hai người vượt qua một cái cực kỳ thuần khiết buổi tối chỉ có điều lục an tại trước khi ngủ lại t ẩ y cái tắm nước lạnh năm ngày thứ hai lục an đi tới khoa cấp cứu bệnh viện số năm lục an nhìn bệnh nhân của mình về sau lại đi xem hôm qua tiến hành lần thứ hai làm sạch vết thương người bệnh kia tình huống vết thương đã dần dần chuyển biến tốt đẹp không có ngày hôm qua dạng sưng đỏ cùng với c h ả y mùi hai loại chất kháng sinh đã dùng tới đi một bên chu bình đạo còn lại chính là thuật hậu hộ lý phương diện vấn đề ta đã cùng y tá giao phó ít nhất mỗi hai giờ muốn tuần phòng một lần lục an gật g ậ đầu trước cùng người bệnh gia thuộc trao đổi một chút có thể sẽ có lần thứ ba làm sạch vết thương cũng chính là mầm thịt tổ chức tăng sinh thời điểm hảo chu bình đã hoàn toàn tin phục lục an khi người khác vượt sang ngươi ngươi có thể liền không có phần kia ghen ghét chỉ còn lại một khoảng ngưỡng vọng tâm cha xong phòng về sau lục an cũng tan tầm hôm nay hắn nghỉ ngơi vừa vặn sớm đi chỉnh hình bệnh viện quen thuộc hoàn cảnh năm đi tới chỉnh hình bệnh viện lục an lần nữa đem chu thái thái bệnh lịch tư liệu lấy ra tiến hành và qua dùng cái này bảo đảm chính mình không có bỏ sót chỗ thuật chuẩn bị trước đã hoàn thiện hai trăm triệu chu thái thái giải phẫu chính thức bắt đầu chính như trước đây an bại như thế tào thiên huy một chính lục an làm một chợ Kỳ thực, lấy lục ấ y l an trình độ hoàn toàn có thể làm chủ đao nhưng mà tào thiên huy cân nhắc đến hắn lần thứ nhất tiến hành chỉnh dung giải phẫu vẫn là để hắn làm trợ thủ nhiều quen thuộc giải phẫu quá trình tào thiên huy giải phẫu năng lực xem như cực kỳ lợi hại tại thủ pháp của hắn phía dưới chu thái thái bộ mặt kết cấu bắt đầu gây dựng lại lục an cũng là lần thứ nhất kiến thức đến chỉnh hình giải phẫu toàn bộ quá trình hắn một bên học tập vừa giúp t r ợ tào thiên huy tiến hành thẩm mỹ khâu lại các loại thao tác mỗi một trâm mỗi một tuyến cũng là tập trung lực chú ý năm năm trăm triệu giải phẫu kết thúc chu thái thái giải phẫu rất thành công bây giờ chờ lấy cắt hậu kỳ còn có lần thứ hai giải phẫu bởi vì là gây mê của bộ thuật hậu chu thái thái rất nhanh liền trở về phòng bệnh chỉ có điều nàng bây giờ mặt mũi tràn đầy cũng là băng vải chỉ có thể là gật đầu đáp lại lúc này lục an trước mắt giao diện ảo bắn ra một cái tin tức chúc mừng t ú c chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ hiệp trợ tào thiên huy hoàn thành như nhau chỉnh hình giải phẫu tham dự độ bảy mươi năm chúc mừng t ú c chủ thu được nhiệm vụ ban thưởng thu hoạch nghề thứ hai chỉnh hình ngoại khoa cùng với những cái khác nghề nghiệp không xung đột nhưng cũng tổn lục an tâm bên trong lập tức vui mừng nhiệm vụ này kỳ kèo rất lâu hôm nay cuối cùng là hoàn thành tại trong hắn giao diện t h u tính nghề nghiệp phạm vi đằng sau nhiều một đầu chỉnh hình ngoại khoa có cái nghề nghiệp này hắn về sau hối đ o á i chỉnh hình ngoại khoa giải phẫu thẻ kỹ năng phải tiện nghi nhiều lắm đâu bất quá l ụ c a n bây giờ muốn nhất vẫn là nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng có nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng phát thêm l u ậ n văn học thuật địa vị và tiền đ ề u tới nhưng mà nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng cần một vạn cảm xúc có thể năng lượng giá trị cái này cần tích lũy đến ngày tháng năm nào đi l ụ c a n ngươi lần này giải phẫu tiền t h ư ợ n g đến lúc đó sẽ trực tiếp đánh tới ngươi trong thẻ tào thiên huy nói về sau ngươi tại chỉnh hình bệnh viện làm mỗi một đài giải phẫu đều biết trực tiếp kết toán tất cảm ơn lão sư lục an biết đạo đây là tào thiên huy cho hắn làm được t h u ậ n t i ệ n người bình thường nào có loại đãi ngộ này trực tiếp liền kết toán giải phẫu phí đây là ngươi nên được tào thiên huy cười cười sau này giải phẫu nhưng là muốn chính ngươi tới mộ chính ân lục an gật gật đầu thu được chỉnh hình ngoại khoa nghề nghiệp hắn tại lĩnh vực này càng ngày sẽ càng như cá gặp nước chờ lần này giải phẫu kết thúc danh tiếng của ngươi văn g dội về sau tìm ngươi làm giải phẫu người vậy thì nhiều tào thiên huy là rất tin tưởng lục an tại chỉnh hình ngoại khoa năng lực năm giải phẫu kết thúc lần này lục an không có cùng tào thiên huy cùng nhau ăn cơm mà l à một mình trở lại nhà hắn sáng sớm lúc ra cửa đáp ứng đêm nay cùng nhan duyệt cùng nhau ăn cơm vừa tới cửa nhà hắn nhận được thẻ ngân hàng tới sổ tin nhắn nhìn xem trong tin nhắn ngắn số tiền gạch lục an hơi kinh ngạc là một m đài một chợ tiền thưởng liền có thể có ba ngàn khối hắn không thể không cảm thán tại trình hình thẩm mỹ lĩnh vực này bạo lợi cái kia chu thái thái nhìn cũng là nhân vật có tiền Ơn, chỉ c ầ nô giải phẫu thành c nhan g t u ậ n n lợi là được. h duyệt n không không đi ta h đến lục an thân phía trước nhẹ nhàng sờ lên bụng của hắn tiếp đó lại sờ lên bụng mình giống như thật là lớn một chút ta cũng mập lục an bên trên phía dưới đánh giá mắt nhan duyệt hắn thực sự không nhìn ra nhan duyệt là nơi nào mập nên gậy chỗ gậy nên mập chỗ một chút cũng không nhỏ thật không biết nàng là thế nào lớn lên ăn cơm tối hai người tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận học thuật tính chất vấn đề lục an có chút cảm thán giống bọn hắn loại này thuần khiết thảo luận không khí có thể không nhiều làm à. nhan duyệt luận văn tiếp cận với hồi cối u thì ra nàng ít nhất còn muốn ba tháng trải qua lục an trợ giúp hắn bây giờ nhiều nhất chỉ cần một tháng liền có thể luận viết xong bản này luận văn lục an ngươi nói ta hẳn là phát đến cái nào tập san nhan duyệt nói ta cảm thấy năm phân tả hữu s k i cũng có thể lục an lời nói ứng vừa ra nhan duyệt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc năm phân nàng cho là có thể phát cái quốc nội hạch tâm là được rồi không nghĩ tới lục an há mồm liền ra nói thẳng cái gì năm phân sqi c h ư ơ nếu g 235, S cờ luật văn. Chương 235. Ý luật văn. Nếu như nói tại lâm sàng lĩnh vực y học quốc nội trình độ cùng quốc tế t r ê n lệch không lớn thậm chí có chút chuyên khoa hạng mục bên trên quốc nội là dẫn đầu với đất nước bên ngoài nhưng mà đang học thuật lĩnh vực trong ngoài nước t r ê n lệch càng rõ ràng quốc nội nghiên cứu phát minh sáng chế mới năng lực là xa xa không bằng nước ngoài rất nhiều dư vật lâm sàng trị liệu phương pháp thậm chí hoàn toàn mới chỉ nam cũng là xuất từ ngoại khoa nghiên cứu cơ quan hoặc hiệp hội bởi vậy đang học thuật luận văn cùng tập san bên trên nước ngoài tạp chí là chiếm cứ nửa giang sơn lục an ngươi không có nói sai à? nhan duyệt nhỏ giọng nói ngươi nói là muốn phát năm phân s k i đây chính là s k i a hai phân s k i luận văn cũng có thể làm cho một cái bác sĩ tốt nghiệp rất nhiều tam giác bệnh viện chủ nhiệm cũng không có năm phân s k i luận văn có thể tưởng tượng được cái này năm phân s k i luận văn hàm kim lượng đúng a l ụ c a n gật gật đầu chính là năm phân ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình ta có chút không dám ném điểm số cao như vậy vậy ngươi chuẩn bị ném mấy phần đại khái hai phân nhan d u ệ cẩn thận từng ly từng tí nói lucan mở rộng tầm mắt ngươi cái này luận văn nội dung cũng không t h lắm ném hai phân quá thiệt thòi hai phân cùng năm phân đừng nhìn chỉ có ba phần có kém nhưng mà ở trong đó t r ê n lệch là cực lớn thử trước một chút nhìn đi ta đây vẫn là lần thứ nhất về sau còn nhiều cơ hội nhan duyệt vẫn tương đối cầu ổn lão sư ta còn kiến nghị ta trước tiên ném quốc nội hạch tâm đâu quốc nội hạch tâm bình thường đều là huyện thị cấp bệnh viện tấn thăng t r ư ớ c danh tới luận văn không có quá lớn ý nghĩa nhan duyệt đạo sư nhưng không biết nàng luận văn còn có những người khác sửa chữa thông thường thạc sĩ nghiên cứu sinh chỉ cần phát biểu một thiên quốc nội hạch tâm luận văn liền có thể tốt nghiệp được chưa vậy cứ dựa theo ngươi ý tứ tới luật nói hắn cũng không có cái gì đại nam t ử chủ nghĩa nhất định phải nhan duyệt dựa theo chính mình ý tứ tới nhan duyệt có ý nghĩ của mình đây là rất tốt một sự kiện hơn nữa hắn luận văn khẳng định không chỉ một thiên này ok người tốt nhất rồi nhan duyệt trực tiếp tại lục an trên mặt bè một ngụm sau đó hai người tiếp tục đối với luận văn tiến hành sửa chữa năm hôm sau lục an vẫn như c ũ là ngày nghỉ hắn tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu tra s n g phòng sau khi làm xong trở về nhà hôm nay nhan duyệt làm ban cũng không tại nhà thừa dịp thời gian này hắn đem nhan duyệt luận văn tiến hành lần nữa xét duyệt cùng sửa chữa mặc dù tạm thời còn không có nghiên cứu khoa học luận văn tạp nhưng mà bây giờ hắn đọc năng lực đi qua hệ thống cải thiện đã trở nên cực kỳ cường đại nếu có thể cầm tới nghiên cứu khoa học luận văn tạp vậy hắn năng lực nghiên cứu khoa học có thể dâng lên loại tình trạng nào đâu nội dung đã không sai b i ệ t lắm chính là hành văn phương diện vẫn là phải lại sửa đổi một chút muốn phát biểu tiếng anh ghét cờ ý l u ậ n văn nội dung trọng yếu nhưng mà sáng tác năng lực cũng rất trọng yếu xem xét bản thảo người ánh mắt đầu tiên trông thấy luật văn nếu như câu nói cũng khác nhau quản ngư nội dung dù thế nào hảo, đó đều là vô dụng đi qua cả ngày sửa chữa hắn cuối cùng đem nhan duyệt luận văn sửa chữa hoàn tất. một chút sai lầm rõ ràng trực tiếp sửa đổi có vấn đề miêu tả đều đánh dấu ra chờ đợi nhan duyệt buổi tối về đến nhà trông thấy rực rỡ hẳn lên luận văn cả người nàng đều sợ ngây người luận v n ngươi hôm nay cả ngày đều tại sửa chữa luận văn sao nàng buổi trưa hôm nay chưa có về nhà vừa mới trông thấy trong thùng rác hộp thức ăn ngoại tử nàng liền biết lục an lại ăn thực phẩm rác nếu là ngươi giữa chưa về nhà cùng ta phát cái tin tức nhà ta trở về giúp ngươi nấu cơm đâu nhan duyệt không có nhìn mình luận văn mà là hàm tình m ạ c m ạ c nhìn xem lục an đối với nàng mà nói luận văn là thứ yếu lục an mới là trọng yếu nhất ta trước đó điểm chuyển phát nhanh đều quen thu l sau n ăn cười cười, ăn một b khi ô n g ó nhan quen n duyệt l mãnh u y n nhanh phát thật sự liệt yêu cầu lục an chỉ có thể gật đầu đồng ý sau đó nhan duyệt lúc này mới bắt đầu xem xét luận vặt của mình đoa ta cảm giác cái này hành văn thật là chuyên nghiệp nhan duyệt nhìn xem trước mắt luận văn kinh ngạc nháy n á y mắt cảm giác cũng không giống là do ta viết ta đem một chút không đúng tiêu chuẩn thuyết minh sửa lại lục an cười nói còn có một số dính đến ngươi luận văn chuyên nghiệp nội dung ta cho ngươi tiêu đi ra ngươi có thể còn phải đi đổi một chút ừ nhan duyệt liên tục gật đầu luận văn có lục an chỉ đạo nàng đã rất thỏa mãn nàng vốn là còn có chút bận tâm có thể hay không thỏa mãn s k i giám khảo tư cách bây giờ lòng tin của nàng là càng ngày càng đủ nếu quả thật có thể khi nghiên một liền có thể phát biểu một thiên sqi luật văn vậy nàng tuyệt đối là người đồng lứa nhân tại kiệt suất năm mấy ngày kế tiếp lục an ngoại trừ tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu đi làm còn đi một chuyến trình hình bệnh viện trợ giúp chu thái thái hoàn thành còn lại giải phẫu hai lần giải phẫu đều là do tào thiên huy mổ chính nhưng mà lần thứ hai khắc đại bộ phận giải phẫu đều là do lục an để hoàn thành tại tào thiên huy xem ra lần thứ hai giải phẫu so lần thứ nhất độ hoàn thành cao hơn lục an thẩm mỹ khâu lại kỹ thuật cơ hồ đến trình độ đang phong tạo cực tiểu lục người hôm nay giải phẫu bên trong mấy cái thao tác ta đều không chút thấy rõ nhưng mà hiệu quả đó là tương đối tốt ta thuật hậu tào thiên huy cảm thán một câu quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước hắn đã bị t r ụ c chết tại trên bờ cắt lao sư cái này kỳ thực không có gì hàm lượng kỹ thuật chính là giải phẫu chi tiết thay đổi lục an n ở nụ cười sau đó chúng ta có thể lại giao lưu trao đổi không có vấn đề chỉnh hình giải phẫu hoàn thành muốn xem hiệu quả còn phải đợi vết thương triệt để khép lại sau đó quá trình này không sai biệt l ắ muốn m thời gian hai ba tháng chờ hiệu quả hiện ra lục an danh tiếng mới có thể tại chỉnh hình trong vòng triệt để khai hỏa đúng tiểu lục còn có một việc tào thiên huy tiếp tục nói lần trước cái kia thanh niên bác sĩ giải phẫu cuộc tranh tài sự tỉnh ngươi cần đem dự thi bệnh viện tên đổi một chút tại u quên, bằng không hậu khung y này ệ hiện t trường dự thi thời điểm, tin tức thanh đối đừng điểm, Đối đ với cái này, thanh niên bác sĩ giải bằng không bác kỳ phấu dự cấp. sĩ tái, Tàu Thiên Huy so lục An người trong can u ộ c còn chú. này nốt phải Dù s o đây là cả ư ớ c t í n hết chất tái sự, n u có h ể ở đây lộ m ặ thể đây tuyệt đối tuyệt là ý n g ĩ a An bất Tại hết t phàm h năm. Lục bước vào quỹ đạo thời điểm một cái liên quan tới hắn đại sự lại tại lạng yên thuận ngưỡng Trưng 236, cuối cùng thụ thương chính là ai? Trưng 236, cuối cùng thụ thương cùng chính cùng chính Vân Cuối cuối ai? ai? Ho là là Đang đài ngồi là trương u y ề n hình t r ớ c chủ mắt phỏng nghi quản vấn sự ư chủ nhiệm ư ơ nếp g ngài không phỏng chương nàng trong khoảng thời gian gần đây phỏng Trong trọng chủ chủ nhiệm, thu nhiệm thời muốn vấn trên bàn vấn bạn tại liệu? Tại việc, làm là ta tư quát sao bao hảo. để đây đó y u liệu video tư liệu ta đây không h không thu, đài truyền hình ả i đài gia công truyền quyền vật, ta đồ có quyền lợi chi phối. Chủ nhiệm lên chân bắt chéo khoe miệng lộ ra ngoạn vị ý cười ngươi có cái gì muốn nói chủ nhiệm đây là ta lợi dụng thời gian sau giờ làm việc làm tư liệu các ngươi không có quyền lợi lấy đi hạ băng băng c h ă m chú nhìn văn phòng bên trên tư liệu đây là nàng hao tốn thời gian dài cùng tâm huyết m g o à i ra vân hoa thị bệnh viện nhân dân y hoạn tranh chấp chân tướng ha ha chỉ cần ngươi tại đài truyền hình chúng ta thứ này ngươi liền không thể phát ra ngoài coi như ta bây giờ đem tư liệu trả cho ngươi vậy thì thế nào t r ư ơ n g chủ nhiệm đứng lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hạ băng băng trong mắt đều là khinh thường băng băng ngươi có bó lớn tiền đồ tốt tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch đâu hạ băng băng cười lạnh một mắt tiền đồ của ta là muốn tại trên tổn hại người khác tiền đồ là điều kiện tiên quyết sao a ngươi cũng đừng trang thánh mẫu chương chủ nhiệm hư lạnh một tiếng ở thời đại này ngươi đem chính mình q u á n tốt là đủ rồi nếu như ta lại không thì sao hạ băng băng ánh mắt lộ ra một tia chấp nhất vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình t r ư ơ n g chủ nhiệm hai tay ôm ngực chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của mình tư liệu của ngươi ngay ở chỗ này ngươi muốn lấy trở về ta tùy thời hoan nghênh nhưng mà ngươi phải suy nghĩ kỹ lợi hại trong đó quan hệ văn phòng bầu không khí tựa hồ có trong nháy mắt như vậy đọc lại hạ băng băng đem đầu trôn xuống nàng suy nghĩ rất nhiều nhập môn đài truyền hình nàng là hào khí văn trượng muốn làm ra một phen thành tích lúc đó vừa vặn đụng tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu sự t ì n h nàng phỏng vấn ở trong xã hội có không tầm thường lực ảnh hưởng cuối cùng thành công chuyển chính thức sau đó bằng vào cùng lục an quan hệ nàng thành công tiến hành nhiều lần phỏng vấn hơn nữa tại trong đài truyền hình bộc lộ tài năng dựa theo bình thường chương trình nàng kế tiếp lại đến mấy lần b ả o kiểu liền có thể triệt để tại đài truyền hình đứng vững góc chân hơn nữa từ ngoại cảnh phóng viên đi vào trụ sở chủ bá trương chủ nhiệm ta có thể muốn ngửng ngươi thất vọng hạ băng, băng đột nhiên đứng lên không chút do dự hướng bản làm việc đi đến trương chủ nhiệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động tác của nàng nhưng mà không có ngăn cản chính ta phỏng vấn tư liệu chính ta bảo quản hạ băng băng cầm lấy chính mình thiên tân vạn khổ lấy được tư liệu đến nỗi ta tại đài truyền hình việc làm ngày mai ta sẽ đưa lên thư từ t r ư ớ c nói xong lời này hạ băng băng cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng tại nàng rời đi một khắc này trương chủ nhiệm trên mặt cười lạnh trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa lập tức chuyển thành một tiếng thở dài dạng này một cái hạt giống tốt thực sự là đáng tiếp bốn từ t r ư ớ c hành động này cũng không phải hạ băng băng tâm huyết dâng lên nàng nghĩ qua rất lâu không đơn thuần là bởi vì lục a n sự tỉnh mà là nàng cảm giác vân hoa thị đài truyền hình lý niệm và nàng xảy ra xung đột bây giờ có mâu thuẫn có thể làm như không thấy nhưng mà sau này thì sao truyền thông người chức trách không phải liền là hướng xã hội cáo chi chân tướng sự t ì n h sao cho nên nàng từ t r ư ớ c từ t r ư ớ c câu nói này sau khi nói ra nàng cảm giác toàn thân vung lòng rất nhiều trong tay phỏng vấn tư liệu cuối cùng có đất d ụ n g võ như vậy kế tiếp sự phản kích của nàng thời điểm đến bốn vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu kể từ lục a n cùng tào tiên huy rời đi về sau khoa cấp cứu giống như một đ ầ m nước đọng ngẫu nhiên có cái nguy cấp trọng chứng ư ờ i bệnh có thể sẽ nhắc lên một chút xíu gợn sóng bất quá càng nhiều thời điểm người bệnh bị đều trong h u được k lòng hà kim hâm hơi đậu một chút có thời gian hắn vẫn rất muốn đi lục an bệnh viện số năm khoa cấp cứu xem qua mấy ngày rồi nói sau hắn lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu soát video ngắn cái này cũng là tại nhàm chán ca đêm trong sinh hoạt duy nhất so sảng tưởng đối chuyện có ý tứ k hà ô i hại, n kim h khoái hoặc video để cho Hà hâm quên đột i cái video giống Kim trong thực tế út chút mắt buồn này như quen khổ chủ Hà Hâm có à, à. đ nhiên soát đến một cái tương tự với phỏng vấn ghi chép video đang muốn m ạ c h qua thế nhưng là hắn cảm thấy trong video út chủ dường như đang nơi nào thấy qua bản video chiều sâu trả lại như cũ vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu y nháo từ đầu đến cuối nói là bệnh viện chúng ta còn có chúng ta phòng sự tỉnh hà kim hâm trận to hai mắt nguyên bản có chút buồn ngủ nhìn đến đây đột nhiên liền đến tinh thần trong video người h â bệnh t phụ thân một cái nước núi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy, lấy mẹ của nàng bình thường căn bản cũng không quan tâm nàng đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nã bệnh mỗi lần cũng là ta trôi qua về sau mới mang theo nữ nhi xem bệnh lần này ta việc làm đi công tác sau khi trở về mới biết được bệnh nàng ở tại bệnh viện y cờ u lấy được bệnh viện trợ cấp sau đó mẹ của nàng còn có người nam kia cũng không còn tới qua bệnh viện trong video mỗi một cái cọp mỗi một k i ệ n cũng là bằng chứng cùng ngày buổi tối khoa cấp cứu video thu hình lại thậm chí đều phát hình đi ra thân là người trong cuộc hà kim hâm quá rõ bị người hoan uổng cảm thụ đáng hận nhất chính là bệnh viện biết rất rõ ràng ngươi là hoan uổng nhưng vẫn là đem ngươi đẩy vào vực sâu video cuối cùng hạ băng băng lần nữa nói đến vân hoa thị bệnh viện nhân dân đối với chuyện này hoàn toàn chính là ba phải xử lý phương pháp đương sự hai vị bác sĩ tận lực cứu người cuối cùng lại bị hoan u ổ n g một vị trong đó bác sĩ thậm chí bị thúc ép từ trước rời đi bệnh viện mà như vậy vị bác sĩ tại trước đây không lâu bị nổ bên trong t ừ tử thần trong tay cứu trở về mấy cái nhân mạng cũng là vị bác sĩ này tại tai nạn xe cộ trong tai nạn ngăn cơn sóng giữ cứu chữa mấy người vẫn là vị bác sĩ này tại trên xe buýt không chùn bức cứu được không người dám đụng ngã xuống đất lao mãi mãi dạng n à y một vị bác sĩ từ trước cuối cùng tổn thương ngã xuống đất là ai đây ta nghĩ những cái kia y náo giả từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng một sự kiện điều trị tài nguyên là một loại tư nguyên khan hiếm khi thầy thuốc tốt u càng ngày càng ít ban đầu bị thương tổn mãi mãi cũng là tầng dưới chốt dân chúng chương 237, lên tiếng ủng hộ chương 237, lên tiếng ủng hộ vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu phòng trực ban hà kim hâm nhìn xem trong điện thoại di động video phỏng vấn toàn thân đều kích động run rẩy hắn đặt mông ngồi ở phòng trực ban cái ghế ược mạnh một ngụm nước khoáng biệt khuất lâu như vậy cuối cùng có người vì bọn hắn nói chuyện đầu này video vừa ra nhiệt độ lập tức tăng vọn video phát ra sau không đến thời gian một tiếng nhấn lại、like、nhân số đã có năm vạn Vô số dân mạng ở hà Bang Bang kim đấy hâm tại kích động đồng thời nội tâm đồng dạng là vì hạ băng băng hành vi cảm thấy sâu đậm bội phục năm đầu này video truyền bá nhanh vừa xa tưởng tượng của mọi người lục an tại trước tiên nhận được các vị tốt hưu video kết nối nhan duyệt tào thiên huy hà kim hâm còn có đại bộ phận tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu đ ồ n g sự đều cho hắn phát đầu này video khi lục an nhìn thấy video thời điểm nội tâm của hắn càng là cực kỳ chấn động hạ băng băng thế mà đem cuộc phỏng vấn này làm đến cẩn thận như thế không chỉ có là có tại bệnh viện thực địa phỏng vấn càng là tìm được người mắc bệnh t r a ruột thông qua hắn t r a ruột miêu tả càng đã chứng minh video có độ tin cậy lục an lập tức cầm điện thoại di động lên cho hạ băng băng đánh rồi điện thoại mà lúc này hạ băng băng điện thoại sớm đã bị đánh bể có đài truyền hình lãnh đạo có bệnh viện lãnh đạo còn có khác một chút truyền thông người đài truyền hình lãnh đạo. chất vấn nàng tự mình phát loại này video phỏng vấn yêu cầu nàng lập tức rút về bệnh viện lãnh đạo càng là lấy không có điều tra tinh t ư ở n g chân tướng sự tình tổn hại bệnh viện hình tượng làm lý do yêu cầu rút về video lần này video ngoại trừ đem toàn bộ y náo sự món đảo ngược chịu ảnh hưởng lớn nhất hẳn là vân hoa thị bệnh viện nhân dân bệnh viện lãnh đạo cấp cao lần này sự tình ở trong không chỉ không có bảo hộ đ ư ờ n g sự bác sĩ hơn nữa thế mà liên hợp y náo người bệnh đem bác sĩ đuổi ra khỏi bệnh viện loại hành vi này không thể nghi ngờ ở trong xã hội đưa tới sóng to gió lớn không ngừng mà có điện thoại gọi tới yêu cầu thậm chí là uy hiếp hạ băng băng xóa băng xóa hạ băng băng không sợ người khác làm phiền trực tiếp liền đem những thứ này điện thoại kéo đen thằng đến lục an điện thoại gọi tới năm hạ ký giả chuyện lần này cảm ơn lục an phát ra từ nội tâm c ả m tạng loại này video cũng không phải đơn giản phát ra tới là được rồi sau lưng tất nhiên đã nhận lấy áp lực cực lớn từ video ban bố bình đài từ quan phương đài truyền hình đã biến thành web ấp tổ có thể thấy được lốm đốm nghiêm khắc tới nói hai người không tính là cỡ nào phải tốt bằng hữu chỉ là gặp qua mấy lần mặt xem như mẹo nước gặp nhau không khắc khí trước ngươi đã giúp ta lần này đổi ta giúp ngươi hạ băng phải mãi cười, cười. Cũng hơn i giúp ta không chỉ chỉ thể. người, đang bác là giúp nữa là một m truyền thông người ta chỉ muốn làm một kiện đơn giản sự tình đó chính là trả lại như cũ sự kiện chân tướng rất khó tưởng tượng hạ băng băng như thế một cái vóc người mảnh khảnh tiểu cô lương lại có thể b ộ c phát ra năng lượng to lớn như vậy chuyện này đối ngươi việc làm chắc có không nhỏ ảnh hưởng à lục an dò hỏi ta ta đã từ chức hạ băng băng không có dấu diếm loại chuyện này cũng không biện pháp dấu diếm đoán t r ư ờ n g vân hoa thị đài truyền hình sẽ rất nhanh liền phát ra thông cáo nói nàng đã từ t r ư ớ c rũ sạch cùng n à n g quan hệ a lục an tâm bên trong hơi kinh hãi lần này h ân tình thế nhưng là thiếu quá lớn yên tâm đi đừng lo lắng ta trải qua n g h ị cặn kẽ hạ băng băng nói làm truyền thông người có rất nhiều loại phương thức bây giờ chính là không bao giờ thiếu lên tiếng bình đại ta có lẽ có thể tìm tới càng thuộc về ta một cái bình đại mặc dù hạ băng băng nói như vậy nhưng mà lục an bên trong tâm vẫn như cũng là tràn đầy xin lỗi dù nói thế nào quan p ư ơ n g đài truyền hình việc làm cũng là bên trong thể chế rất ổn định Vứt vàng, về bỏ chén băng băng sự a u p kiện lần này lộ ra ánh sáng đi ra ta nổi tiếng đi lên sau đó làm những chuyện khác cũng càng thuận tiện với ta mà nói khả năng này là chuyện tốt cũng nói không chừng đấy chứ lục an biết đạo hạ băng băng là cái rất có ý nghĩ nữ sinh chính mình trên miệng nhiều hơn nữa cảm tạ cũng không bao lớn tác dụng hạ ký giả Chúng tại a tùy thời giữ liên l c Cúc Hảo. đ ệ n an thoại, lục đài ố i với Hạ Bang Bang lần n y hành v truyền à Nàng đài n kính cùng cần tiếp nhận trên bốn phương hướng bốn. đầy phục. hội ý lực, bội tiếp Tại áp tám t r xã hình cùng bệnh viện nhiều mặt lãnh đạo dưới sự cố gắng hạ băng băng ban bố video rất nhanh liền bị hạt c h ạ y vân hoa thị bệnh viện nhân dân bệnh viện cấp tốc đi ra bác bỏ tin đồn phát ra thông cáo lời thuyết minh hạ băng băng phỏng vấn cũng là hư cấu nhưng mà mặc dù có quan phương hạ lưu đầu này video nhiệt độ vẫn như c ũ là giá cao không hạ trong thời gian mấy ngày kế tiếp vân hoa thị bệnh viện nhân dân y nháo sự kiện cấp tốc trở thành tất cả mọi người trà dư tự hậu để tài nói chuyện bởi vì quan phương bác bỏ tin đồn tương đương một bộ phận của chúng cũng bắt đầu tin tưởng bệnh viện lý do thoái thác ta cảm thấy đại gia hay là muốn lý trí một chút cũng không phải ai phát video thì người đó có lý vân hoa thị bệnh viện nhân dân là trong tỉnh định cấp tam giác bệnh viện ta cảm thấy hẳn sẽ không làm ra loại chuyện này a ta ngược lại thật ra cảm thấy là video bên trên cái này nữ phóng viên nàng muốn hỏa cố ý cho bệnh viện dội nước bẩn a xã hội dư luận bắt đầu chia lưu trở thành hai phái đúng lúc này một cái tên là trương giao nữ sinh ban bố video lại hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân lục can bác sĩ không chỉ có kỹ thuật nhất lưu hơn nữa đối đãi người bệnh đặc biệt tốt ta phía trước huấn luyện không cẩn thận bị thương sợ lưu xẹo nhưng mà tìm được lục c an bác sĩ hắn cho ta khâu lại sau đó vết xẹo hoàn toàn cũng không nhìn ra sau đó mỗi một lần phúc tra cũng là tìm lục c an bác sĩ hắn đều mỗi lần đều kiên nhẫn vì ta giải đáp ta không tin hắn là loại kia không có y đức bác sĩ trương giao ở trên mạng ban bố rất hơn tương quan video nàng còn đã ủng ợ loạt chính mình mỗi lần trị liệu các bệnh thậm chí còn phô bảy miệng vết thương của mình phải biết một người nữ sinh có can đảm tại công chúng nơi lộ ra miệng vết thương của mình đó là tương đương khó được bởi vì trương giao vốn chính là nghệ thuật loại chuyên nghiệp nh Vóc người đẹp, nàng video người nàng đẹp, m ộ trong khi nhận chú những người cái tiêu qua tuyên gan tức từng lấy đông bố, bị lập lục đám đảo đã mà ý ị liệu lục lên lấy lấy nghi nan tạp chứng người tiếng bệnh, qua đầu nan của gan chứng đồng dạng bắt đầu ở trên mạng dùng sự của mình vì lục gan lên tiếng ủng Trưng trứng. Trưng trứng. gà gà tích hộ. tạp bắt ở Mổ Mổ sự vì 238. 238. video xuất hiện một cái đại hán khôi ngô thân ảnh mọi người xem cổ của ta nơi này có một khối sẹo mặc dù nhìn xem không lớn nhưng mà đã từng có một cây cốt thép từ nơi này xuyên qua có khả năng người không tin ta chỗ này có ảnh chụp làm trứng tiền p ư ơ n g cao năng có thể đưa tới đại gia khó chịu Trẻ video ị thành n ê n mau tránh ra. Thép, ta, này, dân, thép, sĩ, tới, phía dưới có không ít dân chúng nhắn lại tất cả mọi người đều đang cảm thán giải phẫu độ khó thậm chí có không ít thầy thuốc chuyên nghiệp lên tiếng trong video thủ pháp tuyệt đối là mạch máu ngoại khoa lĩnh vực đ ỉ n h cấp càng ngày càng nhiều đại chúng bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này tên là lục an bác sĩ bốn lại là một cái khác video một cái đông bắc đại hán xuất hiện trong tầm mắt mọi người mọi người xem cánh tay của ta cùng trên ngực những thứ này vết sẹo có phải hay không rất đáng sợ các ngươi có thể không biết ta nhìn thấy lục an bác sĩ câu nói đầu tiên đó chính là có thể hay không chém đứt cánh tay của ta ha ha ta lúc đó đem vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu nhân viên y tế đều sợ n â y người đây là ta phía trước cầu y ca bệnh chống chất đều nhanh có nửa gạo cao lúc đó khoa truyền nhiễm cùng khoa trình hình bác sĩ cũng không nguyện ý thu t r ị ta nếu như không phải gặp lục an bác sĩ hắn tìm ra cánh tay ta nguyên nhân truyền nhiễm đầu ta cánh tay này có thể thật sự phế đi ta tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ cũng không tin lục an bác sĩ không có ý đức càng ngày càng nhiều bị lục an đã chữa người bệnh bắt đầu ở trên mạng vì lục an lên tiếng đám người ngạc nhiên phát hiện vị này tên là lục an bác sĩ lại có như thế một nhóm lớn người bệnh f a n hâm mộ những thứ này f a n hâm mộ không phải là bởi vì nhan t r ị càng không phải là bởi vì diễn kỹ mà là bởi vì hắn ý đức cùng ý thuật thế là mạng lưới dư luận bắt đầu thiên về một bên phía trước những cái kia ủng hộ người của bệnh viện bắt đầu trầm mặc không nói người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là một cái bệnh viện vì chấn an người bệnh gia thuộc lựa chọn từ bỏ nhà mình bệnh viện tiết mục năm y g h i n áo video bị tuân ra sau ngày thứ ba vân hoa thị bệnh viện nhân dân các lãnh đạo cuối cùng ngồi không yên thông chi bệnh viện tất cả trung tầng trở lên lãnh đạo họp ngoại trừ tại ngoại địa họp tất cả mọi người đều cần có mặt không tới người ở trước mặt cùng lưu kiệt viện t r ư ở n g xin phép nghỉ vân hoa thị bệnh viện nhân dân lầu làm việc phong họp phó viện trưởng doãn trí siêu sắc mặt khó coi tới cực điểm xã hội dư luận phong bạo đã ảnh hưởng đến bệnh viện cao tầng mặc dù chuyện này sau cùng biện pháp xử lý cũng không phải hắn thụ ý nhưng trước mắt hắn là chủ quản điều trị phó viện trưởng đối với chuyện này có không thể trốn tránh trách nhiệm viện trưởng lưu kiệt lưỡng thức tới chậm xem như bệnh viện trước mắt một nắm tay sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn hắn ngồi ở đài chủ tịch lạnh lùng đảo qua ngồi ở hàng thứ nhất khoa cấp cứu chủ nhiệm lương nghị quân lưu chủ nhiệm chuyện này phát sinh ở các ngơi phòng ngươi suy nghĩ như thế nào sự kiện lần này đi qua lương nghị quân nhìn chằm chằm hai cái mắt đen thật to vỏng vỡ n ô i đều có chút khô khốc mấy ngày nay hắn áp lực lớn không nghĩ tới một kiện sắp hết y nháo sự kiện c ư nhiên bị người khác một lần nữa lật ra viện trưởng chuyện này ta ta cũng không rõ lắm sự tình phát sinh ở các ngươi phòng ngươi xem như khoa chủ nhiệm cái gì cũng không biết lưu kiệt dựa lưng vào trên ghế trong mắt bắn ra làm người ta sợ h ã i tia sáng lương nghị quân không có trả lời chuyện này hắn đương nhiên biết nhưng càng là biết tình hình thực tế hắn càng không thể nói tình hình thực tế là cái gì đó chính là người bệnh g i a thuộc thật là tới gây chuyện chủ nhiệm quách tất nhiên lưu chủ nhiệm không rõ ràng chân tướng sự tình ngươi tới nói nói a lưu kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên kia y hiệu vụ khoa chủ nhiệm quách quân chuyện khi đó phát sinh qua sau y hiệu vụ khoa chủ nhiệm quách quân là tự mình đến khoa cấp cứu tiến hành hỏi thăm cố ý hiểu qua chuyện đã xảy ra lưu viện t r ư ờ n g chuyện lần này mạch lạc rất rõ ràng người bệnh ra thuộc cự tuyệt giải phẫu tiếp xem bệnh bác sĩ nhiều lần câu thông không có kết quả ra thuộc yêu cầu chuyển viện sau đó khiếu nại bệnh viện chúng ta chậm trễ người bệnh bệnh tỉnh quách quân cũng không sợ đắc tội ai đem sự tình từ đầu đến cuối tất cả đều nói hết toàn bộ phòng họp bệnh viện tất cả trung tâm lãnh đạo toàn bộ đều nín thở ngưng thần không dám trâu đầu ghai lúc này lộ đầu đi ra, vậy sẽ phải đầu thương chim đầu đàn trên mạng dư luận tin tưởng mọi người đều biết ta lưu kiệt vớt vớt có chút cảm thấy chát ánh mắt hai ngày này hắn thật là không ngủ yên giấc tất cả mọi người đều đang chất vấn bệnh viện chúng ta xử lý chuyện này thái độ vì g i a n xếp ổn thỏa cho người bệnh b ồ i thường tiền bước đi đ ư ờ n g sự bác sĩ nói xong lưu kiệt thở dài đối với một bên doan chí siêu nói doan v i ệ t trưởng ngươi chủ quản điều trị chuyện này xử trí ngươi hẳn là rõ ràng như ta doan chí siêu nội tâm chửi b ệ n một phen nhưng mà hắn biết cái đếp gì a mặc dù hắn là chủ nhiệm đều mặc sắc hắn tỷ như nói cái này khoa cấp cứu chủ nhiệm lương nghị quân bình thường đem hắn lời nói xem như gió thoảng bên thai đến nỗi xử lý chuyện này phương pháp doan trí siêu cảm giác chính mình có thể là cái cuối cùng mới biết lưu viện trưởng trước mắt sự tình đã xảy ra truy cứu trước đây trách nhiệm không có quá lớn ý nghĩa chúng ta vẫn là thảo luận một chút xuống nên như thế nào bổ cứu lời này vừa ra liền lưu kiệt đều trầm mặc chuyện này nào đến bây giờ làm như thế nào bổ cứu dư luận thiên về một bên bọn hắn vân hoa thị bệnh viện nhân dân dành tiếng thối tới cực điểm lúc này quách quân nhỏ giọng nói ta đã liên lạc phát video phóng viên yêu cầu tác giả xóa bỏ video Lưu kiệt chỉ là đầu, Kiệt khẽ gật chỉ nửa h ư cũ ngày lưu kiệt hít thật sâu một hơi tiếp đó chậm rãi nô ra chuyện này tận lực hướng phía sau kéo dài một chút ra chờ video loại bỏ trong khoảng thời gian này dành tiếng qua lại tính toán sau đêm xử lý l ệ n h mãi mãi cũng là vân hoa thị bệnh viện nhân dân dọc chính doan trí siêu đang suy nghĩ lúc đó y náo h sự kiện bộc phát bệnh viện có thể công chính xử lý cho dù người bệnh g i a thuộc đi xin công tố bệnh viện bọn họ cũng không nhất định sẽ t h u a kiện chuyện này là không phải cũng sẽ không huyên náo lớn như vậy không đúng là nhất định sẽ không huyên náo lớn như vậy vì g i a n xếp ổn thỏa l i ê n thỏa mãn người bệnh g i a thuộc không hợp lý t ố cầu rét lệnh bệnh viện bác sĩ tâm chương hai trăm ba mươi chín tổ điều tra và ở chương hai trăm ba mươi chín tổ điều tra và ở hội nghị kết thúc bệnh viện trung tầng các lãnh đạo kết bạn rời đi lương nghị quân ngồi yên tại trên vị trí của mình thật lâu không muốn rời đi lão lư đi thôi Cùng uống đi ra m ộ trong chén, chỉnh Ngực tình. khoa chủ nhiệm đôn xuống ngoại tâm t ầ n Nhất Đông chậm h đi tới t đi đi dãi e b ê cạnh hắn còn có mạch hắn n máu o khoa ạ i nhiệm chủ Chu Bân. Nghị Bân. Lương quân ngừng đầu, thời ở dài, ai, các n g ư gian hai ngày này hắn chịu được áp lực cực lớn trong phòng ban bác sĩ trong bệnh viện đồng sự đều đang chỉ trích hành vi của hắn bước đi l ư ợ c a n thậm chí ngay cả người trong nhà của hắn đều đang chất vấn hắn chuyện này l ã o trần chuyện này ta biết tự mình làm không chân chính nhưng mà chân chính đầu nguồn là tại ta c h ô này sao lương nghị quân tâm mệt mỏi hắn mặc dù là khoa cấp cứu chủ nhiệm nhưng mà đụng tới loại này cỡ lớn y hoạn mâu thuẫn sự kiện cuối cùng đánh nhịp làm quyết định khẳng định vẫn là bệnh viện lãnh đạo cấp cao năm bệnh viện phụ cận trong nhà hàng khoa cấp cứu chủ nhiệm lương nghị quân ngực ngoại khoa chủ nhiệm trần nhất đông mạch máu ngoại khoa chủ nhiệm chu bân ba người ngồi cùng nhau mấy cái phòng bình thường có không ít nghiệp vụ qua lại lẫn nhau đều tương đối quen thuộc nhà hàng phục vụ viên đem mấy cái đồ nhắm mang lên bàn ba người máy hắt liền mở ra lão lư a ngươi nói một chút ngươi a lục a n ưu tú như vậy một cái bác sĩ ngươi thật đúng là cam lòng bông tay a trần nhất đông thở thật g i i trước đây lục an tại giải phẫu phòng biểu diễn cái kia động mạch cổ tu b ổ thuật kinh d i ễ m bệnh viện đám người không nói gạt ngươi à lao l ừ a ta lúc đó đều nghĩ đem lục an đào được chúng ta phòng trần nhất đông không có dấu diếm chính mình lúc ấy ý nghĩ ta cũng là chu bân thản nhiên nói các ngươi xem ta không có biết lục an có thể là ca lương nghị quân khắp khuôn mặt là tự rêu tri sắc lúc đó ta là thật tâm muốn lục an tại phòng mang tổ phát huy đầy đủ năng lực của mình câu nói này thật giả nửa nọ nửa kia lương nghị quân lúc đó đúng là tương đương nhìn chúng lục an nhưng mà hắn càng nhiều ý đồ là vì chia rẽ lục an cùng tào thiên huy hai sư đồ thế nhưng là lục an muốn từ chức thời điểm ngươi như thế nào không giữ lại đâu trần nhất đông cho lương nghị quân rót chém địa còn có tào thiên huy hắn nhưng là khoa cấp cứu trụ của ta lương nghị quân trong đầu lại trở về nhớ lại y nháo sự kiện phát sinh đoạn thời gian kia vốn là giống loại này y nháo sự tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân phát sinh cũng không tinh thiếu nhưng mà bất đắc dĩ là bệnh viện lãnh đạo cấp cao gần nhất có chức vụ điều động khoảng thời gian này y nháo sự kiện toàn bộ đều bị xử lý lạnh bệnh viện tận lực thỏa mãn mắc phương yêu cầu tránh bọn hắn đem sự tình làm lớn chuyện bởi vì a phía trên vị kia lương nghị quân làm tốc địa hướng trần nhà chỉ chỉ, hắn để cho ta vô luận như thế nào à nhất định muốn đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất cho dù là bác sĩ từ trước đó đều là có thể người nói là hôm nay trên đài vị kia lương nghị quân không để lại dấu vết gật đầu trong lòng trần nhất đông cả kinh hôm nay tại trên đài hội nghị truy cứu trách nhiệm cũng là hắn a lãnh đạo thật đúng là người trước người sau hai bước gương mặt tại trên đài hội nghị giả dạng làm một bộ không biết chuyện chút nào bộ dáng nhưng trên thực tế hắn mới là cuối cùng người quyết định lần này điều trị trong sự kiện hắn mới là quyết định nhân tố vậy hắn lần này chức vụ điều động có phải hay không hết chơi chu bân bất thình lình hỏi một câu ha ha lương nghị quân cười lạnh ngươi nói xem bây giờ loại này dư luận hoàn cảnh cho dù chúng ta là đúng vậy bây giờ cũng là sai lầm huống chi a chúng ta bây giờ căn bản chính là sai trần nhất đông tán đồng gật gật đầu bây giờ lần này sự kiện ở trong xã hội tạo thành áp lực dư luận quá lớn hơn nữa ta nghe nói có vệ kiện ủy có tổ điều tra phải vào chú bệnh viện chúng ta lương nghị quân lời này vừa ra đem trần nhất đông cùng chu bân đều sợ ngây người này tin tức này chuẩn xác không trần nhất đông kinh nghi bất định lương nghị quân chậm rãi gật đầu phía trước để chúng ta tự tra tự tra đi ra ngoài kết quả các ngươi đều thấy được phía trên không hài lòng kết quả này bây giờ muốn một lần nữa đã điều tra chu bân chen miệng vào một câu cái kia đoán chừng rất nhiều người đều phải bị liên lụy ai lương nghị quân khẽ lắc đầu ngươi trước đó ta mới vừa rồi là cảm thán hôm nay nội dung của buổi họp sao căn bản cũng không phải là lo lắng của ta chính là tổ điều tra đi tới bệnh viện chúng ta đến lúc đó kết quả điều tra đi ra ta người chủ nhiệm này đoán chừng là không bảo vệ vị trí không nghiêm trọng như vậy a trần nhất đông cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi bệnh viện chúng ta không cho một hợp lý kết luận xã hội bách tính sẽ không bỏ qua cho chúng ta phía trên lãnh đạo cũng sẽ không bỏ qua chúng ta lương nghị quân giác nộ g vẫn là sâu cái gì là hợp lý kết luận vậy tất nhiên có người muốn tự nhận lỗi từ t r ư ớ c trên bàn cơm đồ ăn không có ai động một bữa trước bàn ba người đều mang tâm tư hôm nay có thể là ta và các n g ư ờ i hai vị chủ nhiệm sau cùng một bữa cơm lương nghị quân cười khổ một tiếng hai vị bán cái mặt mũi ăn nhiều một chút ta ba người ngồi ở trước bàn ăn nhìn nhau không nói gì năm sáng sớm hôm sau thành phố vệ kiện ủy chính thức và ở vân hoa thị bệnh viện nhân dân đương nhiên còn có một cái điều tra viên đi tới thành phố bệnh viện số năm tự mình hỏi thăm lục an lúc đó phát sinh tình huống tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động lúc này bệnh viện số năm khoa cấp cứu một gian trong phòng học nhỏ lục an trước mặt ngồi một vị mặt chữ quốc trung niên nhân lục thầy thuốc n g ư ơ i tốt ta là thành phố vệ kiện ủy điều tra viên đối phương chỉ là cho một cái lập lờ nước đôi trả lời nhưng mà lục an đã biết được thân phận của hắn ngươi tốt lục an ngồi nghiêm chỉnh tin tưởng ngươi đã biết ý đồ của ta mặt chữ quốc trung niên nhân biểu lộ nghiêm túc lục an chậm rãi gật đầu tốt lắm ta sẽ mở cửa kiến sơn ngươi liền cẩn thận nói ra cùng ngày buổi tối phát sinh sự tình cùng với người bệnh lần thứ hai nằm viết lúc các người mâu thuẫn chủ yếu nơi phát ra mặt chữ quốc trung niên nhân đem một cái máy ghi âm đặt ở trên bàn hội nghị lục an thoáng một trận lại bắt đầu nói ra cái này y nháo sự kiện đã sớm trong lòng h ắ n chiếu lại vô số lần cùng ngày buổi tối người bệnh lấy đau bụng nhập viện căn cứ vào tình huống lúc đó sơ bộ cân nhắc là viêm ruột thừa cần cấp cứu giải phẫu nhưng mà người bệnh gia thuộc cự tuyệt giải phẫu ta cùng trực ban bác sĩ nhiều lần tiến hành thuyết phục người bệnh gia thuộc vẫn khư khư cố chấp cuối cùng ký tên hiểu rõ tình hình đồng ý lời bạn rời đi bệnh、viện. sau đó đâu mặt chữ quốc trung niên nhân nói sau đó đó chính là người bệnh lần thứ hai đi tới bệnh viện lúc đó người bệnh bệnh tình trầm trọng nguy hiểm đã bỏ lỡ tốt nhất giải phẫu thời cơ không thể không vào ở y cờ u người bệnh g i a thuộc cũng chính là người mắc bệnh kế phụ tại cùng ngày đã tìm được chúng ta khoa cấp cứu tại trước cổng chính kéo b ă n g biểu ngữ trở ngại bình thường công việc y liệu tiến hành g i ố nên sự kiện nhân viên tương quan tất cả đều bị đã điều tra một lần chương hai trăm bốn mươi kết thúc chương hai trăm bốn m ư i kết thúc bởi vì xã hội dư luận áp lực tổ điều tra và ở vân hoa thị bệnh viện nhân dân sau đó điều tra y nháo sự món tiến độ rất nhanh tất cả từ truyền thông cung ép mặc tổ đều tại tỉ mỉ chú ý chuyện này áp dụng tiến triển mà lục an xem như chuyện này người trong cuộc lúc này đã nghỉ ngơi ở nhà bởi vì trong đoạn thời gian này không ngừng có truyền thông muốn tới phỏng vấn hắn vì để tránh cho q u ấ y giày khoa cấp cứu vận hành bình thường hắn quyết định tạm thời về nhà tránh đầu gió năm trong phòng ngủ lục an đang một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm trước mắt bảng hệ thống phía trên không ngừng hiện ra lấy tiếp thu cảm xúc giá trị nhắc nhở sau khi xã hội dư luận bộc phát lucan tên cũng tại trong thời gian ngắn bị treo ở miệng người bên cạnh có người hiếu kỳ có người hoài nghi có người kính nghệ tất cả mọi người tình cảm tại thời khắc này tụ tập ở trên thân lucan vô luận cuối cùng kết quả điều tra như thế nào trong thời gian mấy ngày nay lucan cảm xúc năng lượng giá trị hiện ra bạo tạc tính chất tăng trưởng hắn đã là trở mình bất quá hệ thống đối với mỗi ngày có thể thu hoạch cảm xúc năng lượng giá trị có một cái cuối cùng hạn mức cao nhất giá trị khi bảng hệ thống bên trong lucan cảm xúc năng lượng giá trị tăng tới một m ư thời điểm liền không còn tăng trưởng thật là đáng tiếc vì sao lại có loại này hạn chế l ụ c a n tâm bên trong cảm thán một câu nếu như không phải có loại này hạn mức cao nhất giá trị hạn chế hắn bây giờ cảm xúc năng lượng giá trị tuyệt đối có thể nâng cao một bước đương nhiên cái này cũng là hệ thống cân bằng chỗ bằng không chỉ cần làm ra một hai cái điểm nóng vậy sau này cảm xúc năng lượng giá trị cũng không cần bớn bất quá có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủi cấp tốc tích lũy đến một vạn điểm năng lượng giá trị l ụ c a n đã rất cao hứng hắn lập tức mở ra hệ thống thương trường ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trong đó nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng hắn đã đối với chương này thẻ kỹ năng ngấp nghẽ rất lâu trước mắt cấp cứu ngoại khoa kỹ năng bên trong hắn tạm thời không có nhược điểm kỹ năng đẳng cấp hoàn toàn đủ hắn duy nhất thiếu đó chính là luận văn phải biết luận văn tài là thời đại này bác sĩ cuối cùng được ra nghĩ tới đây lucan hơi chuyển động ý nghĩ một chút không chút do dự đổi nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng chúc mừng thu được nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng sơ cấp ta đi một vạn cảm xúc điểm năng lượng chỉ có thể hối đoái sơ cấp thẻ kỹ năng lucan đều có chút ngậu hệ thống này cũng quá kê t ặ tại nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng hối đ o i giới diện cũng không có cho thấy đẳng cấp khác nhau lục an còn tưởng rằng nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng không có phân cấp bậc chỉ là đơn thuần một cái thông dụng tạp không nghĩ tới hay là hắn suy nghĩ nhiều bất quá hiện tại cũng đã hối đoái thành công cũng không thể trả hàng hắn liền trực tiếp sử dụng nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng theo đại lượng nghiên cứu khoa học chi thức tràn vào đầu vóc của hắn lục an trong nháy mắt trở nên có chút hoa mắt chóng mặt tin tức lưu nhiều lắm hắn không có cách nào hoàn toàn hấp thu chỉ có thể tại tiếp thu thời gian quá trình bên trong từng chút một tiến hành dung hội quán thông ngoại trừ trực tiếp quán thâu nghiên cứu khoa học kiến thức căn bản thẻ kỹ năng tác dụng còn có giả tưởng nghiên cứu khoa học thiết k không ngừng có đủ loại y học nghiên cứu thiết kế đ ầ u đề tại trước mặt lục an hiện hiện ra hệ thống ngẫu nhiên rút ra thiết kế đ ầ u đề đối với lục an tiến hành khảo nghiệm vô luận là cơ sở khóa đ ề nghiên cứu hoặc là lâm sàng khóa đ ề nghiên cứu đều cần từ đầu đề luận điểm thao tác trình tự dự thiết kết luận luận văn viết các loại phương diện tiến hành song toàn diện phân tích lục an tiến hành đầu đề thiết kế sau đó hệ thống sẽ nhằm vào tính chất chấm điểm vậy trước tiên chọn khoa cấp cứu lĩnh vực a lục an chọn lửa khoa cấp cứu lĩnh vực lâm sàng đầu đề sau đó bắt đầu c à n thâm nhập h ấ n luyện hệ thống chậm rãi dẫn dắt đến lục an tiến hành mỗi một b h ã n năng lực nghiên cứu khoa học đang nhanh chóng đ ề thăng bốn lúc này và ở vân hoa thị bệnh viện nhân dân tổ điều tra cũng cuối cùng biết rõ sự tình mạch lạc kỳ thực toàn bộ sự kiện c h â n tướng là hết sức rõ ràng đêm đó thu hình lại bệnh lịch tư liệu toàn bộ đều bảo tồn có trong hồ sơ còn có cùng ngày trực ban nhân viên y tế miêu tả ra trần g cảnh trên cơ bản đều là giống nhau trừ cái đó ra tổ điều tra thậm chí còn tìm được người mắc bệnh g i a thuộc cha mẹ ruột cùng với kế phụ người bệnh kế phụ vẫn như cũng là con vịt chết mạch miệng một mức chắc chắn là trực ban bác sĩ không có câu thông đúng chỗ nhưng mà tổ điều tra đã biết rõ người bệnh kế phụ bình thường đối với người mắc bệnh thái độ bệnh viện bồi thường tiền của bọn hắn không có một phần dùng người bệnh sau khi xuất viện khôi phục trị liệu toàn bộ đều bị lấy được trong thị trường chứng khoán đầu tư cổ phiếu cho dù người bệnh kế phụ bây giờ như cũ chết không thừa nhận cái kia cũng không chút nào ảnh hưởng cuối cùng chân tướng sự tỉnh công bố kinh thị vệ kiện ủy tổ điều tra tra r a vân hoa thị bệnh viện nhân dân y nháo sự kiện là mắc phương cố tình gây sự cùng với viện phương không làm tạo thành vụ án đại khái quá trình như sau lần này vụ án không chỉ có làm thương tổn những cái kia nghiêm túc tại lâm sàng công tác nhất tuyến nhân viên càng làm cho y hoạn mâu thuẫn thêm một bước thăng cấp y hoạn song phương không tín nhiệm là đối với người mắc bệnh thiệt hại cũng là đối với bác sĩ tổn、thương. Nhân nhân c ă nhưng c mà những thứ này cũng chỉ là trên mặt nổi xử phạt biết lần này nghỉ việc từ đầu đến cuối quần chúng đều hiểu sự kiện lần này nhất là ảnh hưởng chính là vân hoa thị bệnh viện nhân dân cao tầng một nắm tay địa vị không có đổi nhưng mà hắn muốn thăng nghiệm kế hoạch bị lỡ đến nỗi lục an cùng hà kim âm hai người bọn họ trên thân lưng mang y náo trách nhiệm xử phạt tại trước tiên liền bị triệt tiêu trên mạng dư luận chiến cuối cùng có kết luận lục an danh tiếng tại trong thời gian mấy ngày nay đạt đến một cái giờ cao điểm tại liên tục mấy ngày thời gian bên trong cảm xúc năng lượng giá trị đều đã tăng tới hạn mức cao nhất giá trị ở trước mắt bảng hệ thống bên trong lục an hết thể có hai mươi một bốn trăm linh tám điểm cảm xúc năng lượng giá trị nhưng mà để cho lục an cảm thấy tiếp nối là hệ thống đã phát ra nhắc nhở thông quan ê n sự kiện lấy được cảm xúc năng lượng giá trị đạt đến hạn mức cao nhất này liền mang ý nghĩa sự kiện lần này đối với lục an ảnh hưởng cũng tố cáo một giai đoạn mặc dù danh tiếng khôi phục nhưng mà hắn không có khả năng trở lại vân hoa thị bệnh viện nhân dân việc làm hắn cũng không nguyện ý trở về xem như lên ngủ vân hoa thị bệnh viện nhân dân cung cấp cho lục an một cái miễn phí đi kinh đô đại học viện y học học bổ túc cơ hội bất quá bồi dưỡng phải chờ tới bác sĩ điều trị chính trở lên chức danh mới có cơ hội ra ngoài bồi dưỡng đối với cái này lục an vui vẻ tiếp nhận kinh đô đại học viện y học là tất cả hoa hạ y học sinh trong lòng thác nga nơi đó tụ tập hoa hạ cấp cao nhất chuyên gia y học chương ó t ể đi h hai n trăm bốn mươi một mạo xưng là trang hảo hán chương hai trăm bốn mươi một mạo s ư n g là trang hảo hán ngay mùa hè đang nồng ánh mặt trời trói mắt để cho người ta con mắt đau nhức hành tẩu trên đường giống như bị người ném vào lồng hấp bên trong lục an thay đổi á o khoác trắng chậm rãi đi vào phòng thầy thuốc làm việc hắn bây giờ đã trở thành đám người đàm luận tiêu điểm một lần này y nháo sự để cho vân hoa thị bệnh viện nhân dân ra vòng cũng làm cho lục an ra vòng lục an ngươi có thể tính tới nguyễn anh chính nhìn thấy lục an đi vào văn phòng hai mắt tỏa sáng những ngày này lục an không tại phòng rất nhiều giải phẫu đều ngừng trệ mặc dù nguyễn anh chính có thể làm trợ thủ nhưng mà rất nhiều độ khó cao giải phẫu trợ thủ cũng là một cái vị trí vô cùng trọng yếu cần phải tiến hành một chút thao tác chính ca hảo lục an hướng nguyễn anh chính khẽ gật đầu ngươi hôm nay là ca đêm cũng đừng quên đi nguyễn anh chính chỉ chỉ trên tường sắp xếp lớp học bày tỏ ân lục an gật gật đầu đây vẫn là hắn đến bệnh viện số năm khoa cấp cứu thứ nhất ca đêm khoa cấp cứu ca đêm tương đối đ ặ thù buổi sáng có thể cha xong phòng liền đi tiếp đó năm h chiều nửa tới nhận ca đồng dạng khoa cấp cứu ca đêm cũng chia là ba loại theo thứ tự là cấp cứu phòng khám bệnh cấp cứu phòng quan sát cùng cấp cứu phòng bệnh lục an lần này ca đêm là cấp cứu phòng quan sát phòng bệnh ngươi không có bệnh nhân giao ban liền trở về nghỉ ngơi đi nguyễn anh chính nói tốt p h ò n g có cái gì tình huống tùy thời bảo ta lục an cũng làm ừ n g rỡ nhàn nhã việc làm vốn sẽ phải khổ nhàn kết hợp kể từ hắn lên lâm sàng sau đó mỗi ngày đều tại cường độ cao việc làm giải phẫu kiểm tra phòng cùng với cha duyệt luận văn đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc bây giờ đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu có thể thoáng thanh nhàn xuống cũng không tệ lục an g i a o ban cùng tào thiên huy lên tiếng c h à o liền trở về nhà lần này y nháo sự ở trên internet nhấc lên sóng to gió lớn tại gia tộc lục an phụ mẫu đương nhiên đều biết bọn hắn nhiều lần gọi điện thoại cho lục an hỏi thăm tình huống đặc biệt lục nhiên nha đầu này còn vụ trộm liên hệ nhan duyệt không phải sao lục an vừa tới nhà lục nhiên điện thoại đánh liền tới ca ta nghe nói vệ kiện ủy xử phạt xuống rồi ngươi tẩy trắng rồi lục nhiên thanh âm thanh thúy t ử trong điện thoại truyền ra lục an trong nháy mắt s ả mặt lại ca của ngươi ta lúc nào hám hay qua hắc, hắc lao ca ngươi không có chuyện gì liền tốt yên tâm đi lục an g việc xứng i sở chính là con dâu của bọn hắn nha lục nhiên cười hắc hắc lão mụ mỗi ngày ở nhà lẩm bẩm giúp ngươi tìm đối tượng hẹn hò đâu ai để cho nàng đừng mủ bận làm việc lục an nâng trán than nhẹ đương nhiên ta đều cùng lão mụ nói ngươi sớm muộn cho nàng tìm xinh đẹp con dâu để cho nàng đừng giúp ngược lại lục nhiên khoanh tay cơ hắc hắc mà nở nụ cười ân làm không tệ l ụ c a n không nghĩ tới cái này tiểu ma nữ còn có đáng tin cậy một ngày đó là khẳng định ta thế nhưng là nhan duyệt tẩu t ử phan trung thành đâu c ú p điện thoại l ụ c a n tâm bên trong mỉm cười người người đều muốn việc làm thuận lợi gia đình hòa thuận vì cái mục tiêu này hắn cũng tại không ngừng cố gắng phấn đấu về đến nhà hơi chút nghỉ ngơi l ụ c a n liền tiến vào hệ thống không gian nào một vạn điểm cảm xúc năng lượng giá trị hối đoái tới nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng hắn tác dụng cực kỳ cường đại quả nhiên là tiền nào đồn ấy trong thời gian cực ngắn lucan năng lực nghiên cứu khoa học tại mắt trần có thể thấy dâng lên hắn chọn lựa một cái cấp cứu ngoại khoa thẩm mỹ khâu lại phương hướng nghiên cứu. dùng cái này tới tiểu thí n h ư đao xem nghiên cứu khoa học kỹ năng sơ cấp tạp hạn cuối ở nơi nào luận văn tuyển đề kết thúc dĩ nhiên chính là lâm sàng thí nghiệm cụ thể trình tự cấp cứu thẩm mỹ khâu lại so sánh chính là cấp cứu phổ thông khâu lại mọi người đều biết thẩm mỹ khâu lại hiệu quả khẳng định muốn so cấp cứu phổ thông khâu lại muốn hảo nhưng mà nghiên cứu khoa học mục đích chính là đem hết thể nhìn như hợp lý hoặc không hợp lý nội dung tiến hành số liệu hóa số liệu hóa kết quả mới là tối cường hữu lực chứng minh lucan bắt đầu đối với thiết kế thí nghiệm trình tự bao quát khảo sát người mắc bệnh phạm vi thẩm mỹ khâu lại cùng phổ thông khâu lại thụ pháp cùng với đối với thuật hậu vết thương khôi phục đánh giá năm một bên khác nhan duyệt cũng đem luận văn của mình đầu ra ngoài mục tiêu của nàng tạp chí là cùng lục a n thương lượng rất lâu cuối cùng xác định một cái hai phân khối ưu học tạp chí cái này tạp chí đối với quốc nhân tương đối hữu hảo tỷ lệ thông qua tương qua tương đối cao m ẫ u chốt nhất là xem xét bản thảo chu kỳ không dài bình thường là trong một tháng liền có thể cầm tới xem xét bản thảo kết quả nhan duyệt n g ư ờ i nghe nói qua không có cao tử h ệ giống như đã đem luận văn phát ra đi phong phong trực ban lý đình、Đỉnh、tại cùng nhan duyệt nói thì thấm ai nhan duyệt gật gật đầu nàng kỳ thực muốn nói chính mình cũng phát ra đi nhưng mà nhìn thấy lý đình、Đỉnh、vẽ khi cảm thấy vẫn là không nói tính toán hơn nữa à nàng phát không phải hoa hạ hạch tâm tập san nàng phát là s k i nhan duyệt tính thăm dò hỏi một câu n g ư ơ i đoán được quá đúng lý đình đình liên tục gật đầu nàng thế mà cho s k i tập san gửi b ả n thảo đơn giản quá lợi hại nếu như nghiên đều sẽ phát s k i nhất định có thể thằng bác nhan duyệt phụ họa gật gật đầu lý đình đình nói tới cao tử huệ là đồng môn của các nàng đạo sư của các nàng trương l ộ n g lấy năm nay chiêu năm cái học sinh trong đó bốn cái nữ sinh một cái nam sinh ha ha không phải là một một phân sqi sao chẳng biết lúc nào các nàng một cái khác đồng môn sở tiểu mẫn đi đến nàng cởi áo khoác trắng trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc khinh thường lý đình đình sướng sở tiểu mẫn chúng ta tốt nghiệp yêu cầu phát một thiên hoa hạ hạch tâm là được rồi cao t ử huệ có thể phát s p i nàng còn chưa nói xong liên bị sở tiểu mẫn cắt đứt còn không phải dựa vào trường hướng sư h i n h phát nàng không phải vừa làm là cái hai làm mà thôi luận văn ký tên lợi hại nhất trọng yếu nhất đương nhiên là thông tin tác giả cùng đệ nhất tác giả thông tin tác giả bình thường đều là đạo sư bản thân đệ nhất tác giả chính là luận văn trực tiếp người viết bản thảo đến nỗi thứ hai tác giả đệ tam tác giả đó đều là căn cứ đối với luận văn công hiến lớn nhỏ tới an bài hai làm cũng được à ít nhất là cái s k ờ y lý đình đình âm thanh càng ngày càng nhỏ hai làm luận văn đối với bình hữu bình trước tiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt chớ nói chi là tốt nghiệp sợ tiểu mẫn hử lạnh một câu muốn ta nói à còn không bằng đi phát một mảnh hóa hạ hạch tâm luận văn cần gì phải đánh s ư n g mặt chống đỡ mập mặt đâu sợ tiểu mẫn tính tình tương đối thẳng bình thường có gặp không quen liền trực tiếp mắng đi lên đừng nói là đ ồ n một giữa cho dù là đụng phải người bệnh nàng cũng có thể trực tiếp vạch mặt đi lý đình đình bay không có nói tiếp cái gì nhan duyệt vẫn luôn là cái người lắng nghe càng s ẽ không h p á tiểu b chính mẫn h m ộ chuẩn bị phát luận văn hôm nay đi một chuyến khoa giáo khoa khi đăng ký thông tin cá nhân ở phía trước chính mình mấy hàng vị trí phát hiện nhan duyệt tên nhan duyệt không có phủ nhận khẽ gật đầu ngươi phát là cái gì tập san sợ tiểu mẫn tò mò hỏi một câu chương hai trăm bốn mươi hai trái với ý trời chương hai trăm bốn mươi hai trái với ý trời nho nhỏ phòng trực ban có trong nháy mắt như vậy yên tĩnh lý đình đình đối với nhan duyệt đã gửi bản thảo luận văn c h u y ệ n này lộ ra khá giật mình nàng biết nhan duyệt điệu thấp nhưng là không nghĩ đến nàng điệu thấp đến loại này trình độ đã phát l u ậ n văn thế mà không có một cơn gió âm thanh chẳng lẽ nàng gửi bản thảo chỉ là một cái bất nhập lưu tập san cho nên mới ngượng ngùng nói ra lý đình đình trong lòng là muốn như vậy bằng không lấy nhan duyệt cao như vậy nhan chị vạn nhất còn phát một thiên điểm cao lập văn đó có phải hay không có chút trái với ý trời đây quả thực là tiểu thuyết nữ nhân vật chính a cho nên khi sở tiểu mẫn nói ra chuyện này lý đình đình cũng nghiêng đầu sang chỗ khác hết sức tò mò mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh nhan duyệt nhan duyệt lại là không chút hoang mang chậm rãi nói ta ném tập san gọi khối u bệnh truyền nhiễm học tên tiếng anh là cạn sợ hệ tỷ đệ mi l ọ gì n g ư ơ i c h ờ một chút s ở tiểu mẫn trong lòng một lục bộ nàng đối với cái này tập san có chút ấn tượng tựa như là s cờ y tập san thế là vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra lùng tìm nhan duyệt n g ư ơ i lập lại một lần nữa tập san tên nhan duyệt t h ẳ n như nói cạn sợ hệ tỷ đệ mi lo gì nhìn thấy trong điện thoại lùng tìm c ộ xuất hiện kết quả sở tiểu mẫn trận mắt hốc mồm một bên lý đình đình thấy được dị thường của nàng cũng đ ộ i vàng ghé đầu sau đó hai người v ẻ mặt giống như nhau đồng dạng trận mắt hốc mồm nhan duyệt ngươi ngươi ngươi ném chính là hai phân sqi lý đình đình nuốt nước miếng một cái nàng xem mắt nhan duyệt lại nhìn mắt sở tiểu mẫn màn hình điện thoại di động ân nhan duyệt từ chối cho ý kiến có vấn đề gì không này cái này luận văn là chính n g ư ơ i một người biết sở tiểu mẫn vẫn còn có chút không quá tin tưởng lại là hai phân sqi a xem như thế đi nhưng mà có người chỉ đạo chúng ta sư tỷ hoặc sư huynh nhan d u ệ lắc đầu không phải sở tiểu mẫn tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thầm nghĩ trong lòng ta tuyệt đối không nên bị nặng dọa ném là đầu nhưng mà không chắc chắn có thể bên trong a bằng không ta bây giờ cũng đi phát cái năm phần hoặc là mười phân S p cờ y cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đúng đúng nhất định không thể bị nặng dọa sở tiểu mẫn cùng lý đình đình trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ này mấu chốt là nhan duyệt nhan trị đã quá cao trên cơ bản ép tới các nàng t h ở không nổi t r u n g quanh tất cả nam sinh đều vây quanh nhan duyệt tới chuyện cho dù thái độ của nàng hết sức lạnh nhạt người theo đội cũng nối liền không dứt nếu là bây giờ nàng tái phát một thiên điểm cao s k i luận văn vậy đơn giản không có thiên lý nhan duyệt vậy ta liền sớm chúc ngươi có thể chúng bạn thảo s ở tiểu mẫn nói xong câu này liền rời đi phòng trực ban nơi này nàng là một giây đều không tiếp tục chờ được nữa đó là toàn thân khó chịu duyệt duyệt vậy ta cũng đi bận rộn à lý đình đình đứng lên đi theo sau lưng s ở tiểu mẫn rời đi phòng trực ban nhan duyệt thấy thế cũng không có quá nhiều biểu lộ nàng bản thân liền là độc l a i độc vãng có rất ít bằng hữu người chung quanh nhìn thế nào nàng, nàng là chút nào không thèm để ý chỉ có điều nàng phát biểu hai phân sqi luận văn tin tức lan truyền nhanh chóng phong rất nhiều người đều biết chuyện này bao quát đạo sư của nàng trương phú lệ vì thế trương phú lệ cố ý đem nhan duyệt gọi tới văn phòng năm nghe nói ngươi quăng một bài luận văn cho c ạ n sơ hệ đ i đệ mì lọt gì trong văn phòng trương phú lệ âm thanh có chút thanh lãnh nàng xem thấy trước mắt học sinh chân mày hơi nhữ lại vốn là nàng đối với nhan duyệt ấn tượng vẫn rất tốt không chỉ có bởi vì ngoại hình của nàng hảo hơn nữa nàng bình thường mở tổ sẽ lúc lên tiếng cũng rất tốt tư duy hoạt động mạnh là một cái mầm bóng không tệ nhan duyệt khẽ gật đầu không có phủ nhận trương phú lệ đệ nén xuống chính mình không vui ta phía trước không phải theo như ngươi nói ném một cái hoa hạ đồng cốt tập săn là được sao n g ư ơ i có ý tưởng có mạnh mẽ là chuyện tốt nhưng mà n g ư ơ i mới nghiêm nhất đối với năng lực của mình chắc có tự mình hiểu l ấ y n g ư ơ i những sư huynh kia các sư tỷ đều không thể lực phát s ki n g ư ơ i、người、cảm thấy người được không đi trương phú lệ khiếp sợ nhìn xem trước mắt nhan duyệt nàng cảm thấy chính mình người học sinh này thay đổi thế nào trước kia nàng là khiêm tốn biết được tiến thối hôm nay như thế nào cố chấp như vậy đâu nàng không biết chuyện nhan duyệt ý nghĩ rất đơn giản nàng tin tưởng mình luận văn càng tin tưởng lục an lão sư ngài nhìn qua ta luận văn sao nhan duyệt thản nhiên nói trương phú lệ do dự phút chốc tiếp đó lắc đầu bình thường tới nói học sinh phát biểu luật văn xem như đạo sư nàng chắc chắn là muốn tự mình kiểm tra nhưng mà loại này phát biểu tại hoa hạ hạch tâm tập san luật văn nàng bình thường căn bản không có hứng thú nhìn nhìn cũng là đang lãng phí thời gian ta cảm thấy ngài trước tiên có thể nhìn ta một chút luật văn ta trước mấy ngày phát đến ngài hòm thư sau khi xem ngài phát biểu nữa bình luận cũng không m u ợ n trương phú lệ không nói thêm gì mở ra trước mắt máy tính tiến vào hòm thư ấn mở nhan duyệt cho nàng phát biểu kiện phụ kiện dẫn vào mi mắt là một thiên toàn bộ tiếng anh luật văn trương phú lệ chỉ là hơi có chút kinh ngạc nhưng mà nháy mắt tho qua cơ lật ra tới luật văn như thần bất đối mã miệng ngôn ngữ sử dụng dối loạn hành vi cực kỳ không lưu loát thậm chí căn bản đọc không hiểu là có ý gì liền sáng tác người chính mình chỉ sợ đều đọc không hiểu thế nhưng là khi nàng cẩn thận đọc nhan duyệt bản này l u ậ n văn không dạo đầu luận thuật liền kinh diễm vô cùng y học chuyên dụng từ ngữ sử dụng thỏa đáng ngữ pháp chính xác hành văn lưu loát thậm chí còn có thể sử dụng một chút chuyên nghiệp tân trang từ ngữ trao chuốt vẹn vẹn cái này một cái khúc dạo đầu liền để nàng đối với nhan duyệt lau mắt mà nhìn nàng ngẩng đầu nhìn một chút chấn tĩnh như thường nhan duyệt rốt cuộc biết lòng tự tin của nàng vì cái gì mà đến trương phú lệ đệ nén xuống nội tâm c h ấ n kinh tiếp tục đem bản này luận văn đọc xuống theo luận văn xâm nhập toàn bộ nghiên cứu khoa học thiết kế phương án p h ù hiện ở trong tầm mắt của nàng cái này thiết kế phương án ngược lại là đúng quy đúng cụ bất quá cũng coi như phối hợp thêm hai phân sqi l u ậ văn chỉ có điều khi trương phú lệ đọc được cuối cùng thí nghiệm số liệu phân tích cảm thấy trấn kinh trong lòng thậm chí nhắc lên thao thiên cự lãng lâm sàng nghiên cứu l u ậ n văn trọng yếu nhất chính là số liệu phân tích cũng chính là tuyển dụng loại nào môn thống kê phương pháp cái này quyết định l u ậ n văn cuối cùng chất lượng nhan duyệt bản này l u ậ n văn bên trong sử dụng môn thống kê phân tích đã vượt qua nàng giai đoạn này có thể học hội thậm chí trương phú lệ muốn sử dụng những thứ này môn thống kê phương pháp cũng muốn đi hỏi thăm môn thống kê giáo sư nàng vụng trộm nuốt nước miếng một cái trước mắt bản này l u ậ n văn thật là n g h i ê n nhất học sinh có thể viết ra sao chương hai trăm bốn mươi ba lưu hạn giáo, giáo thụ trong văn phòng trương phú lệ đứng lên tự mình giúp nhan duyệt róc trèn trà nước t r à khí vụ chậm rãi dâng lên trên trần nhà khoảng không không ngừng xoay quanh tiểu duyệt ngươi bây giờ có thể đem bản thảo lùi sao trương phú lệ mà nói để cho nhan duyệt thần sắc xứng sở lão sư ngài vẫn là cho là ta bản này luận văn không được trương phú lệ vội vàng khoác tay ngươi hiểu lầm ý của ta là ngươi bản này luận văn phát hai phân s cờ y thật sự là quá thiệt t h i a ta cảm thấy ít nhất phải phát bốn phân thậm chí là năm phân cũng không đủ lời này cùng lục an nói không sai bị lắm cũng là để cho nàng phát năm phân s cờ tập san nhan duyệt có chút do dự lão sư thế nhưng là ta đã đem luận văn phát ra bây giờ lùi về sau nếu như có thể phát biểu năm phân g sắc gợi luận văn để cho bản này luận văn vật tận kỳ dụng vậy khẳng định là kết cục tốt nhất không cần trở về nhìn nhà ngươi ngay ở chỗ ta nhìn ngươi dùng ta máy tính trương phú lệ so nhan duyệt còn vội vàng hơn phải biết nàng thế nhưng là bản này luận văn thông tin tác giả a trương phú lệ cho tới bây giờ phát qua cao nhất một thiên sqi điểm số cũng chỉ có năm phân nếu như có thể lấy thông tin tác giả thân phận lại phát ra một thiên năm phân sqi nàng năm nay không chỉ có thể thu một đợt tiền thưởng hơn nữa còn có thể lại cầm xuống mấy cái trọng yếu nghiên cứu khoa học hạng mục cái này nhan duyệt đơn giản chính là nàng phúc tinh a nhan duyệt ngồi ở chính mình đạo sư bàn làm việc phía trước nàng còn cảm thấy có chút hoảng hốt bình thường trương phú lệ ghét nhất người k h á c đụng máy vi tính của nàng bây giờ thế mà trực tiếp để cho nàng tới dùng nàng ổn, ổn tâm thần đang lục tập san h o phỉ xỉ ô hép sớn mở luận văn đưa tiến độ khảo hạch chữ vẫn là sám trắng lao、sư. Luân Văn còn không có x é trương duyệt.、Nhân、duyệt chỉ chỉ màn hình quá tốt Nhan màn hình chỉ chỉ ồ i n g i đi mau bỏ b thảo. t r ư ơ n phú lệ lộ vội ra trên thần tại tìm hương phấn, vội vàng sắc sẽ web không i lui ế m rút t bản ả bản thảo o cái nút, rút lui bản thảo cái lui phải dưới, nút nút bên Nhan rút duyệt phía h ở đây. k có lập tức thao tác mà là chớp chớp mắt con mắt lão sư ta đã giao khảo hạch phí tổn có phải hay không sẽ không lui a không có chuyện gì xem xét bản thảo phí mới đ ắ t cỡ nào a ta giúp n g ư ơ i ra trương phú lệ không thèm để ý chút nào tốt lắm ta liền rút lui bản thảo nhan duyệt cỡ lập rút lui bản thảo cái nút sau đó đưa luận văn bài viết liền bị website lui trở về địa chỉ internet bắn ra một đầu nhắc nhở trong một tháng không cách nào lại lần tiến hành đưa giống nhau luận văn lợi một chút ta giúp ngươi tìm nằm phân sắc c tập san ngươi cái này luận văn chất lượng khả năng cao có thể qua trưng ơ phú lệ bây giờ nhiệt tình đúng ngồi trước m á y vi tính bắt đầu phân tích mỗi tập san hữu khuyết nhan duyệt lại là n g â m nghĩ phúc chốc nghĩ tới phía trước lục an đề nghị cái kia tập san lao sư ngươi nói t h ở dạ bự t i ệ t cạn vạn xét in mở đi cạn ổn cỗ lộ gì cái này tập san như thế nào trưng phú lệ đầu tiên là xứ sở tiếp đó rơi vào trầm tư bắt đầu lùng tìm liên quan tới cái này t qua đường này nàng kinh ngạc nói tiểu duyệt khoan h ã y nói ngươi bản này luật văn cùng thợ dạ và ụ t i ệ t g ạ t vạn s ẹ t in mở đi cản ổn cổ lộ gì vẫn là rất phù hợp cái này tập san ảnh hưởng thừa số là năm tám phân chất lượng hơi cao một chút quốc nhân rất ít phát cái này tập san nhưng mà nó rất thích ngươi loại kiểu này nghiên cứu khoa học hình luật văn chẳng lẽ nhan duyệt từ vừa mới bắt đầu liền định phát cái này tập san bằng không cái này không quá hấp dẫn tập san nàng một cái nghiên nhất học sinh như thế nào rõ ràng như vậy đâu cũng không đúng nhan duyệt không thể lấy học sinh bình thường tới độ chi lao sư chúng ta liền phát cái này tập san ân có thể k trương phú, phú, phú, phú lệ chuyển đến một cái cái ghế ngồi ở nhan duyệt bên cạnh ý của ta là ngươi bản này luận văn giá trị rất lớn cho dù là hai làm hoặc ba làm cũng có thể làm cho một cái thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp cho nên ngươi cần nghĩ kỹ có cần hay không lại mang mấy người tên cái này nhan duyệt nhữ đôi mi thanh tú bản này luận văn lập ý Là đạo sư trương phú lệ nghĩ nàng làm thông tin tác giả dễ hiểu nghiên cứu khoa học trình tự kết quả cùng số liệu phân tích đây đều là lục can chỉ đạo nàng hoàn thành những người khác căn bản là không có tham dự vào để cho nàng thêm một cái những người khác tên không chỉ có là làm bộ nàng cũng không muốn để cho cái này thêm ra tên phá hư luận văn hải hòa lao sư nếu không liền như vậy à liền ba cái tên rất tốt nhan duyệt nhỏ giọng nói cái này trương phú lệ cũng không cách nào cơ cầu chẳng qua là cảm thấy lãng phí cái này rất tốt cơ hội được chưa vậy cứ như thế phạt t đang lục tập san op Nhan d u y ệ trương ghi danh chương danh tiếp đó liền đem bản này luận văn mục, đem đó đầu a san xem xét bản thảo kỳ, rất nhanh, hai ngoài này bản bốn thảo đáo là cái đại khái là hai chú đáo bốn chú. tập xét rất t xem kỳ, r phú lệ nói nhan duyệt lộ ra hết sức h ư n phấn trong một tháng liền có thể nhìn thấy kết quả đúng vậy trong khoảng thời gian này ngươi muốn lưu ý hộp thư của mình rất nhiều tập san cũng không phải một lần qua bản thảo thường thường cần sửa chữa mấy lần trương phú lệ thấm tía nhắc nhở gặp phải có cái gì không biết vấn đề ngươi tùy thời có thể hỏi ta ta hai mươi bốn giờ tại tuyến nhan duyệt thụ sùng nhược kinh gật đầu đúng cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề ngươi cái luận văn này gọi là lụa hệ người hướng dẫn cho ngươi đối với trương phú lệ tới nói có thể dạy bảo ra loại này cấp bậc luận văn người nhất định là cái nào đó giáo sư nhan d u y ệ t hơi xứng sở lục an chỗ nào là cái gì giáo sư à hẳn chính là một cái bản khoa vừa tốt nghiệp khoa cấp cứu bác sĩ nếu là đám người biết tin tức này vậy chẳng phải là muốn nhắc lên sóng to gió lớn nhìn thấy nhan việt do dự bất giác trương phú lệ cũng không có tiếp tục cơ cầu mà là điểm đến là dừng tính toán cứ như vậy về sau có cơ hội ngươi lại mang ta nhận biết cái này lụ quản nhan duyệt cười gật gật đầu tốt bốn từ đạo sư văn phòng đi tới nhan duyệt vẫn như cũng là một bộ cao lãnh bộ dáng phòng thầy thuốc làm việc khi mọi người nhìn thấy nhan duyệt biểu lộ là hoàn toàn căn bản đoán không ra trong nội tâm nàng ý nghĩ đây là bị trương phú lệ đạo sư phê bình nhưng mà cũng không đúng à bởi vì mọi người thấy trương phú lệ ý cười đẩy mặt đi ra văn phòng chương hai trăm bốn mươi bốn không cần đ i ệ thấp chương hai trăm bốn mươi b ố không cần điệu thấp phòng thầy thuốc làm việc lý đình đình lặng lẽ đi tới nhan duyện bên cạnh hạ giọng trong tay bệnh lòng ị c cho h phát phải ân, nàng để cho ta về sau phát luận văn đều phải sớm nói với nàng. Trong để đều ta sau về với sớm l lý đình đình vui mừng thầm nghĩ đây là đang phê bình nhan duyệt ta xem ra cưỡng ép phát điểm cao l u ậ n văn cũng không phải chuyện gì tốt nhưng mà nàng có chút kỳ quái là nhan duyệt như thế nào hoàn toàn không co không vui ngược lại như cũ bảo trì mỉm cười thẳng nhiên cái này khiến lý đình đình có chút nổi nóng nàng sao có thể như thế phong khinh vân đặng đâu có đôi khi xinh đẹp nữ sinh có thể cái gì không có làm liền sẽ gây nên người chung quanh ghen tị và cựu thị đúng lúc này phòng đám người phát hiện trương phú lệ chủ nhiệm giống như hướng các nàng sang bên này đi qua đại gia trước tiên nắm tay bên trong việc dừng lại trương phú lệ đi đến trong văn phòng dưới hai tay đẻ ra hiệu mọi người im lặng xuống phòng tất cả mọi người lập tức vung ô xuống trong tay việc ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trương phú lệ trên thân hôm nay ta tại trong phòng bàn tuyên bố một chuyện trương phú lệ h á n g r ọ n g một cái nhìn quanh phòng đám người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên thân nhan viện từ hôm nay trở đi ta quyết định đem vừa xin hai cái lâm sàng hạng mục toàn bộ giao cho nhan viện phụ trách lời này vừa ra toàn bộ phòng người đều sợ ngây người. nói đùa cái gì à để cho một cái nghiên nhất học sinh phụ trách lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục hơn nữa lần này tính chất vẫn là hai cái hạng mục toàn bộ phòng người đều cảm thấy chẳng lẽ trương phú lệ là điên rồi sao đại gia lấy lại tinh thần chỉ nghe trương phú lệ tiếp tục nói đại gia nhất định muốn phối hợp nhan duyệt việc làm nhan duyệt ngươi trong công tác có bất kỳ khó khăn tùy thời cùng ta câu thông ngoài ra ngươi tất cả việc làm trực tiếp hướng ta hồi báo hướng ta phụ trách câu nói này vừa ra thì cho nhan duyệt quyền lợi cực lớn bất cứ chuyện gì cũng có thể trực tiếp hướng nàng báo cáo nhan duyệt ngược lại là không có đặc biệt kinh ngạc vừa rồi trương phú lệ đã cùng với nàng tiết lộ qua chuyện này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục là trương phú lệ sinh cấp thành phố hạng mục hạng mục không lớn nhưng mà bình thường đều là bác sĩ sinh mới có tư cách phụ trách giống nhan duyệt loại này nghiên nhất học sinh tối đa chỉ có thể xem như tham dự thành viên mặc dù nhan duyệt phát biểu luận văn còn không có bị tiếp thu nhưng mà tại trương phú lệ xem ra tại đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột bản này năm vân sqi luận văn nàng vẫn là thông tin tác giả cái này giá trị hai cái thị cấp lâm sàng hạng mục sao quá đáng giá ngược lại trương phú lệ cảm thấy cái này một bút mua bán đơn giản chính là kiếm lợi lớn hơn nữa vạn nhất nhan duyệt lại làm ra thành quả gì đâu bốn trương phú lệ tuyên bố xong chuyện này hướng nhan duyệt cười cười liền đi mở đợi nàng sau khi đi toàn bộ phòng liền sôi trào tất cả mọi người đều nghị luận â m ý, nhìn về phía nhan duyệt ánh mắt đều phát sinh biến hóa duyệt duyệt ngươi ngươi làm cái gì lý đình đình đại biểu phòng đám người hướng nhan duyệt hỏi trong lòng mình nghi hoặc không có gì a nhan duyệt vô tội lắc đầu chính là phát bài luật văn t r ư ơ n g lão sư không phải mới vừa phê bình ngươi nhờ ngươi lần sau phát luận văn phía trước nhất định muốn nói cho nàng sao lý đình đình ánh mắt lộ ra một tia nhược trí tia sáng nhan duyệt nghiêm túc nói đúng a nàng nói rồi cái này nhưng không phải phê bình ta đó là làm gì chứng lão sư là sợ ta phát sai tập san giúp ta đổi b ả n cái khác tập san cái gì tập san tập san tên quên nhưng mà ảnh hưởng thừa số cao một chút điểm cao p h ò n g đám người lỗ thai toàn bộ đều dựng lên năm phần chuyện này nhan duyệt không có dấu diếm không có bảo trì điệu thấp bởi vì thay đổi tập san muốn đi khoa giáo khoa đăng ký là không gạt được người khác cho nên còn không bằng thoải mái nói cho bọn hắn hơn nữa nàng càng là điệu thấp đám người có thể càng là cảm thấy nàng có vấn đề anh, tất cả mọi người trong đầu đều xôi c h o năm phần sqi tập san đối với phổ thông nghiên cứu sinh tới nói đó là xa không với tới tồn tại liền lấy trương phú lệ tới nói nàng nhiều năm như vậy nghiên cứu khoa học thành quả phát biểu điểm cao nhất luận văn cũng chỉ có năm phần phong tâm tình của mọi người là phụ trách hoài nghi c h ấ n kinh hâm mộ còn có ghen ghét bốn nhan duyệt nhan chị đã hạc giữa bệ gà dựa vào cái gì nàng luận văn vẫn còn so sánh tất cả mọi người ưu tú sau khi hết khiếp sợ đại gia nội tâm bắt đầu sinh sôi ra một chút ý nghĩ tà ác có phải hay không là nhan duyệt dựa vào dung mạo của mình đổi lấy luận văn ý nghĩ tà ác một khi sinh sôi cái kia liền sẽ tăng vọt không ngừng người trong cuộc nhan duyệt lại là bình tĩnh ngồi trước máy vi tính tiếp tục hoàn thành công việc của mình đối với nàng tới nói tại lục a n dưới sự giúp đỡ năm phần s cờ y luận văn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu nàng căn bản không cần thiết quan tâm trong mắt những người khác năm nhan duyệt bên này phát sinh sự tỉnh lục a n là không biết cho dù biết hắn cũng biết đồng ý nhan duyệt cách làm có đôi khi làm người liền không thể quá vô danh hắn tiếp tục tại hệ thống trong không gian nào gian luyện chính mình năng lực nghiên cứu khoa học một lần lại một lần mô p h ỏ n g đầu đề chế tác thí nghiệm thiết kế lựa chọn số liệu giải đọc môn thống kê phương pháp loại này h u n luyện cường độ cao để cho lục an năng lực nghiên cứu khoa học nhanh chóng đề cao thằng đến đầu có chút t cho váng hắn mới từ hệ thống trong không gian ả o lưu ra trong nhà nghỉ ngơi hơn nửa ngày lục an chuẩn bị ra cửa nhan duyệt từ phòng trở về a ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy lục an hơi kinh ngạc mắt nhìn đồng hồ trên t ư ờ n g thời gian này còn chưa tới tan v i ệ c một chút nhan duyệt thân mang màu trắng váy liền áo lộ ra một đoạn trắng non bắp chân mảnh khảnh lông mi hơi nhét lên một đôi mắt ánh mắt đùng đưa lưu chuyển ta hôm nay đem luận văn cho lao sư nhìn rồi nàng để cho ta phụ trách hai cái nghiên cứu khoa học hạc mục bây giờ trên đem lâm sàng bên trên sự n h ữ n g chuyện này trở về cũng có thể làm khoe miệng nàng cầm lấy ý cười thanh t ú động lòng người mà đứng tại trước mặt lục an giống như là một cái chờ đợi khích lệ học sinh lục an tâm bên trong hơi động một chút nữ sinh tại trên lâm sàng bên trên vốn là thật mệt mỏi nếu như có thể chuyển tới nghiên cứu khoa học cư ơ n g vị đó là thật không tệ lựa chọn hơn thật lợi hại lục an cười cười nhan duyệt một cách tự nhiên kéo cánh tay của hắn nheo lại mắt cười nói đại gia còn tưởng rằng ta bảng thượng hói đầu cái gì nghiên cứu khoa học đại lão ha ha các nàng đều đoán sai rồi ta bảng thượng một cái đại xuất ca lục an sờ, sờ nàng núi ngọc tinh xảo nhan duyệt liền thuận thế cả người treo ở trên người hắn ngươi mới vừa rồi là chuẩn bị đi ra ngoài s a o ân đêm nay ca đêm lập tức phải đi tiếp ban lục an túi đầu nhìn về phía trong ngực thiếu nữ trong lúc lơ đãng còn có thể nhìn thấy mảng lớn trắng như tuyết vậy ngươi ngày mai không phải nghỉ ngơi sao nhan duyệt lộ ra một nụ cười ta ngày mai cũng nghỉ ngơi hai người có thể cùng một chỗ ở nhà quá đ ự c rồi lục an có chút không thôi rời đi ánh mắt ân vậy ngươi c h ờ ta trở lại nhan duyệt buông l ò n g ra lục an tùy thời trên mặt của hắn hung hăng toát một ngụt mới bằng lòng để cho hắn lại mặt mang theo thiếu nữ còn sót lại nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm lục an cuối cùng cưỡi màu hồng tiểu xe đạp điện bước lên đi bệnh viện số năm khoa cấp cứu trên đường Trưng 245, tuột huyết、ác. Trưng 245, tuột 245, 245, huyết ác. ác. một đường đón l ạ n h dung gió thu lục an thần thanh khí sảng đem màu hồng tiểu xe đạp điện dừng ở khoa cấp cứu dưới lầu hắn liền đi tiến khoa cấp cứu cao úc bây giờ khoa cấp cứu đám người vừa nhìn thấy màu hồng tiểu xe đạp điện liền biết lục an tới cái này đã gần thành hắn mang tính tiêu chí vật đi tới khoa cấp cứu phòng nghỉ đổi lại áo khoác trắng lucan xét xét gật gật đầu mặc dù bạch ban bác sĩ nói không có vấn đề gì nhưng mà nắm lây chịu trách nhiệm thái độ hắn vẫn là muốn đem mỗi cái tình huống của bệnh nhân đều biết thấu triệt tránh xuất hiện trần sai cùng lỗ hổng xem bệnh lucan n g ư ơ i hôm nay đội kíp vẫn rất sớm đi nguyễn anh chính hôm nay là cấp cứu phòng bệnh ca đêm vừa mới tới nhận ca chỗ ta ở cách chỗ này rất gần lục an cười cười t i ể u xe đạp điện đạp một cái tới liền lập tức không nói tiểu xe đạp điện còn tốt vừa nhắc tới cái này nguyễn anh chính liền cười ngươi lúc nào thay cái xe à màu hồng tiểu xe đạp điện quá nữ tình hóa quá trói mắt khoa cấp cứu việc làm mặc dù m ệ t một chút nhưng mà tiền lương cũng không thấp bình thường việc làm mấy năm đều có thể là một m cái xe tiền đặt cọc không được ta cảm thấy rất tốt lục an ngược lại là không cảm thấy cái gì cũng có thể là là yêu ai yêu cả đường đi hắn cảm thấy nhan duyệt đồ vật chính là tốt căn bản không cần thiết đổi được chưa không nói nhiều ta đi thay cả buổi tối có cái gì tình huống tùy thời liên hệ nguyễn anh chính khoát khoát tay liền rời đi Cấp cứu p hắn g quan một mực đang nói có chút hô hấp không trôi chạy nhưng lại không phải đặc biệt lợi hại loại kia cho nên mới chuẩn bị tại khoa cấp cứu lưu quan xem sau đó tình huống sẽ cân nhắc quyết định nằm viện vẫn là rời đi lục an đi tới trung nhân nhân trước mặt phát hiện hắn bưng quần đùi ngàn tay mồ hôi lầm địa quần áo trên người toàn bộ ướt đấm cái này là vừa chạy xong mạ dạ t ổ n g sao lục an có chút nghi hoặc trung niên nhân ngẩng đầu nhìn một chút lục an lôi kéo quan sát ra môi có chút tái nhợt sau đó gật gật đầu bên giường đứng một cái trung niên phụ nữ dáng người có chút mập ra cổ và cổ tay đều mang theo đồ trang sức hẳn là người mắc bệnh thê từ bác sĩ lao công ta bây giờ thế nào à không có chuyện gì mà nói có phải hay không liền có thể về nhà các ngơi chỗ này quá nhiều người căn bản nghỉ ngơi không tốt cơ thể lại càng không thư thái phụ nữ trung niên hai tay chống lại miệng trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm lục An nghe xong ra nghe song nói nói, thúc u h nhũ mày n l đang n muốn nói cái gì không nghĩ tới trên giường bệnh trung niên nhân đột phát trên gì một tiếng sau đó tứ chi bắt đầu run rẩy miệng s ù i bấm mép nhìn hết sức giòn người cái này nhưng làm một bên phụ nữ trung niên sợ hết hồn lục an liền vội vàng tiến lên phát hiện người bệnh đã không còn ý thức kêu gọi hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng một bên y tá nhìn xem bộ dáng thả ra trong tay bệnh lịch chuẩn bị tiến lên tiến đi n g ư ợ c bên ngoài nén chờ một chút trước tiên đừng theo lục an vội vàng ngăn lại hôn mê có rất nhiều nguyên nhân thường thấy nhất chính là tâm nguyên tính chất cùng não nguyên tính chất đầu tiên muốn làm chính là phán đoán sinh mệnh thể trinh mà không phải lập tức hồi sức tím p i lục an cấp tốc chạm người bệnh động mạch cổ phát hiện là có đập nhịp nhàng hơn nữa trong hơi thở của hắn có khí lưu n g ự c k huyết có c h ậ t trùng những thứ này đều chứng minh người mắc bệnh tim đập cùng hô hấp đều có tim phổi tuần hoàn là bình thường như vậy căn bản cũng không cần tiến hành hồi sức tim phổi bất quá vì phòng ngừa bỏ lỡ hút lục a n đem người mắc bệnh đầu t i ê n hướng ở bên phụ nữ trung niên lập tức liền nước mắt sập nàng thân người cõng lại một tay nằm ở giường bệnh bên cạnh một tay kéo lấy lục a n áo khoác trắng ống tay áo bác sĩ lao công ta hắn hắn đây là thế nào nhìn xem hôn mê tại trên giường bệnh người bệnh lục a n n h ũ n mày hắn trước đó có giống phát Thân thể của hắn rất tốt, thường huyết tiểu hút thuốc hắn chạy không bệnh không vận động, đường, cũng của có cao bộ áp, lục á không uống rượu. l an, an tâm bên trong nghi hoặc không hiểu nhìn về phía một bên phụ nữ trung niên chứng động kinh có hay không qua chứng động kinh là một loại đại não dị thường phóng điện sở trí tục xương bệnh động kinh phụ nữ trung niên không chút do dự lắc đầu lục an cầm đẹp tin kiểm tra người mắc bệnh hai bên con ngươi may mắn hai bên con ngươi là chờ lớn các loại tròn đối quang phóng ra tồn tại lục an thoáng nhẹ nhàng thở ra nếu như xuất hiện con ngươi không đợi lớn vậy thì có thể là não mạch máu ngoài ý muốn xuất hiện não sán bất quá vô luận như thế nào não mạch máu ngoài ý muốn chắc chắn là loại bỏ vận động dữ dội đi qua huyết áp sẽ lên cao nếu như chuyện xưa có não mạch máu dị dạng tỉ như nao động mạch liệu các loại thì sẽ đưa đến suất huyết não nói như vậy suất huyết não nhồi máu nao chết đều sẽ có đối ứng tứ chi hoạt động chứng ngại nhưng là bây giờ người bệnh hôn mê bất tỉnh căn bản không đoán ra được cho nên đầu ct là đẹp mắt nhất đến suất huyết não kiểm tra chờ một chút đi làm ct phía trước trước tiên tra một cái điện tâm đổ cùng ngón tay đường máu lục an kêu bên cạnh y tá hỗ trợ rất nhanh liền kéo một tấm điện tâm đổ tiếp đó tra xét đầu ngón tay đường máu điện tâm đổ là phải làm rất lo xa n g n h người bệnh xuất hiện phía dưới bích tâm n g ạ n hoặc làm trái trụ cột đều sẽ dẫn đến hôn mê Rất ra, tâm kết thường, nhanh điện tâm kết quả đi ra, là bình đồ đi quả là chưa í n nhịp tim lại nhanh. n h cho là lại tim tá Sau đó, y g ờ i bệnh đâm ngón đâm t y đầu ngón trúng a Chua y đường ML, Chương kinh lên tiếng. máu mỏ một tiểu là L hộ hô sĩ độc 246, chưa ơ n g h trúng độc đại não là phi thường dựa vào đường gơ lụ cổ năng lượng cung ứng đối với bệnh tiểu đường người bệnh tới nói có đôi khi tình nguyện đường máu hơi cao một chút cũng không thể xuất hiện t u ộ t huyết áp nếu như t u ộ t huyết áp triệu chứng thường xuyên phát tác hoặc thời gian kéo dài quá dài như vậy thì có thể dẫn đến nghiêm trọng não công năng chứng lại thậm chí có thể có não tử vong thế nhưng là đường máu hai hai m l thật chẳng lẽ là tuột huyết áp đưa đến hôn mê lục an nhũ mày lập tức đối với một bên y tá nói nhanh chóng tính mạch đẩy chú 4 0 m l nồng độ cao đường g lũ cổ dịch tiêm tốc độ nhanh hơn phát sinh tuột huyết áp thời điểm nhất định muốn trước tiên đem người mắc bệnh đường máu tăng lên hơn nữa cần trong khoảng thời gian ngắn đề cao bằng không đối với đại não tổn thương là không thể nghịch người bình thường bụng giống đường máu là 3 9 6 1 í n mươi sáu m ộ l cờ hờ ỉ cần đường máu thấp hơn h a m m l vậy thì có thể trần bệnh tuột huyết áp nhưng mà không phải tuột huyết áp đưa đến hôn mê vậy còn không nhất định hắn không có ăn cơm liền đi tham gia mạ dạ tổng lục an nhìn về phía một bên phụ nữ trung niên phụ nữ trung niên lắc đầu ăn chúng ta ăn c h u n g tiếp đó hắn liền đi tham gia tranh tài hắn làm sao lại thuật huyết áp đâu lục an có chút dừng lại tiếp lấy còn nói có thể cùng vận động dữ dội tiêu hao năng lượng quá độ nhưng là lại không có kịp thời bổ sung có liên quan cho nên mới sẽ dẫn đến thuật huyết áp tại đ ẩ y rót cao đường về sau người bệnh vẫn là là ý thức không rõ có đôi khi sẽ phát ra lẩm bẩm âm thanh nhưng con mắt trận từ đầu đến cuối không mở ra được nhìn thấy loại tình huống này lục an bắt đầu có chút hoài nghi t h t huyết áp dẫn đến hôn mê trần đoạn nếu quả thật chính là t h t huyết áp đưa đến hôn mê tại đẩy nồng độ cao đường sau người bệnh hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại trừ cái đó ra còn có rất kỳ quái một điểm người bình thường phát sinh tuột huyết áp thời điểm là rất khó chịu bình thường có rõ ràng triệu chứng t h như hoảng hốt chạy mồ hôi run tay cảm giác đói bụng hơn nữa nhất định sẽ chính mình đi kiếm ăn giống hắn như vậy trực tiếp ngã xuống đất hơn nữa xuất hiện hôn mê tình huống hết sức ít gặp tiếp tục tính mạch dùng 10% đường g lũ cổ lục an phân phó nói mấy người 4 0 mươi ml nồng độ cao đường g lũ cổ dịch tiêm đẩy trú h o à n tất y tá lại tiếp tục cho người bệnh nhỏ m ộ đường g lũ cổ dịch tiêm lại đợi vài phút người bệnh vẫn là không có tỉnh lại lục an khen h ú n g mày vô luận là không phải tuột huyết áp đưa đến hôn mê bây giờ không thể không công trở lãng phí thời gian cần dành thời gian đi làm đầu ct bài trừ não mạch máu ngoài ý mớn phụ nữ trung niên đột nhiên lại nói vừa mới không phải nói tuột huyết áp sao tại sao lại muốn đi làm ct lục an kiên nhẫn giải thích một câu nếu như là tuột huyết áp hôn mê cái kia vừa mới dùng xong đường g ỡ lũ cổ sau đó là được rồi lùi một bước nói vạn nhất thật là s u ấ t huyết não cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ phải chết nhất thiết phải làm nhanh lên xong kiểm tra bài trừ phụ nữ trung niên có chút do dự bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu được chưa nhanh đi làm a lucan thấy thế cấp tốc liên lạc ct phòng tiếp đó y tá đẩy người bệnh liền đi kiểm tra kiểm tra rất nhanh làm xong sọ n ã o không nhìn thấy chảy máu lucan nhẹ nhàng thở ra hắn vốn là còn chút lo lắng người bệnh có thể sẽ bởi vì vận động dữ dội về sau phát sinh não mạch máu ngoài ý muốn thì như xuất huyết não người mắc bệnh niên linh cũng không phải rất lớn nếu quả thật chính là xuất huyết não dự đoán bệnh tình chắc chắn tương đương không tốt cho dù m ệ n h tình chắc chắn tương đương không tốt c h ứ dù bệnh tình chắc chắn tương không thể không nói đây là một cái vạn hạnh trong bất hạnh trước tiên đem người bệnh chuyển tới phòng cấp cứu từ ct phòng sau khi trở về người bệnh liền bị đẩy đi cấp cứu phòng bệnh phòng cấp cứu năm nguyễn anh chính nhìn thấy lục an mang theo người bệnh tới liền một hồi đau đầu hàng n à y thật sự mặt đen a bị hắn tự mình mang tới người bệnh hơn phân nửa không phải cái gì tốt bệnh lục an đem giường bệnh đẩy đi phòng cấp cứu sau đó bắt đầu giao phó bệnh tình chính ca, người bệnh chạy mạ dạ tồng về sau đột phát hôn mê sinh bệnh thể trình tạm thời là ổn định ct tra xét sao nguyễn anh chính hỏi tra xét không có bất kỳ cái gì dị thường lục an lắc đầu người bệnh miệng m lớn hít ấ vào khí gian khổ phun ra hai chữ có biết hay không mình ở đâu ý thế viện người bệnh có thể đơn giản trả lời vấn đề cái này khiến đại gia lần nữa nhẹ nhàng thở ra người anh chính gật đầu một cái xem ra vẫn là tuột huyết áp đưa đến hôn mê tại bốn nắn tuột huyết áp sau người chẳng mấy chốc sẽ thanh tình chỉ có điều mỗi người tuột huyết áp nghiêm trọng trình độ khác biệt khôi phục thanh tình cần thời gian cũng có chỗ khác biệt nhưng mà để cho lục an nghi ngờ là người mắc bệnh trạng thái vẫn tương đối bực bội tay chân còn có thể càng không ngừng l o ạ t động mấu chốt hơn là hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp rút đầu giường tâm điện giám h ộ nghi lần nữa phát ra tiếng cảnh báo người mắc bệnh hô hấp tần suất tăng h lên đến bốn mươi lần n g ư ờ i bình thường hô hấp tần suất tại một hai trăm hai mươi lần khác biệt giáo khoa sách tỉ như sinh lý sách nội khoa sách có thể khác biệt nhưng mà hầu như đều tại trong cái phạm vi này. Cái này khiến Lục An cùng nguyễn à y khiến An Lục c ù n g anh chính lại độ lâm độ vào nghĩ i hoặc đ nói thuần ra ý nghĩ của mình đại não có trong hô hấp trụ cột tổn thương về sau phát sinh nhiệm thay đổi cho nên có hô hấp rồn rập lucan không có trả lời ngay hắn trong đầu cấp tốc suy tư người bệnh trước mắt triệu chứng tất cả trần bệnh khả năng nhưng vào lúc này trên giường bệnh người bệnh xuất hiện lần nữa tứ chi run dày hô hấp của hắn trở nên càng thêm rồn rập dưỡng no bụng cũng hàng một bên y tá hô một tiếng lục an nhìn về phía bên giường tâm điện giám hộ người mắc bệnh huyết dưỡng độ báo hòa một độ sắp tới chín mươi cái này chỉ sợ không phải đơn giản tuột huyết áp lúc này lục an đã không dám hoàn toàn xác nhận người mắc bệnh trần bệnh nhưng mà có thể khẳng định là tuột huyết áp chỉ là triệu chứng biểu tượng chân chính nguyên nhân bệnh chỉ sợ còn đang đọc sau rút cái động mạch huyết khí nguyễn anh chính p â n phó nói đã rút l ụ c a n nói kết quả cũng nhanh ra tiếng nói vừa ra y tá lưu p h ỉ p h ỉ cũng nhanh bước chạy tới trong tay còn cầm một tấm đơn hóa nghiệm lục thầy thuốc huyết khí kết quả ra l ụ c a n tiếp nhận đơn hóa nghiệm xem xét giữa vân đệ 8 0 m m h g ph 7 2 y t n g ư ờ i mắc bệnh ph giá trị thấp xuống thể nội hẳn là tồn tại nhiễm toan khả năng này là người bệnh vừa mới hôn mê về sau thể nội tồn tại thiếu dưỡng sau đó phát sinh vô dưỡng diếu dải sinh thành rất nhiều tính acid sản phẩm trồng chất bởi vậy mới có thể xuất hiện nhiễm toan chương hai cơ ngang hòa tan chương hai cơ ngang hòa tan nhưng mà kể từ lục an cùng tào thiên huy tới về sau bệnh viện số năm khoa cấp cứu bắt đầu chính mình thử nghiệm xử lý người bệnh đem hắn trạng thái ổn định về sau tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân bệnh sau đó lại dừng tương ứng phòng bởi vậy trầm trọng nguy hiểm người bệnh tăng nhiều khoa cấp cứu bị áp lực bìa lớn nhưng mà khoa cấp cứu tại một đám lâm sàng phòng phong bình thay đổi tốt hơn Trước kia khoa cấp cứu, là cấp bách c kia khoa h u là y ân ta cũng chính là ân, ta đã m nguy n t r cùng người bệnh ra thuộc nói chuyện cái này phong hiểm nguyễn anh chính gật gật đầu không được thì trước tiên chuyển y cứu sẽ chậm chậm tìm nguyên nhân chính k vậy ta trước hết trở về phòng quan sát có cái gì tình huống trong ta tùy t h có có lúc đó hắn xử lý mấy cái nóng lên người bệnh để cho bọn hắn uống nhờ thủy dầu dị dùng một chút kháng vợ hụt hoặc thuốc tiêu viêm quan sát một hồi tử liền c ũ n có thể trở về nhan duyệt còn cho hắn phát cái hại chạc lục an rút về một câu cái này có chồng người quan tâm cảm giác cũng thực không tồi nửa giờ sau phòng quan sát điện thoại văng lên y thể tá nhận nói hai câu liền cúc điện thoại lục thấy thuốc là phòng bệnh bên kia nói là người mắc bệnh tra huyết kết quả đi ra cho người đi xem lục an gật gật đầu hảo vậy ta đi xem một chút phòng quan sát bên này có cái gì tình huống tùy thời gọi điện thoại cho ta phòng quan sát cùng phòng bệnh cách không xa rất nhanh liền có thể đi qua vừa tới khoa cấp cứu phòng bệnh lục an liền thấy mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nguyễn anh chính chính ca người mắc bệnh tra huyết kết quả thật không tốt sao người xem một chút ta nguyễn anh chính đem đơn hóa nghiệm đưa cho lục an cờ dễ tỷ n g n có hai trăm nhiều lục an khẽ cho mày thận công năng rõ ràng tổn thương nhưng mà còn không có đạt đến tình cảnh nhiễm trùng tiểu đường người bệnh phía trước từng có thận công năng không hoàn toàn bệnh án sao gần nhất có hay không tiếp xúc qua cái gì thận độc tính vật chất ta hỏi người bệnh g i a thuộc nàng nói người bệnh hàng năm đều chắc chắn kỳ kiểm tra sức khỏe không nghe nói có cái gì bệnh nguyễn anh chính một trận bất quá cũng không bài trừ người bệnh sẽ giấu giếm bệnh án dù sao người có bệnh cũng sẽ không để người khác biết chỉ có hỏi hắn chính mình bản thân mới có thể giải thích rõ nhưng mà người bệnh lúc này cũng không phải hoàn toàn thanh tỉnh tâm tình của hắn hết sức sao động không có cách nào chính xác trả lời vấn đề đúng người bệnh có nước tiểu sao lục an đột nhiên hỏi thận công năng bị hao tổn tôi trực quan cảm thụ hẳn là nước tiểu lượng giảm bớt không có nguyễn anh chính lắc đầu nhập viện đến bây giờ hắn còn không có giải tiểu đâu người bệnh từ nhập viện đến bây giờ thời gian cũng không dài tối đa chỉ có nửa giờ ta cảm thấy người bệnh mặc dù ý thức khôi phục nhưng là vẫn cầm cái ống tiểu a lục an g h ĩ nghĩ nếu như người bệnh không có nước tiểu hoặc nước tiểu l ư ợ n g ít, có thể cần thấm cách đừng nhìn người bệnh trước mắt chỉ có thận công năng bị hao tổn nhưng mà hô hấp dồn dập nhắc nhở có khả năng phổi công năng không tốt ý thức không tốt lắm nhắc nhở não công năng chứng lại như vậy kế tiếp có thể sẽ hưu tâm suy gan suy t i ệ n nhất định phải nhanh chóng ngăn lại cái tình huống này phát sinh hảo vậy trước tiên trước ống tiểu nguyễn anh chính gật gật đầu cắm ống tiểu là cái rất khó chịu sự tình hơn nữa người bệnh trước mắt là một cái sao động trạng thái cần tầm hai ba người đem hắn đẻ lên mới có thể cắm đi vào lục a n đang chuẩn bị rời đi lúc này y tá lập tức liền đem ống tiểu cắm vào một cô nước tiểu theo ống thải nước tiểu chảy ra bất quá nước tiểu lượng cũng không nhiều chỉ có trên dưới một trăm năm mươi ml nhưng mà mặc dù nước tiểu lượng không nhiều nhưng mà nước tiểu lượng màu sắc trong nháy mắt hấp dẫn lục a n chú ý bởi vì cái này nước tiểu màu sắc phi thường sâu thật giống như xì dầu t ự như phải biết người bình thường nước tiểu lượng l à màu vàng nhạt nhiều nhất lại vàng một chút h i ệ n lên màu vàng đậm nhưng mà trước mắt người bệnh này nước tiểu màu sắc có chút quá khoa trường cùng xì dầu một cái màu sắc lục gan trong nháy mắt trận to hai mắt hắn cùng nguyễn anh chính liếc nhau một cái hai người đều đã nghĩ đến một cái tận bệnh đó chính là cơ ngang hòa tan tại kịch liệt hà k h ắ c sau khi vận động rất dễ dàng dẫn đến cơ bắp tổn thương phát sinh bắp thịt hòa tan hàng năm tại mùa hè lúc huấn luyện quân sự khoa cấp cứu đều có thể đụng tới mấy cái tương tự bệnh nhân cơ ngang hòa tan trong cơ thể mịt lọ b ị lọn đi ra dẫn đến xì dầu sắc nước tiểu tự do mịt lọn bị tắc nghẽn tại ống thận dẫn đến thận công năng không được đầy đủ c ù nguyễn với nhiễm toàn các loại i toan một loạt t các r ệ chứng. Chỉ có điều, người bệnh người n g điều, a từ tuốt huyết đầu u y áp, dẫn can cùng dụ lục g anh chính lệnh hướng thần r ầ n n b ệ phương cấp hướng nhanh cấp bách cha Anh chính nạ Nguyễn cái một t kỳ sở. sắc kích động lập tức bắt đầu phân phó y tá tra huyết thu đến y tá bắt đầu rút máu cơ dễ tìm k ỳ nạ sợ là hơi xuất sắc tồn tại xương cốt cơ bên trong rổ tê in chất Nếu như cái này chỉ tiêu rõ ràng lên cao, như vậy thì mang ý nghĩa xương tế tiêu chỉ thì cái cao, cốt cơ vậy rõ ý b thật bây giờ chờ đợi cho dù là một phút đối với lục an cùng nguyễn anh chính tới nói là tương đương dài dằng d n c sau hai mươi phút người mắc bệnh kiểm nghiệm kết quả cuối cùng đi ra cờ dễ tìm kỹ nạ sở cao tới bốn mươi An cùng u l d đến nước này cơ ngang h ò a tan chẩn bệnh xác định trong tình huống không có thỉnh những khoa thất khắc hội trần nguyễn anh chính cùng lục an hợp lực chẩn đoán được bệnh chứng này lục an người thật lợi hại a nguyễn anh chính không khỏi hướng lục an giơ ngón tay cái lên nhìn như một cái đơn giản chẩn bệnh trong đó dính đến học thêm khoa tình huống bao quát tuột huyết áp tâm não mạch máu ngoài ý mớn thận công năng các loại chính ca đây là chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả lục an cười nói h ã n không có danh công cái bệnh này tỷ như quả không có hai người cùng một chỗ thảo luận có thể sẽ không nhanh như vậy ra kết luận ai vẫn là ngươi tương đối bảo trì bình thản ta đều hơi kém đem người bệnh chuyển đi nguyễn anh chính khẽ l ắ t đầu rõ ràng trần bệnh sau đó cho số lớn b ổ dịch duy trì chất điện giải cân bằng hơn nữa tiến hành tẩy rửa hóa nước tiểu trị liệu đồng thời cùng người bệnh ra thuộc câu thông bệnh tình đi vào y cờ u tiến hành huyết dịch tịnh hóa người mắc bệnh trần bệnh rõ ràng y cờ u bác sĩ tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận người bệnh nhập viện đối với lục a n tới nói hắn ngược lại là không có quá nhiều kích động dù sao hắn quen thuộc tại kéo tơ nhổ kén đi trần bệnh nhưng mà đối với nguyễn anh chính tới nói lần này thành công trần bệnh để cho lòng tin của hắn tăng nhiều nói thật ra mọi khi đụng tới loại này huyết dưỡng độ bão hòa không được người bệnh nguyễn anh chính mặc dù muốn đi tìm nguyên nhân bệnh nhưng mà trở ngại bệnh tình trầm trọng nguy hiểm thường thường không thể không trước tiên c h u y ể n đi hoặc thu vào viện lại nói có lần này kinh nghiệm nguyễn anh chính sợ đầu sợ đôi tính cách có lẽ sẽ chậm rãi cải thiện đến nỗ l ụ c a n tiếp tục trở lại phòng quan sát cảnh giác cái tiếp theo phát sinh bệnh t ì n h biến hóa người bệnh bốn bệnh viện số năm y cờ ú phòng bệnh cơ ngang h ò a tan người bệnh bị cấp tốc đi vào ỷ cụ ỷ cụ nhân viên y tế đã sớm chuẩn bị xong huyết dịch tỉnh hóa trang bị ai các nơi có phát hiện hay không gần nhất bệnh viện chúng ta khoa cấp cứu giống như thay đổi y cờ u bác sĩ một bên chuẩn bị thẩm cách c ắ m quản g một bên nói chuyện với nhau đúng à, trước đó loại bệnh nhân này bọn hắn có thể đã sớm tỉnh h hội t r ậ n hô hào m u ố n thu đi vào làm sao có thể giống bây giờ làm rõ ràng là bệnh gì chúng ta trực tiếp xử lý là được rồi nghe nói là khoa cấp cứu chủ nhiệm đổi từ bệnh viện nhân dân bệnh viện bên kia tới vậy cái này chủ nhiệm cũng thực không t ồ i à, có đảm đương bất quá ta nghe nói khoa ngoại tổng quát cùng khoa trình hình bên kia không vui ha ha chuẩn bị đi viện trưởng bên kia cáo trạng nói khoa cấp cứu đoạt bọn hắn người bệnh đám người một bên trò chuyện bắt quái một bên cho người bệnh tiến hành thẩm cách mọi khi đụng tới loại này người bệnh nếu như là chẩn bệnh không rõ bọn hắn nhưng không có như vậy nhàn n h ã bốn chương hai trăm bốn mươi tám cấp bệnh nhân chương hai trăm bốn mươi tám cấp bệnh nhân vân hoa bầu trời đêm đầy sao đầy trời bệnh viện phụ cận thương gia đại bộ phận cũng là dừng chân khách sạn còn có nhà hàng đặc biệt là là cấp thành phố tam giác bệnh viện lớn rất nhiều người bệnh có thể sẽ mộ danh đến đây cho nên khó tránh khỏi muốn nổi mấy đêm rồi bên trên hoặc ở bên ngoài ăn vài bữa cơm lúc này tại bệnh viện số năm phụ cận một cái quán ăn bên trong phòng viện trưởng thạch thanh hoa khoa ngoại tổng quát phó chủ nhiệm lưu dương khoa chỉnh hình phó chủ nhiệm dương văn vũ ngồi đối diện nhau thạch thanh hoa hơi hơi hí mắt ánh mắt lại là một mực chú ý đến phong cảnh ngoài cửa sổ hắn chậm rãi bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng tiếp đó thì để xuống từ góc độ này các ngươi xem chúng ta bệnh viện số năm như thế nào vân hoa t h ị bệnh viện nhân dân số năm lệnh bài ở trong trời đêm tỏa sáng lấp lánh bên trong sân m ũ i cao ốc đứng vững nhìn to lớn hùng vĩ khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm lưu dương muốn đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ rất tốt từ bệnh viện vẻ ngoài đến xem chúng ta thậm chí cùng thành phố bệnh viện nhân dân tương xứng phải không thạch thanh hoa lẩm bẩm một câu vì trình báo tam giác bệnh viện số năm chỉnh thể di chuyển đến bây giờ mới viện trong vùng bệnh viện phần cứng toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên chính là bên trong kém một chút bên ngoài nhìn đều không khác mấy khoa trình hình chủ nhiệm dương văn vũ nói khẽ nhưng bên trong mới là trọng yếu nhất ta thạch thanh hoa thu tầm mắt lại nhìn về phía trước mắt hai người các người mấy trăm năm không mời ta ăn cơm hôm nay đột nhiên mời ta tới dùng cơm lại là gặp chuyện gì ba người bọn họ là bạn học thời đại học về sau đều đến bệnh viện số năm bình thường quan hệ vẫn còn không tệ bất quá thạch thanh hoa bối cảnh tương đối sâu tấn thăng tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều bây giờ đã là bệnh viện chủ quản điều trị phó viện trường lưu dương cùng dương văn vũ hôn đến bây giờ cũng chỉ là phòng phó chủ nhiệm lão thạch chúng ta không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi uống rượu à lưu dương cười hắc hắc ngươi hôm nay uống trắng vẫn làm bia uống rượu dễ làm sự t ì n h hôm nay yêu cầu của bọn hắn không nhỏ đương nhiên là uống nhiều một chút mới càng dễ làm hơn chuyện thạch thanh hoa lắc đầu hôm nay cái gì cũng không uống gần nhất sự t ì n h đặc biệt nhiều uống rượu chậm trễ sự t ì n h chuyện của ngày mai ngày mai rồi nói sau dương văn quân thấy thế vẫn là tiến đến thạch thanh hoa trước mặt muốn cho hắn rót rượu thật không đi gần nhất hội nghị rất nhiều cũng là liên quan tới bệnh viện tương lai phát triển thạch thanh hoa đem trước mặt mình chén rượu lấy ra, bệnh viện chúng ta vừa mới lên tới tam giác mặc dù đây là rất làm cho người khác mừng rỡ nhưng mà thực lực của chúng ta cùng những cái kia lâu năm tam giác bệnh viện vẫn tồn tại tranh lệch không nhỏ bù đắp tranh lệch không phải chuyện một ngày hai ngày a dương văn vũ nợ đủ cười chuyện này hay là muốn bàn bạc k ỹ hơn không nhất thời vội vã thạch thanh hoa lắc đầu mỗi một chi tiết nhỏ cũng là mấu chốt quyết định thành bại gần nhất có cái thời cơ rất tốt có thể tuyên truyền bệnh viện chúng ta cho nên chúng ta ban lãnh đạo không thể bỏ lỡ cơ hội gì l i u dương truy vấn thạch thanh hoa cười cười các ngươi hẳn là cũng biết hắn đó chính là khoa cấp cứu mới tới bác sĩ lucan lần này chuyện của hắn toàn bộ mạng đều biết lực ảnh hưởng rất rộng không thiếu người mắc bệnh của chúng đều là hắn lên tiếng hiện tại hắn đến bệnh viện chúng ta đây không phải là bệnh viện của chúng ta một khối biển chữ và sao nghe được thạch thanh hoa nói như vậy lưu dương cùng dương văn vũ liếc nhau một cái đều là có thể nhìn đến đối diện trong mắt vẻ bất đắc dĩ lao thạch lời nói này trực tiếp để cho bọn hắn kế tiếp lời muốn nói chết từ trong trứng nước a bọn hắn đang muốn cáo khoa cấp cứu hình dáng a bất quá lục an chuyện lần này đích sắc mang theo cho bệnh viện số năm cửa hải rất lớn chú độ trái lại vân hoa thị bệnh viện nhân dân lần này dư luận trong sự kiện ảnh hướng trái chiều rất lớn bệnh viện một nắm tay vì thế còn đình chỉ chức vị điều động hai người các ngươi đây là biểu tình gì thạch thanh hoa mắt liếc hai người không có gì dương văn vũ cùng lưu dương chăm miệng một lời ha ha thạch thanh hoa cầm ly t r à lên lại nhẹ nhàng nhấp một miếng trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị ý cười hai người các ngươi không nói ta cũng biết các ngươi đang suy nghĩ gì lúc này phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên bưng lên cũng là một chút rất tốt đổ nhắm bất quá thạch thanh hoa thoạt nhìn không có quá nhiều khẩu vị trong bao xương không khí có chút t ê n tĩnh đợi đến phục vụ viên đem mới lên đủ thạch thanh hoa nhìn xem trước mắt c h ầ m m ặ t hai người mới chậm rãi mở miệng các ngươi là muốn nói khoa cấp cứu đoạt bệnh nhân của các ngươi đúng không còn nghĩ để cho ta đi quản một chút ta quả nhiên thạch thanh hoa đã sớm hiểu rõ ý đồ của bọn hắn liệu dương gật gật đầu dương văn vũ không nói gì liền coi như là chấp nhận các ngươi à, không cần tầm nhìn hạn hẹp ánh mắt v ô n g dài xa một chút liệu dương nghe vậy lầm bầm một câu đều không bệnh nhân không có gì ánh mắt như thế nào lâu dài a thạch thanh hoa nghe được hắn chửi b ệ n khẽ lắc đầu khoa cấp cứu trên chỉnh thể thực lập trướng kéo theo là cả bệnh viện được lợi các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút chuyển bệnh nhân các người lâm sàng phòng việc làm có phải hay không rất phiền phức trong khoảng thời gian này các người mỗi phòng đối với khoa cấp cứu phong bình có phải hay không chuyển tốt các người xử lý khoa cấp cứu bệnh nhân có phải hay không không giống lấy trước như vậy bể đầu sức chán liên tục đặt câu hỏi để cho dương văn vũ cùng lưu dương đều ngẩn ra bọn hắn cẩn thận hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này phòng biến hóa còn giống như thật giống như thạch thanh hoa nói dạng này đại gia tại thu trị khoa cấp cứu bệnh nhân thời điểm trở nên càng thêm ung dung đây không thể nghi ngờ là khoa cấp cứu công lao thạch viện trưởng ta thừa nhận trên một điểm này khoa cấp cứu đích xác làm được sò、so、trước đó tốt hơn lưu dương chậm dãi nói nhưng mà chúng ta người bệnh đều trôi mất trước đó rất nhiều bệnh nhân cũng là chúng ta tới làm cấp cứu nhưng là bây giờ khoa cấp cứu đều cấp mất chúng ta bệnh viện số năm thể lượng vốn là không lớn không giống bệnh viện nhân dân loại kia bọn hắn người bệnh nhiều không sợ trôi đi chúng ta chịu không được trôi đi nhiều người bệnh như vậy à phòng nhiều người như vậy bệnh nhân thiếu đi đi thiếu đi phòng của bọn hắn bay xe bay nhìn xem lưu dương càng nói càng thái quá thạch thanh hoa mau đánh đoạn mất hắn lao lưu à ngươi cũng đừng bán t h ẳ n rồi các ngươi khoa ngoại tổng quát cùng khoa trình hình không phải trong bệnh viện lẫn vào tốt nhất sao còn có a Khoa cấp cứu cấp đi bệnh nhân của cấp cứu cấp các đi ngươi lượng, một ặ c các có có Thạch cười dù Dương không thiếu, nhưng nhiều phẫu thể Thanh Hoa cười lạnh ngươi xứng này giải gì? rất lời Lưu mà làm m là sao. sở, ý tiếng, đừng chút o khoa ngoại là làm, làm ta rất thể tổng quát thể ruột qua, đau hựa, không không hiểu qua, rất nhiều đau bụng cấp giải phẫu, bụng ngươi căn bản cũng ngươi giải gì? Viêm ruột thừa, viêm cấp các có các có i m ậ trừ cái đó ra đâu? Một ra cái c đó đâu? hai ú t nạn xe cộ thương mổ bụng dò xét các ngươi làm sao một chút độ khó cao ống mật chủ giải phẫu các ngươi làm sao Ta k h ô nghe p được thạch thanh hoa nói xong lời này lưu dương cả người đều trầm mặc còn có lao dương các ngươi khoa chỉnh hình dương văn vũ thấy thế vội vàng khoát tay thạch viện trưởng ngài đừng hiểu lầm à ta là tới buổi lão lưu giữ mã bề ngoài ta đối với khoa cấp cứu không có ý kiến một chút ý kiến đều không lưu dương thấy thế ưu hoán khoa mắt nhìn dương văn vũ dương văn vũ hàng này vung nổi cũng bỏ rơi quá nhanh đi chương 249, b ệ n h viện nghèo đến điên rồi chương 249, b ệ n h viện nghèo đến điên rồi nhà hàng phòng khách bên trong ánh đèn mờ nhạt chỉ có thạch thanh hoa một người nhàn nhã ăn đồ ăn lưu dương cùng dương văn vũ hai người đều là mặt m ũ i tràn đầy c a y đắng lần này bữa tiệc chủ nhiệm lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có hoàn thành cái này trở về không có quả ngon để ăn a ăn a các ngươi như thế nào không ăn cơm a thạch thanh hoa mắt liếc hai người hai người các ngươi gọi món ăn chẳng lẽ đồ ăn không phù hợp khẩu vị của các ngươi ăn ta ăn lưu dương vẻ mặt đưa đám khẽ lắc đầu Tiếp đó lưu dương xương sở vội vàng truy vấn thạch viện trưởng có biện pháp gì tốt dương văn vũ cũng là một mặt tò mò nhìn về phía thạch thanh hoa khoa cấp cứu bây giờ là bệnh viện trọng điểm phòng tuyệt đối không có khả năng ngăn khoa cấp cứu không để bọn hắn giải phẫu càng không khả năng đem khoa cấp cứu người bệnh cưỡng chế thu vào phòng bệnh trừ cái đó ra cái kia còn có thể có biện pháp nào để cho khoa ngoại tổng quát cùng khoa chỉnh hình đi ra trước mặt khối cảnh Thạch t h A n thân h Hoa cười bí, é phái một k ố i miệng thịt nhét trong chỉ mình ba của c vào c n g ư bây b giờ ệ người h nhân thiếu đi, thấp, n đi, đi bởi đó là l bác vì sĩ số ư ợ không n g có đổi. Các đổi. đi cái khát c sĩ h thì i đi, ế u cũng không sẽ phòng á quá cái t thay sinh đổi phải người đi lớn. khắc h À, p lưu dương còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt đâu đây không phải là cái chủ ý ngu ngốc sao ai nguyện ý rời đi chính mình phòng đi người k h á c phòng dựa vào người khác hơi thở hơn nữa cho dù khoa ngoại tổng quát tiền lương thấp xuống đó cũng là lạc đà gậy còn lớn hơn người béo chắc chắn cũng so với bình thường phòng đi nhiều lưu dương nghĩ t h ầ m căn bản là không người nào nguyện ý rời đi khoa ngoại tổng quát dương văn vũ ý nghĩ cùng lưu dương không sai biệt lắm ly biệt quê hương là ai cũng không muốn viện trường cái này người bình thường sẽ không muốn đi cái khác phòng a lưu dương nhỏ giọng nói ha ha ngươi cũng không nghe ta đi cái nào phòng làm sao ngươi biết người khác không muốn thạch thanh hoa nợ nụ cười đi cái nào phòng thạch thanh hoa t r ầ m rãi phun ra ba chữ khoa cấp cứu lưu dương nghe nói như thế hơi kém đều cười như h e o tiếng kêu đầy quả thực là lời nói vô căn cứ cái nào khoa ngoại tổng quát bác sĩ nguyện ý đi làm khoa cấp cứu a khoa cấp cứu người bệnh cũng là cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng lúc nào cũng có thể phát sinh đủ loại không tưởng tượng được phong hiểm m ẫ u chốt nhất là y hoạn quan hệ hết sức c ác liệt tùy thời đều có thể bị người bệnh g i a t h u ộ c đánh ai nguyện ý đi đâu rất nhiều khoa cấp cứu bác sĩ đều tại tìm quan hệ điều chỉnh đến những khoa thất khác nhưng không có mấy cái khoa ngoại tổng quát mấy người phòng bác sĩ chủ động đi khoa cấp cứu v i ê n trưởng ta xem ngài đây là đang nói dân à. liệu dương nhữ mày nghĩ thầm thạch thanh hoa đây là muốn đem bọn hắn những khoa thất khác hướng về trên tử lộ bức a thạch thanh hoa để chén đ u i trong tay xuống ánh mắt lấp loe không yên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc ngươi cảm thấy ta sẽ nói với ngươi cười thế nhưng là ngươi dạng này phái lưu dương đốc định nói thạch thanh hoa trên mặt lộ ra một k i a nụ cười vô hình ha ha cho nên à ngày mai viện lãnh đạo liền sẽ họp thông qua một hạng quyết sách ta không sợ sớm nói với các người nội dung cụ thể chính là khoa ngoại tổng quát cùng khoa trình hình mỗi tháng đều phải phái bác sĩ đi khoa cấp cứu luân chuyển viện trưởng ngài đây là muốn cưỡng chế thi hành không thể dạng này a sẽ dẫn tới công phẫn lưu dương gấp đến độ đứng lên lần này bữa tiệc không chỉ không có giải quyết vấn đề hơn nữa còn muốn tổn bình hào tướng cái này quả nhiên là mất cả chỉ lẫn trại a trở về như thế nào cùng khoa chủ nhiệm giao phó a chỉ cần là có lợi cho bệnh viện phát triển sách lược chúng ta đều có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi phối hợp với thi hành thạch thanh hoa bày tỏ tơ tình hào bất vi sở động bây giờ khoa cấp cứu mức nhiệm vụ đánh cũng thiếu người đây không phải chuyện nhất cử lưỡng tiện sao hắn là chủ quản điều trị phó viện trưởng bên trên còn có người chỉ cần là hắn phổ biến đi xuống chính sách trên cơ bản cũng là thông suốt hay viện trưởng ngại cái này lưu dương mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ hắn tin tưởng thạch thanh hoa tính cách chuyện hắn quyết định trên cơ bản sẽ không cải biến một lần này bữa tiệc còn quả nhiên là hắn kinh hồn tám đảm sau này bệnh viện số năm thiên chỉ sợ là phải đổi một bên dương văn vũ đồng d ạ n g có giống nhau ý n g h ĩ bất quá hắn xem như tương đối tỉnh táo vừa rồi lưu dương lời nói mặc dù nói đến rất khó nghe nhưng mà có một chút không có nói sai cái này khoa cấp cứu trước mắt xử lý gãy xương cùng với đối với làn da mạch máu thần kinh khâu lại muốn so bọn hắn khoa chỉnh hình chuyên nghiệp nhiều lắm tương đương một bộ phận bệnh nhân nếu như khoa cấp cứu không xử lý có thể cần chuyển viện mới có thể trị liệu thạch thanh hoa phái người đi khoa cấp cứu luân chuyển ngoại trừ chia sẻ mỗi phòng áp lực càng lớn ý nghĩa có thể chính là đề cao phòng chỉnh thể trị liệu trình độ lao dương a ngươi nói một câu a như thế nào chỉ là ta nói ngươi một điểm động tính đều không a lưu dương nhịn không được chửi bậy một câu dương văn vũ dương văn vũ khẽ lắc đầu thạch viện trưởng làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn ta là không có ý kiến đến gì ai lão dương ta phát hiện ngươi thật là một cái lão lục a lưu dương trận to hai mắt hàng này phản chiến quá nhanh chỉ nghe dương văn vũ dò hỏi thạch viện trưởng phái người đi khoa cấp cứu từ lúc nào bắt đầu ngày mai bên trên sẽ thảo luận chấm nhất bắt đầu thứ hai tới thi hành thạch thanh hoa thản nhiên nói cuối tuần lưu dương khẽ giật mình thạch viện trưởng hôm nay là thứ năm a ngài nói rằng thứ hai đây không phải là không có thời gian hai ngày thạch thanh hoa cười gật gật đầu cho nên a hai người các ngươi trước q u a y về phòng sớm tìm hiểu ý xem ai bảo nguyện ý đi khoa cấp cứu luân chuyển mỗi người ít nhất thời gian một tháng đây cũng quá gấp a lưu dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ta làm ộ t chút cũng không cấp bách đây không phải các ngươi cấp bách sao thạch thanh hoa nợ nụ cười vừa mới còn đang cùng ta khóc lóc kể l ệ cái gì phòng bay xe vay các loại ta sớm một chút phái người đi khoa cấp cứu để các ngươi sớm một chút trả nợ kiểu a mắt thấy đã nói không thông lưu dương chỉ có thể thật g i ả i than thở một tiếng phiền muộn lấy nhìn qua ngoài cửa sổ khoa ngoại tổng quát cùng khoa trình hình thời gian không dễ chịu làm a đừng nói chuyện này nếu không thì chúng ta uống một chút rượu thạch thanh hoa trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười thản như năm ánh mắt trở lại bệnh viện số năm khoa cấp cứu lục an tiếp tục tại khoa cấp cứu phòng quan sát xem xét đủ loại người mắc bệnh tin tức phát nhiệt đau bụng đau đầu mỗi cái nhỏ bé triệu chứng sau lưng có thể cất giấu bệnh nặng lục an không dám khinh thị mỗi một cái tới khoa cấp cứu người bệnh vừa mới có cái cao huyết áp nhức đầu người bệnh cấp cứu bác sĩ chu để cho nàng tới lưu quan nàng nhất định phải xuất viện lưu phỉ phỉ âm thanh chuyển tới lục an nhữ mày nhìn lại một cái năm mươi tuổi phụ nữ trung niên chống lạnh đứng tại phòng quan sát cửa ra vào hô to Ta chương í hai trăm năm mươi bổ một chút tiền làm thêm giờ chương hai trăm năm mươi bổ một chút tiền làm thêm giờ đàn bà trung niên âm thanh rất lớn đinh hay như cóc đem r ấ t ở thêm q u a n phòng thậm chí là khoa cấp cứu phòng bệnh người đều hấp dẫn tới cho dù là sinh bệnh nằm viện nhưng nhìn náo nhiệt ghen còn tại lục thầy thuốc chúng ta làm sao bây giờ lưu phỉ phỉ sắc mặt có chút lo nghĩ đừng nóng nổi ta đi cùng người bệnh nói một chút lục an từ chiếc máy vi tính đứng lên ống nghe bệnh đạp tại trong túi chậm lục an không nói thêm gì hướng một bên lưu p h ỉ phì đưa mắt liếc rào ý qua một cái lưu phì phì lập tức hiểu ý ở văn phòng lấy tới một phần yêu cầu xuất viện câu thông hiệu rõ tình hình đồng ý sách Phụ nữ trước u n niên g gặp mắt chẩn bệnh cao huyết áp ba cấp cực cao nguy tổ đau đầu cha bởi vì não mạch máu ngoài ý muốn phong hiểm đề nghị người bệnh thêm một bước hoàn thiện đầu ct giờ vê đốt ý đằng kiểm tra nhưng người bệnh tự tuyệt tiến lên một bước kiểm tra nhiều lần cáo chi hắn xuất huyết não đổi máu nào phong hiểm cùng với kiểm tra sự tất yếu người bệnh vẫn kiên trì xuất viện đồng thời ký tên biểu thị nguyện ý gánh chịu hết thẻ phong hiểm ký liền có thể đi lục an không nói thêm gì chỉ là đem câu thông hiểu rõ tình hình đồng ý sách đặt ở người mắc bệnh trước mắt người phụ nữ trung niên nhìn xem hiểu rõ tình hình đồng ý sách do dự nửa ngày mới phun ra một chữ bệnh viện các ngươi chính là kỹ thuật không được còn không nghĩ gánh chịu trách nhiệm ta chính là không ký ta nhìn các ngươi làm gì ta nói xong lời này phụ nữ trung niên làm bộ như muốn rời đi lục an không có bất kỳ cái gì ngăn cản chỉ là mắt nhìn bên cạnh lưu phỉ phỉ chậm rãi nói cho ý h ĩ vụ khoa báo cáo vừa rồi câu thông chỗ có video thu hình lại nhớ k ý cất kỹ lưu phỉ phỉ nhữ mày lục thầy thuốc ta xem người bệnh này đi đường cái gì đều tốt để l ế n d ứ t cần làm phức tạp như vậy sao não mạch máu bất ngờ người bệnh bình thường có đối ứng tứ chi không còn chút sức lực nào liệt nửa người hay là lại mủ triệu chứng trước mắt cái này phụ nữ trung niên ngoại trừ huyết áp cao cùng đau đầu không có bất kỳ cái gì những triệu chứng khác cẩn thận mới là tốt lục an nhìn xem đàn bà trung niên bóng lưng nhịn không được lắc đầu rất nhiều não mạch máu bất ngờ người bệnh chỉ có huyết áp cao hoặc có lẽ là đau đầu là não mạch máu bất ngờ để báo nếu như không thể kịp thời phân biệt cùng xử lý một khi bệnh tình tăng thêm vậy thì không đủ sức xoay chuyển cả đất trời lưu phỉ phỉ khẽ gật đầu nàng đối với lục an mà nói vẫn tương đối tin phục đúng ngươi hẳn là lưu lại điện thoại của nàng a lưu lại phòng khám bệnh bệnh lịch bên trong có tốt lắm m ộ ư ơ i phút lại cho nàng gọi điện thoại để cho nàng trở về bệnh viện tiếp tục lưu quan nhớ kỹ đem trò chuyện ghi chép ghi chép lấy nàng nếu là không trở về đâu cách nửa giờ lại đánh một cái lục an cũng không phải sợ gánh chịu trách nhiệm tương phản hắn gặp qua rất nhiều não mạch máu bất ngờ người bệnh rất nhiều cũng là huyết t ắ cao k h ô ngay tại lúc đó khoa cấp cứu phòng bệnh tới một khách không mời mà đến một cái ước chừng bốn mươi tuổi phụ nữ làm nhập viện vội vàng tiến vào khoa cấp cứu phòng bệnh như thế nào không thoải mái nguyễn anh chính nhìn xem t h u n g bình tại cấp cứu mở nằm viện chứng nhận phía trên chỉ có hai chữ phát nhiệt người bệnh là cái nông gia phụ nữ thao lấy một ngụm tiếng địa phương tình trạng của nàng đồng dạng sắc mặt có chút bệnh c h ạ g vàng tới kinh hoa nhà thân thích chơi hôm qua không cẩn thận bị cảm có chút phát nhiệt liền muốn tới đánh một chút giảm nhiệt t r â m chờ hết sốt liền về nhà nguyễn anh chính n h ữ mày vẹn vẹn cảm mạo nóng sốt c h u bình không có khả năng để cho hắn nằm viện chuyện xưa còn có cái gì bệnh người bệnh trầm dai nói bệnh về máu hơn nửa năm bệnh về máu nguyễn anh chính xứng s ở đây chính là hắn điểm mù khi học sinh là thuộc khoa huyết dịch cái hệ thống này học được kém cỏi nhất bệnh về máu có rất nhiều loại ngươi cụ thể là loại nào cái gì tăng sinh hội chứng a người bệnh không quá quan tâm nói tại bệnh viện huyện trị hơn nửa năm không chút h ả o về sau ta vẫn ăn thiên phương ăn xong c ố tủy t tăng sinh dị thường hội chứng nguyễn anh chính lập tức cảm thấy rung động bệnh về máu ăn thiên phương còn có thể ăn được đúng đúng chính là người nói cái bệnh này theo tới gia thuộc là người mắc bệnh trợ phu ở một bên liên tục gật đầu thiên phương chính là chúng ta lão gia mà lý trường thảo ăn cái k i a quả thật có tác dụng trước đó nàng thỉnh thoảng có dùng mình phát nhiệt thậm chí là làn da và hố nhưng mà ăn trong đất thảo liền không thể nào thất bại nguyễn anh chính tiếp tục hỏi thăm bệnh án hắn thế mới biết người bệnh tại hai năm trước liền bắt đầu xuất hiện tiểu b i ế n vàng làn da vàng nhiễm nàng không biết ăn cái gì thần kỳ thực vật bệnh vàng da thế mà giảm bớt bất quá đây là điện hình trị ngọn không chỉ gốc sau đó thời gian bên trong người bệnh bắt đầu xuất hiện lặp đi lặp lại nóng dần lên nửa năm trước ta đi huyện chúng ta bệnh viện khoa huyết dịch bọn hắn mở hai loại thuốc cho ta ăn ăn rất lâu đều không hảo còn không bằng cái tia thiên phương người mắc bệnh trong lời nói là đối với bác sĩ thịt múi coi thường trước tia bệnh lịch có không nguyễn anh chính nói thuốc tiêu viêm có thể dùng thuốc hạ sốt có thể dùng nhưng mà người bệnh cụ thể bệnh tình nên hỏi nên hiểu rõ một cái cũng không thể thiếu có người bệnh da thuộc gật gật đầu đầu h ã n điện thoại di động bên trong chụp liên quan bệnh lịch tư liệu ảnh chụp điều ra ảnh chụp người bệnh ngay tại chỗ bệnh viện huyện làm cốt xuyên cốt tủy tế bào học kiểm tra báo cáo biểu hiện cốt tủy bôi phiến bên, bên trong có hạch hồng cầu tỷ lệ rõ ràng là gia tăng trong đó có hình khuyên thiết ấu làm tế bào còn có thể nhìn thấy bệnh trạng cốt tủy tạo huyết bởi vậy trần đoán là cốt tủy tăng sinh dị thường hội chứng nguyễn anh chính có chút xem không quá rõ cái này cốt tủy báo cáo suy nghĩ đợi một chút để cho lục a n đến xem nhìn lên mới vừa đo nhiệt độ cơ thể nguyễn anh chính nói có thể không cần thuốc hạ sốt vậy khẳng định tốt nhất hắn phân p h ó y tá lấy ra hai cái túi trường nước đá dùng người mắc bệnh hạ nhiệt độ năm cùng người bệnh c â u thông x o n g bệnh tình sau đó nguyễn anh chính liền đem người mắc bệnh cốt tủy kiểm tra báo cáo phát cho lục an lục an vừa vặn đem phòng quan sát người bệnh xử lý xong nhìn thấy nguyễn anh chính phát tới tin tức liền ấn mở xem xét lục an phòng bệnh vừa tới một cái nóng lên bệnh nhân chuyện xưa có cốt tủy tăng sinh dị thường hội chứng ngươi xem một chút cái này bệnh lịch cùng báo cáo ta xem không hiểu nhiều lục an ấn mở cốt tủy kiểm tra báo cáo lập tức lông mày nữ một cái căn cứ vào hoa hạ y thì học hội huyết dịch phân hộ i chế định cốt tủy tăng sinh dị thường hội chứng trần bệnh cùng trị liệu chỉ nam bên trong miêu tả cốt tủy tăng sinh dị thường hội chứng trần bệnh nhất định phải phù hợp nhất hệ hoặc đa hệ tế bào kéo dài giảm bất ít nhất lớn hơn sáu tháng đồng thời còn muốn bài trừ khác tạo huyết tổ chức hoặc không phải tạo huyết tổ chức tật bệnh hai điều kiện ngoài ra cần kết quả một chút phụ trợ điều kiện tới hiệp trợ trần bệnh t h như ghen điểm thay đổi bất ngờ phân tích lưu thức tế bào kiểm trắc ố t tủy tế bào phân hình cùng với tổ tế bào tập l ạ kiểm t r á lục an nhìn thấy bệnh viện địa phương cũng không tiếp tục khác tật bệnh bài trừ cũng không có phụ trợ kiểm tra phán đoán v lục i n trần n b ệ t an g sinh tin h h c h g tức a h vừa gửi tới không có vài giây đồng hồ nguyễn anh chính điện thoại liền đến lục an người phát hiện gì tình huống lục an lật ra người mắc bệnh phân bụng ct chấm giọng nói người bệnh ct biểu hiện gan tỷ xương to lên phía dưới khang tính mạch làm tính mạch cửa khuyết t r ư ơ n g đây là cốt tủy tăng sinh dị thường hội chứng không giải thích được nguyễn anh chính níu chặt lông mày kế tiếp làm sao bây giờ một cái người có tuổi tư cách ưu tú bác sĩ điều trị chính tới hỏi thăm bác sĩ nội chú nên làm cái gì cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái nhưng mà nguyễn anh chính vừa rồi hỏi ra câu nói này lại là không hề cố kỵ lục an trả lời đồng dạng là tương đối lưu loát nếu như muốn t r ầ n đoán chính xác cốt tủy tăng sinh dị thường hội chứng như vậy thì cần hoàn thiện một chút kiểm tra phúc tra bên ngoài chu huyết đồ phiến cùng với cốt tủy tế bảo học kiểm tra c ò nguyễn có muốn tiến hành h thay phân e n ngờ điểm đổi bất ngờ phân tích, l ư thức tế bào kiểm trắc cốt t bào kiểm tế tổ tế tập trắc. bào bào phân hình cùng n lạc g với kiểm u y anh chính trầm mặc nửa n g à y hảo ta trước cùng người bệnh c â u thông cúp điện thoại nguyễn anh chính lần nữa lật ra người mắc bệnh bệnh lịch lớn nhất nghi vấn đó chính là t ĩ n h mạch cửa khuyết trương nếu như là sơ gan dẫn đến tỷ công năng tăng cường tiếp đó phá hư hồng cầu tạo thành thiếu máu bệnh văng da quá trình này tương đối hợp lý nhưng mà sơ gan từ đâu tới đây chẳng lẽ người bệnh có ẩn nấp tính chất bệnh viêm gan bệnh án xem ra còn cần cha một chút bệnh viêm gan siêu d n g trong nháy mắt nghĩ tới nhiều như vậy nguyễn anh chính cảm thấy suy nghĩ của mình giống như lớn lên không thiếu năm nửa giờ sau Phòng q u vì sao t nguyễn anh chính vừa mới còn tại bản thân say mê bây giờ lục an một gậy đem hắn đánh về thực tế bởi vì nếu như là sơ gan như vậy người bệnh ngoại trừ bị lì du bịn lên cao như vậy gan tạng trẹn xạ mị nạ sở chắc cũng sẽ lên cao nhưng mà người bệnh này c h ẹ n xạ mị nạ sở cũng là bình thường mà khác thì tăng cường người bệnh là tam hệ giảm bớt đầu tiên bạch cầu giảm bớt sau đó tiểu cầu giảm bớt cuối cùng là hồng cầu giảm bớt nhưng mà người bệnh này tiểu cầu cùng bạch cầu cũng là bình thường d ừ n g một chút lục a n lời nói xoay chuyển bất quá chính ca ngươi nói dung huyết tính chất thiếu máu cùng mô liên kết t ậ t bệnh chính xác hẳn là cân nhắc ở bên trong nhưng mà ngươi thật giống như còn quên một điểm rất trọng yếu nguyễn anh chính chuyện đương nhiên nói hẳn là sát nhập có lây nhiễm a chỉ có điều trước mắt lây nhiễm lò không rõ lắm tỉ như hệ thống tính chất chấm đỏ mụn nhọt đưa đến huyết dịch hệ thống bị liên lụy hãn bạch cầu là 4 4 n t l mặc dù không có thấp hơn bình thường phạm vi nhưng mà kỳ thực cũng hơi thấp sẽ có nhất định lây nhiễm phong hiểm lục an cười cười ung dung giải thích nói ta cảm thấy dùng tốt nhất nhất nguyên luận để giải thích y học nhất nguyên luận chính là chọn có thể dùng một loại tật bệnh để giải thích người bệnh xuất hiện tất cả triệu chứng chính k người có hay không nghĩ tới vô cùng có khả năng chính là một ít lây nhiễm tính chất tật bệnh đưa đến chuỗi này triệu chứng như là gan tỉ xương to lên, thiếu máu. phát nhiệt bệnh vàng da các loại ta cảm thấy người bệnh này có thể cần làm một cái so sánh toàn diện nguyên nhân t r u y ề n nhiễm si cha t ỷ như đủ loại ký sinh trùng bệnh sốt rét sốt xuất huyết vợ lù thị quân các loại đương nhiên thường gặp virus nguyên nhân t r u y ề n nhiễm cũng không cần bông tha t ỷ như cỏ sở sắc kỳ virus tế bào khổng lồ virus e bở virus các loại nguyễn anh chính nghe được lục an giảng giải trong lòng cảm thấy hẳn là không sơ hở tí nào quả nhiên không hổ là lục an a toàn bộ kinh hoa hẳn là đều tìm không ra thứ hai cái sinh mánh như vậy bác sĩ nội trú đi kỳ thực lục an tâm bên trong cũng không thực chất bệnh nhân này hắn cũng chỉ gặp qua một lần rất nhiều chuyện xưa bệnh án cũng không quá tin tưởng vẹn vẹn thông qua hiện hữu bệnh lịch báo cáo tạm thời cũng chỉ có thể suy đoán ra trước mắt nhiều tin tức như vậy p h ò n g đoán trần bệnh là một mặt tạm thời trị liệu vẫn là l ấ y kháng viêm làm chủ năm một đêm này phòng quan sát ca đêm lục an bên trên phải tâm lực lao lực quá độ cũng không phải cấp cứu phòng quan sát có cái gì nghiêm trọng người bệnh mà là lúc nào cũng chịu đến nguyễn anh chính triệu hoán mỗi lần gặp phải khó giải quyết người bệnh nguyễn anh chính đầu tiên nghĩ tới chính là lục an đến mức sáng sớm giao ban thời điểm nguyễn anh chính có chút lúng túng nhìn xem lục an mắt quần tâm chính ca ngươi có phải hay không phải cho ta phát một chút tiền làm thêm giờ lục an ngáp một cái hắc hắc chờ hai ta cùng một chỗ lúc nghỉ ngơi ta mời ngươi đi ăn trực một bữa hảo vậy ta liền chờ tin tức của ngươi tan việc lục an lại mở lấy hắn màu hồng tiểu xe đạp điện về nhà năm lúc này bệnh viện số năm khoa cấp cứu một chiếc một trăm hai mươi xe cứu thương lại là vội vã ngừng cửa chính một cái trung niên phụ nữ bị nhân viên y tế từ trên cáng cứu thương dơ lên xuống chương hai trăm năm mươi một mệnh nhọc sau vớt ve an ủi chương hai trăm năm mươi một mệnh nhọc sau vớt ve an ủi gió hẹ lạnh rung cưới tiểu xe đạp điện đâm đầu vào thổi qua tới gió mát Để cho lục an nhịn không được hơi được đầu co lại x e một chuyến quá lạnh.、Bất、quá quá Bất đường ổ i liền ngồi cái lợi liền không có rồi nói xe, eo Nhan không hắn, này không An thể ghế phúc sau của sau. Duyệt lấy một Lục ôm ở có đ nhanh như điện chớp ở nhà dưới lầu mua hai bát thịt bò cùng một thế bánh bao sút mang theo xe điện màu hồng chìa khóa trở về nhà đẩy cửa ra trên người ý lạnh trong nháy mắt liền tiêu tán nhan duyệt cửa phòng là đóng chặt con heo lười nhỏ hẳn là còn không có rời giường lục an cũng không có đi quáy rời nàng trong khoảng thời gian gần đây nàng bề bộn nhiều việc luận văn phát biểu mỗi ngày đều nhịn đến đã khuya lục an nhìn xem rất là đau lòng bây giờ luận văn phát biểu là nên để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đã ăn xong chính mình phần này bữa sáng lục an rửa mặt hoàn tất liền bù đắp lại cảm giác hôm qua bị nguyễn anh chính chơi đùa không được bây giờ toàn thân tâm phóng mặt sợ s ỉ tạ lai lục an trực tiếp nắm tay cơ yên lặng lập tức lâm vào mộng đ ẹ p năm không biết qua bao lâu lục an như người cảm giác truyền tay tới mềm mại xúc cảm liền mơ mơ màng, màng màng mở mắt ra đập vào tầm mắt chính là nhan duyệt cái tia trường trắng t o á t gương mặt xinh đẹp mặc quần áo ngủ rộng thùng t h ì n h cổ áo lộ ra mảng lớn trắng như tuyết lục an đầu tiên là sướng sở thân thể thật căng thẳng sau đó nghĩ tới quan hệ của hai người liền bông u lòng xuống giữa tình nhân n g ủ ở trên một cái giường hẳn là tương đối hợp lý a nàng hơi lim di mắt nằm ở lục an thân bên cạnh dường như là ngủ thiết đi lục an nhẹ nhàng hơi dùng sức trên tay chuyển ra mềm mại xúc cảm càng rõ ràng hắn lúc này mới phát hiện chính mình một cánh tay bị nhan duyệt ôm ở trước ngực thanh xuân hosbon tại thời khắp này tựa hồ có chút sao động tay của hắn hơi hơi dùng một chút muốn trưởng k h ô n g lây càng nhiều ôn nhu đúng vào lúc này nhan duyệt tựa hồ bị lục can tiểu động t ắ c đánh thức nàng từ từ mở mắt ngươi tỉnh rồi môi son khẽ mở thanh thuần bên trong lại dẫn một chút xíu r ụ hoặc chỉ có hai người trong phòng ngủ hai cái tâm ý tương thông thiếu nam thiếu nữ hàm tỉnh mạch mạch nhìn chăm chú vô luận lục can phía trước là cỡ nào lý trí như thế nào đi làm ra vẻ thành thục nhưng mà giờ k h ắ c này hắn chính là một cái huyết khí phương cương tiểu t ử đột nhiên nhan duyệt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên ngẩng đầu lên thanh âm nhỏ như rồi môi ngươi rất v a thích sở mềm mại đồ vật sao vì cái gì hỏi như vậy bởi vì từ ta tỉnh lại đến b b lục, khu khu. lục an xứng sở trong lòng thất vọng mất mát sau đó hắn liền nhìn thấy nhan duyệt ánh mắt lộ ra một tia r à ả hoạt giá cá tiểu nha đồ phim thế mà ngược lại đùa giận hắn lục an trong nháy mắt cười tiến lên trước thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực của mình nếu như ta nhất định phải hướng tới sự vật tốt đẹp đâu nhan duyệt giống như một con mèo nhỏ tựa như ghé vào lục c á ngực chớp sáng tỏ hai con ngươi cổ áo lộ ra mảng lớn trắng như tuyết ngây ngô bên trong lại dẫn một loại gợi cảm dụ hoặc cái kia ngươi chỉ có thể c á c h quần áo lục gan nghiêm trang gật gật đầu hảo bất quá trung quy là không thể phòng được hai người nằm trên giường một giờ nhan duyệt mới đỏ mặt đứng lên chỉnh lý tốt áo ngủ cùng nội y lục gan lý trí vẫn là chiếm cư thượng p h ò n g lại tiếp tục nằm ngủ đi có thể thật muốn xảy ra chuyện rồi lúc hắn còn không có đầy đủ năng lực cho nữ hải t ử yêu thích hạnh phúc trái cấm hay không bồi thường cho thỏa đáng ngươi có phải hay không rất khó chịu sao nhan duyệt vụng mắt nhìn lục gan phía dư lập tức miệng nhỏ k h ẽ n h hết kinh hại không thôi đều đã lâu như vậy cũng sẽ không mệt sao lục an lộ ra một k i a bất đắc dĩ ngươi nói xem quên đi tôi h không có chuyện gì ta chờ một lúc đi hướng cái nước l ạ n h tắm nếu như ngươi thật sự rất khó chịu ta có thể dùng lục an hai mắt tỏa sáng trong lòng hơi hơi rung động có thật không ân nhan duyệt cúi đầu gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên t a i tốt lắm lục an hít sâu một hơi âm thanh có chút phát run nằm ngang trên giường sau đó hắn liền nghe được một hồi thanh âm huyền áo nửa giờ sau lục an thân tâm tư sướng đảo qua hôn quà ca đêm mọi mệt hắn rốt cuộc biết anh hùng khó qua hải mỹ nhân quân vương từ đây không t ạ o chiều khắc sâu hàm nghĩa nhan duyệt đã rời đi phòng ngủ chạy đến y tế gian xúc miệng mặc dù chưa chắc trái cấm nhưng mà lục a n hương vị đã bao quấn tại bên người nhan duyệt loại hạnh phúc này cảm giác là khó mà diễn tả bằng lời hừ hừ nếu là lục a n lại chủ động một chút cũng không phải không được tại nhan duyệt trong lòng tràn đầy cũng là lục a n c á i bóng nàng vừa ngượng ngủng lại dũng cảm bất quá vừa nghĩ tới lục can đối với nàng tôn trọng nàng cảm thấy trong lòng càng thêm tràn đầy ấm áp năm lục an lúc rời giường đã sắp đến giữa trưa hôm nay nhan duyệt không có tiếp tục xuống bếp lục an suy nghĩ phía trước lục nhiên nhắc nhở qua hắn mà nói mang theo nhan duyệt cùng đi ra dạ phố không có cưới màu hồng tiểu xe đạp điện hai người ra tay tại trong kinh hoa phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua bên đường phong cảnh là cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là giờ này khắc này người cùng ai cùng một chỗ nhìn nói bụng tìm bên đường phố một nhà nhìn không tệ nhà hàng điểm mấy cái nhan duyệt yêu thích đồ ăn khắc lục an một tay cà phê một tay trà sữa mệt mỏi hắn liền ngồi sổn người xuống có nhan duyệt đi một đoạn đường lục an nhan duyệt ghé vào lục an trên lưng âm thanh mềm lu thanh thúy ân l ụ c a n trả lời một câu hai chúng ta có thể như vậy đi thẳng xuống sao l ụ c a n bước chân dừng lại nói khẽ nhất định sẽ ngươi nếu là đi không được rồi ta giống như như bây giờ có ngươi đi nhan duyệt hai con ngươi loay ánh sáng trên mặt lộ ra sặc sỡ lóa mắt nụ cười giống như là một đoá mưa hạ đi qua lạng yên nở rộ thủy tiên năm buổi tối về đến nhà rời đi ôn n u hương l ụ c a n rửa mặt hoàn tất nằm ở trên giường phòng ngủ đang chuẩn bị tiến vào hệ thống mô phòng không gian tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học luận văn huấn luyện nhan duyệt lại ôm một tấm chăn h o n g tử gương mặt xinh đẹp g n g đỏ đứng ở cửa lucan đêm nay dự báo thời tiết nói muốn đánh lôi, ta có chút sợ. lục an có chút bất đắc dĩ mắt nhìn cách mình có nửa cái thân vị nhan duyệt hắn thật sợ mình cầm giữ không được ăn một miếng rơi mất trước mắt tiểu n h a đầu phim nhan duyệt chắc chắn nói yên tâm đi ta tuyệt đối bất l o ạ n động ta ngủ có thể đàng hoàng chúng ta một người ngủ một bên tốt lắm lục an gật gật đầu có lẽ là ban ngày chơi đến quá mệt mỏi nhan duyệt không có hồi náo rất mau tiến vào mộng đẹp lục an tại hệ thống mô phỏng trên không huấn luyện một hồi cũng cảm thấy buồn ngủ có tới liền nặng nề đi ngủ chương 252. khoa cấp cứu tương lai phát triển chương 252. khoa cấp cứu tương lai phát triển cùng ngày còn không có tiếng ông ông vang lên ánh nắng sáng sớm đã xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên giường t r u n g quanh vẫn một mảnh yên tĩnh chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi lấy rèm cửa sổ âm thanh nhan duyệt lặng lẽ mở to mắt nhìn thấy lục an một bên yên tĩnh ngủ trên mặt lộ r a nhu hòa biểu lộ nàng nhẹ nhàng tới gần lục an cảm thụ được nhiệt độ của người hắn tiếp đó lặng lẽ trốn vào trong ngực của hắn nhắm mắt lại đắm chìm trong trong cái kia cố khí tức ấm áp l ụ c a n rất nhanh liền tỉnh lại hắn ngầm đầu liền thấy nhan duyệt giống như bạch tuộc tựa như ô m chính mình hắn không nói gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem nhan duyệt thời gian lặng lẽ trôi qua thái dương cũng thời gian dần qua lên cao cái này sáng sớm phảng phất là bí mật một dạng mỹ hảo chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được phần cảm giác này hai người cứ như vậy một mực vụi ở trên giường yên tĩnh hưởng thụ cái này đặc hữu khi tỉnh lại quang bất quá vớt vẽ an ủi chỉ là thỉnh thoảng cuộc sống g i n g chính vẫn là cố gắng cùng phấn đấu tốt nên tỉnh dậy rồi lugan ôm nhan duyệt nhẹ nhàng vô vô nàng cái mông nhỏ. sau đó đem nàng bế lên lúc thế nhưng là ta hôm nay không đi làm nhan d u y ệ t cười cười kể từ nàng quản lý đạo sư trương lộc lấy hai cái nghiên cứu khoa học hạng mục sau đó việc làm địa điểm cũng không hạn chế tại phòng vậy ngươi tiếp tục ngủ ta hôm nay cũng là nghỉ ngơi nhưng mà còn muốn đi phòng kiểm tra phòng giữa trưa sau khi trở về buổi chiều cũng không đi đại bộ phận bệnh viện bác sĩ cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi kiểm tra phòng cho dù cùng ngày là nghỉ ngơi vậy ta trong nhà chờ ngươi nhan d u y ệ t nằm lì ở trên giường hai tay nâng cầm lên cứ như vậy chấp hai mắt yên tĩnh nhìn xem lục an ân lục an càng là cảm nhận được nhan duyệt vẻ đẹp càng có thể cảm nhận được gáp lực cực lớn năm dưới lầu ăn bữa sáng lục an liền cưỡi màu hồng tiểu xe đạp điện đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu tại trong bệnh viện môi phòng khoa cấp cứu xem như bận rộn nhất các bác sĩ xuyên thẳng qua ở hành lang cùng phòng bệnh ở giữa vội vàng xử lý đủ loại bệnh tình cùng cấp cứu tình huống các y tá bận rộn vì bệnh nhân lượng huyết áp làm điện tâm đổ cùng với thay thuốc các bệnh nhân tại đợi khám bệnh khu chờ đợi bọn hắn đến phiên đang nóng này cùng bất an trung độ qua thời gian dài g i n giặc lục an đi tới phòng trực ban thời điểm đụng phải vừa mới giá trị sòng ca đêm triệu hiệu tuệ tối hôm qua ca đ lục an nở nụ cười hay đừng nói nữa triệu hiệu tuệ k h o á t khoác tay thật sâu thở dài ngươi có còn nhớ hay không tại ngươi lớp học có cái cao huyết áp phụ nữ trung niên đương nhiên nhớ lục an chân mày hơi n h í u lại chẳng lẽ nàng lại tới tới bị n g ư ờ i tiến lên tới triệu hiệu tuệ lắc đầu hôm qua ngươi vừa tan tầm không bao lâu một trăm hai mươi xe cứu thương liền đem nàng đưa tới rằng con một ngày tối hôm qua vẫn chưa được đi xuất huyết não ân triệu hiệu tuệ không lại gật đầu diện tích lớn xuất huyết não đại não là người hô hấp sinh mệnh trụ cột một khi đại não chảy máu nào tổ chức thu đến áp bách là lúc nào cũng có thể dẫn đến người bệnh tử vong húng chi còn là diện tích lớn suất huyết nao tới quá muộn đã mất đi giải phẫu cơ hội chúng ta lên cắm quản g lên máy thở về sau lúc buổi tối hô hấp tim đập đột như ngừng không có cấp cứu lại được lục an tâm bên trong thật sâu thở dài nhà nàng thuộc nói thế nào triệu hiểu tuế nói g i a thuộc vừa mới bắt đầu rất kích động nhưng mà về sau chúng ta đánh ra người viết phòng khám bệnh bệnh lịch còn có lưu phỉ phỉ gọi điện thoại cho nàng ghi âm hết thể có năm lần về sau người bệnh tắt máy không gọi được da thuộc nghe được ghi âm liền không có đúng phương pháp chỉ có thể đem người bệnh kéo về ai thực sự là cần gì chứ l ụ c a n mỗi lần nghe được loại tin tức này trong lòng cũng là hết sức khó chịu nếu như lúc đó người bệnh có thể lưu lại bệnh viện có thể hăng hai k h ô n g chế tốt huyết áp hơn nữa hoàn thiện sọ não ct cùng từ cộng hưởng kiểm tra có lẽ nàng kết cục cũng không giống nhau l ụ c a n ngươi làm được đã rất khá triệu hiểu t h u ệ an ủi chúng ta nghe đến lưu p h ỉ p h ỉ đánh năm cái điện thoại nội tâm cũng rất khiếp sợ bệnh nhân đều không đem thân thể của mình coi là gì chúng ta dù thế nào đi quên nàng nàng chỉ cảm thấy chúng ta dài dòng như thế nào lại nghe chúng ta đâu lục an biết đạo triệu h i ể u tuệ nói không sai nhưng mà mắt thấy một cái người sống sờ sờ ở trước mặt mình đi hắn vẫn là không nhịn được c ả n g h á i có lúc người cần tin tưởng vận mệnh càng hẳn là đi chống lại vận mệnh thu thập x o n g tâm tình lục an đi tới văn phòng sớm giao ban nội dung đương nhiên chính là tối hôm qua tử vong cái k i a cao huyết áp người bệnh tào thiên huy đứng tại trong văn phòng ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh phòng đám người tối hôm qua bệnh nhân này hẳn là ta tới phòng sau đó tử vong ví dụ đầu tiên bệnh nhân ta hy vọng tất cả mọi người đều hẳn là lấy đó mà làm gương đối với cao huyết áp kèm thêm nhức đầu người bệnh nhất định không thể dễ dàng đông tha trừ cái đó ra lục an bác sĩ cách làm đại gia hẳn là học tập cho giỏi đối mặt loại này không nghe theo lời dặn của bác sĩ người bệnh chúng ta muốn lưu dễ tương ứng chứng cứ bao quát bệnh lịch điện thoại ghi âm các loại chỉ cần đại gia tận lực đi làm không làm trái quy tắc điều trị chương trình chuyện còn lại phòng giúp các ngươi chống đỡ lãnh đạo giúp các ngươi khiêng người bệnh gia thuộc muốn đi khởi tố muốn đi cáo chúng ta liền để bọn hắn đi cao a t à o thiên huy những lời này để cho phòng đám người nghe n h i ệ t huyết sôi trào nhân viên y tế sợ nhất cũng không phải bị người bệnh khởi tố mà là sợ xảy ra những thứ này điều trị mâu thuẫn sau đó không có hậu thuẫn ủng hộ thậm chí có chút phòng lãnh đạo vẫn là vì giàn xếp ổn thỏa trực tiếp bỏ bác sĩ hôm nay tào thiên huy lời nói này để cho hắn tại toàn bộ phòng độ danh vọng cấp tốc dâng lên nguyễn anh chính chu bình mấy người liếc nhau một cái nội tâm xuất hiện mọi khi chưa từng có cảm giác cái này khoa cấp cứu tựa hồ thật sự không giống nhau lắm tào thiên huy tiếp tục nói ngoại trừ đêm qua tử vong người bệnh chúng ta muốn tiến hành thảo luận bên ngoài còn có một cái sự tình muốn sớm tuyên bố vì trợ giúp chúng ta khoa cấp cứu phát triển bệnh viện huynh đệ phòng sẽ ngoại phái giải phẫu bác sĩ tới khoa chúng ta phòng luân chuyển hiệp trợ chúng ta xây dựng cấp cứu ngoại khoa khoa cấp cứu kỳ thực chia làm cấp cứu nội khoa cấp cứu ngoại khoa đại bộ phận tiểu bệnh viện khoa cấp cứu chủ yếu lấy nội khoa làm chủ ngoại khoa nhiều nhất là làm một cái vết thương câu lại sẽ không mở d ư ơ n g to lớn giải phẫu trước mắt bệnh viện số năm khoa cấp cứu chủ yếu vẫn là lấy nội khoa trị liệu làm chủ có thể làm giải phẫu ngoại trừ tào thiên huy cùng lục ăn chỉ còn lại nguyễn anh chính cùng t r u bình hơn nữa hai người bọn họ năng lực tạm thời còn không cách nào độc lập muốn chân chính đem khoa cấp cứu làm mạnh làm lớn chỉ dựa vào lục an cùng tạo thiên huy chắc chắn là không được từ hôm nay trở đi về sau mỗi tháng khoa ngoại tổng quát cùng khoa trình hình đều biết hướng khoa chúng ta ngoại phái một cái bác sĩ bọn hắn đi tới khoa cấp cứu sau đó chính là chúng ta khoa chính mình bác sĩ hy vọng đại gia có thể hòa thuận ở chung cùng tiến bộ đối với bệnh viện sự an bài này đại gia trong lòng rất là ngạc nhiên bình thường đều là khoa cấp cứu người trăm phương ngàn kế muốn rời đi bây giờ làm sao còn để cho người ta đảo ngược chạy động thân sẽ kết thúc đám người một năm miệng mười thảo luận chính ca ngươi nói bệnh viện lãnh đạo làm sao nghĩ a để cho khoa cấp cứu cùng khoa ngoại tổng quát bác sĩ tới luân chu bình tiến tới nguyễn anh chính trước mặt chúng ta khoa cấp cứu bây giờ không cần nhiều như vậy bác sĩ a dương của chúng ta vị đoán chừng phải cộng lại tới hai vị này bác sĩ vừa vặn nguyễn anh chính liếc mắt một cái thấy ngay bệnh viện dự định kế tiếp đối với chúng ta tới nói là một cái rất lớn kỳ lộ nếu như khoa cấp cứu có thể làm lên tới thậm chí đem ei c u làm vậy sau này cuộc sống của chúng ta lên tốt ei c u chu bình xứng sở bệnh viện nhân dân ei c u không phải đều không dựng lên sao bệnh viện chúng ta quá sức c trước tiên là không có khả năng lãnh đạo cũng không ý nghĩ này nhưng là bây giờ bất đồng rồi nguyễn anh chính ánh mắt hơi hơi ngưng lại có lục a n cùng tàu chủ nhiệm đỉnh cấp kỹ thuật có c a n đoan bây giờ chính là phòng quy mô cùng nhân viên còn chờ khuyết chương vậy lần này cái khác phòng ngoại phái nhân viên tới mà nói chẳng lẽ không đi chu bình cũng không phải người ngu chắc chắn đã nghĩ n g thông s u ố t trong đó môn đạo không phải không đi là xem ai muốn lưu lại hoặc có lẽ là tàu chủ nhiệm muốn ai lưu lại nguyễn anh chính cười cười chúng ta khoa cấp cứu về sau cũng không phải ai cũng có thể đi vào nói xong lời này hắn lại nhìn mắt chu bình ngươi nhưng phải nghĩ rõ nếu như tiếp tục cá ướp mùi xuống chương có bất hai trăm năm mươi c này h ba cả c càng càng càng càng người, người lẫn vật chung bị bệnh đối với khoa ngoại tổng quát cùng khoa c h ì n h hình phải phái người tới khoa cấp cứu lucan vẫn là rất vui vẻ bây giờ khoa cấp cứu có giải phẫu tư chất bác sĩ quá ít hắn cùng tào thiên huy cũng không phải thiên nhân không có khả năng mỗi cái giải phẫu đều lên về sau bọn hắn khẳng định muốn hướng về mũi nhọn giải phẫu phát triển khác đơn giản một chút giải phẫu chắc chắn còn muốn có thể gánh chịu giao xong ban thông lệ kiểm tra phòng lục an trên giường bệnh người bệnh không nhiều chỉ có một cái đau bụng người bệnh điều tra ra túi mật kết sỏi chuẩn bị trong vòng kỳ hạn tiến hành túi mật giải phẫu tra xong phòng lục an đang chuẩn bị tan tầm nguyễn anh chính đột nhiên tìm tới lục an ngươi xem một chút khuya ngày hôm trước cái kia nóng dần lên người mắc bệnh kết quả kiểm tra phát x u t cái nào lục an nghi ngờ nói hắn mỗi ngày gặp phải người bệnh nhiều lắm vẹn vẹn là phát h i ệ t một cái đặc thù tất cả kết quả xét nghiệm cũng là âm tính trong đó bao quát cốt tủy tăng sinh dị thường hội chứng ghen kiểm chắc tất cả nguyên nhân truyền nhiễm kiểm tra đủ loại virus bệnh viêm gan siêu di kháng thể kiểm tra cũng thí nghiệm các loại hơn nữa ngay cả người mắc bệnh huyết đồ phiến cũng không có bất luận cái gì phát hiện mới dùng một cái từ để hình dung đó chính là không thu hoạch được gì kết quả này hoàn toàn phủ định lục an phía trước tất cả phỏng đoán thực sự là quá kỳ quái tất cả kết quả cũng là âm tính nguyễn anh chính vô đầu một cái trên đầu bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi ta cho người bệnh dùng qua ả mổ x i n lìn l ẹ vọt h ợ lộ sẽ x i n về sau đổi sẽ pha lọt bỏ dìn c ú c tùng ả hệ mị x i n nhìn bất quá những kinh nghiệm này tính chất chất kháng sinh trị liệu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả hơn nữa đi qua chất kháng sinh trị liệu sau người mắc bệnh huyết bồi dưỡng đúng vậy âm tính kỳ quái nhất chính là bệnh nhân vẫn còn tiếp tục nóng dần lên đơn giản quỷ d a lục an k h lắc đầu hắn trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ đầu mối không được chỉ có thể để cho người bệnh đi khoa huyết dịch thuật nghiệp hữu chuyên công thực sự tìm không thấy nguyên nhân bệnh chỉ có thể người bệnh đi càng chuyên nghiệp phòng hảo ta hôm nay cùng người bệnh cầu thông lục an gật gật đầu hắn đang chuẩn bị rời đi liền bị nguyễn anh chính gọi lại lục an ngươi chờ chút vừa rồi cái này bệnh về máu người bệnh đưa một chút ăn đến phòng ngươi ăn chút gì lại đi à lục an cười k h o á t khoác tay quên đi thôi các ngươi ăn đi trong nhà của ta hôm nay có người nấu cơm ai cùng tới à nguyễn anh chính kéo lại lục an tất cả đều là người bệnh bên kia đặc sắc nếm một n g ụ lại đi lục an cứ như vậy bị lôi trở lại phòng nghỉ năm bác sĩ phòng nghỉ đám người ngồi ở bên giường làm thành một đoàn vừa đi vào phòng nghỉ lục an liền ngửi được một hồi mùi thịt trời vừa mới sáng liền bắt đầu ăn thịt thật tội ác chu bình nửa ngồi tại bên giường trong tay nắm lấy một đôi đũa bên miệng còn lưu lại có rất nhiều mỡ đông trông thấy lục an cùng nguyễn anh chính đi đến hắn miết miệng nở đủ cười chính ca lục an các ngươi mau tới cái kế bệnh về máu bệnh nhân nhà nàng thuộc cho nàng đưa cơm thời điểm thuận tiện mang nhiều một hộp cơm lớn thịt kho tẩu cho ta phòng bác sĩ đến thử nhà nàng thuộc nói là nhà mình nuôi thịt theo làm hắc cái này thịt ba chỉ a chưa nói xong t h ậ thương nói xong lời này c h tê tê lúc này lục an đột nhiên linh quang loại lên quay đầu nhìn về phía một bên nguyễn anh chính chính ca người bệnh này trong nhà chăn heo đo à đúng vậy a vẫn là chăn heo nhà giàu chu bình chen miệng vào một câu nghe ra thuộc nói một câu nuôi rất nhiều cái kia phải không thiếu tiền a nguyễn anh chính trong lúc cấp bách lườm chu bình một mắt thế nào ngươi cũng nghĩ từ chức chăn heo đi chu bình k h o á t khoác tay chăn heo thật không đơn giản chuyện này không phải người bình thường có thể làm lục an không nói gì c h o mày một khối thịt kho tàu đặt ở trước mắt trong chén chậm chạp không có hạ đua tử lục an ngươi làm u ố n đến cái gì không trông thấy lục an dáng vẻ nguyễn anh chính thuận miệng hỏi một câu lục an lấy lại tinh thần chậm dãi nói chính ca ta là đang nghĩ nàng bệnh này có thể hay không cùng chăn heo có liên quan đâu nguyễn anh chính thân thể cứng đờ, bịt kín thịt kho trên mặt béo biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên ngươi đừng nói à nếu như là cả người lẫn vật trung bị bệnh còn thật sự có khả năng Chu Bình, n g tại n hai n h năm trước nàng bắt heo thời điểm bị heo cắn một cái trên mu bàn tay cái này vừa vặn cùng với nàng phát bệnh thời gian vừa vặn đối mặt lấy được những tin tức này lục an tại trước tiên phong tỏa người mắc bệnh trần bệnh sẽ dẫn đến gan tỷ lớn hơn nữa có thiếu máu bệnh văng da phát nhiệt loại người này xúc chung bị bệnh cực kỳ có thế nhưng là k h e o phụ hồng cầu thể bệnh chu bình xưng sở đây là gì bệnh a nguyễn anh chính đã tra duyệt tài liệu tương quan giải thích nói k h e o phụ hồng cầu thể bệnh tại hoa hạ cũng không hiếm thấy cả nước các nơi lây nhiễm tỷ lệ trên l ệ khá lớn phát bệnh chủ yếu tập trung ở nông một khu dịch cảm nhân nhóm bao quát thú loại khống chế nhân viên loại thịt chế biến công nhân đ ồ tể kẻ kinh doanh các loại k h e o phụ hồng cầu thể là một loại chi nguyên thể loại sinh vật này dính bám vào hồng cầu mặt ngoài nhưng mà sẽ không xâm nhập hồng cầu thường thường sẽ dẫn đến heo chuyển nhiễm tính chất thiếu máu ngoài ra nó còn có thể vì túc chủ tế bào cung cấp số lớn sắt nguyên tố tạo thành đại lượng sắt tại hồng tế bào nội bộ trầm tích chứa đựng cái này cũng có thể giải thích vì cái gì người bệnh tại huyện nhị cấp bệnh viện cốt t h y sinh thiết trong kết quả sẽ biểu hiện có hình khuyên sát hạt nhỏ bé bảo tồn tại vậy cái này bệnh làm sao trần đoàn a chu bình giống như là nói tướng thanh bên trong cái chữ kia vai phụ tại thích hợp thời gian hỏi vấn đề này lục an một trận chậm rãi nói phụ hồng cầu thể bệnh trần bệnh chủ yếu vẫn là muốn ỉ lại tại bên ngoài chu huyết đồ phiến cốt t h y tế bào bơi phiến nhưng bởi vì phụ hồng cầu lĩnh hội dẫn đến dung huyết tại thông thường sờ đơn tế bào lá t ờ huyết đồ ph hắn rất khó bị phát hiện trừ cái đó ra còn có một chút rất nặng là nếu như không có bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh án ủng hộ phòng thí nghiệm bác sĩ tại không có nhận được lâm sàng bác sĩ nêu lên mà nói đang tiến hành huyết đồ phiến kiểm tra thời điểm cũng rất dễ dàng bỏ qua nhận được đại gia nhất trí đồng ý sau nguyễn anh chính lập tức cho người bệnh mở g i ấ y huyết đồ phiến kiểm tra hơn nữa kỹ càng ghi chú heo phụ hồng cầu thể bệnh ngờ tới chương hai t r ư n phòng kẻ giả đời cùng nhân t u y n chương hai phòng kẻ giả đời cùng nhân tuyển nhâm nhóc thịt kho tàu là siêu cấp chất bụng người bệnh đưa tới thịt lại là đỉnh tốt ăn hai khối thịt lục ăn cảm giác bụng đều chống giải quyết xong người mắc bệnh vấn đề hắn liền rời đi phòng đã về đến trong nhà nhan duyệt đã rời giường đang ở trong thư phòng tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục tương quan việc làm lục an cũng không có q u ấ y dày nàng về tới phòng ngủ của mình đồng dạng tại hệ thống trong không gian nào tiến hành mô phòng nghiên cứu khoa học huấn luyện loại huấn luyện này là cực kỳ khô khan nhưng mà lục an phía trước liền có thể nhẫn nhị được chớ nói chi là hiện tại hắn cần không ngừng chứng minh chính mình chứng minh chính mình có năng lực cho mình người yêu cùng yêu mình người hạnh phúc năm lúc này vân hoa thị bệnh viện số năm khoa ngoại tổng quát khi lưu dương tuyên bố phải phái người muốn đi khoa cấp cứu luân chuyển phòng có người bác sĩ toàn bộ đều ồ lên cái này không thể nghi ngờ giống như là cái bom nổ dưới nước tại khoa ngoại tổng quát đưa tới sóng to gió lớn l ư u chủ nhiệm quyết định này là bệnh viện lãnh đạo ý tứ sao phòng năm tư cách giả nhất bác sĩ điều trị chính trình áo minh mở miệng nói h ã n tại bác sĩ chính giai đoạn này chờ đợi rất nhiều năm chỉ là bởi vì luận văn chờ điều kiện không có khả quan cho nên một mực bị kẹt ở bác sĩ điều trị chính không cách nào tấn thăng đến phó chủ nhiệm y sư hắn vấn đề cũng chính là phòng đám người muốn hỏi l i u dương mà không thay đổi gật gật đầu cái này quyết sách đã thông qua được viện ủy hội thứ hai cũng chính là ngày mai sẽ ở toàn bộ tuyển tuyên bố tin tức này khoa ngoại tổng quát có hai cái bệnh cụ hết thể có m ộ ư ơ i bốn người bác sĩ lúc này tất cả mọi người đều nghị luận â mỹ phần lớn người cũng là tại chửi bậy cái này quyết sách không hề có đạo lý tính chất khoa ngoại tổng quát một cái khác trẻ tuổi ngạch bác sĩ điều trị chính hạ tuấn diệp cười lạnh một tiếng ta thật không hiểu rồi khoa cấp cứu bây giờ mức nghiệp vụ bận rộn như vậy sao còn muốn cần chúng ta phái người tới từ khoa ngoại tổng quát đi khoa cấp cứu luân chuyển cái này không chỉ có mang ý nghĩa việc làm càng thêm bận rộn hơn nữa tiền lương có thể sẽ thấp hơn như vậy ai nguyện ý đi đâu lãnh đạo quyết định chúng ta không cách nào tự tuyển l i u dương trầm giọng nói nếu như ngày mai không phái người đi như vậy tháng này toàn bộ phòng c ô n ty ngừng phát thẳng đến chúng ta phái người tới mới thôi lãnh đạo cũng chỉ biết cầm c ô n ty làm văn chương thực sự là nực cười hạ tuấn diệp không chút nào mua trướng tầng dưới c h ố t nhân viên cùng tầng quản lý là rất khó có chung nhận thức cái này không chỉ có là tại bệnh viện ngành nghề tại khắp mỗi ngành nghề cũng là như thế liệu dương nhìn quanh đám người sự tình đã không cách nào thay đổi bây giờ chúng ta liền phải nghĩ biện pháp giải quyết đại gia cuối cùng không muốn sau đó c ô n đều không phạt ta l i u chủ nhiệm ngày cuối cùng không đến mức đem chúng ta người có tuổi tư cách bác sĩ chính phái đi ra a chính á minh cười lạnh một tiếng ra ngoài luân chuyển ăn nhờ ở đầu lại là một cái hoàn cảnh mới ngược lại ta là không đi hạ tuấn diệp đứng lên thản nhiên nói chủ nhiệm trong nhà của ta còn có phòng vay xe vay phải trả lưu chủ nhiệm ngài nếu để cho ta đi khoa cấp cứu vậy ta phải hướng ngài vay tiền sinh sống đây chính là trần trụi uy hiếp từ ngày đó cùng thạch thanh hoa tại nhà hàng sau câu thông sau lưu dương liền biết chuyện này nếu là tuyên bố xuống nhất định sẽ gây nên không ít chấn động bây giờ xem ra hắn vẫn là xem thường phản ứng của mọi người nhìn bộ dạng này cơ hồ không có người nguyện ý đi khoa cấp cứu l u n chuyển lưu dương chậm dai nói nếu như không có người chủ động đi chúng ta liền đến rút thăm a tất cả chủ trị cùng chủ trị trở xuống bác sĩ rút đến là ai ai liền đi đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp sau cùng phòng mỗi người luận một tháng cuối cùng mỗi người đều phải đến p h i ê n cũng là thứ tự trước sau đại gia nhìn thế nào tiếng nói vừa ra p h ò n g tất cả bác sĩ đều trở mặc cứ như vậy bọn hắn vẫn không muốn đi lưu dương có chút bất đắc dĩ dạng này không được vậy hắn chỉ có thể cưỡng chế phái người bất quá làm như vậy có thể sẽ gây nên đám người phản kháng cùng tâm tình bất man đúng vào lúc này một cái yếu ớt â m thanh từ trong góc truyền g a chủ nhiệm ta nguyện ý đi thanh em này đối với bây giờ lưu dương nghe tới không thể nghi ngờ là tiền nhà ca lần theo âm thanh phát ra âm thanh nhìn lại nguyên lai、like、là tới phòng hai ba năm một cái tuổi trẻ bác sĩ hắn gọi vương minh tinh năm nay vừa mời bên trên bác sĩ chính ngươi xác định sao lưu dương lần nữa xác nhận nói ân vương minh tinh đứng lên gật gật đầu chuyện xưa các vị lao sư đều không muốn đi tư chất của ta tối cạn như vậy ta đi là thích hợp nhất chuyện này hắn vừa rồi suy nghĩ hơn nửa ngày rời đi chính mình bản khoa phòng đi bên ngoài lang thang đây nhất định là không thế nào tốt húng chi đi vẫn là khoa cấp cứu nhưng mà trước mắt tại khoa ngoại tổng quát tư chất của hắn thấp nhất bình thường bên trên giải phẫu nhiều nhất chính là ngéo tay hoặc đỡ tấm gương tại trong phòng ban hắn chính là thay đổi thuốc căn bản không có cái gì có hàm lượng kỹ thuật việc làm tới bệnh viện ba năm hắn ngay cả viêm ruột thừa đều không thể độc lập hoàn thành thứ nhất không có loại năng lực này thứ hai cũng không có cơ hội này đi rèn luyện nếu như tiếp tục tại khoa ngoại tổng quát tiếp tục chờ đợi vương minh tinh đoán chừng còn muốn tại giải phẫu phòng làm việc v ậ t rất nhiều năm nghe nói khoa cấp cứu bên kia giải phẫu lượng nhiều hơn không ít có lẽ tự mình đi tới còn có thể cọ một cọ đâu nghĩ tới những thứ này vương minh tinh liền chủ động xin đi tiểu vương ngươi có thể chủ động đưa ra đi khoa cấp cứu luân chuyển ta rất vui vẻ l i u dương cười, cười. vậy n g ư ơ i n g à y mai liền đi khoa cấp cứu báo đến trong vòng một tháng sau đó cuộc sống và việc làm có khó khăn gì tùy thời nói với ta có thể có người chủ động đi khoa cấp cứu xem như giải quyết lưu dương một nan đề lúc này hạ tuấn diệp đột nhiên lên tiếng nói lưu chủ nhiệm thời gian một tháng có phải hay không quá ngắn có thể vương y sinh vừa đi khoa cấp cứu không bao lâu còn không có quen thuộc khoa cấp cứu vận chuyển lập tức liền sẽ trở về lại phải đổi một người khác đi qua câu nói này lập tức liền giành được đồng ý của những người khác trình áo minh lập tức phụ họa một tiếng ta xem dựa theo tiểu hạ ý tứ mỗi cái người đi khoa cấp cứu luận nửa năm a như vậy mọi người có thể tại khoa cấp cứu nhiều học tập vài thứ không đến mức mỗi tháng vội vã thay người trong lòng lưu dương cả kinh mấy cái này lao ra hỏa đánh một tay tính toán thật hay a nửa năm sau cũng không biết còn có hay không loại này chính sách nói không chừng đến lúc đó khoa cấp cứu có người căn bản cũng không cần khoa ngoại tổng quát bác sĩ đi luân chuyển vương minh tinh âm thầm cười khổ một tiếng phòng những thứ này kẻ già đời nhóm thật là một chút thua thiệt cũng không thể ăn trong lòng của hắn mong muốn chính là một tháng nếu là đi luân chuyển thời gian nửa năm cái kêu phải thiệt hại bao nhiêu t h a l i u chủ nhiệm ngài nhìn cái này vương minh tinh mặt lộ vẻ khổ tâm lưu dương lại là cảm thấy một tháng xác thực quá ngắn thường xuyên thay đổi nhân tuyển chính hắn cũng p h i ề n bất quá nửa năm cũng quá dài ta xem như vậy đi nếu không thì cái này điều hòa một chút mỗi cái người đi ba tháng lưu dương mắt nhìn trong góc vương minh tinh vương minh tinh gặp chủ nhiệm đều nói như vậy hắn cũng không phản kháng được chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng xuống được chưa chủ nhiệm ta nghe ngài hảo vậy chuyện này liền nói rõ vương minh tinh vòng thứ nhất đi khoa cấp cứu luân chuyển ba tháng bốn chương hai trăm năm mươi năm đường đi chiều rộng chương hai trăm năm mươi năm đường đi chiều rộng lục an tại trong nhà chờ đợi cả ngày đem chính mình thứ nhất nghiên cứu khoa học bộ môn cơ bản giàn khung đã định đánh giá thẩm mỹ khâu lại cùng thông thường khâu lại hiệu quả khác biệt đây là một cái quay về tính chất đội ngũ nghiên cứu cần đối với trước kia số liệu tiến hành phân tích bất quá cấp cứu thẩm mỹ khâu lại hàng mẫu lượng vốn là không nhiều bệnh viện số năm cấp cứu người bệnh thì càng ít muốn hoàn thành cái này nhìn như đơn giản nghiên cứu khoa học hạng mục kỳ thực cũng không dễ dàng năm thời tiết dần dần chuyển lạnh đại gia cởi bỏ mát mẻ trang phục hè đổi lại mùa thu ống tay á o trên đường phố tịnh lệ phong cảnh biến mất không thấy gì nữa hôm sau lục an lại mở lấy màu hồng tiểu xe đạp điện đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu hôm nay sớm giao ban trong đội ngũ nhiều hai người tiểu lục từ hôm nay trở đi vương y v y sinh liền theo ngươi sau này ba tháng hai người các ngươi thật tốt phối hợp phòng thầy thuốc làm việc bên trong tào thiên huy chắp tay sau lưng sau lưng còn đi theo một cái mang theo kính mắt tuổi trẻ bác sĩ nam hắn dáng người hơi gầy vóc dáng m u ố n so tào thiên huy thấp một đầu thần sắc có chút khẩn trương lục lao sư n g ạ i k h ỏ e ta là tới từ khoa ngoại tổng quát một bệnh khu vương minh tinh hy vọng ngài sau đó chiếu cố nhiều hơn nói thật ra lục an chức danh vẫn chỉ là một cái bác sĩ nội chú bao quát vương minh tinh bản thân ở bên trong đoạn thời gian trước lục an tin tức tại mạng lưới lưu truyền rộng rãi hắn gặp qua một đoạn kia ba phút khâu lại cái cổ cuối cùng động mạch video lúc đó cả người hắn đều kinh hãi có thể có loại này khâu lại thủ pháp người tuyệt đối không thể theo lẽ thường nhìn chi kêu lên một tiếng lao sư đó là phải ngươi tốt lục an lập tức đứng lên hướng vương minh tinh cười cười sau này ba tháng chúng ta học hỏi lẫn nhau giúp đỡ cho nhau ngươi cũng đừng kêu ta lao sư nghe ghê rợn liền gọi ta đại danh a lục a n trên mặt mãi mãi cũng duy trì nụ cười ấm áp hắn cũng là từ tầng dưới c h ố t bác sĩ nội chú đi tới biết cái này tuổi trẻ bác sĩ thiếu chính là một cái cơ hội vương minh tinh liền vội và n g l ắ t đầu lục lao sư đ ặ t giả vi tiên ta bây giờ cùng ngài kêu một tiếng lao sư không có gì chu bình yên lặng ngồi ở lục a n bên cạnh hắn coi là thật có chút bội phục lục a n nếu như hắn có lục a n loại năng lực này đừng nói đắc ý đứng lên có thể căn bản liền sẽ không đem loại này tiểu chủ trị bác sĩ để vào mắt b ấ tào quá cái n y này gọi vương tiếng minh tinh tiểu tử. một tử, lục l a sư sau đường kêu ra miệng, đường sau này đi này thiên i ể để u lục, c ta o y tá trưởng n h ề u quản mở một thể thực hiện được không? Tào t căn các chín cái có được phòng bệnh, người ngươi dưỡng, hiện không? hai h i huy nói lục an gật gật đầu hảo ta không có vấn đề vương minh tinh lập tức phụ họa một tiếng ta cũng không thành vấn đề vậy được ngươi mang theo vương y hy sinh làm quen một chút phòng hoàn cảnh sau đó hắn liền cùng phòng những người khác một dạng bình thường luân thiên tào thiên huy sau khi đi lục an liền dẫn vương minh tinh quen thuộc phòng hoàn cảnh cùng với nhận biết những thầy thuốc khác phóng đá người đối với mới tới luân chuyển bác sĩ Cũng là tương là đối hiếu kỷ, dù sao phía trước chỉ có khoa cấp cứu bác sĩ ra bên ngoài chạy, còn không có khắc bác cấp cứu trước, khoa không những khoa thất khoa Phía ngoài ra bên sĩ sĩ đi tới khoa cấp cứu 5. Phía trước, lục an tự mình mang tổ một mình hắn cứ lý ba đến sáu tấm giường ngủ bây giờ theo vương minh tinh đến các tổ bên trong quản giường ngủ đếm thêm đến chín cái ngoại trừ khoa ngoại tổng quát vương minh tinh khoa chỉnh hình cũng tới một cái tuổi trẻ bác sĩ điều trị chính đi theo nguyễn anh chính trong tổ có máu mới lần nữa g i a nhập vào cái này cũng mang ý nghĩa khoa cấp cứu nên đón nhanh trong thời kỳ phát triển bình thường tại phòng lên tại sao quen thuộc song phòng hoàn cảnh lục an liền dẫn vương minh tinh về tới phòng thầy thuốc làm việc cân lên lại vương minh tinh nhỏ giọng nói nhưng mà công việc của ta trên cơ bản chính là ngéo tay cùng đỡ tấm gương một câu đơn giản đó chính là chân chạy làm việc vặt lục an khen h ữ mày bệnh viện số năm khoa ngoại tổng quát đều như vậy sao chính vào đang tuổi phơi với tuổi trẻ bác sĩ thế mà làm lấy bác sĩ nội chú thậm chí là thực tập sinh cũng có thể làm việc bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường giải phẫu lượng vốn cũng không nhiều những cái kia người có tuổi tư cách bác sĩ chính mình cũng không có nhiều giải phẫu làm càng sẽ không bông tay để cho phía dưới người làm vương minh tinh thấy thế nhanh chóng đổi thêm một câu lục lao sư mặc dù ta không có lên tay bao nhiêu nhưng mà một chút phổ biến khoa ngoại tổng quát giải phẫu cơ bản quá trình ta đều rất quen thuộc chớ k h ẩ n trương ta chính là hỏi một chút lục an cười cười hôm nay có đài giải phẫu ngươi theo ta cùng tiến lên trước tiên làm quen một chút mặc dù khoa cấp cứu thiếu người nhưng mà cũng không thể tới một người liền trực tiếp để hắn làm trợ thủ lục an còn muốn khảo sát vương minh tinh một đoạn thời gian tốt vương minh tinh điểm gật đầu hắn cũng không có làm để ý cho là lục an nói tới lê này cùng phía trước tại khoa ngoại tổng quát không có gì khác biệt Trà xong phòng sau đó, l ụ cũng không i i phải u phòng đây một tất cả túi mật kết sỏi người bệnh đều cần cắt đứt vương minh tinh có chút dừng lại nhân tiện nói có triệu chứng người bệnh thì như nói túi mật kết sỏi viêm túi mật túi mật thịt thừa các loại những người bị bệnh này có thể làm giải phẫu trừ cái đó ra còn có một số dễ dàng ung thư túi mật tập bệnh t ỉ như nói cực lớn túi mật kết sỏi gốm xứ túi mật một phát đường kính một cm túi mật thì thừa tăng trưởng nhanh trong túi mật thì thừa nền hơi rộng thì thừa túi mật phần cổ thịt thừa các loại l ụ c a n nghe vậy chậm rãi gật đầu vương minh tinh kiến thức căn bản tương đối vững chắc vấn đề tuy nhỏ nhưng là những phía liên quan tới rất rộng bất quá trả lời bên trong vẫn còn có chút thiếu hụt lucan nói ngoại trừ ngươi nói những thứ này còn có một chút không cần không để mắt đến còn có một loại người bệnh vậy thì không triệu chứng túi mật tật bệnh người bệnh mặc dù không có ung thư phong hiểm nhưng mà cũng phải làm giải phẫu lục lao sư còn có cái gì vương minh tinh lông mày n h i u một cái giải phẫu hắn làm được không nhiều nhưng mà cái này lý luận tri thức hắn tự nhận là không giống như người khác kém lục an nở nụ cười bộ phận không triệu chứng nhưng có sáp nhập chứng túi mật tật bệnh người bệnh bọn hắn sáp nhập có bệnh tiểu đường hoặc trong lòng phổi công năng chướng lại tật bệnh ổn định kỳ chúng ta có thể sớm nắm tay thuật làm vì sao bởi vì đợi đến sau đó vạn nhất bọn hắn cấp tính viêm túi mật phát bệnh tim phổi công năng lại không tốt giải phẫu phong hiểm là cực lớn Lúc này, Nho nhỏ viêm túi mật chương ó t ể là lớn vấn v đề. m i n hai trăm năm mươi sáu dạy học giải phẫu chương hai trăm năm mươi sáu dạy học giải phẫu tại giải phẫu phòng đèn không hát bóng chiếu xuống nội soi ở dưới túi mật cắt bỏ giải phẫu chính thức thổi lên bắt đầu kèn lệnh ngươi trước tiên trừ đ ộ c g khô khăn lục an nhìn về phía một bên vương minh tinh đối với phía trước những thuật này chuẩn bị vương minh tinh thân là bác sĩ điều trị chính vẫn là không có bất cứ vấn đề gì bởi vì là bụng phẫu thuật nội soi cho nên khử độc diện tích không lớn chỉ là tại mấy cái k h o a n vị trí phụ cận tiến hành trừ độc bụng phâu thuật nội soi phát triển đến bây giờ từ phức tạp bốn lô đến ba lỗ cho tới bây giờ đơn lỗ cải tiến kỹ thuật vô cùng nhanh nói như vậy trước mắt chủ yếu vẫn là lấy ba lỗ làm chủ minh tinh sẽ thành lập trướng bụng a chờ đợi vương minh tinh trừ độc phô khăn hoàn tất lục an như c ũ không có động tay mà là tiếp tục hỏi vương minh tinh hơi xứng sở sau đó lắc đầu nguyên lý ta đều biết nhưng mà không hề động qua tay bình thường đều là người có tuổi tư cách chủ trị độc thủ ta ở bên cạnh nhìn xem tốt lắm hôm nay ngươi xem trước ta thao tác cụ thể quá trình mặc dù không khó nhưng mà có một chút chi tiết đồ vật ngươi vẫn làn ê n nắm c h ắ c hảo ân lục an đi lên trước bắt đầu chuẩn bị thiết lập trứng bụng vương minh tinh nhưng là chậm rãi dựa vào phía trước chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm hắn thao tác không dám có bất kỳ bung lỏng bước đầu tiên lục phàm tại t ề bộ trướng bụng châm chỗ sử dụng khắc k ì m đem bụng bích chậm rãi nhấc lên sau đó dùng 1 0 mm ống chèn châm tiến hành đâm xuyên nhớ kỹ tại lần đầu tiên mặc đâm thời điểm nhất định muốn chuẩn bị kỹ cảng bởi vì lần thứ nhất đều mang theo nhất định tính mù quáng lục phàm một bên trong thứ nhất tương đối nguy hiểm động tác chúng ta phải tùy thời chú ý mình động tác trên tay dù sao cũng phải tới nói chính là can đảm cẩn trọng nếu là lục can dựa theo thường quy tốc độ tới làm loại này đơn giản túi mật giải phẫu có thể không đến nửa giờ đã làm xong nhưng là bây giờ vì cho vương minh tinh tiến hành thao tác biểu thị hắn làm được tương đối châm c h ạ g từ các vị hướng hắn b ả y ra đâm xuyên lỗ vị trí cảnh tượng như thế này liền như là mấy tháng trước tảo thiên huy cho hắn tiến hành giải phẫu biểu thị một dạng chỉ có điều chỉ bất quá bây giờ thân p h ậ n đuổi lục a n từ học sinh đã biến thành lao sư hơn nữa kinh nghiệm của hắn không chỉ là thực tế lâm sàng kinh nghiệm còn có rất nhiều từ hệ thống mô phỏng làm trung học tập đến bởi vậy nghiêm ngặt tới nói lục an giải phẫu kinh nghiệm thậm chí muốn so tào thiên huy thậm chí rất nhiều khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm đều mạnh hơn đến bước thứ hai liền muốn chú ý nhất định phải đem ống chèn trâm chậm dại chuyển động dùng sức nhất định muốn đều đều chậm dại tiến c h ư m tiến vào hột bụng thời điểm ngươi sẽ cảm giác có một cái đột nhiên lực cạn tiêu thất mở ra phong bế thông gió có thể cảm giác có khí thể xuất ra này liền đại biểu đâm xuyên thành công vương minh tinh đứng ở một bên liên tục gật đầu không thể không nói đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát thiết lập chướng bụng thao tác bây giờ trở về qua thần tựa hồ đi tới khoa cấp cứu cũng là rất cái h nhiều bác i m sĩ ý nghĩ chính là như vậy chính mình tân tân khổ khổ lấy được tri thức tại sao muốn dễ dàng như vậy giáo sư cho người khác đâu nhưng mà tại lục an ở đây cũng không tồn tại loại này tình huống hắn sẽ tận lực đem mình biết tri thức truyền thụ cho người bên cạnh vừa tới hắn có thể từ chỗ khác trên thân người thu hoạch cảm xúc giá trị thứ hai chỉ dựa vào một mình hắn năng lực căn bản là không có cách hoàn thành nhiều như vậy giải phẫu lượng cá nhân năng lực cuối cùng có hạn muốn cứu chữa càng nhiều bệnh nhân liền cần càng lớn bác sĩ cùng một chỗ cố gắng thứ ba lục an mười phần có lòng tin hắn bây giờ dựa vào hệ thống bản thân căn bản liền sẽ không để ý có người ở trên giải phẫu thao tác siêu việt hắn lục an tường mạnh giải thích nói đ ụ n tới loại này mập m ạ n bệnh nhân chúng ta vì chứng thực cây kim đúng là ở bụng bên trong có thể dùng rút có nước ngồi ống trích kết nối vào trướng bụ nếu như ngươi thấy ống trích bên trong nước muối theo tác dụng của trọng lực rất tự nhiên chạy đến ổ bụng l ờ i thuyết minh lúc này đầm xuyên châm đã tiến nhập ổ bụng ngoài ra còn có một điểm cần thiết phải chú ý chính là tại thổi phồng lúc ngươi nhất định muốn từ đầu đến cuối n h ì n c h ă m chú lên khí thể lưu lượng kế tại 4 l min lúc nào cũng đợi khí thể áp lực không thể vượt qua 1 3 m m hg trừ cái đó ra tại thổi phồng thời điểm người bệnh phần bụng là đều đều mà nhô lên gan âm đục giới là biến mất kế tiếp liền muốn kết nối c h ư ớ bụng cơ để bảo trì ổ bụng bên trong cố định áp lực chứng bụng thiết lập sau đó lục an liền đem nội soi để vào tại nội soi dưới sự giám thị tiến hành tất cả điểm đâm xuyên dạng này sẽ an toàn hơn một chút đồng dạng tại kiếm đột hạ hai cm chỗ đâm xuyên để vào mười mm ống chèn có thể chuẩn bị phóng điện ngưng câu thi kẹp khí các loại khí giới mỗi một cái lỗ đều có chút tác dụng của mình chính là có chủ thao tác lỗ chính là có dự bị lỗ nhất định ngôn n h ữ kỹ bình thường là bên phải xương q u a i xanh t r u n g tuyến sần d u y ê n phía dưới hai cm hoặc tại bụng thẳng cơ d ì a ngoài cùng nách tiền tuyến sần d u y ê n phía dưới hai cm tất cả sử dụng năm mm ống chèn châm tiến hành đâm xuyên tiếp đó để vào cọ rửa khí cùng túi mật cố định trào kìm vương minh tinh ở trong lòng ghi nhớ tất cả thao tác chi tiết thậm chí hận không thể bây giờ lấy ra giải phẫu hay video chỉ tiếp tại giải phẫu trong lúc đó trên tay của hắn là vô u ò n khu căn bản không thể vận dụng điện thoại sau khi làm xong những việc này ép phổi nhân tạo cùng công tác chuẩn bị đã hoàn thành đều nhìn rõ chưa lục an cười ngẩng đầu nhìn về phía vương minh tinh vương minh tinh điểm gật đầu thấy rõ ràng bất quá loại này đâm xuyên hẳn là tương đối dễ dàng nộ thương ruột cùng mạch màu a lục an vui mừng cười cười ân ngươi nói không tệ bởi vì chế tạo t r ư ớ bụng cùng với lần thứ nhất ống chèn trâm đâm xuyên đều có thể sẽ n ộ thương ổ bụng bên trong lớn mạch máu cùng ruột hơn nữa tại giải phẫu quá trình bên trong thời điểm rất không dễ dàng phát hiện cho nên những năm gần đây có chút cải tiến giải phẫu xuất hiện bộ phận thuật giả đ ổ i thành tại t ề bộ mở một cái miệng nhỏ khi tìm thấy màng bụng đem ống chèn châm để và o ổ bụng t ộ i phồng dạng này cũng có thể đ ạ t đến giống nhau mục đích giải phẫu bước đầu tiên chứng bụng chế tạo sau khi thành công giải phẫu thao tác mới chính thức bắt đầu chương hai trăm năm mươi bảy xâm nhập dạy học chương hai trăm năm mươi bảy xâm nhập dạy học Căn cứ vào bệnh vào trước nơi g kiếm sống chính là thứ hai trợ thủ thao tác đỡ tấm gương cùng với để cho giải phẫu ra từ đầu đến cuối biểu hiện tại màn hình tv giã trung ương vương minh tinh điểm gần đầu khoa cấp cứu phân công cùng bọn hắn khoa ngoại tổng quát không sai biệt lắm chỉ có điều hắn mỗi lần làm cũng là thứ hai trợ thủ việc hôm nay ngươi xem trước một chút chúng ta thao tác tiếp tục đỡ tấm gương lucan c h ậ m dài nói sau đó có cơ hội thử lại lần nữa một t r ợ úc t ố t quả nhiên vẫn là chạy không thoát đỡ tấm gương việc làm a bất quá vương minh tinh bây giờ rất thỏa mãn lucan hôm nay nói nội dung so với hắn đã qua một tháng học tập nội dung còn nhiều hơn hôm nay này đài giải phẫu đệ nhất trợ thủ chính là khoa cấp cứu chu bình a i lucan ta vừa tra xong phòng không tới chậm a chu bình dựa tay xong vội vàng đi vào giải phẫu phòng một bên giải phẫu phòng y tá cấp tốc giút hắn mặc xong giải phẫu áo lục an nở nụ cười ngươi không tới nữa ta liền để vương ý đ ị sinh lên cái kia cũng đ ừ n g a ta thật vất vả lên đài giải phẫu a chu bình mắt liếc vương minh tinh hắn bây giờ có loại cảm giác nguy cơ trước đó loại này giải phẫu người nào thích tới ai tới ngược lại hắn không tới bất quá theo lục an cùng tào thiên huy đến nguyễn anh chính bắt đầu độc lập giải phẫu hắn không gần như chỉ ở phương diện nghiệp vụ năng lực rơi ở phía sau rất nhiều càng là tại phương diện thì việc làm cũng kém rất nhiều bởi vậy hắn cũng bắt đầu thử chậm rãi đặt chân giải phẫu phòng hảo hôm nay giải phẫu chính thức bắt đầu lục an một chính chu bình một chợ vương minh tinh hai chợ ba người phân công hợp tác lục an thao tác c h ả o k ị m bắt được túi mật phần cổ phía bên phải phía trên dẫn dắt hai người các n g ư ờ i có biết hay không trong quá trình bụng phâu t h u ậ t nội sợ quả trình bên trong thường thấy nhất bệnh biến chứng là cái gì lục an một bên thao tác vừa bắt đầu hỏi thăm chính mình hai cái trợ thủ nếu như là đơn thuần để hoàn thành này đài giải phẫu vậy hắn tốc độ có thể phi thường nhanh lục an tại giải phẫu mô p h ò n g trong không gian đã làm trên trăm đài tương tự mô p h ò n g giải phẫu nhưng mà đối với vương minh tinh cùng chu bình tới nói như vậy thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cũng học tập không đến bất luận cái gì đồ vật chu bình có chút dừng lại suy nghĩ nửa ngày nửa ngày cũng không nói đến một chữ một bên vương minh tinh lại là c h ậ m g ã i nói ta cảm thấy hẳn là cao tần điện đau nộ thương ống mật chủ hoặc dù ta lục an tán thưởng mà liếc nhìn vương minh tinh ngươi nói không tệ bệnh biến chứng phát sinh cụ thể xác suất rất nhiều đều là dựa vào mình kinh nghiệm tổng kết cũng là muốn nhiều quan sát người khác giải phẫu thầy thuốc trẻ tuổi muốn nhanh chóng tiến bộ nhưng không có nhiều như vậy giải phẫu luyện tập đường tắt duy nhất chính là quan sát khác người có tuổi tư cách thuật giả giải phẫu video bây giờ là mạng tin tức lạc thời đại muốn tìm được tương tự dạy học video cũng không khó khăn vậy như thế nào tránh loại vấn đề này xuất hiện đâu Chu bình có chút không quá chịu phục hỏi đ ầ y miệng vương minh tinh lắc đầu cái này ta cũng không biết l ụ c an nở nụ cười cái này chu bình cũng quá nhỏ mọn một chút vương minh tinh chỉ là so với hắn nhiều trả lời một vấn đề hắn cũng có chút không quá chịu phục đến nỗi như thế nào tránh hoặc giảm bất loại vấn đề này xuất hiện liền cần dựa vào chính mình tại giải phẫu thời điểm nhiều quan sát nhiều tổng kết l ụ c an giải thích nói ta bây giờ đem ta đi qua tổng kết kinh nghiệm trước tiên cùng các n g ư ơ i chia sẻ một chút cùng học tập chu bình lập tức dựng lỗ thai lên hắn bây giờ ba không thể chính mình giải bốn cái lỗ thai vương minh tinh hơi xứng sở loại này quý báo lâm sàng kinh nghiệm là tùy tiện liền có thể nói ra được sao thật sự không cần cho cái gì học phí sao tại khoa ngoại tổng quát hắn đụng tới một chút không biết vấn đề muốn theo đuổi hỏi rất nhiều lần bác sĩ cao cấp mới có thể sẽ nói cho người biết chỉ thấy lục can không hề do dự nói đầu tiên điểm thứ nhất cũng là tương đối quan trọng một điểm chúng ta nội soi khí giới tỉ như điện ngừng câu các loại vật phẩm cách biệt tầng hẳn là hoàn chỉnh một khi có hại hỏng phải kịp thời nhắc nhở y tá trưởng thay đổi cái này rất dễ dàng lý giải đánh giặc vũ khí đều hỏng tự nhiên có thể dẫn đến rất nhiều bệnh biến chứng đặc biệt là loại này cao t ầ n điện đau vương minh tinh đột nhiên xen vào một câu lục lao sư ngài chờ một lát ta có thể để y tá đem ngài nói lời quay xuống sao lục an cười cười không cần à ta mỗi đài giải phẫu đều có video ghi chép đến lúc đó các người đi tay đài công ty đi, đi ra là được rồi vậy thì thật là quá tốt trong lòng vương minh tinh vui mừng không chỉ có là bởi vì lục an thao tác lưu loát mà là bởi vì hắn tại thao tác thời điểm có d ạ n g giải à. đây mới là bọn hắn loại này người mới học thứ cần thiết nhất hảo vậy ta nói tiếp lục an một bên thao tác vừa nói ngoại trừ mới vừa nói cuối h h ú n g ta t cùng h u cũng là một điểm rất trọng yếu chúng ta tại sử dụng điện ngưng đao sau đó ứng bảo trì dùng sức đều đều hướng về phía trước cũng chính là hướng về bụng bích phương hướng như vậy thì có thể phòng ngựa điện ngưng đao b ắ n lược bỏng chung quanh tổ chức hoặc khí quan vương minh tinh cùng chu bình nghe được lục an thao tác miêu tả rất nhiều phía trước không hiểu đồ vật lập tức m a u tắc bỗng nhiên thông suốt hai người bọn hắn bây giờ đặc biệt khát vọng tự thân lên tay tới tự mình thử một lần này đại giải phẫu lục an có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ khát vọng bất quá cơm phải từng miếng từng miếng ăn chuyện phải từng món từng món làm chu bình thật tốt hấp dẫn bộc lộ ra t a phẫu thuật tầm mắt minh tinh đỡ lấy tấm gương đi theo ta giải phẫu tầm mắt đem cùng ống mật chủ phương hướng thẳng đứng để rõ ràng phân chia cả hai chú ý không thể đem ống mật chủ dẫn dắt thành sừng hắn tiếp tục nhắc nhở này chủ yếu là phòng ngừa ống mật tổn thương ống mật mổ xẻ dị thường là mười phần thường gặp cho nên phải đặc biệt coi chừng đang giải phẫu thời điểm m u ô n ngàn lần không thể sử dụng điện n g ư n g đau, để phòng tổn thương ống mật chủ tốt nhất chỉ dùng điện n g ư n g câu hay là phân ly kìm từ từ tiến hành mổ xẻ tại túi mật tam giác dính liền rất nghiêm trọng hay là sung huyết bệnh phù rất rõ ràng ống mật chủ phân biệt không rõ thời điểm nhất định muốn kịp thời chuyển thành mở bụng giải phẫu vĩnh viên nhớ kỹ một điểm đi tới không cần c người mắc bệnh an toàn tính mạng mới là vị thứ nhất gặp phải lây nhiễm nghiêm trọng độ khó cao giải bảo dị thường cần rời đi chỗ k h á c bụng thời điểm nhất định không nên do dự lục an thâm thiền nói vừa dùng điện ngưng câu đem túi mật quản bên trên m à n g đệm tầng đem cắt ra sau đó c ù n g tính chất phân ly túi mật quản cùng túi mật động mạch đem ống mật chủ cùng gan tổng quản c ắ t ra bởi vậy cho nên chỗ khoảng cách ống mật chủ đặc biệt gần cho nên tận lực ít dùng điện ngưng đ a o để tránh ngộ thương ống mật chủ một khi ngộ thương đến ống mật chủ có thể dẫn đến rất nghiêm trọng bệnh biến chứng đón lấy hay l ụ c a n dùng điện ngưng câu thượng hạ du cách túi mật quản hơn nữa phân rõ túi mật quản cùng ống mật chủ quan hệ ta lập tức muốn thái kẹp các người muốn nhìn cẩn thận một chút phân rõ ràng túi mật quản cùng túi mật quản quan hệ sau đó l ụ c a n bắt đầu bên trên thái kẹp chúng ta tận lực tại ở gần túi mật cái cổ chỗ bên trên thái kẹp hai cái thái kẹp ở giữa khoảng cách hẳn là muốn đầy đủ hơn nữa thái kẹp cách ống mật chủ vị trí ít nhất phải có c năm cm biết vì cái gì hai cái thái kẹp cần dùng cái kéo kéo đánh gãy mà không thể dùng điện đạo sao lugan đột nhiên xuất hiện hỏi một câu Trước tiến kết. Tinh trả Vương Minh bàn đang muốn vào đấu lục ờ i nhiên tốt đáp, vị trí này tới điện điện Chu chủ, hoặc câu chuyển, chủ. Bình thương này gần ống mật chủ, dùng điện đao hoặc điện ngừng, câu dễ dàng nắm chuyển, từ tổn thương ống mật chủ. Đúng. đột đáp, đao tốt trí mật từ mật vị dễ l an cười gật gật đầu nhất định nhớ kỹ một điểm tại trong túi mật giải phẫu ngàn vạn phải bảo đảm ống mật chủ không chịu đến tổn thương xem ra hắn hôm nay dạy học không có bầu phí hai cái t r ợ t h ủ n ộ tính cũng coi như là không tệ lục an rất nhanh liền tìm được mật túi động mạch hơn nữa bố trí thái kẹp đem hắn kéo đánh gãy chặt đứt túi mật còn sau cũng không thể dùng sức rất kéo để tránh kéo đứt túi mật động mạch hơn nữa phải chú ý túi mật sau chỉ mạch máu cẩn thận chậm rãi bóc ra túi mật nếu như đổ máu dùng điện ngưng hoặc bên trên thái kẹp cầm máu lục an làm xong những thứ này liền đình chỉ động tắt trên tay vương minh tinh còn đang nghi hoặc đâu cho là giải phẫu gặp vấn đề gì lúc này hắn đột nhiên nghe được lục an mở miệng nói chu bình còn lại thao tác ta liền giao cho ngươi chu bình vui mừng nước mày t ố t cảm tạ lục lao sư bình thường hắn đều gọi là lục an đại danh lúc này cũng khó tránh khỏi chân cho gọi một câu lục lao sư vương minh tinh kinh ngạc vô cùng chu bình lại có thể tự thân lên tay mặc dù giải phẫu chỉ còn lại phần cuối một bộ phận nhưng mà đối với mỗi một cái mới khoa phẫu thuật bàn tay bác sĩ tới nói đó đều là có hấp dẫn cực lớn lực cùng lúc đó trong lòng vương minh tinh cũng t o á t ra một cái ý nghĩ chu bình hiện tại cũng có thể lên tay vậy hắn thì sao tại khoa cấp cứu luân chuyển trong lúc đó hắn có thể hay không lên làm một chợ đâu minh tinh đừng lo lắng chú ý đỡ lấy tấm gương đi theo thuật khu Úc, cẩn Chu tác. hảo.、Vương、minh Tinh lấy lại tinh thần, cẩn thận hiệp trợ chu Bình tiến hành thao Vương tiến M lại trợ lấy Một một c h lúc này h động t lục an vừa hợp hiệp t r ợ hắn giắt kéo làm cho túi mật cùng gan giường xuất hiện nhất định sức kéo còn lại thao tác cực kỳ đơn giản bất quá chu bình vẫn như cũng là đại khí đều không ra đem túi mật lành lặn lột bỏ đặt ở gan phải phía trên chú ý gan giường phải dùng điện ngưng cầm máu dùng nước muối sinh lý cẩn thận cọ rửa kiểm tra có không chảy máu cùng gan lỗ hổng kiểm tra gan lỗ hổng cách làm cụ thể chính là khắp nơi gan m ô n vị trí phóng một băng gạc khối tiếp đó lấy ra kiểm tra có nhát gan nước n g u ợ c màu chu bình giải phẫu tốc độ mặc dù không khoái nhưng mà thắng ở rất chắc chắn chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào hoàn thành còn lại thao tác vương minh tinh không nghĩ tới cái này nhìn lớn tùy tiện không quá đáng tin cậy khoa cấp cứu bác sĩ lại còn có thể có trầm ổ n như vậy thời điểm thật đúng là không đơn giản không chỉ có là vương minh tinh có loại cảm giác này lục gan cũng phát hiện chu bình nghiệp vụ năng lực kỳ thực cũng không yếu chỉ là trước đó quá cá ớt mới nhìn trước mắt tới h ẳ n ít nhất tại giải phẫu thao tác có thể gánh chịu một chợ vị trí đến nôi độc lập giải phẫ còn phải ma luyện một đoạn thời gian năm giải phẫu chuẩn bị kết thúc chu bình dùng hấp dẫn khí hút hết ổ bụng bên trong nước động sau đó đem nội soi chuyển đổi đến kiếm đột gài bây trong khu vực quản lý từ trong t ề bộ ống c h è n đem răng c h ả o kìm đưa vào ổ bụng tại giải phẫu màn hình dưới sự giám thị chu bình dùng răng c h ả o kìm bắt được túi mật quản tàn phế bưng đem túi mật chậm rãi kéo vào ống c h è n trong vỏ sau đó tính cả ống c h è n vỏ cùng một chỗ rút ra lục a n dặn dò tại bắt túi mật thời điểm nhất định phải đem túi mật đặt ở trên gan tránh kìm răng n ộ thương ruột răng trào kìm là cực kỳ sắc bén n vậy thì dạ a tràng xe cắt đụng tới kết sỏi khá lớn hoặc túi mật sức kéo cao không thể dùng ma lực tránh túi mật vỡ tan kết sỏi cùng mật lỗ h ổ n g vào bụng khang tạo thành vật khu lây nhiễm thậm chí kê phát tính chất viêm phúc mạt các loại giải phẫu mỗi một bước cũng là tương đối quan trọng càng là đến thời khắc sống còn càng là m u ố n đề cao cảnh giác rất nhiều giải phẫu bệnh biến chứng chính là cuối cùng trình tự xuất hiện cái này đụng tới loại tình huống này chúng ta có thể dùng mạch máu kìm đem vết cắt banh ra lại đem túi mật sau lấy ra hoặc dùng mỏ vịt đem vết cắt k u y t trương nếu như kết sỏi quá lớn có thể đem nên vết cắt kéo dài phải chú ý là nếu có mật l phải dùng ẩm ướt băng gạc từ tệ bộ vết cắt t i ế n v à o đem mật toàn bộ đều hút ra tới giải phẫu bước cuối cùng chu bình xác định ổ bụng bên trong không có tích h u y ế t cùng chất lòng sau mới chậm dại rút ra nội soi mở ra ống chèn van chốt mở để bài xuất ổ bụng nội nhị ổ xì hóa than khí thể cuối cùng rút ra ố n g chèn đang thả đưa ống chèn vết cắt vị trí dùng dây nhỏ khâu lại hai châm k h ắ c vết cắt nhưng là dùng vô k h u ẩ n keo màng khép kín đến nước này toàn bộ giải phẫu kết thúc vương minh tinh xem xong chỗ giải phẫu thao tác cả người có loại cảm giác niềm vui chặt trễ nội soi phía dưới túi mật cắt bỏ quá trình tại trong đầu hắn không ngừng mà chiếu phim. tạo thành một b ư ớ c cực kỳ chân quý hình ảnh hắn muốn đem mỗi một bước đều thật sâu khắc ở trong đầu của mình lục an giải phẫu thao tác lại một lần nữa để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm mặc dù chỉ là đơn giản túi mật cắt bỏ nhưng mà càng đơn giản giải phẫu càng là có thể nhìn đến kiến thức cơ bản t r ê n lệch đặc biệt là lục phạm tại giải phẫu bên trong loại kia ung dung không đội một bên thao tác lại còn có thể một bên dạy học hắn thật chỉ là một cái bác sĩ nội chú sao vương minh tinh đắm chìm tại giải phẫu quá trình bên trong hiểu ra lâu dài lần này khoa cấp cứu hắn thật sự chính là đến đúng địa phương a bốn giải phẫu kết thúc l trên tay còn lại giải quyết tốt hậu quả việc làm để lại cho vương minh tinh cùng chu bình hai người nhìn trước mắt tới đến từ khoa ngoại tổng quát vương minh tinh cơ bản coi như không tệ lại rèn luyện một đoạn thời gian hẳn là có thể là một cái hợp cách một t r ợ đến n ộ i chu bình cũng cho lục an cực lớn kinh hỷ chỉ hắn chỉ cần không nằm ngửa còn có tiềm lực rất lớn có thể đ ả o sau đó giống loại này đơn giản túi mật giải phâu lục an không có khả năng tự mình làm mỗi một cái lệ giải phâu sau đó hay là muốn giao cho bọn hắn vừa trở lại khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc tào thiên huy liền đem lục an gọi tới chủ nhiệm trong văn phòng tào thiên huy đã tự tay pha tốt hai chân trà kỳ thực ở đây phía trước là trương đức hoa văn phòng bất quá hắn bây giờ đã thưởng chú kiểm tra sức khỏe khoa bên kia khoa cấp cứu sự t ì n h trên cơ bản toàn bộ từ tào thiên huy đại diện tiểu lục trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt tháng sau chuẩn bị đi kinh đô a tào thiên huy mở miệng câu đầu tiên liền để lục an ngây ngẩn cả người đi kinh đô đúng vậy a cả nước thanh niên bác sĩ lại tái chính ngươi còn quên đi a tào thiên huy cười nói lục an vỗ đầu một cái hắn thật đúng là hơi kém quên vụ này sự t ì n h đấu vòng loại kết quả giống như trước mấy ngày liền ra hắn trong khoảng thời gian này quá bận rộn đến mức quên khóa chú kết quả ta đã nhìn đấu vòng loại kết quả ngươi bằng vào lấy động mạch cổ khâu lại giải phẫu video thành công tiến nhập đ ấ u bán kết hơn nữa ngươi đấu vòng loại thứ tự không thấp tại trong phạm vi cả nước cũng là không tệ ân ta sẽ chuẩn bị cẩn thận lục an tâm bên trong đồng dạng là kích động không thôi trong loại trong phạm vi cả nước này tranh tài gặp phải cũng là thế hệ trẻ đỉnh cấp nhân vật có thể cùng cái này một số người so chiêu vô luận kết quả như thế nào đó đều là một lần tương đương quý báo kinh nghiệm đ ấ u bán kết cũng không phải video tranh tài đi kinh đô sẽ có hiện trường giải phẫu tranh tài tào thiên huy giải thích nói đến lúc đó tận lực là được rồi không cần quá để ý kết quả trận đấu chương hai trăm năm mươi chín không cách nào lý do cự tuyệt chương hai trăm năm mươi chín không cách nào lý do cự tuyệt cũng không phải tào thiên huy không tin l ụ c an mà là lần này trẻ tuổi tranh tài giới hạn tuổi tắc là hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi mặc dù nói chỉ cần là hai mươi tuổi trở lên cũng có thể tham dự vào nhưng trên thực tế cuộc thi đấu này trên cơ bản liền không có ba mươi tuổi phía dưới tuyển thủ dự thi mặc dù có tại vòng thứ nhất đấu vòng loại thời điểm cũng đã đem cái này một số người cho đào thải chín mươi chín dù sao giải phẫu thao tác chính là một cái quen tay hay việc quá trình nghiên linh liền mang ý nghĩa kinh nghiệm cùng năng lực tăng lên hơn nữa tại y học giới có cái thuyết pháp bốn mươi tuổi là một cái ngưỡng cửa rất nhiều thầy thuốc ưu tú nếu có thể ở bốn mươi tuổi phía trước nhất phi t r ù n g thiên tiếp nhận toàn bộ phòng vậy kế tiếp thành tựu bất khả hà lượn g nếu như bốn mươi tuổi phía trước vẫn không có thể tấn thăng bác sĩ chủ nhiệm không thể có hành động như vậy bốn mươi sau đó cũng rất khó cải biến bởi vậy hàng năm cả nước thanh niên bác sĩ đ ạ i tái kỳ thực chính là hoa hạ tương lai y học trụ cột diễn thử thi đấu có thể tại cái này giải phẫu trong trận đấu bộc lộ tài năng tương lai thành tựu tất nhiên bất khả lượn nhưng mà lục a n tuổi tắc cùng chức danh hết sức khó xử hắn mới vừa vặn tốt nghiệp chỉ là một cái bác sĩ nội chú mặc dù giải phẫu cùng thao tác không kém hơn rất nhiều người có tuổi tư cách bác sĩ nhưng mà năng lực tổng hợp chắc chắn không bằng những cái kia đỉnh cấp bệnh viện thầy thuốc trẻ tuổi tại tàu thiên huy xem ra lục an muốn lần này cả nước đại tái bên trong có chỗ thu hoạch cũng không dễ dàng hắn chỉ cần thể hiện ra năng lực của tự thân nhận biết càng nhiều nhân tài ưu tú mở rộng tầm mắt của mình tham gia lần này cả nước thanh niên bác sĩ đại tái liền không hưởng đi nhưng mà lục an ý nghĩ nhưng không có bảo thủ như vậy tất nhiên lựa chọn tham gia cao như vậy thấp dù sao cũng phải cái nào giải thưởng trở về a vô luận đối thủ năng lực như thế nào hắn đều nghĩ lựa chọn đi cứng đôi tào đoạn thiên g i huy đem chén trà bỏ vào lục an trước mắt ngươi phải chú ý nghỉ ngơi bình thường nhớ kỹ mang bạn gái của mình đi ra ngoài chơi một chút khổ nhàn kết hợp mới có thể phát huy tốt nhất trình độ ân lục an nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng đúng lao sư ta chuẩn bị bắt đầu viết luật văn vậy thật tốt tào thiên huy vui mừng không thôi hắn bây giờ tiếc nuối nhất vậy chính là mình sẽ không làm nghiên cứu khoa học không biết viết l u ậ n văn lấy hắn nghiệp vụ năng lực tới nói đã sớm có thể xính nhiệm phó cấp bậc cao chức danh thậm chí làm thác đạo hoặc làm phó giáo sư đó đều là có thể luận văn phương diện ta có thể không giúp đỡ được cái gì tào thiên huy trầm dai nói bất quá nếu như ngươi có cần ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút nghiên cứu khoa học tương đối lợi hại đạo sư lục an lắc đầu lão sư đạo sư cũng là không cần ngài giới thiệu bất quá ta còn thực sự xin ngài giút chuyện tào thiên huy nhữ mày hắn đối với nghiên cứu khoa học luận văn sự t ì n h là tất h khiếu thông lục khiếu rốt đặc cắn mai người nói ta trước mắt luận văn phương hướng là cấp cứu thẩm mỹ khâu lại cùng phổ thông khâu lại hiệu quả so sánh số liệu lượng quá ít ngài bên kia có thể cung cấp một bộ phận hàng mẫu lượng sao tào thiên huy tại khoa cấp cứu thời gian làm việc rất dài hơn nữa còn có một nhà thẩm mỹ chỉnh hình bệnh viện hắn trước đó tiến hành rất nhiều lệ thẩm mỹ khâu lại so lục can thấy qua phải hơn rất nhiều cái này ngược lại là không có vấn đề tào thiên huy điểm gật đầu bất quá ngươi đ ầ mục này kết luận không phải rõ ràng sao thẩm mỹ khâu lại hiệu quả khẳng định muốn so phổ thông khâu lại muốn tốt chỉ cần là người bình thường liền có thể đoán trước cái thí nghiệm này kết quả tốt chỗ nào đâu dùng cái gì số liệu tới đánh giá đâu lục an cười cười bất luận cái gì rõ ràng đồ vật đều cần số liệu đến nói chuyện đây chính là nghiên cứu khoa học mục đích tào thiên huy thoáng một trận sau đó cười cười được chưa phương diện này ngươi có thiên phú ta phối hợp ngươi thẩm mỹ chỉnh hình bệnh viện bên kia số liệu ta đều có thể lấy ra đến nỗi bệnh viện nhân dân bên kia ta đến lúc đó cùng doãn viện trưởng liên hệ để cho hắn hỗ trợ tìm người đem số liệu lấy ra tốt cảm ơn lão sư lục an tâm bên trong thở dài một hơi cái thí nghiệm này lớn nhất hàng mẫu lượng vấn đề đã giải quyết đợi đến thẩm mỹ chỉnh hình bệnh viện cùng bệnh viện nhân dân số liệu đi ra lại phối hợp bệnh viện số năm chính mình số liệu hẳn là có thể phát biểu ra một thiên không tệ luận văn tào thiên huy nhắc nhở một câu bất quá để cho chỉnh hình bệnh viện cùng bệnh viện nhân dân bên kia hỗ trợ đến lúc đó luận văn ký tên ngươi nhưng phải mang lên bệnh viện bọn họ giúp ngươi chỉnh lý số liệu người yên tâm đi lão sư cái này ta biết lục an tâm bên trong đã sớm có dự định luận văn thông tin tác giả là ngài ta là vừa làm đến nội những tác giả khác xếp hạng xem bọn hắn đối với luận văn công hiến lớn nhỏ tào thiên huy ngây ngần cả người thông tin tác giả là ta Ơn. lục an không chút do dự gật gật đầu thế nhưng là ta đối với bản này luận văn không có quá nhiều c ô n g h i ê n a tào thiên huy có chút chần chờ ngươi vẫn là đừng mang ta tên hoặc ở phía sau tùy tiện mang ta tên là được rồi lục an ngữ khí lại là hết sức kiên quyết lao sư những thứ này luận văn số liệu cùng ngài quan hệ lớn đâu bệnh viện nhân dân bên hướng k i u cấp cứu thẩm mỹ khâu lại thao tác cũng chỉ có ngài làm qua a không có lời của ngài liền không có một bộ phận này số liệu ta công việc bây giờ cũng chỉ là phân tích một bộ phận này số liệu mà thôi vô luận là bệnh viện nhân dân hoặc là thẩm mỹ chỉnh hình bệnh viện tất cả cấp cứu ngoại thương thẩm mỹ khâu lại Cơ bản đều và Tào t h i ê năm lão chủ trị nhiều năm như vậy muốn tấn thăng phó cao hắn thiếu là cái gì hắn rất rõ ràng mặt khác bệnh viện số năm khoa cấp cứu chủ nhiệm vị trí muốn chân chính ngồi vững vàng cũng cần cơ hội như vậy tiểu lục vậy lần này liền làm phiền ngươi tào thiên huy cuối cùng không có cự tuyệt hắn không có lý do gì cự tuyệt có lẽ kể từ có lục an người học sinh này bắt đầu hai người bọn họ chính là lẫn nhau thành tựu quá trình chỉ có điều lục an trưởng thành đến tình cảnh bây giờ tào thiên huy có thể cho hắn trợ giúp sẽ càng ngày càng ít bốn từ chủ nhiệm đi ra phòng làm việc lục an một thân nhẹ nhõm tiếp xúc trong khoảng thời gian này hắn chỉ cần tập trung huấn luyện giải phẫu thao tác đến nội luận văn số liệu bên kia tạm thời giao cho tào thiên huy tới cân đối bây giờ bệnh viện số năm khoa cấp cứu bệnh nhân lưu lượng so với lục an không đến phía trước đã có rác đại phúc độ tăng thêm ngoại trừ lục an cùng tào thiên huy mang tới kỹ thuật cũng là bởi vì bệnh viện số năm khoa cấp cứu bắt đầu chân chính gánh b á c lên cứu giúp cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng người mắc bệnh trách nhiệm trái lại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu tại lục an cùng tào thiên huy sau khi đi không riêng gì giải phẫu lượng tại giảm mạnh hơn nữa bệnh nhân lưu lượng đang kéo dài hạ xuống đ â y đối với thành phố đỉnh cấp tam giác bệnh viện tới nói là một cái khó mà tiếp thu sự tỉnh bất quá mặc dù như thế thành phố bệnh viện nhân dân chỉ cần xử lý tốt trước mắt đã có người bệnh lượng vậy là có thể rất tốt sinh tồn Dù sao lạc để à gầy g còn lớn hơn n ự bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu tất cả nhân viên y tế không có nghĩ tới là một hồi hai nạn đang lạng yên bông xuống chương hai trăm sáu mươi h i ệ nghị kết thúc chương hai trăm sáu mươi hiệp nghị kết thúc bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu chủ nhiệm văn phòng chủ nhiệm lương nghị u ô n g chức người ngồi một người mặt thanh lương g i á n g người diêm dúa l o ẹ loẹt nữ nhân đi qua lần trước y náo h sự kiện mặc dù lương nghị quân khoa chủ nhiệm trước vị mặt ngoài bị cách chức nhưng mà hắn vẫn như c ũ là khoa cấp cứu bác sĩ chủ nhiệm hơn nữa khoa cấp cứu trong lúc nhất thời không có những người khác có thể tiếp nhận viện lãnh đạo trực tiếp tới một tay kỳ hoa thao tác để cho lương nghị quân từ khoa chủ nhiệm xuống làm khoa phó chủ nhiệm khoa cấp cứu tạm thời lại không có chủ nhiệm mới bởi vậy lương nghị quân vẫn như c ũ là khoa cấp cứu người cầm lái chủ nhiệm tháng trước phòng giải phẫu lượng giống như không qua ở đâu nữ nhân vịnh lên mặt vớ cao màu đen chân bắt chéo trên mặt mang một tia như có như không mỉm cười trước người hai người để một ly trả nhưng mà ai cũng không có uống nước trà mặt ngoài đã có một tầng thật mỏng dầu x ư ơ n g mù đây là phòng bệnh nhân lượng bình thường ba đ ộ lương nghị quân m ặ t không chút thay đổi nói ngươi lần này lại là chuyện gì chủ nhiệm thế nhưng là khoa cấp cứu đã liên tục hai tháng giải phẫu lượng đều không được giải phẫu khí giới cũng dùng không nổi tới cái này cùng ngài phía trước nhận nobel ta không giống nhau lắm đâu nữ nhân chậm rãi đứng lên lộ ra có lồi có lom dáng người đường cong nàng bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi ngồi ở lương nghị quân bên cạnh hai người khoảng cách không đủ mười cm không có bệnh nhân ta chẳng lẽ còn có thể cho ngươi biến ra bệnh nhân lương nghị quân n h u mày không thể không nói ngài để cho tào thiên huy bác sĩ rời đi là một sai lầm quyết định nữ nhân xê dịch thân thể lại từ từ đến gần lương nghị quân người đều đi bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì lương nghị quân hử lạnh một tiếng h ư u dụng nha nữ nhân mặt như hoa đào khuôn mặt thẳng vào tiến tới lương nghị quân trước mắt nghe nói các ngươi e y cờ u lập tức liền muốn mở bên trong khí giới có phải hay không nhìn xem thổ khí như lan nữ nhân lương nghị quân vụn trộm nuốt nước miếng một cái mỗi ngày nhìn xem trong nhà hoàng k i bà sớm đã không có cảm giác những thứ này đều dễ nói lương nghị quân chậm rãi đưa tay ra từ tay của nữ nhân đi lên, một mực đến k h lương nghị quân, quân, quân,、e、quân nhữ n mày ánh mắt như a tay cũng dừng lại ở nữ nhân vê lĩnh chỗ toàn bộ phân gạch ngươi có thể nuốt trôi ha ha có thể ăn được hay không phải phía dưới chủ nhiệm ngài cho ta mới biết được a nữ nhân lại đưa tay kéo xuống ngực cổ áo lương h ị quân mặt biến ảo khó lường ánh mắt lấp loe không yên ta d a n h giới cuối cùng là sáu mươi nếu như quá rõ ràng bệnh viện khẳng định có người nhìn thấy đến lúc đó chúng ta đều nói không rõ ràng a sáu mươi nữ nhân ngồi thẳng người sắc mặt biến lạnh mấy phần trước ngực xuân quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lưu chủ nhiệm ngài đang nói đùa à. lương h ị quân trên mặt thoáng qua một tia tiết lối cao mày gần nhất thành phố bên trong thấy rất căng ngươi làm như vậy không sợ bị cha yên tâm ta phía trên có người nữ nhân vừa cười l ư chủ nhiệm chỉ cần ngài ở đây thông q u a được những chuyện khác toàn bộ đều giao cho để ta làm là được lương nghị quân thần sắc do dự bất định nữ nhân t h ấ y thế túi q u a thân tử sấn nhiệt đ ã thiết nói yên tâm đi chủ nhiệm ngài một phần kia về sau tuyệt đối sẽ không thiếu hơn nữa bây giờ lập tức lập tức còn có thể thu một đợt lợi t ứ c nàng cười đem lương nghị quân tay phải kéo chậm rãi đặt ở ngực của mình lớn cơ vị trí chủ nhiệm ngài cảm thấy cuộc mua bán này không có lợi l ắ m sao trên tay chuyển đến mềm mại xúc cảm lương nghị quân tâm đầu rung động hắn mất nước miếng một cái chậm rãi nói nhiều nhất bảy mươi phải không nữ nhân lại kéo lương nghị quân một cái tay khác đặt ở trên bên kia cơ n g ự c lớn nụ cười trên mặt nàng càng thêm rực rỡ vậy bây giờ đâu khu khu nhiều nhất bảy mươi năm lương nghị quân cổ họng hơi hơi nhún nhún ta m u ố n chín mươi nữ nhân cả người đều treo ở trên thân lương nghị quân tuyệt đối không được lương nghị quân lắc đầu nhiều nhất tám mươi hảo thành g i a o nữ nhân trên mặt kiều diễm lập tức lộ ra một nụ cười không tiếp tục ngăn cản lương nghị quân tắc quái hai tay ngay tại hai người chuẩn bị nghiên cứu thảo luận sinh mệnh khởi nguyên huyền bí thời điểm tiếng đập cửa đột nhiên văng lên trong nháy mắt đánh thức quấn quýt lấy nhau hai người trần bân gõ nửa ngày chủ nhiệm cửa văn phòng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn cao mày vừa mới rõ ràng trông thấy chủ nhiệm đi tới a đang chuẩn bị rời đi trong văn phòng mới ung dung chuyển ra mời đến âm thanh trần bân s ữ n g sở sau đó đẩy cửa vào lương nghị quân ngồi trước bàn làm việc văn phòng trên ghế s a lon còn ngồi một người mặc thấp ngực trang phục nữ nhân trẻ tuổi chủ nhiệm vậy ta liền đi trước đêm nay sẽ liên lạc lại đâu hảo lương nghị quân m ặ t không thay đổi gật gật đầu nữ nhân trẻ tuổi xoay người hướng về trần bân mỉm cười tùy thời liền b a y người rời đi trần bân cảm thấy nữ nhân này có chút q u e n mắt giống như trong khoảng thời gian này lúc nào cũng tới phòng ngẫu nhiên còn có thể cùng k h á c bác sĩ trò chuyện chút đúng nàng không phải cái tia khí giới thương sao trần bân thần sắc k h ẽ giật mình cô nam quả nhân chung sống một phòng nữ nhân này cơ ngực phát triển như vậy hơn nữa đẩy cửa ra còn quần áo sốc xếp điều này không khỏi làm cho người miên man bất định a lấy lại tinh thần nhìn về phía lưu nghị quân trần bân phát hiện hắn sắc mặt xanh xám một mảnh tiểu trần tìm ta có chuyện gì không trần bân lập tức cảm thấy lư chủ nhiệm trong giọng nói tức giận hắn nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí nói chủ nhiệm phương hải tập đoàn người tới phương hải tập đoàn, lương nghị quân lập tức đứng lên khẩn cấp truy vấn phương hải người của tập đoàn đâu ở bên ngoài phòng nghỉ đâu nhanh để cho hắn đi vào lương nghị quân vội vàng nói không ta tự mình ra ngoài nên đón lương nghị quân cước bộ vội vàng đi tới khoa cấp cứu phía ngoài phòng nghỉ phương hải tập đoàn chủ tịch thư ký phùng hy đang ngồi ở trong phòng nghỉ nhàn nhã chờ ai nha phùng bí thư ngươi đã đến tại sao không nói một tiếng a trực tiếp đi phòng làm việc của ta là được rồi không dùng tại bên ngoài chờ lấy lương nghị quân nụ cười mặt mũi tràn đầy hướng phùng hy đi tới phùng hy đứng lên mỉm cười không dám làm phiền lưu chủ nhiệm tự mình đến n ê n h đón ta hôm nay làm xong chính mình sự tỉnh lập tức đi ngay lương nghị quân gật gật đầu hướng một bên trần vân nói đi rót c h é n trà phùng hy vội vàng k h o á tay lưu chủ nhiệm thật không cần ta nói xong liền đi hảo người nói lương nghị quân nghi ngờ nhìn về phía phùng hy phía trước hắn mỗi lần tới khoa cấp cứu cuối cùng sẽ đợi một thời gian ngắn dù nói thế nào cũng muốn uống một ly trà lại đi như thế nào hôm nay đi được vội vàng như vậy là như vậy chúng ta phương h ả i tập đoàn trước khi chuẩn bị tại quý khoa q u ê n giúp quỹ ngân sách hạng mục không còn giá trị rồi lương nghị quân xứng sở bất khả tương nghị nói phùng bí thư chúng ta phía trước đã ký xong hiệp nghị a nhưng mà lục can bác sĩ đã rời đi chúng ta không có tiếp tục tại quý khoa q u ê n giúp tất yếu phùng hy cười nhạt một tiếng lương nghị quân một b ư ớ c cũng không n đường âm thanh chấm thấp thế nhưng là các ngươi quên tặng hiệp nghị là cùng khoa chúng ta phòng ký cũng không phải cùng cá nhân ký các ngươi nếu như trái với điều ước mà nói sẽ bị định nghĩa là lừa dối quên phải không phùng hy nợ nụ cười sau đó xuất ra làm sơ ký tên hiệp nghị dành trước l ư chủ nhiệm ngươi hẳn là không nhìn qua hiệp nghị sau cùng bổ sung điều khoản a lương nghị quân vội vàng lật đến bổ sung điều khoản một hàng này trên đó viết một khi lục an bác sĩ rời đi khoa cấp cứu hoặc từ chức quyên tặng quỹ ngân sách có thể tùy thời kết thúc phúng hy chậm rãi đem hiệp nghị khép lại nói khẽ l ư chủ nhiệm nếu như ngươi muốn cùng công ty của chúng ta toàn bộ pháp vụ bộ môn thư kiện chúng ta tùy thời phụng bội a nói xong câu đó phúng hy cũng không quay đầu lại rời đi bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu lương nghị quân trên mặt lộ da mờ mịn không hiểu hối hận còn có một tia ti chân tay luôn uống chương hai trăm sáu mươi một song khai chương hai trăm sáu mươi một song khai nguyên bản bình tĩnh bầu trời trong nháy mắt trở nên ồn ào náo động cùng phong g à o thét lấy giống như một đám tức giận g i ã thú đang gầm thét nước mưa bay là tả má chút xuống giống như là vô số viên hạt trâu màu bạc trên không t r u n g khiêu vũ lương nghị quân đem chính mình khóa trái tại chủ nhiệm văn phòng nhìn ngoài cửa sổ phong vân đột biến bầu trời ngốc ngốc là người bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu ei cờ hạng mục đã sớm khởi động chỉ có điều bởi vì vấn đề tiền bạc hạng mục chậm chạp không có tiến lên vừa vạn phương hải tập đoàn bơm tiền để cho lương nghị quân thấy được một tia hy vọng e i c u xây thành có trợ giúp vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu phát triển có thể trợ giúp cho càng nhiều dân chúng mấu chốt hơn là bệnh viện cấp lãnh đạo đều có thể từ trong thu lợi các lãnh đạo vì cái gì ưa thích mở tân việt khu tân khoa phòng thật tình không biết phòng một cái bệnh lịch xe ít giá 2.000, một đài thông thường máy tính để bàn ít giá một vé đốt một cái ghế ít giá năm trăm giống nhau xưởng giống nhau phẩm cách đồ vật tại những địa phương khác ít giá không đủ một hai phần m ộ ư ơ i EIQU chỉ cần có thể xây thành cái kê lương nghị quân tuyệt đối có thể vớt lên một bút nếu như đem lãnh đạo cũng phục dịch tốt bệnh viện có thể cũng không tiếp tục thuê khoa cấp cứu chủ nhiệm trực tiếp để cho xuống làm khoa cấp cứu phó chủ nhiệm lương nghị quân tiếp tục biến tướng hành xử khoa chủ nhiệm quyền h ạ loại này mặt ngoài mất t r ư ớ c chỉ là làm ráng một chút có lẽ tại viện lãnh đạo trong mắt lương nghị quân mất t r ư ớ c chỉ là cho ngoại nhân một cái công đạo mà thôi thế nhưng là bây giờ phương hải tập đoàn triệt tiêu quên y giúp quỹ ngân sách hạng mục cái này khiến lương nghị quân bất ngờ quyên tặng chương trình vốn là hết sức phức tạp t h n g chi là một số tiền lớn như vậy tháng trước thật vất và cùng phương hải tập đoàn ký tên hiệp nghị trong nháy mắt liền hủy bỏ có cái này lỗ hỏ lương nghị quân tâm tình dị thường bực bội hắn trong phòng làm việc đi qua đi lại muốn tìm ra giải quyết phương pháp năm mà vào lúc này t ỉ n h vệ kiện ủy kiểm tra tổ lặng yên đi tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân đối với kiểm tra tổ đến tất cả mọi người đều ngửi được một cỗ mùi không giống tầm thường giống như là trước khi mưa b á o tới yên tĩnh nếu như nói lần trước y nháo sự món điều tra chỉ là tiểu đà tiểu náo như vậy lần này kiểm tra tổ và o ở toàn bộ vân hoa thị bệnh viện nhân dân cấp lãnh đạo đều phải thận trọng không biết chuyện chút nào lương nghị quân vẫn đang suy tư như thế nào kiếm tiền thật tình không biết một bàn tay vô hình đã lặng lẽ giữ lại vận mạng h ắ n cổ hầm năm ba ngày sau trong lúc nhất thời toàn bộ vân hoa thị bệnh viện nhân dân trung tầng trở lên lãnh đạo toàn bộ đều người người cảm thấy bất an trong lúc đó kiểm tra tổ nhân viên thậm chí tìm tới lục an cùng tạo tiên huy tất cả cùng lương nghị quân từng có lui tới bác sĩ bị tổ điều tra tự mình hỏi thăm chỉ có điều hai người bọn họ không chỉ có cùng lương nghị quân chuyện xấu xa không có gì liên quan thậm chí còn bị bị lương nghị quân chèn ép bởi vậy kiểm tra tổ cũng chỉ là theo thường lệ làm việc đơn giản hỏi tham q u a sau liền rời đi năm ngày sau đó kết quả điều tra đi ra viện trường lưu kiệt nguyên khoa cấp cứu chủ nhiệm lương nghị quân tại chức trong lúc đó tiếp thu có thể ảnh hưởng thi hành công vụ quà tặng tiền biếu trường kỳ dựa vào ý ăn ý ý ỉa cùng phạm pháp thương nhân trong ngoài cấu kết lớn làm quyền sắc giao dịch phi pháp thu lấy kết xù tài v ậ t bọn hắn hành động chẳng những p h ụ lòng nhân dân quần chúng t â m nóng còn nghiêm trọng hơn tổn hại điều trị nghề nghiệp hình tượng và công tín lực đều bị khai trừ đảng viên cùng công chức lan đang vào tù toàn bộ vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu nhiều gã bác sĩ bị liên lụy khoa cấp cứu nghiệp vụ một độ ngừng cấp cứu ngoại khoa giải phẫu toàn bộ tạm dừng tất cả phải làm cấp cứu giải phẫu bệnh nhân toàn bộ bị mang đến nằm viện phòng bệnh sau đó lại đưa vào giải phẫu phòng bốn vân hoa thị bệnh viện nhân dân số năm khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc tào thiên huy cùng lục an không biết nói may mắn vẫn là nói cái gì rất nhiều nhân danh y viện khoa cấp cứu bác sĩ bị xử phạt toàn bộ khoa cấp cứu đều thường cân độ cốt giải phẫu toàn bộ ngừng lục an n g ư ơ i thấy tin tức không có nguyễn anh chính thoáng tiến tới lục an bên cạnh các người phía trước cái kia lư chủ nhiệm khẩu vị cũng quá lớn a hắn làm chủ nhiệm nhiều năm như vậy thế mà làm nhiều tiền như vậy nhìn xem tin tức thông báo đi ra ngoài kim ngạch tất cả mọi người đều t r ấ n kinh vẹn vẹn một góc của băng sơn số lượng cơ hồ là bọn hắn mấy chục đời đều không kiếm được tiền ân lục an gật gật đầu lớn như thế tin tức đã sớm thấy được hồi tưởng lại tại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu thời gian hắn không khỏi cảm thấy thổn thức không thôi vừa đi phòng thời điểm không thiếu chữa bệnh và chăm sóc còn cùng lục an nói trước kia lưu chủ nhiệm là một cái đối với người bệnh thái độ đặc biệt tốt bác sĩ kỹ thuật lại rất lợi hại chỉ có điều thuế nguyệt là thanh đao m ù heo theo thời gian trôi qua đã từng đồ long thiếu niên đã đã biến thành ác long bệnh viện nhân dân cấp cứu ngoại khoa xem như phế đi a nguyễn anh chính cảm thán một câu nghe nói bọn hắn bây giờ cùng chúng ta trước đó không sai bị lắm chính là khe hở một khe hở ra xử lý đơn giản một chút gãy xương ngoại thương khắc tất cả bệnh nhân toàn bộ đều dừng nhập viện lương nghị quân lần này là triệt đ ể xong cũng dẫn đến toàn bộ khoa cấp cứu đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn tổn thương nguyên khí nặng nề g h bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu muốn khôi phục lại chỉ sợ cần một thời gian cái k i a đây là khoa chúng ta thừa cơ phát triển cơ hội tốt ta một bên chu bình đột nhiên cười ha ha một tiếng bệnh viện số năm cùng bệnh viện nhân dân cách biệt vốn cũng không xa trước kia bệnh viện số năm khoa cấp cứu bị trường kỳ chất ép kỳ thực không riêng gì khoa cấp cứu khác rất nhiều phòng đều chỉ có thể nhặt bệnh viện nhân dân xót lại tới bệnh nhân chính như đại gia suy đoán như thế bệnh viện số năm khoa cấp cứu người lưu lượng có cái buộc phát tính chất tăng trưởng nếu như không phải từ khoa ngoại tổng quát cùng khoa trình hình đ i ề u tạm đến đây hai cái bác sĩ bệnh viện số năm khoa cấp cứu còn chưa nhất định có thể vội vàng tới bất quá bệnh viện nhân dân thể lượng dù sao còn tại đó cấp cứu ngoại khoa mặc dù thùng rông kêu to nhưng mà bọn hắn có thể đem người bệnh dừng nhập viện mặc dù như thế cái này vẫn như cũng là bệnh viện số năm ngàn năm một thở cơ hội phát triển năm mà bệnh viện số năm phó viện trưởng văn phòng vệ i n trưởng thạch thanh hoa nên đón một cái khách không ngợi mà đến chương 262. ngựa tốt không quay đầu ăn có cũ chương 262. ngựa tốt không quay đầu ăn có cũ viện trưởng văn phòng bên trong tràn ngập trầm m u ộ n áp lực để cho người ta hít thở không thông cho dù là nhỏ nhẹ tiếng ho khan tại cái này tĩnh lặng trong phòng cũng lộ ra phá lệ the thé cuối cùng viện trưởng thạch thanh hoa chậm rãi mở miệng doãn viện trưởng cá nhân ta làm mười phần chào mừng ngài đến hai chúng ta bệnh viện ở giữa trao đổi lẫn nhau bệnh viện số năm có thể học tập đến càng nhiều tốt hơn lâm sàng thao tắc cùng kinh nghiệm bệnh viện nhân dân phó viện trưởng doan trí siêu lại là cười cười thạch viện trưởng ngài nói đ ù a hai chúng ta bệnh viện vốn chính là huynh đệ bệnh viện giúp đỡ lẫn nhau học hỏi lẫn nhau không có người nào so với ai khác lợi hại nói chuyện ai đây là thạch viện trưởng ngài khiêm tốn thạch thanh hoa cười nhạt một tiếng bệnh viện nhân dân bất kể nói thế nào tại chúng ta vân hoa thị cái tiêu ngược lại là đỉnh tốt bệnh viện chúng ta vẫn chỉ là một cái người học tập kẻ đuổi theo làm việc vụ năng lực y tế quản lý trở mọi mặt các ngươi cũng là chúng ta tấm gương doan trí siêu nợ nụ cười đột nhiên lại chờ mặc nửa ngày mới chậm dai nói thạch viện trưởng kỳ thực ta lần này tới quý viện mục đích ngoại trừ cùng quý viện tiến hành hợp tác lâu dài quan hệ còn có một việc m u ố n thỉnh thạch viện trưởng hỗ trợ thạch thanh hoa tâm bên trong phúc phỉ vài câu cái sau chỉ sợ mới là hắn tới bệnh viện số năm mục đích thật sự trước kia bệnh viện nhân dân để ý bệnh viện số năm sao ngay cả con mắt đều không nhìn chúng húng chi là trao đổi lẫn nhau học tập thạch viện trưởng ngài nói một chút chỉ cần là ta có thể g i ú p một tay chắc chắn sẽ không chối tử thạch thanh hoa nói dù sao đối phương là cấp thành phố long đầu bệnh viện mặt mũi của bọn hắn không thể không cấp tại vân hoa thị mỗi lĩnh vực y học bệnh viện nhân dân chủ nhiệm nhóm cơ hồ đều chiếm lĩnh chủ nhiệm ủy viên hoặc phó chủ nhiệm ủy viên vị trí khoan hay nói chuyện này à ngài có lẽ thật có thể g i ú p một tay doan trí siêu hơi do dự phúc chốc vẫn là nói ra chính mình chuyến này mục đích chủ yếu chỉ có điều khi thạch thanh hoa nghe được doan trí siêu nói lời s ắ c mặt trong lúc đó đại biến doan viện trưởng ngài đây là nói đùa sao để cho ta thả đi t à o thiên huy chủ nhiệm cùng lục gan bác sĩ doan trí siêu không để ý đến thạch thanh hoa trên mặt chân kinh chỉ là tự mình nói hai người bọn hắn vốn chính là bệnh viện của chúng ta bác sĩ chỉ có điều ở giữa xảy ra một ít chuyện tạm thời rời đi bất quá bệnh viện chúng ta bây giờ trải qua thảo luận có thể một lần nữa tiếp nhận bọn hắn cho nên hy vọng thạch viện trưởng có thể bung ô tay đương nhiên bọn hắn ký hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng bệnh viện chúng ta đều nghe theo g i a o ha ha thạch thanh hoa tâm bên trong vì tào thiên huy cùng lục an cảm thấy tức giận không thôi nếu như trước đây doan trí siêu có thể đủ giữ lại bọn hắn cũng không đến nỗi từ t r ư ớ c cớ gì rơi xuống bây giờ cái này làm rộn u g mà đâu nhưng là bây giờ cảm thấy người khác hữu dụng liền bắt đầu muốn gọi người khác trở về loại hành vi này hắn người ngoài này nhìn đã cảm thấy đặc biệt t á tâm thạch thanh hoa trầm mặc đường này trầm dai nói ngượng ngùng ngài nói chuyện này ta tạm thời cũng không biện pháp làm chủ thạch viện trưởng ngài không cần làm cái gì chỉ cần đem hai người bọn họ kêu đi ra là được rồi doan trí siêu cười cười đối với chính mình cùng bệnh viện nhân dân là tương đối có lòng tin ta tự mình cùng bọn hắn hai cái đ à m luận thạch thanh hoa khỏe miệng giật một cái ở ngay trước mặt chính mình đào chất tường cái này bệnh viện nhân dân viện trưởng là cao ngạo như vậy sao hắn vốn có thể bí mật tiếp xúc tào thiên huy cùng l ụ c a n nhưng bây giờ lại là thông qua loại này bình thường đ ư ờ n g tắt doan trí siêu thật đúng là không đem bọn hắn để vào mắt bất quá cái cũng khó trách nếu như nói bệnh viện nhân dân là một cái trọng điểm song nhất lưu đại học như vậy bệnh viện số năm tối đa chỉ có thể xem như một cái bất nhập lưu ba quyền đại học đây chính là bệnh viện nhân dân sức mạnh chỗ cùng là tam g i á p bệnh viện nhưng mà tam g i á p bệnh viện t r ê n lệch lại là rất lớn tốt lắm ta đem bọn hắn kêu đến sự tình đều đến nơi này cái phân thượng thạch thanh hoa đã không cách nào chi phối cục thế trước mặt cho dù hắn không gọi lục can cùng tào thiên huy tới doan t r í siêu cũng biết tự mình đi qua tìm chẳng bằng bây giờ đem sự tình nói rõ ràng vô luận kết quả như thế nào đều có thể cho đối phương một cái công đạo năm mười phút sau lục an cùng tào thiên huy thu đến thạch thanh hoa triệu hoán cùng nhau đi vào viện trưởng văn phòng hai người bọn họ nhìn thấy doan trí siêu giờ khắc này đồng dạng là kinh ngạc không thôi doan viện trưởng ngại sao lại tới đây tào thiên huy cho mày hắn ẩn ẩn có thể đoán được đối phương đến đây mục đích lao tạo lâu như vậy không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à doan trí siêu giống như một cái hảo bằng hưu đi lên trước nhẹ nhàng vô vô tào thiên huy b ả o vai lần này ta tới là vì hai cái bệnh viện ở giữa trao đổi lẫn nhau đồng thời cũng là ghé thăm ngươi một chút nhóm nói xong lời này doan trí siêu nhìn về phía một bên lục an lục thấy thuốc sự tình lần trước Ta đại biểu bệnh viện thay người xin lỗi doan trí siêu nói sự tình dĩ nhiên chính là trước đây y nháo sự kiện lục an lại là nhẹ nhàng n ở nụ cười doan viện trưởng ngài không cần cùng ta xin lỗi ban đầu là ta chủ động từ trước đó cũng là bệnh viện không có bảo vệ tốt n g ư ờ i doan trí siêu thả nhẹ n g ư khí thái độ tương đối thành khẩn hắn biết muốn hai người trước mắt trở lại bệnh viện nhân dân điểm mấu chốt chính là lục an trước đây tảo thiên huy sở dĩ sẽ rời đi bệnh viện nhân dân tuyệt đại bộ phận là cho giảm lục an lục an lắc đầu doan viện trưởng ngài không phải là không có bảo vệ tốt ta bệnh viện chân chính hẳn là chú ý hẳn là lâm sàng bác sĩ vị trí hoàn cảnh có chút điều trị tranh chấp bác sĩ đích sắc có lỗi nhưng mà đại bộ phận bác sĩ cũng là vì người bệnh hảo bọn hắn chịu đến đại n ộ không công chính lúc bệnh viện cũng không nên bỏ qua bọn hắn lục an tiếng nói không lớn nhưng mà tại doan trí siêu nghe nhưng là vô cùng k h e t h ế đương nhiên khiếu nại là người mắc bệnh quyền lợi nhưng mà xử lý như thế nào mới là mấu chốt nếu như người bệnh không nói đạo lý chủ quản bộ môn cùng bệnh viện không thể như thế không nguyên tắc làm bừa bãi chỉ cần giàn xếp ổn thỏa liền không điểm mấu chốt lựa chọn hy sinh bác sĩ quyền lợi cứ người bệnh khiếu nại mặc kệ là đúng hay sai có lý vô lý đều q u y n lực và trách nhiệm bác sĩ lắng lại người mắc bệnh chuyện loại này đơn giản thô bạo xử lý phương pháp mặc dù có thể để cho người bệnh hài lòng nhưng mà lại làm cho bác sĩ tôn nghiêm không còn sót lại c h ú t gì tốt quy tắc sẽ dung dưỡng người xấu làm việc tốt không tốt quy tắc sẽ thúc đẩy người tốt làm chuyện xấu tiếp tục như vậy về sau còn có bác sĩ kia còn dám nghiêm túc xem bệnh bệnh nhân không hài lòng muốn dùng cái gì bác sĩ đều phải mở bệnh nhân không muốn trị liệu bác sĩ đều phải tuân theo pham là không hài lòng liên bắt đầu khiếu l ạ i cái kia cuối cùng xui xẻo chính là những cái kia thủ vững nội tâm nghề nghiệp danh giới cuối cùng bác sĩ lục an lời nói này nói xong tất cả mọi người tại c h ố đều chờ mặc nếu như chăm sóc người bị thương trở thành bao hài lòng cái kia bệnh viện tránh không được tắm rửa trung tâm một bên thạch thanh hoa nội tâm là vương lòng không thiếu lục an thái độ trên cơ bản liền đại biểu cho hắn không có khả năng trở về ngựa tốt còn không ăn cỏ nhai lại đâu doan viện trưởng nếu không thì ta đem văn phòng nhường cho các ngươi các ngươi trước tiên đàm luận thạch thanh hoa làm bộ chuẩn bị rời đi không cần doan trí siêu sắc mặt tâm trầm nhưng mà hắn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định lục thầy thuốc hy vọng ngươi nghiêm túc nghe ý kiến của ta nếu như muốn trở về bệnh viện nhân dân chúng ta tùy thời hoan nghênh bây giờ ta sự tình xử lý xong vậy trước tiên cáo tử nói xong lời này doan trí siêu mắt nhìn tào thiên huy tiếp đó liền đẩy cửa rời đi lục an lời nói này nói là cho bệnh viện nhân dân lãnh đạo cấp cao nghe được cũng là nói cho hắn nghe chương 263, nhân tài đưa vào chính sách chương 263, nhân tài đưa vào chính sách ha ha bệnh viện nhân dân thật đúng là cao ngạo nhìn xem doan trí siêu bóng lưng rời đi thạch thanh hoa nhịn không được cảm thắn một câu bọn hắn có vốn liếng này tào thiên huy trầm dai nói nhưng mà ta cũng không quen nhìn bọn hắn loại này cầu người còn muốn một bộ vênh vang đắc ý thái độ kỳ thực lục an đi vào phòng làm việc này thời điểm tẩn ẩn liền đoán được doan trí siêu ý đồ bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu trước mắt là hỗn loạn tưng bừng ngoại khoa giải phẫu đều ngừng trường kỳ tiếp tục như vậy cấp cứu ngoại khoa đó chính là thùng rông kêu to đem hắn cùng t à o thiên huy mời về đi đây không thể nghi ngờ là tốt nhất nhanh nhất bổ cứu phương pháp dạng này không chỉ có thể đáp lại trước đây y nháo sự còn có thể cấp tốc duy trì khoa cấp cứu thế cục nhưng mà cái này tính toán doan trí siêu lại là đánh hụt bệnh viện nhân dân so với bệnh viện số năm quy mô đích thật là lớn người bệnh lưu lượng cũng nhiều nhưng mà lù can trong khoảng thời gian này tại bệnh viện số năm đã làm hắn càng ưa thích không có quá nhiều nội đấu bệnh viện số năm phòng không khí hơn nữa bệnh viện số năm tại hắn nghèo t ú n g thời điểm chứa chấp hắn để cho hắn tới chọn chắc chắn tiếp tục lưu lại bệnh viện số năm khoa cấp cứu bệnh viện số năm khoa cấp cứu quy mô đang không ngừng tăng thêm tương lai chưa hẳn không thể siêu v i ệ t bệnh viện nhân dân đúng tàu chủ nhiệm còn có tiểu lục có chuyện tốt muốn cùng các ngươi chia sẻ một chút thạch thanh hoa đột nhiên lại nói hôm qua phương hải tập đoàn chủ tịch thư ký đi tìm tới muốn quên giúp khoa cấp cứu eiku xây dựng tàu thiên huy vui mừng n ư ớ mày đây chính là chuyện tốt ta thạch thanh hoa gật gật đầu phương hải tập đoàn ý là khoản này quên giút tài chính từ ngươi cùng lục thầy thuốc tới trưởng quản ta lúc đó trực tiếp cũng đồng ý tài chính lập tức có thể phê xuống phía trước phương hải tập đoàn cùng nhân danh ý viện hợp đồng sở dĩ lâu như vậy không có ký tới chủ yếu là mỗi các lãnh đạo đều muốn tạm ra một bút phân c h ấ n canh hơn nữa bọn hắn không quá tình nguyện để cho một cái bác sĩ điều trị chính cùng bác sĩ nội chú sinh để ý tới một khoản tiền lớn như vậy cho nên song phương đang qua lại lôi kéo bất quá tại bệnh viện số năm bên này liền không tồn tại vấn đề này thạch thanh hoa chủ quản điều trị không hề nghĩ ngợi đáp ứng phương hải tập đoàn yêu cầu hắn nghĩ rất rõ ràng nếu như không có lục a n cùng tàu thiên huy bệnh viện số năm căn bản không thể nào chịu đến phương hải tập đoàn quyên rú mặt khác thương nhân đều là truy đuổi lợi ích phương hải tập đoàn chủ tịch mặc dù có báo ân nguyên l do nhưng mà bọn hắn cũng là coi trọng lục an năng lực cảm thấy đây là tiềm lực tiến hành tiền kỳ đầu tư bằng không bọn hắn cũng sẽ không vừa ý như thế lục an nhất định phải lục an tới quản lý cái khoản tiền này lục an nghe được thạch thanh hoa hồi phục đối với hắn loại này có thể bỏ qua lợi ích cách làm cảm giác sâu sắc bội phục nói thật ra nhìn trước mắt thạch thanh hoa là cái một lòng vì bệnh viện phát triển lãnh đạo tốt trừ cái đó ra ta cùng bệnh viện lãnh đạo cấp cao thương lượng qua đối với tàu chủ nhiệm cùng lục thầy thuốc loại này nhân tài ưu tú có nhất định nhân tài đưa vào chính sách thạch thanh hoa cười đối với lục can đạo cái gì là nhân tài đưa vào chính sách nói trắng ra là chính là cho nhất định khen thưởng vật chất hắn là biết tào thiên huy có cái chỉnh hình bệnh viện không kém này một ít tiền nhưng mà lục can là một thầy thuốc trẻ tuổi vừa tốt nghiệp việc làm chắc chắn là thiếu tiền nghe nói hắn gần nhất còn nói yêu đương vậy càng là lúc cần tiền thạch viện trường ta một phần kia coi như xong tào thiên huy cười cười đều cho lục can a lao sư cái này lục can đang muốn cự tuyệt tào thiên huy vội và ngăn trở tiểu lục chớ nóng vội cự tuyệt ta và ngươi khác biệt ngươi còn có em trai em gái còn muốn thành g a lập nghiệp tiền mặc dù không phải và năng n nhưng không có đó là tuyệt đối không thể huống chi ngươi gần nhất giúp ta không ít ta xem như khoa cấp cứu lãnh đạo cũng cần phải cho ngươi một chút b ă n thưởng lục an một trận thế nhưng là phần thưởng này nhiều lắm tào thiên huy mỉm cười nhưng mà ta cảm thấy năng lực của ngươi xứng đáng phần thưởng này lục an tâm bên trong chạy qua một tia ấm áp hắn đích sắc rất thiếu tiền bằng không cũng sẽ không vì giảm bớt trong nhà gánh vác vừa tốt nghiệp liền đi ra việc làm y học cái nghề này đối với trình độ yêu cầu cực cao muốn tiếp tục phát triển bác sĩ trình độ cũng chỉ là nhập môn cánh cửa ha ha lao tạo thật đúng là đau lòng học sinh của mình thạch thanh hoa nết miệng nở nụ cười vậy theo ý ngươi lời nói ngươi một phần kia liền cho ngươi đ ổ đệ tào thiên huy điểm gật đầu cười nói thạch viện trưởng đừng thừa nước đục thả câu mau nói bệnh viện là cái nhân tài nào đưa vào chính sách ra thì ra dự định là mỗi người mười vạn ăn ra phí bây giờ lao tào bất m u ố n đó chính là lục an một mình ngươi hai mươi vạn đối với bọn hắn những thứ này viện trưởng chủ nhiệm cấp bậc nhân vật hai mươi vạn không đáng giá nhắc tới nhưng mà đối với lục an tôi nói số tiền này thế nhưng là giải quyết tình hình khẩn cấp trong nhà còn thiếu một chút tiền em trai em gái còn muốn đọc sách có số tiền này trong nhà thời gian có thể khá hơn một chút cuộc sống của mình cũng có thể cải thiện một chút cảm ơn lao sư cảm tạo viện trưởng lugan nói khẽ nếu như bây giờ còn lưu lại bệnh viện nhân dân vậy khẳng định không có loại đái ngộ này chính sách ta còn chưa nói xong thạch thanh hoa cười tiếp tục nói nghe láo tào nói ngươi muốn tham gia cả nước thanh niên y học giải phẫu đại tái đây chính là cái cơ hội tốt ta cùng viện lãnh đạo thương lượng nếu như ngươi có thể lấy thật tốt thứ tự chúng ta cho tương ứng ban thưởng vậy các ngươi nhưng phải cho một chút đem ra được ban thưởng a tào thiên huy cười, cười cười ở đây tranh tài bên trên cầm thứ tự nhưng không thể thiếu bị khắc bệnh viện đào chân t ư ờ n g a thạch thanh hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhìn về phía một bên lục a n yên tâm đi ban thưởng chắc chắn phong phú nhưng mà điều kiện này cực kỳ h ạ khắc lục a n vội vàng truy vấn thạch viện trưởng ngài nói ta tận lừ thạch viện trưởng không có lập tức trở về lời nói mà là đi trở lại trước bàn làm việc mình từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đây là chúng ta sơ bộ định ra ban thưởng chính sách lục a n đưa tay tiếp nhận văn kiện lật ra xem xét trong văn kiện viết l í t nha l í t nhít một tờ chữ trong đó toàn bộ đều là nhằm vào lục a n lần này cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu cuộc tranh tài thu được thứ tự tại một trăm linh tám ở giữa bệnh viện ban thưởng m ộ ư ơ i virus thu được thứ tự tại 74 ở giữa bệnh viện ban thưởng 20 v đ r u thu được thứ ba tên bệnh viện ban thưởng 50 v đ r u cộng thêm mua phòng quỹ ngân sách 30 v đ r u thu được thứ nhì tên bệnh viện ban thưởng 80 v đ r u cộng thêm mua phòng quỹ ngân sách 50 v đ r u thu được thứ nhất tên bệnh viện ban thưởng 100 v đ r u cộng thêm mua phòng quỹ ngân sách 100 v đ r u kỳ thực từ thứ 410 t ê n ban thưởng còn tại bình thường phạm vi bên trong nhưng mà đột phá đến ba hàng đầu ban thưởng trực tiếp tăng gấp mấy lần lục an tâm bên trong khói động không thôi dạng này là cầm tới tên thứ nhất tại vân hoa có thể trực tiếp chọn gói mua một lần bộ phòng ở bất quá đệ nhất độ khó cái kia căn bản là địa ngục cấp bậc tào thiên huy sau khi nhìn thấy khẽ lắc đầu thạch việt trưởng các ngươi trước đây ba tên ban thưởng nhìn đích sắc rất phong phú nhưng mà đây là rõ ràng lục an không cầm được t r ư ớ c ba a nếu là thật lấy được t r ư ớ c ba các ngươi đưa ra kiểu khen thưởng này có chút cũng không lỗ a nhìn như ba hạng đầu ban thưởng mười phần m ê người nhưng trên thực tế bệnh viện số năm cấp lãnh đạo biết loại này tranh tài độ khó tiến vào t r ư ớ c mười có lẽ còn có chút hy vọng nhưng mà muốn đi vào t r ư ớ c ba vậy cơ h ộ i là chuyện không thể nào bởi vậy bọn hắn mới đưa chiếc ba tiền thưởng được thiết chí cao như thế chương hai trăm sáu mươi b ố đi tới kinh đô chương hai trăm sáu mươi bốn đi tới kinh đô thúc canh tăng thêm thạch viện trưởng bị nói chúng tâm tư ngược lại có chút ngượng ngùng phần thưởng lần này là chuyên môn cho lục an mở, trước đó bệnh viện số năm nhưng không có kiểu khen thường này thạch viện trưởng trước đó các ngươi cũng không có ai có thể đi vào đ ấ u bán k ế ta tào thiên huy cười lắc đầu bất quá có thể để cho bệnh viện lấy ra như vậy ban thưởng cũng không dễ dàng à. thạch viện trưởng liên tục gật đầu đúng vậy à, bệnh viện ở vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn mỗi một khoản tiền đều cần dùng tại trên lưới đao bất quá ngươi yên tâm lục an nếu là thật có thể đi vào trước ba trong này ban thưởng chắc chắn một cái cũng sẽ không thiếu lục a n gật đầu một cái hắn chậm rãi từ trong sự kích động bình phục lại nhìn như sức hấp dẫn kinh người nhưng mà trong đó độ khó cao là thường nhân khó có thể tưởng tượng viện trưởng ta sẽ cố gắng nhất định sẽ làm cho bệnh viện xuất huyết nhiều cứ việc lại khó hắn cũng phải cố gắng một chút dù sao đây là hắn cách trăm vạn tiền mặt gần nhất một lần thạch viện trưởng chắp tay sau lưng cười ha ha một tiếng vậy ta liền đợi đến đâu bốn lại nói một bên khác doan trí siêu tay không mà về nội tâm đã p h ấ n hận lại là bất đắc dĩ ban đầu là hắn tại trên xe buýt thấy được lục gan năng lực đặc chiêu hắn đi vào cũng chính là hắn lúc lục an tối vô lực lựa chọn không nhìn nếu như hắn lúc đó có thể thoáng kiên trì có lẽ khoa cấp cứu bây giờ kết cục sẽ không một dạng nhưng mà ý nghĩ này tại trong lòng doan trí siêu chỉ là một cái thoáng qua đừng nói lục an chỉ là một cái bác sĩ nội chú dù là hắn là chủ nhiệm sư đối với bệnh viện nhân dân tới nói cái kia cũng không tính là gì b ă n g vào bệnh viện nhân dân b i ể n chức vàng muốn tuyển mấy cái khoa cấp cứu bác sĩ đây còn không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay chỉ có điều một chốc chiêu không qua tới còn cần một đoạn thời gian nghĩ tới đây doan trí siêu nội tâm thoáng bình phục kỳ thực hắn lần này cũng là nhân họa đắc phúc v lần t này g lưu k thanh i niên n g bác sĩ giải phẫu đại tá tổng cộng chia làm thần ngoài tâm bên ngoài phổ ngoại ba cái lĩnh vực cái này ba cái lĩnh vực bao gồm trước mắt giải phẫu độ khó cao nhất lĩnh vực lục an chỗ lĩnh vực đương nhiên chính là khoa ngoại tổng quát cái này cũng là khoa cấp cứu trải qua nhiều nhất lĩnh vực một trong lục lao sư hôm nay có hai đài giải phẫu một đài cắt bỏ đoạn ruột thừa một đài túi mật cắt bỏ vương minh tinh ôm bệnh lịch kẹp đi tới lục a n trước người lục an nhưng là cần đối với người bệnh tiến hành xét duyệt là có phải có giải phẫu hóc thuốc là có phải có giải phẫu cấm kỵ chứng minh tinh người hôm nay làm ta một chợ a hai chợ để cho tới quy bồi bác sĩ bên trên lục an mà nói để cho vương minh tinh kích động không thôi h ắ n tới khoa cấp cứu có hơn m ư ơ i ngày làm hơn m ư ơ i ngày hai chợ hôm nay cuối cùng có thể tiến thêm một mức tốt cảm tạ lục lao sư lục an khoác khoác tay không cần cám ơn ta đây là chính ngươi cố gắng có được trong khoảng thời gian này ngươi bên trên giải phẫu nhiều nhất không riêng gì ta giải phẫu tào lao sư còn có chính ca giải phẫu ngươi trên cơ bản đều tại cùng đ à i tin tưởng mình mặt khác không nên xem thường một chợ vị trí ngươi muốn toàn trình theo xa ta giống như là mình tại giải phẫu đụng tới địa phương khác nhau tùy thời hỏi ta vương minh tinh liên tục gật đầu chỉ cần lục lao sư không chê ta phiền phức Tốt, bắt đầu đài thứ nhất giải phẫu a bốn một ngày hai đài giải phẫu đối với lục an tới nói là tương đương nhẹ nhõm viêm ruột thừa viêm túi mật là ngoại khoa lĩnh vực nhập môn thoạt thức chỉ c ầ nhưng mà đi qua lục gan chỉ điểm hắn cũng bắt đầu chủ động tham dự vào giải phẫu quá trình bên trong phán đoán kế tiếp giải phẫu động tĩnh cùng với sẽ hay không sinh ra bệnh biến chứng các loại tình huống chu cột của hắn công cũng không kém bắt đầu dần dần áp dụng nhân vật của mình đối với bệnh viện số năm lần này người bệnh lưu lượng bộc phát khoa cấp cứu nhân viên y tế nhóm chịu đựng được lần này thi nghiên cứu đại bộ phận người bệnh đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu đều có thể nhận được thích đang cứu trước cùng ăn bài cho dù là một chốc tìm không ra nguyên nhân bệnh cũng có thể dừng nhập viện làm tiến hơn một bước t r ầ n trị năm bận rộn một ngày lục an về đến nhà thể xác tinh thần đều m ệ t h ắ n dựa lưng vào trên ghế salon nhắm mắt lại cảm giác bà vai liên lụy một đôi yếu đ u ố i không xương hai tay ngươi nghỉ ngơi đi ta giút ngươi ở lớn ma nhan duyệt khí lực không lớn nhưng mà bóp rất thoải mái. lục an điều chỉnh một vị trí để cho nàng tốt hơn cho mình xoa bóp bất chi bất giác hắn chậm rãi lâm vào mộng đẹp thần kinh cẳng thẳng chậm rãi bung ô lòng xuống một cảm giác này hắn không biết ngủ bao lâu sau khi tỉnh lại hắn phát hiện đang ôm lấy nhan duyệt nằm trên ghế salon nhan duyệt co giúp ở trong ngực hắn cứ như vậy an tĩnh ngủ thiết i hắn không dám xê dịch thân thể sợ kinh động đến trong lúc ngủ mơ nhan duyệt túi đầu l ặ n g lặng nhìn xem nàng nhìn xem cái này đột nhiên xâm nhập cuộc sống mình nữ sinh là nàng cho mình hắc bạch sinh hoạt thêm vào lướt qua một cái màu sắc cũng là nàng cho mình cô tịch sinh hoạt mang đến một tia ấ nhẹ nhàng ôm nhan duyệt lục an tâm bên trong vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc ngươi tỉnh rồi nhan duyệt đột nhiên chậm rãi mở mắt ra ngươi buổi tối không ăn đói bụng rồi à ta đi giúp ngươi nấu cơm nói xong nàng liền muốn từ lục an trong ngực đứng dậy lục an lại là ô m chặt lấy nàng chúng ta điểm chuyển phát nhanh à ta nghĩ cứ như vậy đem ngươi ôm một hồi nhan duyệt có thể đến lục an bên trong tâm mềm mại nhuận miệng cười tiếp đó ôm lục an chặt hơn toàn bộ thế giới an t ĩ n h phản phất cũng chỉ còn lại có hai người thằng đến lục an bụng n g c u c g i bắt đầu khởi binh tạm phản hắn mới cực không tình nguyện phải rời đi nhan duyện ôm ấp hoài bão lúc này nhan d còn lại hơn hai mươi ngày thời gian bên trong lục an một bên tại trên lâm sàng bên trên luyện tập giải phẫu một bên tại hệ thống mô phỏng không gian rèn luyện mới thoát thức thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến đi tới kinh đô tranh tài thời gian chương hai trăm sáu mươi lăm cùng đi chương hai t r ư ơ i lăm cùng đi xuất phát phía trước đầu một đêm bên trên lục an nằm ở phòng ngủ lần nữa xem xét bản g thuộc tính của mình t ú c chủ tính danh lục an nghề nghiệp bác sĩ nội chú nghề nghiệp phạm vi cấp cứu ngoại khoa chỉnh dung ngoại khoa có thể chuyển trước nghề nghiệp kỹ năng cơ sở kỹ năng cùng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là f e z c b a s làm sạch vết thương thuật a thay thuốc thuật a lan ra gân bắp thịt chờ vết thương câu lại a mạch máu thần kinh câu lại xì sức tim phổi cựa dung tim A lần này hắn tham gia trận đấu lĩnh vực là khoa ngoại tổng quát cái tiêu chủ yếu chính là dính đến bụng giải phẫu mặc dù bụng của hắn giải phẫu cấp bậc cơ hồ cũng là a cấp trở lên cái này tại bên trong vân hoa thị là đủ dùng rồi nhưng mà muốn tại trong phạm vi cả nước trổ hết tài năng có thể còn xa xa không đủ phải biết tham gia lần tranh tài này toàn bộ đều là quốc nội đ ỉ n h cấp thầy thuốc trẻ tuổi thậm chí tại một ít lĩnh vực thầy thuốc trẻ tuổi giải phẫu năng lực năm gần đây giải bác sĩ còn muốn lợi hại hơn người tại ba bốn mươi tuổi thời điểm đang đứng ở thể lực và năng lực đ ỉ n h phong thời khắc bất quá S cấp giải phẫu kỹ năng không cách nào thông qua hệ thống tới trực tiếp huấn luyện lấy được mà là cần tại trong thực tế lâm sàng thao tác hoàn thành độ khó cao giải phẫu mới m có ộ trong chút cơ hội có được. hội thể thu t khoảng thời gian này lục an tập trung tinh lực tại lâm sàng cùng hệ thống mô phỏng trong không gian rèn luyện chính mình giải phẫu năng lực hắn chầm c h ầ m bắt đầu phát hiện chính mình giải phẫu kỹ năng đã đến một cái bình cạnh kỳ có lẽ lần này cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái với hắn mà nói không chỉ có là một cái khiêu chiến hơn nữa cũng là một cái cơ hội bằng hệ thống bên trong lục an cảm xúc năng lượng giá trị lần nữa thăng lên đến hai nghìn hai trăm điểm tải hữu lần trước đội nghiên cứu khoa học thẻ kỹ năng về sau để cho tâm tình của hắn năng lượng giá trị trong nháy mắt t h i đáy trong khoảng thời gian này lục an ngoại trừ tại trên lâm sàng việc làm kiếm lấy cảm xúc năng lượng giá trị đồng thời còn hiệp trợ nhan duyệt tiếp tục tại trên internet tuyên bố một chút phổ cập khoa học video đồng dạng là từ hắn xuất kính giảng giải bởi vì lần trước y nháo sự kiện lục an tại trên internet có nhất định lực ảnh hưởng phổ cập khoa học video một khi tuyên bố cũng có rất lớn chú ý lượng nhan duyệt f a n hâm mộ lượng tăng vọt bây giờ đã đạt đến 10 vây đút mỗi ngày đều có đại lượng f a n hâm mộ chú ý hơn nữa nếu không phải là mỗi đoạn video có thu hoạch năng lượng hạn mức cao nhất lục a bây giờ năng lượng giá trị đoán chừng có thể tăng gấp đôi hiện tại hắn không gấp dùng xong những năng lượng này giá trị muốn đem những thứ này góp nhặt trên tay đợi đến giải phẫu đại tái bắt đầu đến lúc đó dùng đến trên lưới lao làm xong tương lai kế hoạch cùng dự định lục an liền lâm vào m n g đẹp năm hôm sau thái dương còn chưa dâng lên gió nhẹ lướt qua mang đi mùa hè nóng bức mang đến mùa thu mát mẻ trong không khí sáng sớm tràn ngập sương mù n h ạ t nhạt phản p h ấ t bị kín một tấm lụa mỏng làm cho cả thế giới đều trở nên mơ hồ lần này kinh đô hành vi kỳ một tuần cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn cùng nhan duyệt tách ra ít nhất thời gian một tuần lục an thu thập xong hành lý đẩy ra phòng ngủ lại m nha n duyệt đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon hóa thành nhàn nhạt chăn d u n g đen nhánh x i n h đẹp tóc dài choảng tại đầu vai tinh tế lông mi hơi cuộn hồng nhuận môi anh đào khuôn mặt cực kỳ tinh xảo nàng trên người mặc là một kiện màu trắng chữ cái tê sợt hạ thân là một kiện váy xếp nếp lộ ra một đôi ngạo nhân đ ô i chân dài mặc dù nàng đã là bạn gái của mình nhưng lục an nhịn không được chăm chú nhìn vài giây đồng hồ ngươi đã tỉnh ta đã làm tốt bữa sáng rồi nha n duyệt nhìn thấy lục an đi ra vội vàng đứng lên nâng đỡ váy tiểu ỵ hiệp như hoa bữa sáng là rất đơn giản trứng gà ngọc gạo còn có một ly nàng tự mình ép sữa đậu hôm nay không cần tiễn đưa ta. đợi một chút ngủ cái hồi lung ra ca lục an cười cười nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lý cái chán có chút tạp nhạp sợi tóc mấy ngày gần đây nhất ngươi bận rộn phải cũng rất muộn mặc dù nhan duyệt không cần lên lâm sàng nhưng mà nghiên cứu khoa học bộ môn sự tỉnh đồng dạng là rất phiền phức lâm sàng sự tỉnh quen thuộc rất nhiều cũng là cơ giới hóa mà nghiên cứu khoa học sự tỉnh là một cái cực kỳ hao phí tế bảo não việc làm không có việc gì nha ta không v â y khốn nhan duyệt l ắ t đầu giúp đỡ lục an đem bữa sáng đều bày tại trên bàn cơm lục an một bên ăn bữa sáng vừa bắt đầu lại nhải đứng lên ta không ở nhà một tuần lễ chính ngươi cần phải sớm một chút ngủ buổi tối không cần tham gia tụ hội một người lúc buồn c h á n có thể gọi điện thoại cho ta gặp phải sự tình gì nhất định muốn trước tiên nói với ta nói một chút lục an hôm nay mới phát hiện mình nguyên lai、like、là cũng là như thế một cái lắm lời người nhan duyệt cười h i ế p mắt nhìn xem lục an không ngừng gật đầu ừ ta biết lục an cảm giác tình trạng của nàng tựa hồ không đúng lắm vài ngày trước nàng biết mình muốn rời đi cả người đều sầu não ớt ức hôm nay như thế nào là một bộ vui vẻ vui thích biểu lộ đâu an điểm tâm xong lục an muốn lên đường ngươi đường tiên ta bệnh viện an bài có xe ta trực tiếp đi sân bay lục an đẩy hành lý đứng ở cửa nhẹ nhàng ôm nhắn nhan duyệt k hít hà trên người nàng mùi thơm t h o a n g thoảng thế nhưng là chờ hắn bông ra nhan duyệt liền thấy nàng giống như ảo thuật tựa như từ cửa ra vào lấy ra một cái màu hồng dương hành lý nhỏ nơi g ư đây là lục an s ư ớ n g sở màu hồng dương hành lý cuối cùng không đến mức là cho hắn chuẩn bị a y phục của hắn đồ dùng hàng ngày các loại hành lý cũng đã bỏ vào chính mình màu đen trong dương hành lý ta hướng lao bản của ta xin nghỉ nhan duyệt lộ ra một nụ cười một t u lễ thật sự lục an mừng rỡ không thôi dù sao hai người vừa xác nhận quan hệ không lâu mỗi ngày về đến nhà thân mật cùng nhau trong lúc đó muốn tách ra một t u lễ lục an tâm bên trong không khỏi cũng có chút thất lạc nhan duyệt hai tay treo ở lục an trên cổ trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạn ta hôm qua đem tạp chí xã thu bản thảo thu nhận biểu kiện cho ta láo sư nhìn vừa nói mình muốn xin phép nghỉ nàng cũng không có hỏi ta muốn đi ra ngoài làm gì trực tiếp liền cho ta thả một tuần giả ta hôm qua liền vụng trộm mua cùng ngươi trung lớp vé máy bay đây chính là năm phân s cờ i a cho dù nhan duyệt muốn tỉnh h một tháng giả nàng đạo sư không nói hai lời cũng biết đồng ý quá tốt rồi lục an cảm giác trong lòng mình cái kia cỗ nhàn nhạt khói mù lập tức liền tiêu tán một lần này kinh đô hành trình tựa hồ có dấu hiệu tốt hai người cùng nhau đi xuống lầu ngồi lên bệnh viện số năm an bài xe riêng đi tới sân bay bốn chương hai trăm sáu mươi sáu trên máy bay sự cố chương hai trăm sáu mươi sáu trên máy bay sự cố trời mới vừa tờ mờ sáng lục an cùng nhan duyệt ngồi lên bệnh viện số năm thương vụ chuyến đặc biệt tào thiên huy cũng tại trên tay lái phụ trở lấy nhìn thấy hai người cùng một chỗ x á c h theo dương hành lý tào thiên huy nợ đủ cười tiểu lục xem ra ngươi lần này ra ngoài không cô đơn a lục an đưa tay đem chính mình cùng nhan duyệt dương hành lý bỏ vào dương phía sau cười nói lão sư ngài cũng trêu g ẹ o ta ạ ta còn chưa có đi qua kinh đô đâu lần này có nhan duyệt bồi ta ta có thể càng yên tâm tham gia giải phẫu đại tái phía trước nhan duyệt liền cùng tào thiên huy gặp qua lúc này nàng giống như thấy nhà trai giống nhau đỏ mặt nói tào lao sư tốt ân đã lâu không gặp tào thiên huy cười gật gật đầu kế tiếp trong khoảng thời gian này lục an tại kinh đô sinh hoạt liền nhờ cậy ngươi nhan duyệt n mẹn miệng cười thân mật ôm lục an cánh tay nhỏ giọng nói tào lao sư ngài yên tâm đi ta sẽ đem lục an chiếu chú ý tốt hành lý cất kỹ sau đó thương vụ chuyến đặc biệt liền khởi động đi tới phi trường trên đường tào thiên huy bắt đầu cùng lục an giảng thuật một chút giải phẫu cuộc tranh tài sự tỉnh quay đầu hơn mười năm trước tào thiên huy đã từng cũng từng tham gia cả nước giải phẫu đại tái hắn lúc đó đại biểu vân hoa thị bệnh viện nhân dân tham gia nhập môn kinh đô lúc tào thiên huy tràn đầy tự tin cảm thấy chính mình nhất định có thể tiến vào sau cùng trận chung kết nhưng mà trận đầu đấu bán kết liền để tào thiên huy lòng tự tin bị đà kích tại vân hoa thị thời điểm hắn giải phẫu năng lực là người đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất nhưng mà đi kinh đô hắn mới phát hiện mình là một tết ngồi đại giếng rất nhiều tân hình t h o á c thức hắn nhìn thấy cũng chưa từng thấy chớ nói chi là đi làm bất quá cũng chính bởi vì lần kia cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu tranh tài để cho tào thiên huy nhận thức được thiếu s ó t của mình bắt đầu cố gắng nghiên cứu chính mình n g h i ệ p vụ năng lực tiểu lục đừng quá có áp lực tào thiên huy ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói kinh đô tình huống bên kia có thể không giống nhau lắm đặc biệt là kinh đô đại học viện y học tại rất nhiều lĩnh vực cũng là cả nước đệ nhất thậm chí là quốc tế nhất lưu mãi mãi cũng duy trì một cái học tập tâm tính không cầu hẳn gì cố gắng hết sức của mình là được rồi hắn hiểu lục a n tâm tư khiêm tốn hiếu học còn có một khỏa trên sự nỗ lực tiến tâm tào thiên huy muốn khuyên bảo l ụ can đừng quá mức tại để ý thứ tự nhưng cũng là người trẻ tuổi ai lại tình nguyện hạ mình tại dưới người đâu nếu như tại người tuổi trẻ thời điểm cũng không dám cố gắng phấn đấu một cái đi liều mạng một cái đợi đến giả có thể hay không thật đáng tiếc đâu tiểu lục ngươi còn trẻ tương lai cơ hội rất nhiều tào thiên huy tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói so với người đồng lửa ngươi đã rất ưu tú nhưng mà lần này tuyển thủ dự thi rất nhiều cũng là gần tới bốn mươi tuổi bác sĩ bọn hắn lâm sàng kinh nghiệm xa xa muốn vượt qua vừa tốt nghiệp ngươi đến nỗi giải phẫu đài thức có thể là ngươi gấp trăm lần nghìn lần cũng không chỉ tào thiên huy y tứ lục an là rất rõ ràng hắn đối với chính mình có mong đợi lại sợ chính mình bởi vì thất bại mà không gượng dậy nổi cho nên nhiều lần cường điệu không cần chú trọng thứ tự lao sư ngài yên tâm đi đã lâu như vậy ngài còn không hiểu rõ ta à. lục an mỉm cười có thể học tập đến một vài thứ ta liền không n g ừ n đi tào thiên huy cười gật gật đầu như thế thì tốt lời tuy như thế nhưng mà lục an tâm bên trong lại là một loại ý nghĩ lần này cơ hội ngàn năm một thử bệnh viện số năm ban thưởng lại quá mức dụ hoặc mặc dù hắn còn trẻ nhưng mà có đôi lời nói hay lắm thành danh phải thừa dịp s ớ m đi lần này lục an đã cho chính mình định rồi một cái mục tiêu nhỏ đó chính là cả nước chứ ba bốn đi tới phòng khách sân bay tào thiên huy lần nữa giao phó mấy cái chú ý hạng mục liền rời đi lục an cùng nhan duyệt trước tiên đem hành lý gửi vận chuyển tiếp đó nhận thẻ lên máy bay liền đi chờ đại sảnh ngươi hôm nay sớm như vậy rời giường nếu không thì lại ngủ một chút chờ đại sảnh trên ghế ngồi lục an cười nhìn về phía tựa ở trên bả vai mình nhan duyệt â n nhan duyệt nhẹ nhàng gật đầu sau đó chậm rãi nhắm mắt lại hai người cứ như vậy tựa sát nhau lấy yên lặng chờ thằng đến đăng ký loa phóng thanh văng lên lục an mới đem nhan d u ệ đánh thức con heo lời nhỏ chúng ta nên bay lên nhan d u ệ mông mịt mù mở mắt ra trông thấy trước mắt lục an liền lộ ra một nàng hôm nay trang dung tinh xảo mà không mất đi tự nhiên khuôn mặt trắng non tinh tế tỉ h m ị tê lo lắng cổ tròn hơi hơi rộng mở lộ ra thon dài phần cổ cùng ưu nhã khí c h ấ t tóc nhẹ nhàng buộc lên lưu lại một lọn tóc tại trên trán hơi hơi che khuất nặng cái kia ánh mắt sáng ngời một vòng môi đỏ hơi nhét lên giống như là mỉm cười đường vòng cung ôn nhu mà n g ọ t nào một thân này thanh xuân tịnh lệ ăn mặc để cho kiểu tiếu thiếu nữ càng thêm động lòng người hấp dẫn chung quanh ánh mắt không ít người hai người lên máy bay mua cũng là khoang phổ thông bởi vì nhan duyệt là ngày hôm qua mới mua vé máy bay cho nên hai người vị trí lục an thân bên cạnh đang ngồi là hai cái tình lữ chắc chắn không muốn đổi vị trí đến nỗi nhan duyệt bên kia bên người nàng ngồi là một cái tính khí rất cổ quái lao đầu nhi lao đầu nhi nghe được lục an muốn đổi vị trí gì đều không nói trực tiếp liền cự tuyệt quên đi thôi dù sao thì thời gian hai tiếng lục an nói khẽ nhắm mắt ngủ một lát đã đến ân nhan duyệt có chút mà thất vọng gật gật đầu máy bay đường đi bên trên không có lục an làm bạn nàng thực sự có chút nhàm chán chỉ có thể nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ rét thời gian năm máy bay rất nhanh liền bay lên dưới bụng phi cơ mặt đất dần dần rời xa thành thị đồng ruộn cùng sơn mạch dần dần tr sau khi máy bay đạt tới không trung ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm cùng tầng mây trắng tinh thậm chí còn có thể nhìn thấy trên tầng mây trời xanh cùng tầng mây bên d ư ớ i thái dương cùng dương quang b i ế n hóa cất cánh nửa giờ sau trên máy bay lữ khách đại bộ phận cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi bởi vì rất nhiều người cũng là trời còn chưa sáng liền xuất phát đi tới sân bay lugan cũng cảm giác một hồi ủ rũ đánh tới ngay tại hắn buồn ngủ thời điểm trên máy bay quảng bá đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng hỏi xin hỏi lần này trên chuyến bay có bác sĩ hay không đôi phi cơ toa lét có hành khách rất không thoải mái lugan đang muốn đứng dậy liền nhìn thấy ng hướng đôi phi cơ toa l é t phương hướng đi đến hắn liền ngồi về vị trí trên máy bay lữ khách có chút bạo động nhao nhao hướng đôi phi cơ chỗ nhìn lại an mặc đồng phục các nữ tiếp viên hàng không liền vội vàng đứng lên giữ gìn trong cabin trật tự đại gia không cần kinh hoàng chỉ là có một cái lữ khách đột phát cơ thể khó chịu vừa rồi có bác sĩ đi xem đại gia có nhu cầu gì tùy thời có thể cùng chúng ta câu thông tiếng v i ê n náo dần dần lắng lại lục an cũng không để ý nghĩ đến loại chuyện này cũng không hiếm thấy ước chừng mười phút sau đang lúc lục an chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ trên máy bay quảng bá lần nữa vang lên xin hỏi lần này trên chuyến bay còn có hay không những thầy thuốc khác? xin hỏi lần này trên chuyến bay còn có hay không những thầy thuốc khác 4. chương 267 cấp tính sỏi thận chương 267, cấp tính sỏi thận liên tục vài tiếng hỏi thăm đem lục an từ trong lúc ngủ mơ đánh thức chẳng lẽ vừa rồi bác sĩ k i a không có giải quyết sao lục an khẽ cho mày ngắm nhìn một phía thấy không có người đứng lên hắn liền chậm dại đứng dậy hắn c á i này khởi thân t r ư n g hợp liền thấy nhan duyệt cũng đứng lên hai người tại cabin đôi đụng đầu lục an nhìn thấy nhan duyệt bên cạnh vị trí rông xuống bệnh nhân không phải là bên cạnh người tên lão đại kia ra a nhan duyệt nhữ đôi mi thanh tú lại chậm dãi nói ta xem hơn phân nửa là hắn nửa ngày không có trở về người đi về nghỉ ta đi xem một chút gì tình huống lục an nhẹ nhàng méo m é o nhan duyệt yếu đuối không xương tay nhỏ tốt lắm chính ngươi cũng làm tâm một chút nhan duyệt biết mình l ầ m sàng trình độ là xa xa không bằng lục an cũng không đi qua thêm t h i ề n yên lặng ngồi về vị trí cũ cabin cái trước có chút bụi bẩm x i n h đẹp tiếp viên hàng không nhìn thấy lục an đi tới cabin phần đôi u liền vội vàng tiến lên dò hỏi ngài khỏe tiên sinh xin hỏi ngài là bác sĩ sao lục an gật gật đầu vân hoa thị bệnh viện số năm khoa cấp cứu bác sĩ thật sự là quá tốt làm phiền ngài đi theo ta tiếp viên hàng không lập tức ở phía trước dẫn đường có cái bảy mươi tuổi lao ra t ử đột nhiên không thoải mái xem ra đặc biệt khó chịu vừa mới có cái bác sĩ tới xử lý nhưng mà không có hiệu quả gì hai người tới cabin phần đôi y tế ở giữa cái khác tạm nghỉ hơi thở phòng phòng nghỉ trên sàn nhà nam chính là mới vừa rồi ngồi ở nhan duyệt bên cạnh cái tính khí kia có chút kỳ quái lao đại gia lão đại gia trên c h á n toát m ồ hôi lạnh toàn thân đang run dày toàn bộ giống như là muốn mệt là bộ dáng tại lão đại gia bên người là mới vừa cái kia tới trung niên bác sĩ nam hắn mang theo kính mắt gọt vàng mặc tây trang màu đen sắc mặt cực kỳ nghiêm túc cabin bên trên tiếp viên trưởng đang không ngừng cùng lão đại gia câu thông an ủi tâm tình của hắn tiếp viên trưởng vị này là vân hoa thị bệnh viện số năm khoa cấp cứu bác sĩ vũ bẩm tiếp viên hàng không giới thiệu nói trung nhiên bác sĩ nam ngẩng đầu nhìn một chút lục an biểu lộ không có biến hóa quá lớn chỉ là cầm ống nghe bệnh tiếp tục cho lão đại gia tiếp tục kiểm tra phiền phức lục thầy thuốc giúp vị lão đại này ra xem tiếp viên trưởng ngầm đầu trầm giọng nói lão đại gia lên phi cơ hai mươi phút sau liền bắt đầu lòng buồn b ự c sau đó xuất hiện chứng bụng đau bụng một bên trung niên bác sĩ đột nhiên lên tiếng người bệnh chuyện xưa có bệnh ở động mạch vành bệnh án hai mươi phút trước đột phát lòng buồn b ự c ta để cho hắn dưới lời ăn xong acid nghỉ trị c ă n g du triệu chứng có chỗ chuyển biến tốt đẹp tiếp đó hắn vừa mới xuất hiện chứng bụng đau bụng triệu chứng ta tạm thời còn không có bất kỳ đầu mối lục an gật gật đầu ngồi sổn người xuống chuẩn bị bắt đầu người mắc bệnh trạng thái đại gia bây giờ có cái gì không thoải mái đại gia mở mắt ra t h i ế u khí vô lực phun ra hai chữ phía dưới đặc biệt c h n g hơn nữa rất đau hắn chỉ chỉ phần bụng của mình vị trí lục an k ẽ những mày đang chuẩn bị cho người bệnh c h á thể không nghĩ tới hắn lại bắt đầu hô ta cảm giác ngược lại không thoải mái lão đại gia miệng lớn thở hổn hển ngực còn rất đau đây thật là một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên nhanh cho ta chứa một mảnh acid nỉ chị cam du lão đại gia quay đầu nhìn về phía vừa mới trung niên bác sĩ ta cảm giác không thở nổi trung niên bác sĩ nam khẽ giật mình sau đó từ trong hòm thuốc lấy ra acid nỉ chị cam du chờ một chút trước tiên chắc cái huyết áp lục an nhìn về phía một bên bụ b ẩ m tiếp viên hàng không có huyết áp bày tỏ a acid nỉ c h cam du có thể hóa giải tim đau thắt nhưng mà nếu như phát sinh cấp tính nhồi máu cơ tim huyết áp giảm áp tiếp tục sử dụng acid nỉ trị c a m du rất có thể sẽ tăng thêm bệnh tình có tiếp viên hàng không đem điện tử huyết áp bày tỏ đưa cho lucan phía trước đo huyết áp là 1 6 0 8 0 m m h g lucan có chút không quá yên tâm lại lượng một cái a lượng cái gì huyết áp a lão đại gia lại là có chút gấp nóng n ả y ta muốn acid nỉ trị c a m du tiếp viên hàng không ngồi sổ người xuống đang chuẩn bị lượng huyết áp nhìn thấy lao đại gia nói lời này lại ngẩng đầu nhìn một chút lucan lucan kiên định nói lượng hảo tiếp viên hàng không đem tay áo mang cột vào lão đại gia trên cánh tay theo màn hình điện tử đọc s á c hiện ra b ụ、so、lão đại gia thở hồn hện con mắt chăm chú nhìn trung niên bác sĩ trên tay bình thuốc câu phục dày ra trung niên bác sĩ nam móc ra bình thuốc làm bộ liền muốn đem trong tay bình thuốc đưa tới chờ một chút lục an vẫn như cũng là cắt đứt trung niên bác sĩ nam động tác như thế nào trung niên bác sĩ nam sắc mặt có chút vẻ giận cái này nhìn quá mức trẻ tuổi khoa cấp cứu bác sĩ đến cùng làm muốn làm gì ngươi vừa rồi cũng đã cho một mảnh người mắc bệnh triệu chứng cũng không có rõ ràng hòa dịu bây giờ hẳn là suy nghĩ một chút có hay không những vấn đề khác lục an nghiêm mặt nói tiếp tục sử dụng acid ni trị cam du phiến cũng không phải lựa chọn tốt nhất trung nhiên bác sĩ nam nhữ mày bây giờ máy bay thuốc gì đều không chúng ta còn có khác lựa chọn gì à lục an không có trực tiếp trả lời mà là nói phiền thức trước tiên đem ống nghe bệnh cho ta mượn trung nhiên bác sĩ nam một trận hay là đem ống nghe bệnh đưa tới lục an tiếp nhận cái này ngư dược bài ba m m ống nghe bệnh cho người bệnh tiến hành tim phổi nghe trần vẫn bệnh người mắc bệnh hô hấp tâm rất thô nhưng mà không có nghe được rõ ràng cán thấp la âm đến nội tim nghe trần đoán bệnh ngoại trừ nhịp tim lại nhanh cũng không có những vấn đề khác nghe trần đoán bệnh hoàn tất hắn nhẹ nhàng đ è lên người bệnh phần dưới bụng hôi đường theo đau lão đại ra mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng trên t r ắ n mồ hôi rơi như mưa ngăn trở lục an tiếp tục t r a thể cứ như vậy nhẹ nhàng nhấn một cái triệu chứng nghiêm trọng như vậy lục an gắt gao n h ư mày trong đầu cấp tốc thoáng qua một cái ý niệm chẳng lẽ là đau bụng cấp như là viêm ruột thừa viêm túi mật các loại tật bệnh không đúng đau đớn vị trí không điển hình hơn nữa hắn chủ yếu là trướng bụng làm chủ lục an nhắc lên người bệnh bộ ngực quần áo đem quần thoáng hướng xuống cởi một đoạn phát hiện phần bụng của hắn là bành lòng đại gia ngươi nghĩ giải tiểu sao lão đại gia răng cắn lấy răng nặng nghề mà gật đầu nghĩ nhưng mà không giải được nghe được lão đại gia lời nói lục an tâm đã trung nhiên hắn tìm được lão đại gia xương ngón chân liên hợp chuẩn bị tiến hành bắt mạch bàng quang bắt mạch là tại xương mưu liên hợp phía trên tiến hành bàng quang trống rông không có nước tiểu thời điểm bởi vì xương mưu phía trên có ruột tồn tại bắt mạch hiện lên tiếng trống gõ không ra bàng quang hình dáng khi bàng quang bên trong có nước tiểu tràn đầy lúc xương mưu phía trên bắt mạch hiện hình tròn âm thông qua đối với bảng quang bắt mạch có thể phán đoán bảng quang tràn đầy trình độ gián tiếp bảng quang còn sốt lại lượng bắt mạch kết thúc lục an tâm bên trong cũng là cả kinh lão đại gia trong bảng quang trí ít có năm trăm l ml thậm chí nhiều hơn hắn vội vàng truy vấn bình thường có tuyến tiền liệt tăng sinh sao lão đại gia gật gật đầu n ữ khí của hắn có chút cầu khẩn bác sĩ ngực ta vừa đau lại m u ộ n ngươi suy nghĩ một ít biện pháp à, ta thật sự cần acid nhì chịp cam du phiến không được càng ăn acid nhì c h ị cam du bệnh tình của ngươi có thể càng nặng lục an đứng lên nhìn về phía một bên tiếp viên trưởng trong buồng phi cơ có dẫn nước ra bao sao một bên trung niên bác sĩ nghe được đối thoại của hai người đột nhiên mau tắc đ ỗ n g nhiên thông suốt hắn ẩn ẩn biết người bệnh nguyên nhân của bệnh thật không nghĩ tới cái này thầy thuốc trẻ tuổi thì nhìn mắt lao đại gia trực tiếp minh sát trần bệnh khó trách hắn không để người bệnh phục dụng acid ni c h ị t cam du phiên bốn đây chính là cấp tính sỏi thận a c h ư ơ n g 268, bàng quang đông xuyên c h ư ơ n g 268, bàng quang đông xuyên thứ ba càng t h u ố c canh tăng thêm dẫn nước r a bao cái này ta còn thực sự không rõ ràng ta bây giờ lập tức đi tìm một chút một bên tiếp viên trưởng thoáng một trận tiếp đó tại trong hộp cấp cứu tìm kiếm ra đường này như c ũ không tìm được dẫn nước ra bao bác sĩ ngượng ngủng chúng ta không có dẫn nước ra bao bất quá đại gia bây giờ là lòng b u ồ n b ự c tức ngực n g à i cho hắn dẫn nước ra nàng bây giờ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng muốn hỏi một câu cái này thật sự thích hợp sao cái này hành khách nếu là tại đang đi đường xảy ra chuyện cho dù phát bệnh nguyên nhân cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ vậy bọn hắn công ty hàng không cũng phải phụ trách ta lục an không để ý chút nào nét mặt của nàng chỉ là trầm giọng nói bởi vì lao đại ra lòng bượt mực tức ngực không phải bệnh ở động mạch vành đưa đến chuẩn xác hơn tới nói bệnh tim triệu chứng là bởi vì cấp tính sỏi thận đưa đến tim phổi công năng ức chế nếu như chỉ là trị liệu đơn giản bệnh tim triệu chứng đó là trị ngọn không trị gốc người bệnh sở dĩ ban đầu là lòng b u ợ n mực về sau lại chuyển thành chứng bụng đau bụng hoàn toàn cũng là bởi vì ban đầu khẩu phục acid n h ỉ trị căm du lòng b u ợ n mực tức ngực triệu chứng có thể hơi h ò a dịu nhưng mà lập tức liền tăng thêm sỏi thận lại đưa đến chứng bụng cùng đau bụng tiếp viên trưởng choáng bật thốt lên bác sĩ ngươi nói lao đại gia nguyên nhân bệnh là sỏi thận ngoại trừ tại chỗ trung niên bác sĩ nam khác cũng là trợn mắt hốc mồm như thế nào lòng vượt mực tức ngực đột nhiên đã biến thành sỏi th cấp tính sỏi thận là một loại vô cùng nghiêm trọng đi tiểu trạng hướng dị thường cần tại cấp cứu lập tức tiến hành dẫn nước ra xử lý bằng không rất dễ dàng dẫn đến tính phản xạ tim phổi công năng ước chế dẫn đến người bệnh xuất hiện tâm mạch máu ngoài ý mớn mặt khác cũng có khả năng sẽ dẫn đến nghiêm trọng bàng quang vỡ tan viêm phúc mạc ổ bụng lây nhiễm trở hậu quả nghiêm trọng thậm chí dẫn phát chết vội khả năng bây giờ không giải trừ sỏi thận ngực của hán muộn tức ngực cũng không có biện pháp hòa dịu mặt khác acid n g chị cam du sẽ tăng thêm tuyến tiền liệt tăng sinh có khả năng sẽ tăng thêm bệnh tình acid n g chị cam du có thể lỏng bàng quang bức nước tiểu cơ dẫn đến đi ngoài ra nó có thể lỏng tuyến tiền liệt cơ b ằ n g quang tăng thêm tuyến tiền liệt sung huyết bệnh phủ tiến tới áp bách liệu đạo dẫn đến sỏi thận cái này một bộ tác dụng lớn nhỏ cùng sử dụng acid m ỉ c h ị p cam du liều lượng cùng thời gian kéo dài tỉ mỉ liên quan liều lượng càng lớn thời gian kéo dài càng dài dẫn phát sỏi thận nguy hiểm càng lớn nghe lục an giải thích như vậy tại chỗ tất cả mọi người biết lao đại gia nguyên nhân của bệnh nhưng là bây giờ rất lúng túng chính là trong buồng phi cơ cũng không có dự bị dẫn nước ra bao bác sĩ vậy làm sao bây giờ tiếp viên trưởng thần sắc lập tức khẩn trương không thôi muốn liên lạc với đài quan sát khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp sao bây giờ cách chỗ cần đến kinh đô còn có hai giờ dưới lộ trình cho dù khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp cái tiêu cũng cần nửa giờ trước tiên trường nóng xoa b ó p tận lực để cho lão đại gia có thể tự mình giải được lục an vừa nói một bên dặn dò tiếp viên hàng không lấy ra khăn nóng đặt ở lão đại gia phần dưới bụng sau đó hắn lấy tay nhẹ nhàng xoa b ó p hắn bảng quang đấm b ó p thủ pháp cũng co xem trọng muốn t h ậ n tề đến x ư ơ n g m u liên hợp trung điểm chỗ nhẹ nhàng xoa bót thủ pháp cũng co xem trọng muốn thuận tề đến n g ngu i ê n hợp n điểm chỗ nhẹ nhàng xoa bót đ n g thời dần, dần tăng áp lực đồng thời có thể dùng ngon những cái điểm theo hiệu quan nguyên bộ vị hẹn m t phúm lấy chợ đi tiểu. bất quá quá trình này phải tránh dùng sức quá mạnh để tránh tạo thành bản g quan g vỡ tan năm chỉ có điều lão đại gia tuyến tiền liệt tăng sinh so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn cho dù là trường nóng xoa b ó p hắn chỉ vẹn vẹn có tăng lên tiện ý nhưng mà như cũng không giải được tiểu không thoải mái thật đau à lão đại gia bởi vì bản g quan g căng đến khó chịu trên sàn nhà không ngừng d ấ y r u a n h ị p tim mau tới càng nhanh huyết áp càng cao mắt thấy hắn triệu chứng dần dần tăng thêm l ụ c a n tâm bên trong thầm nghĩ không thể tiếp tục sử dụng loại bảo thủ này phương pháp hắn quay đầu nhìn về phía một bên dạng đơn giản bình dưỡng khí trên mặt nạ ông dẫn đột nhiên lòng sinh một kế phiền phức cho ta một ống tiêm sau đó đem dưỡng khí trên mặt nạ ống dẫn lấy xuống tiếp viên hàng không không biết lục an muốn làm gì nhưng vẫn là làm theo lúc này lục an đây chính là người bệnh cùng các nữ tiếp viên hàng không cây cỏ cứu mạng trên cơ bản cũng là vô điều kiện đáp ứng hắn yêu cầu nhưng mà một bên trung niên bác sĩ nam lại là chừng hai mắt hắn ẩn ẩn biết lục an muốn làm gì hắn muốn làm bàng quang đâm xuyên rút ra nước tiểu chỉ thấy lục an cầm qua kim tiêm tại rượu còn phía dưới trừ độc tiếp đó cầm lấy máy thai tại trên đem lao đại ra sương mư liên hợp duyên vị trí tiến hành phạm vi trừ độc ba lần nhưng mà lục an tay một trận tại đâm xuyên phía trước hắn còn muốn cùng người bệnh nói rõ ràng trong phòng nghỉ này có giám sát chung quanh nhiều người như vậy hắn cũng không sợ lão đại gia sau đó tìm hắn để gây sự nhưng mà nên nói rõ ràng vẫn phải nói tinh tưởng đại gia ngài bây giờ là cấp tính sỏi thận ta cần phải tiến hành bàn g quang đâm xuyên đem ngài tiểu rút ra đi ra như vậy ngài cũng sẽ không khó chịu thật tốt lão đại gia bây giờ đâu để ý được nhiều như vậy hắn nắm lấy lục can tay âm thanh run run bác sĩ ta nghe lời ngươi lục can gật gật đầu hắn để cho lão đại gia thoáng những người tìm được trên sương n u liên hợp duyên hai ngụ ý chung tuyến chỗ cầm lấy đâm xuyên trầm chậm rãi đâm xuyên mà vào đâm xuyên châm sau liền với hút dưỡng mặt nạ ống dẫn loại này đâm xuyên cũng không khó chỉ cần nhắm ngay vị trí trên cơ bản sẽ không ra sai theo đâm xuyên kim c h â m bảo ẩn ẩn có đột phá một tầng chướng ngại vật cảm giác sau đó liền nhìn thấy trong mặt nạ ống dẫn đưa tới màu vàng nhạt nước tiểu tốt đâm xuyên thành công lục an tâm bên trong c u ố i cùng thở dài một hơi bất quá để cho hắn tương đối lo lắng chính là ống trích kim t i ê m quá nhỏ quá nhỏ tạm thời trang bị không cách nào thông qua áp lực kém tự động dẫn lưu nước tiểu hắn chỉ có không ngừng cải biến lão đại gia tư thế căn cứ vào bảng quang tích nước tiểu tình huống điều chỉnh đâm xuyên vị trí cùng góc độ bảo đảm mức độ lớn nhất bài xuất tồn t r ữ nước tiểu nhưng mà dạng này còn không được dẫn lưu tốc độ quá chậm lại cái k i a ống trích tới thiết viên hàng không cấp tốc đem ống trích đưa tới lục an trực tiếp đem ống trích lắp ráp đến ống dẫn phân đôi bắt đầu rút hút nước tiểu mỗi rút ra một ống tiêm nước tiểu hắn liền đem nước tiểu đổ vào một bên phế trong thùng sau đó lại rút ra nước tiểu lại rút đi nhiều lần thao tác theo người bệnh bàng quang áp lực giảm xuống sọi thận triệu chứng chậm rãi hòa dịu lao đại gia phát hiện mình lòng buồn bực cùng tức ngực thật sự hóa giải toàn thân cao thấp là một loại nhẹ nhàng cảm giác lão đại gia cảm giác chính mình cuối cùng là sống lại chương 269, đến kinh đô chương 269, đến kinh đô cấp tính sỏi thận xử lý phương pháp kỳ thực rất đơn giản đó chính là tiến hành khẩn cấp dẫn nước ra đem nước tiểu b à i x u ấ t bàng quang áp lực giảm xuống hắn đưa đến tim phổi công năng dị thường cũng biết biến mất theo ta tạm thời trước tiên đóng lại ống thải nước tiểu lục an chậm rãi nói đang cấp người bệnh b à i x u ấ t trên dưới năm trăm l n ml nước tiểu sau lục an liền đem ống dẫn miệng bày đóng duy nhất một lần rút ra quá nhiều nước tiểu sẽ làm cho bàng quang áp lực cấp tốc hạ xuống bàng quang bích phục trường vô cùng có khả năng dẫn đến chảy máu lúc này lão đại gia triệu chứng đã cải thiện huyết áp nhịp tim đều chậm rãi hạ xuống không cần đem nước tiểu duy nhất một lần bài không trong phòng nghỉ đám người toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm tiếp viên trưởng cảm kích mắt nhìn lục an người bệnh này nếu là ở trên máy bay xảy ra chuyện nàng khẳng định có không thể trốn tránh trách nhiệm một bên trung niên bác sĩ nam kinh ngạc không thôi hắn chăm chú nhìn lục an đột nhiên nghĩ đến phía trước tiếp viên hàng không nói lời cái này thầy thuốc trẻ tuổi tựa như là vân hoa thị bệnh viện nhân dân số năm bác sĩ hắn sẽ không phải chính là người kia a đại gia ngài thật tốt nghỉ ngơi bây giờ đã không có chuyện gì lục an sao an ủi lấy nằm trên đất trên bảng người bệnh về sau nếu là không thoải mái ngàn vạn không muốn đi ăn acid n h ỉ c h ị t cam du và không rất có thể nhường ngươi tuyến tiền liệt tăng sinh tăng thêm lão đại gia nằm trên đất trên bảng mặt mũi tràn đầy cũng là sống sót sau hai nạn nhẹ nhõm cảm tạng ta chắc chắn sẽ không ăn bẫy thuốc về sau phàm là nhìn thấy acid n h ỉ c h ị t cam du bốn chữ này hắn liền sẽ vô ý thức b ả n g q u a n g n ắ m chặt tiếp viên trưởng đi qua cùng cơ trưởng thương lượng cuối cùng vẫn quyết định khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp máy bay dù sao hành khách an toàn tánh mạng đặt ở vị thứ nhất m ặ tiếp viên trưởng đem lão đại gia thu xếp tốt sau đó liền đã đến bên người lục an khoảng cách máy bay hạ xuống còn có hai mươi phút chúng ta mời ngài cùng vị này đoạn y hy sinh đi khoang hạng nhất nghỉ ngơi hơn nữa sau đó lưu trình cũng giúp ngài hai vị miễn phí thăng khoang thuyền miễn phí thăng khoang thuyền cũng là tiếp viên t r ư ở n g trước mắt có thể nghĩ đến hồi báo lục an tốt nhất phương pháp một b ê n vị kia họ đoàn trung niên bác sĩ nam có chút ý động hắn bình thường cũng là chi phí c h u n g đi công tác còn không có ngồi qua khoang hạng nhất đâu lục an lại là cười lắc đầu cảm tạ hào ý của ngài bất quá lần này ta cùng ta bạn gái cùng đi ra ngoài nàng còn tại trong khoang phổ thông đâu hắn không có khả năng bỏ lại nhan duyệt một thân một mình người đi khoang hạng nhất tiếp viên t r ư ở n g nao nao sau đó cười cười không nghĩ tới lục thầy thuốc cẩn thận như vậy ngài yên tâm chúng ta giúp ngài cùng ngài bạn gái cùng một chỗ miễn phí thăng k h o a n thuyền cái này được không lục an xứng sở Tiếp t viên sau đó vụ bẩm tiếp viên hàng không đi đến nhan duyệt chỗ chỗ ngồi n năm đang nghỉ ngơi lục an cùng trước mắt trung niên bác sĩ nam nhìn nhau vài giây đồng hồ trung niên bác sĩ nam đột nhiên lên tiếng nói ngươi là vân hoa thị bệnh viện số năm lục an lục an nao nao ngài tại sao biết ta thật đúng là a trung nhiên bác sĩ nam nhìn xem l ụ c a n tâm tình có chút kích động ta đã nói rồi tại sao có thể có lợi hại như vậy tuổi trẻ bác sĩ ta nghe được tiếp viên hàng không nói ngươi là bệnh viện số năm khoa cấp cứu còn họ lục ta liền đoán được ngài phía trước nghe nói qua a l ụ c a n cười cười trung nhiên bác sĩ nam đi về phía trước một bước vội và nói g n đương nhiên biết à phía trước ngươi không phải tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu sao ân cái này chẳng phải đúng sao đoạn thời gian trước cái kia y nháo sự huyên náo xôn xao toàn bộ vân hoa thị điều trị vào người trên cơ bản nghe qua tên của ngươi cùng sự tích trung nhiên bác sĩ nam vốn là một bộ biểu tình lạnh nhạt bây giờ khắp khuôn mặt là nụ cười kích động ta còn nhìn qua ngươi cái kêu ba phút khâu lại động mạch c ổ mạch máu video đơn giản quá lợi hại trong phòng nghỉ lúc này lại là như cái f a n hâm mộ đụng tới thần tượng cỡ lớn hội gặp mặt lục an chính mình cũng không nghĩ tới mình tại toàn bộ vân hoa thị điều trị trong vòng sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy đúng ta còn chưa làm tự giới thiệu đâu trung nhiên bác sĩ nam đứng thẳng người nghiêm mặt nói ta là vân hoa thị trung tâm bệnh viện khoa ngoại tổng quát bác sĩ đoạn vân tưởng lần này đi kinh đô muốn đi tham gia cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái đoạn y vệ sinh m ạ c khỏe lục an cười gật gật đầu vậy chúng ta lần này xem như t i ệ n đường ta cũng là đi kinh đô tham gia giải phẫu đại tái vậy ta bây giờ thực sự là một chút hy vọng đều không đâu đoạn vân tường cười thở dài ta vừa mới nhìn ngươi cho người bệnh tiến hành xử trí thủ pháp ta thực sự là quá bội phục đây là chúng ta chuyên nghiệp khác biệt ta là khoa cấp cứu xuất thân gặp phải loại này tình huống khẩn cấp khẳng định muốn nhiều một ít lục an khiêm tốn nói đoạn vân tường l ắ c đầu mặc dù chuyên nghiệp khác biệt nhưng mà ta vẫn cảm giác được t r ê n l ệ rất lớn ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo liền lục an vừa rồi cái này hai lần không có khâu lại kinh nghiệm cùng kỹ xảo Đó là k h A nhan g có t lợi cơ, duyệt ngây đ a n s ngẩn cả người miễn phí t h a n g khoang thuyền b ấ tiếp quá vừa nghĩ t ớ Lục liền là Lục liền cái sắc cứu cười. chỉ cần có An kia An, ra tay, nàng không hắn không không mái giúp thoải giải kỹ xuất thuật, u Thật hổ mà y q t thầy thuốc được đúng người Lục cứu bệnh g i ú vậy. rất kịp thời, hành khách đã thoát khỏi nguy hiểm. Thiếp kịp khách khỏi hành hiểm. nguy đã viên hàng không neo h lại mắt cười nói xin ngài đi theo ta nhan duyệt gật gật đầu đứng lên đi theo tiếp viên hàng không sau lưng năm máy bay hạ cánh khẩn cấp sau đó xe cứu thương đã đợi ở trong phi trường chờ lão đại gia bị lập tức mang đến bệnh viện địa phương ngắn ngủi tu chỉnh sau đó chuyến bay tiếp tục cất cánh lucan nhan duyệt cùng với đoạn vân tường thuận lợi ngồi lên khoang hạng nhất đây vẫn là lục can lần thứ nhất khoang hạng nhất thể nghiệm quả nhiên cùng khoang phổ thông hoàn toàn khác biệt nhưng mà nhan duyệt nhìn lại là đối khoang hạng nhất quen thuộc vô cùng giống như là lúc trước ngồi qua rất nhiều lần đến nỗi đoạn vân tường cùng lục can một dạng đối với khoang hạng nhất đồ vật đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên đồng thời hắn cũng không ngừng cùng lục can trả lời giống như là lục can một cái tiểu mê đệ tựa như mặt khác đoạn vân tường nhìn thấy nhan duyệt ánh mắt đầu tiên cũng thực kinh diễn một phen xinh đẹp như vậy tiểu cô nương tại trong hiện thực hắn cũng là lần đầu tới đối với l ụ can đó là không ngừng hâm mộ năm một tiếng đồng hồ sau máy bay đáp xuống kinh đô sân bay lần này giải phẫu cuộc tranh tài tranh tài chỗ tại kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện đám người cần tự động đi tới kinh đô đại học bảo đến nhận lấy riêng phần mình tuyển thủ dự thi thẻ ngực tiếp đó bằng vào thẻ căn cước cùng thẻ ngực tin tức đi kinh đô đại học phụ cận xác định vị trí khách sạn dừng chân giải phẫu cuộc tranh tài nghi thức khai mạc là ngày mai chính là tranh tài vào ngày kia 9 h sáng l ụ c a n ba người đi tới kinh đô đại học giải phẫu đại tái chỗ ghi danh đây là viện y học chi nhánh lâm sàng viện y học cao úc m ạ n khỏe thì hai vị lao sư đưa ra thẻ căn cước của mình chỗ ghi danh nhân viên công tác là hai cái trẻ tuổi tiểu cô nương nhìn bộ dáng hẳn là viện y học học sinh lục an cùng đoạn vân tường lấy ra thẻ căn cước của mình đoạn vân tường năm nay ba mươi tám tuổi t r ọ n tại tất cả tuyển thủ dự thi bên trong xem như nhiều tuổi nhất một đợt nhân viên công tác cho hắn phát ra tuyển thủ dự thi thẻ ngực cùng l ị c h đấu nhưng khi hai vị nhân viên công tác nhìn thấy lục an thẻ căn cước lúc thần sắc kinh ngạc không thôi trước mắt cái này dự thi bác sĩ tuổi tác thế mà cùng các nàng không sai bị lắm các nàng năm nay bên trên lớn năm sắp tốt nghiệp lần này tới cũng là giúp đỡ bệnh viện lao sư làm nguyện vọng việc làm nhiều lần kiểm tra lục an tin tức xác nhận không sai sau đó hai người mới đưa thẻ căn cước cùng tuyển thủ thẻ ngực đưa trả lại cho lục an chỉ có điều các nàng trong mắt chân kinh thật lâu không có tán đi lục an so bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi thế mà liền có thể tham gia loại này cả nước cấp bậc giải phẫu cuộc so tài nhưng mà này còn là họ phơ lì nấu đ bán kết cũng không giống như đấu vòng loại không cửa h ạ n ở trên mạng hù tờ loạt mình tin tức là được rồi thằng đến lục an ba người rời đi hai vị ngồi ở chỗ ghi danh tiểu cô nương mới chậm rãi lấy lại tinh thần trong đó một cái trên mặt có chút tàn nhang nữ sinh nhịn không được đối với bên cạnh hào hữu nói tiểu lệ vừa rồi cái kia gọi lục an bác sĩ hắn năm nay vừa tốt nghiệp Kỳ tiểu h ự c l ề liền n、so、chúng ta liền lớn hơn hắn. Hắn so với tuổi, hán. Hán lại có h ta một t tham tái. t gia loại này đại i Lúc này này ể lệ lại là trên i tại màn hình o xoát ạ i di cái động g lục bản ô n nghe g thấy nàng điện c t ể u l đột h hai i n m thoại di động biểu hiện ra lục an đ ấ u vòng loại thành tích xếp hạng cả nước để ngủ tàn nhang nữ sinh vụ trộm nuốt nước miếng một cái hồi tưởng lại vừa rồi cái kia người vật vô hại tuổi trẻ bác sĩ thật sự rất khó tưởng tượng hắn lại có thể tại loại này nê linh thì đến được rất nhiều người một đời đều không đạt tới độ cao bốn lục an ba người đi tới kinh đô đại học viện ý học phụ cận xác định vị trí khách sạn lần này giải phẫu đại tái là từ cái nào đó cỡ lớn khí giới thương tài trợ căn bản vốn không thiếu tiền cho nên tuyển thủ dự thi ở khách sạn quy cách coi như không tệ lục an và o ở là kinh đô đại học phụ cận một cái cấp bốn sao khách sạn mặc dù nhan duyệt không phải tuyển thủ dự thi nhưng mà tại lục an liên tục giải thích xuống hai người thành công tiến vào một cái giường lớn phòng đồng dạng đến từ vân hoa đoạn vân tường cũng tiến vào cái này khách sạn đoạn vân tường biết mình là cái bóng đèn lớn cho nên cùng lục an lên tiếng chào hỏi liền trở về gian phòng của mình đi qua cho tới chưa tàu xe mệt mỏi đặc biệt là ở trên máy bay còn cứu chữa tên lão đại kia ra lục an thân tâm đều mệt đi vào gian phòng chỉnh lý tốt hành lý lục an liền ngồi liệt ở trên ghế salon nhan duyệt cũng có chút mệt mỏi ngồi ở bên người lục an một đôi tuyết n h ị đôi chân dài tại trước mắt hắn sáng loáng bậy động lên ngươi có phải hay không tê chân lục an ngừng lại thời cơ đến tinh thần nghiêm túc nói ta tới giút ngươi ở nờn a nhan duyệt nháy nháy mắt, nàng có nói qua câu nói này sao chỉ thấy lục a n đem nhan duyệt cặp kia trắng non đôi chân dài đặt ở trong ngực của mình nhẹ nhàng xoa bóp nửa ngày đi qua đây là tại xoa bóp sao nhan duyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thật không phải là đáng sợ lục a n nhẹ nhàng ho khan một tiếng đừng hiểu lầm đây là đặc thù xoa bóp k ỹ xảo hai người một hồi vui l ù a ở mỹ sau đó liền tắm rửa một cái đương nhiên chắc chắn là đơn độc tẩy sau đó liền đi khách sạn lầu một phòng ngăn giải quyết cơm trưa chương hai trăm bảy mươi cố nhân chương hai trăm bảy mươi cố nhân giải quyết xong cơm trưa lục a n cùng nhan duyệt cùng một chỗ tại kinh đô đại học chúng quanh đi、dạo. sau đó liền khách sạn nghỉ ngơi kế tiếp đoạn này hắn muốn điều chỉnh tốt tâm tình của mình lấy trạng thái tốt nhất nên đón cuộc sò t à i lần này nhan duyệt giống như là cuộc sống của hắn trợ lý giải quyết hết t hệ sinh hoạt chi tiêu vấn đề hôm sau sáng sớm sáng sớm lục an liền cùng nhan duyệt tại khách sạn an đ i ể m tâm đi tới kinh đô đại học lâm sàng viện y học mặc dù hôm nay chỉ là nghi thức khai mạc không có chính thức tranh tài nhưng mà trong viện y học mượn phần náo nhiệt còn chưa đi tiến viện y học tuyên truyền giải phẫu cuộc tranh tài áp phích liền dán đầy bệnh viện tuyên truyền cột toàn bộ lâm sàng viện y học người đông nghỉ, nghỉ tranh tài quan phương nhân viên công tác tuyển thủ dự thi, các lộ truyền thông. còn có một số đi tới xem so tài người xem nhan duyệt bởi vì không phải tuyển thủ cho nên chỉ có thể ở bên ngoài trở lấy vừa v ậ n thừa cơ hội này tại kinh đô trong đại học dạo chơi lucan đi tới nghi thức khai m ạ c chỗ trong phòng hội nghị nơi này có rất nhiều nhân viên công tác ngồi ở sân khấu cho các vị tuyển thủ dự thi phát ra lịch đấu bày tỏ và hội nghị giới thiệu n g à y khỏe đây là ngày mai bắt đầu lịch đấu bày tỏ cụ thể mỗi cái giải phẫu hạng mục tại khác biệt quy thuộc bệnh viện một người nữ sinh cột tóc tắt bím môi ngựa mặc thống nhất màu làm quần áo lao động thanh â m trong trèo êm hai nàng túi đầu nắm tay bên trong truyền đơn đưa tới lucan tiếp nhận truyền đơn nghe âm thanh có chút quần hai không khỏi xức sở tiếp đó tính thăm dò mà dò hỏi lý văn tiến h nghe được thanh âm này bím tóc đôi u ngựa nữ sinh lập tức ngầm đầu lộ ra một tấm thanh thuần k i ể u mà ỉ khuôn mặt ngươi là lục an lý văn tiến h kinh ngạc không thôi trước mắt nữ sinh lý văn tiến h chính là lục an bạn học thời đại học nàng sau khi tốt nghiệp thi đậu kinh đô đại học viện y học thạc sĩ nghiên cứu sinh phía trước tại trong tốt nghiệp liên hoan lý văn tiến h còn thừa dịp lục an không chú ý vụ trộm cưỡng hôn hắn đã lâu không gặp bạn học cũ lục an cười gật gật đầu ân đã lâu không gặp ngươi là tới du lịch lý văn tiến nghi ngờ nói hay là đến xem so tài nàng hoàn toàn liền không có ý thức được lục an là tuyển thủ dự thi đến nỗi lục an loại này vừa tốt nghiệp bản khoa y học sinh bình thường chỉ có làm khán giả dù sao lần tranh tài này là cả nước phạm vi giải phẫu cuộc tranh tài đầu bán kết bình thường tiểu bệnh viện hoặc trẻ tuổi bác sĩ căn bản là không có tư cách tham gia loại này tranh tài giống bọn hắn loại này tuổi tác cho dù là dù thế nào lợi hại có thể lên làm giải phẫu một trợ vậy coi như là vô cùng ghê gớm sự tình bất quá một chút bệnh viện sẽ phái ra thầy thuốc trẻ tuổi đi ra học tập đây đều là rất thường gặp t n xem như thế đi lục an cười nói tới học tập trao đổi một chút vậy các ngươi bệnh viện phúc lợi vẫn là rất tốt lý văn tiến nháy nháy mắt nàng nghĩ thầm lục an không phải là chuyên môn đến tìm nàng a đến đây tham gia lễ khai mạc người vẫn rất nhiều chỉ chốc lát sau sân khấu liền đầy áp người ngươi bận rộn A, người phía sau nhiều ta sẽ không quấy rầy ngươi lục an chuẩn bị rời đi để cho nổi trước người mình không bị hảo nghi thức khai mạc kết thúc ta mời ngươi ăn cơm nhà lý văn tiến nói ngươi thật vất vả tới một lần kinh đô ân bốn tựa hồ tất cả hội nghị nghi thức khai mạc đều là giống nhau lãnh đạo lên tiếng vừa thối vừa dài chân chính có giá trị nội dung cũng không nhiều mà lần này giải phẫu đại tái là hoa hạ y học hội gánh v ban giám khảo cơ bản đều là mỗi lĩnh vực đại lao quyền uy cấp bậc nhân vật đồng dạng đến từ vân hoa thị đoạn vân liệm ngồi ở lục an thân bên cạnh tư lịch của hắn tương đối lao một mực cùng lục an giới thiệu các vị ngoại khoa giới chuyên gia cái này hàn nham giáo sư đây chính là chúng ta khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ủy viên đó là khoa ngoại tổng quát một tây đ à o bên phải cái kia là tất học thành giáo sư hoa hạ tâm bên ngoài chuyên nghiệp người đặt nền móng chớ nhìn hắn bây giờ niên kỷ đến vẫn là tại trên kiên trì bên trên giải phẫu bên trái cái kia là hầu xuân lâm giáo sư trước mắt hoa hạ thần ngoài lĩnh vực đệ nhất nhân hắn nghi ngoại trừ cấp cao nhất ba vị chuyên gia còn có đến từ cả nước các nơi đoàn chuyên gia đội đội hình có thể nói là hào hoa đến cực điểm dù sao loại này thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái là tương lai hoa hạ y học giải phẫu lĩnh vực diễn thử có thể trong cuộc thi đấu này bộc lộ tài năng tương lai nhất định hoa hạ y học giới nhân tài trụ cột người ở dưới đài thảo luận các vị đại lão trên đài đại lao nhóm cũng tại thảo luận lần này giải phẫu tranh tài hàn nam h giáo sư cười híp mắt lên tiếng nói nghe nói lần này kinh đô đại học quy thuộc đệ nhất bệnh viện khoa ngoại tổng quát xuất ra một cái khó lường t u ổ i trẻ bác sĩ a độc lập làm thế giới đỉnh cấp đội gan giải phẫu còn rất nhiều lệ ung thư gan giải phẫu nhưng thật là không thể bên cạnh cực kỳ giáo sư nhao nhao phụ họa lên tiếng tất học thành giáo sư cười nói không riêng gì kinh đô quy thuộc nhất viện quy thuộc nhị viện có cái mới từ nước mỹ mà ổ trở về ngoại khoa bác sĩ nghe nói tại mà ổ bên kia đã mang tổ nghiên cứu ra đủ loại kiểu mới thoát thức năm nay còn phát t i ê n nạ tù người tài giỏi như thế hiếm có a các ngươi tầm mắt không cần quá giới hạn h Thầy thuốc tốt h k ô nghi c ỉ có là k thức đ khai mạc cuối cùng lần so tài này chủ tịch hàn nham giáo sư giới thiệu sơ lược tranh tài quá trình kế tiếp lịch đấu chia làm đấu bán kết cùng với trận chung kết hai cái giai đoạn mỗi cái bộ môn đấu bán kết tuyển thủ theo thứ tự là ba mươi tên khác biệt hạng mục đấu bán kết năm người đứng đầu tiến vào sau cùng trận chung kết đấu bán kết là chín giờ sáng mai bắt đầu một mực kéo dài đến sáu h chiều tranh tài đấu trường phân biệt tại khác biệt bệnh viện tất cả tranh tài giải phẫu người bệnh đều là thật lúc trước đều cùng người bệnh ký tên hiệu rõ tình hình đồng ý sách phải biết lần tranh tài này tuyển thủ cơ hội cũng là cả nước đ ỉ n h cấp giải phẫu bác sĩ rất nhiều người bệnh nghe được có loại cơ hội này có thể để định cấp bác sĩ làm giải phẫu đó đều là muốn đoạt lấy cầm tới lần tranh tài này danh lệch hơn nữa giải phẫu là tại rất nhiều ban giám khảo chú ý phía dưới tiến hành một khi phát hiện vấn đề gì sẽ tùy thời nhắc nhở cùng bộ cứu có thể cho người bệnh mang đến lớn nhất bảo đảm lần so tài này cũng là m ù bình các vị tuyển thủ rút ra thuật thức cũng là ngẫu nhiên cuối cùng đại tái ban giám khảo căn cứ vào giải phẫu độ khó cùng độ hoàn thành là được tổng hợp chấm điểm quyết ra người chiến thắng năm mười một giờ trưa nghi thức khai mạc kết thúc văn tiến đi thôi thu thập đồ đạc xong chúng ta đi chuyển phát nhanh người ăn cơm hội nghị vừa kết thúc một cái cao lớn anh tuấn nam sinh đi tới hắn đồng dạng mặc màu làm quần áo lao động thân mật khoác lên lý văn tiến cánh tay dài thành hôm nay ta muốn cùng một cái bạn học cũ liên hoan cũng không cùng ngươi ăn trung pháp lý văn thiến hơi có áy náy nói bạn học cũ t r ư ơ n g trường thanh nhữ mày ngươi đại học là tại vân hoa học ca là thi vào kinh đô có bạn học cũ không phải lý văn thiến lắc đầu là ta tại vân hoa bạn học cũ a t r ư ơ n g trường thanh kéo dài âm điệu ta và các ngươi cùng đi ăn a sẽ không có chuyện gì lý văn thiến có chút do dự cái này lúc đó nàng thế nhưng là thả ra ngon a thoại muốn theo đuổi đến lục an chỉ có điều sau đi tới kinh đô mới phát hiện bên này ưu tú nam sinh nhiều lắm hơn nữa dị địa sau đó nàng đối với lục an cái chủng loại kia chấp nhất tràn đầy liền biến mất lại thêm vừa vặn có rất ưu tú nam sinh truy nàng lý văn thiến liền đáp ứng bạn trai cùng lục an đồng thời gặp mặt tựa hồ có chút lúng túng ta hỏi một chút bạn học ta à cũng có thể lý văn thiến nói chuyện này sớm m u ộ n phải làm rõ hảo vậy ngươi hỏi mau a